Chương 212, chúng ta ý niệm hợp nhất, cầu một phiếu, một. Tốt, ta hiểu được. Tại nghe xong gã Lệ ống lời nói về sau, dù Nạ chăm chú nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình sẽ đem hết toàn lực phối hợp gã Lệ ống. Chợt, gã Lệ ống hít một hơi thật sâu, thời gian nước sông nương theo lấy hô hấp của hắn bị hút vào thân thể phế phủ, cấp tốc chuyển hóa thành hắn có thời gian chi lực, gã Lệ ống đem tạp niệm trong lòng toàn bộ xua tan, ánh mắt dần dần biến chuyên chú có thần. Bạch Kim Long Đồng phản chiếu lấy hư ảo thời gian chừng hạ. Theo gã Lệ Ông ý niệm, trong cơ thể hắn thời gian chi lực bắt đầu vận động, cái cổ, ngực bụng, cổ tay Ba cái địa phương vậy đèn chi hoàn nổi lên thường nhân khó mà nhìn thấy ánh sáng nhạt, cùng lúc đó, tựa như sợi tơ thời gian chi lực từ trong ra ngoài phát ra, dựa theo gã lệ ổng ý nghĩ cấp tốc chui vào trùng quanh dòng sông thời gian. Dù nạ không nháy một cái nhìn chằm chằm gã lệ ổng. Thần không phải thời quang long, không nhận thời gian trường hà ưu ái, hơn nữa cũng không có cường đại đến đầy đủ nhìn thấy thời gian trường hà tinh thần lực. Bất quá, bởi vì lực năng cùng dòng sông thời gian có nhất định ảnh hưởng quan hệ, thần hết sức chăm chú phía dưới, tại gã lệ ổng dẫn động lực lượng tại điểm, cũng có thể loáng thoáng phát giác được một chút thời gian trưởng hà biến hóa. Du nạ không có hành động thiếu suy nghĩ. Nàng đợi đợi gã lệ ống chỉ thị, trận này thí nghiệm chủ đạo người là gã lệ ống, thân chỉ cần phối hợp với phóng thích lực năng là được rồi, không cần thao quá nhiều tâm. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, gã lệ ống bên này hoàn toàn nhắm mắt lại, mắt thường bên trong một vùng tam tối, nhưng là tại cảm giác thế giới bên trong, kia vượt ngang bầu trời cùng đại địa, ở khắp mọi nơi hư ảo trường hà lại là vô cùng dễ thấy, mênh ngông, rộng lớn. Tất cả vật chất, sinh mệnh, nguyên tố, đều phản phất là nó một giọt nước, tất cả giọt nước tụ lại, cộng đồng hợp thành hẳn, cổ không đổi thời gian trường hạ, đại lượng thời gian chi lực bị gã lê ống nướng tụ trong nháy mắt hội tụ thành một cỗ thời gian chi lực, tựa như một cây vô hình gãy sắt, tại dưới sự khống chế của gã lệ ống cắm vào dòng sông thời gian. Sau đó, sắc mặt gã lệ ống trang nghiêm chăm chú, thời gian chi lực đồng thời vận động, bắt đầu có lên. Thời gian chi lực cùng dòng sông thời gian đồng nguyên cùng chất, là dễ dàng nhất khai thông cùng ảnh hưởng dòng sông thời gian đặc thù lực lượng, tại gã lệ ống nhỏ bé điều khiển hạ trước người hắn một chỗ khu vực nước sông bị thời gian chi lực ấy, theo không có chút rung động nào hàng nhanh chạy xuôi, dần dần bắt đầu nổi lên gợn sóng, tượng như giọt mưa rơi vào mặt hồ, gợn sóng cấp tốc toé lên gợn sóng. Thời gian chi lực tiêu hao. Gã Lệ Ổng lơ lên, thậm chí gia tăng thể nội thời gian chi lực chuyển vận. Thế là, tại mắt thường khó mà quan chắc được thế giới bên trong, dây đặc gợn sóng gợn sóng dần dần rút thành một mảnh, thời gian nước sông táo động, lấy gã Lệ Ổng ngưng tụ thời gian chi lực làm trung tâm bắt đầu cùng nhau, dần dần tạo thành một cái rất nhỏ, chỉ có người bình thường to bằng ngón tay lốc xoáy. Vòng xoáy này, cùng loại với thời long nghịch lưu sinh ra dị tướng. Phản phất là con cá trời sinh liền biết bơi lặn, tại lúc này, gã Lệ Ổng có loại bẩm sinh cảm giác. Nếu là có thể thông qua cái này lốc xoáy, hắn liền có thể thừa dịp thời gian trường hà bị cuốn thành lốc xoáy, đi qua tương lai. Hiện tại ba đan vào lẫn nhau thời điểm ngược dòng trở về hay là tiến về tương lai. Chỉ có điều, lấy thân thể của hắn hiển nhiên không cách nào thông qua nhỏ như vậy thời gian lốc xoáy. Tại sử dụng thời Long Lịch lưu thời điểm, hình thành thời gian lốc xoáy đều có nửa cái gã lệ ổng lớn nhỏ, mới có thể nhường hắn lấy thời gian chi lực hình thành hóa thân rót vào trong đó. Ngón tay này đầu phẩm chất nhỏ lốc xoáy, xa xa không đạt được tiêu chuẩn. Không có keo kiệt thời gian chi lực tiêu hao, gã lệ ổng tăng lớn gắng sức độ, càng nhiều thời gian chi lực bị điều động, liên tục không ngừng rót vào dòng sông thời gian. Theo thời gian trôi qua cùng thời gian chi lực đầu nhập, cái này bất quá tay đầu ngón tay phẩm chất thời gian lốc xoáy đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xoay tròn khuyết trương tăng, chậm rãi biến thành nắm đấm đường tính lớn nhỏ. Mặc dù tăng trưởng không ít, nhưng là còn xa xa không đủ. Lúc này, gã lệ ống lại tiến vào trong rót vào thời gian chi lực, lốc xoáy lớn nhỏ cũng không tái phát sinh biến hóa. Đây là bởi vì hắn cùng thời gian trưởng hà liên hệ còn chưa đủ xâm nhập, không cách nào cấp độ càng sâu ảnh hưởng đến nó vận chuyển. Dù cho đã dùng hết thời gian chi lực, trước mắt hắn có thể làm đến mức độ lớn nhất ảnh hưởng, cũng chính là quả đấm kia lớn nhỏ lốc xoáy. Cùng lúc đó, gã lê mở mắt, hắn duy trì lấy thời gian lốc xoáy, đồng thời cấp tốc nói, dù tập trung ngươi lực năng tướng vị trí này tận khả năng áp suất. Ju Na không nhìn thấy dòng sông thời gian, bất quá cuốn lên nước sông so trước kia cố định chảy xuôi tình huống lại càng dễ gây nên chú ý. Thần đã nhận ra thời gian lốc xoáy tồn tại, lại có gã lệ ông nhắc nhở, rất dễ dàng liền phát hiện thời gian lốc xoáy vị trí. Ánh mắt Ju Na ngưng lại, dơ lên long trảo. Trong chốc lát, có một loại gợn sóng giống như lực lượng theo đại địa, từ không trung, thậm chí theo gã lệ ông cùng trên thân thể của Ju Na hiện hiện. Đây chính là cùng thời gian chi lực như thế vô hình vô chất lực năng. Tại dưới sự khống chế của Ju Na, lực năng tinh chuẩn tuôn hướng gã lê ông chế tạo ra thời gian lốc xoáy. Làm lực năng cùng thời gian lốc xoáy tiếp xúc trong nháy mắt, chuyện kỳ dị đã xảy ra. Thời gian lốc xoáy trong lúc đó dừng lại một cái trước mắt, giống như là nhấn xuống tạm dừng khóa giống như không lúc nick, nhưng là sau đó một khắc, nó trong nháy mắt đổi điên, lấy vừa xa gã Lệ Ẩm một mình điều khiển tốc độ xoay tròn, tại cao tốc xoay tròn đồng thời, lốc xoáy đường kính cũng đang nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt biến thành ở trong dòng sông thời gian cực tốc chuyển động một vòng qua hoàn. Hữu dụng. Tại chứng kiến một màn này phát sinh trong nháy mắt, ánh mắt gã Lệ Ẩm sáng lên, hô hấp tùy theo thô trọng mấy phần. Hoa, lực năng thì ra thật có thể ảnh hưởng thời gian. Dù Zuna giờ phút này cũng nhìn tới kia bạo động thời gian lốc xu ấy, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Nhưng gã Lệ ổng không nghĩ tới chính là, dù Zuna lời nói vậy mà trực tiếp tại trong đầu của hắn vang lên. Thần tại cảm thấy khiếp sợ thời điểm cũng không có lên tiếng, nhưng là tâm lý của thần hoạt động lại là hiện ra ở thế giới tinh thần của gã Lệ ổng. Zuna, gã Lệ ổng nếm thử tính ở trong lòng kêu một tiếng. A. Zuna nháy máy mắt, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía gã Lệ ổng. Hiện nhiên, gã Lệ ổng nãy lòng lời nói giống nhau trực tiếp tại trong lòng Zuna vang lên. Tại dạng này trạng thái, chúng ta dường như có thể dùng tâm linh đối thoại. Tâm linh dị năng cũng không phải là hiếm có năng lực, dựa vào một chút pháp thuật cũng có thể làm được. Nhưng là vấn đề là gã lệ ổng cùng dù nạ trước đó đều là sẽ không. Hơn nữa không ngừng dừng là đối thoại, dù nạ cảm thụ, thân thể một chút tình trạng, giống nhau rõ ràng phản ứng ở trong lòng của gã lệ ổng, tới giống nhau chính là, dù nạ cũng có thể cảm ứng được gã lệ ổng tình huống. Dựa vào lực năng cùng thời gian xen lẫn tác dụng, tại thời khắc này bọn hắn ý niệm hợp nhất. Đây là một loại 10 phần kỳ dị cảm thụ. cả hai không có đắm chìm ở loại này đặc thù trạng thái quá lâu. Bởi vì thời gian lốc xoáy đang khuếch tán tới đường kính hơn hai mét về sau, xoay tròn càng thêm cấp tốc, đồng thời kịch liệt run dày lên phản phất là không cách nào lại duy trì, sắp phá nát. gã lệ ổng cùng rú nạ đồng thời cảm nhận được áp lực thực lớn. cố này áp lực đến từ phương diện tinh thần bên trên, giống như là có một đôi tay vô hình tại quấy tinh thần của bọn hắn, trong đầu phản phất nhiều hơn một cây dây cung, căn này dây cung bị không ngừng lôi kéo, văng càng ngày càng gấp, sắp đứt gãy, sắp mặt gã lệ ổng thay biến. hắn có loại muốn không chế không nổi thời gian lốc xoáy suy thế, liền bên cạnh chỉ là phụ trợ rú nạ, trên mặt cũng dần dần hiện lên cật lực biểu lộ. gã lẹo ổng, ta lực năng sắp bị hút sang bốn. âm thanh của rú tại gã lẹo ổng đấy lòng vang lên, cung thần tình huống không sai biệt lắm. Gã Lệ ổng thời gian chi lực tại cùng lực năng sen lẫn sau, tiêu hao tốc độ bạo tăng, hiện tại đã chỉ còn lại một phần mười tài hữu, đồng thời, trong lòng gã Lệ ổng chuyển đến một loại cảm giác mãnh liệt, nếu như mạnh hơn chống đỡ tiếp tục nữa, sẽ sinh ra khó mà dự liệu hậu quả đáng sợ. Tốt, chúng ta cùng một chỗ đình chỉ. Tại ý thức tới không ổn về sau, gã Lệ ổng quyết định thật nhanh, trầm giọng nói rằng, ngay sau đó, hắn cùng Juna đồng thời dừng tay, phân biệt đình chỉ thời gian chi lực cùng lực năng cuốn ứng. Loại kia ý niệm hợp nhất cảm giác đồng thời tiêu tán. Tại không có lực năng thoái hóa ảnh hưởng sau, nóng nảy thời gian lốc xoáy vận tốc quay cấp tốc giảm xuống. Sau đó dần dần hướng tới bình ổn, lại chậm rãi biến mà đi, chậm rãi biến trở về hàng nhanh chạy xuôi bình thường thời gian nước sông. Chương 212: Chúng ta ý niệm hợp nhất, cầu một phiếu, 2. Thành lũy chủ tổ bên trong, gã Lệ ổng có chút nhíu mày, quan sát đến dòng sông thời gian. Thứ hảo mà mênh mông dòng sông thời gian hoàn toàn như trước đây, hắn cùng Juna vừa mới làm ra động tĩnh, kỳ thật chỉ phát sinh tại cực nhỏ phạm vi khu vực, đối với toàn bộ dòng sông thời gian mà nói không có ý nghĩa, nó phản phất không bị tới một tia ảnh hưởng, tại dừng lại về sau, dường như trước đó sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Vừa rồi ta có một loại rất tim đập nhanh cảm giác. Gã Lệ ổng, nếu như ngươi không chế không nổi cái kia lốc xoáy, sẽ rất nguy hiểm." Sắc mặt dù Na có chút mỏi mệt, nhưng nàng không có quản những này, Lự Khí chăm chú nói với gã Lệ ổng. Gã Lệ ổng nhẹ gật đầu, vướt vướt toan chúng đầu, nói rằng, "Ta có cùng ngươi giống nhau cảm giác, bất quá đây chỉ là lần thứ nhất nếm thử, chúng ta cũng không biết sẽ xảy ra cái gì. Hiện tại chúng ta có càng sâu hiểu rõ, về sau tiếp tục nếm thử, tích lũy kinh nghiệm, cải thiện phương thức, tóm lại có tướng kỳ thành công vận chuyển thời điểm." Lúc nói chuyện, Gạ Lệ ổng tiếng nói có chút dương lên, mang theo đã lâu cảm giác hứng phấn, bởi vì lần này nếm thử bên trong Hắn tìm tới lần thứ nhất tiếp xúc pháp thuật thời gian, cái chủng loại kia tâm linh rung động, loại kia đụng chạm đến không biết lĩnh vực, phát giác được càng hùng vi thế giới đặc thù tình cảm. Ta cảm giác rất mệt mỏi, thân thể phản phất bị mộng giống. Dù nàng ngay tại chỗ nằm xuống, thanh âm tùy theo biến đêm mê rất nhiều. Giống như thần, gã lệ ổng giống nhau cảm giác rất mệt mỏi. Trang đây ở thể nội thời gian chi lực cơ hồ bị rút khô, thân thể của hắn bản thân mặc dù không có gì biến hóa, lại có một loại khó nhịn cảm giác suy yếu theo toàn thân bên trong truyền đến, không chỉ như vậy, điều khiển thời gian lốc xoáy vật chuyện, tinh thần lực của gã lệ ổng giống nhau tổn hao rất nhiều, đại não từng đợt nhỏ bé nhói. nhói. Với rối ngăn không được xông lên đầu, Gã Lệ ông mí mắt run lên, thời gian qua đi thật lâu, lại cảm nhận được loại này bởi vì mỏi mệt mà bị nhốt ý an mòn cảm giác. Ngủ một giấc, nghỉ ngơi một chút. Gã Lệ ông nói với dù Nạ. Bất quá không được đến đáp lại. Tróng lên tinh thần quay đầu nhìn lại, thì ra dù Nạ đã nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, trong miệng còn phát ra một chút xíu nhỏ bé như mèo hàm âm thanh. Chịu đựng bối rối, Gác Lệ ổng cuốn lại một chút bảo thạch cùng kim tệ, đem nó khép lại tại đầu trước, sau đó một đầu chôn vào, hắn cảm thụ được mặt Nạ cùng kim tệ bảo thạch vướt ve cảm giác, nhắm mắt lại nặng nề ngủ thiếp đi. Sau hai tuần, Bạch Quốc Hoàng Nguyên một đầu thân dài 42 mét siêu cự hình ngân long trên không trung bay lượn, đầy trời âm u tử linh mây đen cũng không cách nào che kín nó lân gấp mang theo quan huy, tựa như là một quả màu bạc mặt trời nhỏ tại bạch cốt hoang nguyên trên không vô cùng dễ thấy. tại siêu cự hình ngân long bên cạnh còn có một vị đầu đội mũ miệng cầm trong tay quyền trưởng lão nhân. Nợ hệ mị ạ, cùng quang minh giáo hoàng đi tới bạch cốt hoang nguyên. cùng bọn hắn cùng đi, còn có quang minh giáo đỉnh dũng võ thánh kỵ sĩ cùng quang minh ngục sư. cười áp ngọng chiến mã vong linh kỵ sĩ gầm thét, đen nhánh xương cốt tạo thành áp ngọng chiến mã đạp trên lửa xanh lam sấm, trên không trung phi nhanh chạy vội, mong muốn thoát đi bạch cốt hoang nguyên. Sắc mặt quang minh giáo hoàng ôn hòa, ở trên không trồng mắt quan sát hướng phía dưới. Quôn mặt trời quyền trượng nhẹ nhàng khế động, liền có vô số đếm không hết bạch sắc quang mang ngưng tụ thành tơ, xuyên thấu vô tận chết vong linh khí, xuyên thủng không khí, trong nháy mắt rơi vào phía dưới vong linh sinh vật trên thân. Xuy suy suy, bạch quang sợi tơ vô cùng tinh chuẩn, từng cây xuyên thấu vong linh sinh vật thể nội linh hồn chi hỏa, màu trắng quang mang bộc phát, hóa thành càng hung mãnh sáng chói rực sắc hỏa diễm, đem u lam linh hồn chi hỏa trong nháy mắt thiêu đốt tình hóa, mất đi linh hồn chi hỏa vong linh một lần nữa biến thành hài cốt, rơi xuống trên mặt đất. Bất luận là cấp thấp nhất khô lâu sắt thối, vẫn là cường đại vong linh kỵ sĩ cùng thi vu, tại Quang Minh giáo đỉnh không lưu dư lực quét sạch hạ, lúc này đều kêu thảm bị tịnh hóa tiêu vong, vốn là chết đi thân thể chết lại một lần. Chỉ giết vong linh sinh vật, không trừ tận gốc bạch cốt hoang nguyên hoàn cảnh trị ngọn không chỉ gốc. Tại trước kia thời điểm, Quang Minh giáo đỉnh là sẽ không lãng phí đại lực khí đi làm ăn như vậy lực không lấy lòng chuyện, nhưng là hiện tại, bởi vì Nguyên Sơ Thái Dương chi thần nhanh vượt khả năng tiềm ẩn tại bạch cốt trong cánh đồng hoang vu, Quang Minh giáo đỉnh tụ tập toàn bộ lực lượng, vây quét quét sạch nơi này tất cả tự linh. Quang Minh giáo hoàng giơ cao quần mặt trời quân trượng, ở ấm áp bạch quang lấy hắn làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng quế tán cổ vũ lấy trong đó người sống dũng khí tăng cường lấy bọn hắn lực lượng nhưng là cái này ấm áp bạch quang đối với vong linh sinh vật mà nói tựa như hỏa diệm axit sùn tiêu diệt một chút cấp thấp vong linh sinh vật toàn thân lửa cháy giống như là gặt lúa mạch thành phiến liên miên nga xuống cao cấp vong linh cũng nhận ảnh hưởng nghiêm trọng ở phía dưới thánh kỵ sĩ cùng mục sư vây quét bên trong bị dập tắt linh hồn chi hỏa cùng lúc đó một cái chiều cao hơn ba mươi hải cốt sư vương thả người vọt lên mơ hồ có thể thấy được trên người nó xương cốt khe hở ở giữa có bị mờ hắc vụn tại quang minh chiếu dọi xuống không chỗ che thân nó dò ra đá lỏm trầm tái nhận cốt chảo từ dưới đi lên tại tử linh khí tức khu động hạ hung tợn nhào về phía quang minh giáo hoàng giống như là mặt trời nhỏ giống như tản ra quang minh quang minh giáo hoàng tại tất cả vong linh sinh vật trong mắt đều là nhất làm chúng nó chán ghét tồn tại quang minh giáo hoàng không có động tác duy chỉ lấy thần thuật bành mạnh hữu lực long chảo nắm hải cốt sư vương truy đột nhiên vừa dùng lực cứng rắn như sắt xương cốt giống như là đầu hũ giống như tại bên trong long chảo nát bấy nợ hệ mỹ ạ tùy tiện đem hải cốt sư vương ép thành xương cốt mình vỡ một đám xương mù màu đen theo phá thành mảnh nhỏ xương cốt mảnh vỡ bên trong dâng lên tại lực lượng ánh sáng thiêu đốt hạ suy suy rung động dần dần trừ khử nguyên sơ sức mạnh của Thái Dương Chi Thần hoàn toàn chính xác ngay tại trên vùng đất này thay nén may mắn không có cho thần ẩn nuốt quá lâu thời gian nếu không hậu quả khó mà lường được Quang Minh Giáo Hoàng cúi đầu nhìn qua phía dưới màu xám trắng hoang nguyên màu trắng thủy triều ngay tại quét sạch bạch cốt hoang nguyên nguyên một đám vong linh sinh vật tại Quang Minh Giáo đỉnh rạo rạt bên trong chết đi tại rất nhiều hơi hơi cao cấp một chút trong cơ thể vong linh đều có thuộc về nguyên sơ Thái Dương Chi Thần hắc quang chính là những cái kia tượng như hấp thụ thực chất quang mang Gieo ẩn, thần anh vớt sắp chết sạch sẽ, nhưng lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, tựa hồ là không có ý định hóa thân can thiệp. Đáng tiếc, siêu cự hình ngân long nhìn xuống đại địa, nói rằng âm thanh của lở hệ mị ạ bên trong mang theo rõ ràng vẻ thất vọng. Hắn cùng quang minh giáo hoàng tự mình đến nơi này chủ yếu là vì ứng phó nguyên sơ thái dương chi thần khả năng còn lại chuẩn bị ở sau. Nếu là đơn thuần quét sạch bạch cốt hoang nguyên, cạnh cùng hắn cấp kỵ sĩ liền không có thể làm được. Bạch cốt hoang nguyên sinh ra không lâu, hoàn cảnh mặc dù khó mà trừ tận gốc, nhưng là bên trong vong linh không tính là cường đại. Thời gian mỗi một ngày qua. Mặt trời muội dâng lên một lần, Nở Hệ Mị Ạ đều có thể cảm thấy mình khoảng cách vĩnh hằng ngủ say lại gần một bước. Tại hiện tại Nở Hệ Mị Ạ xem ra, trên thế giới này vô tình nhất lãnh khốc nhất sự vật, không phải thời gian không ai có thể hơn. Không cách nào khi tiến vào long mộ trước đó, cùng hoang thần hóa thân đến một trận kinh động đoạ đại lục chiến đấu, nhường Nở Hệ Mị Ạ đánh đáy lòng cảm thấy thất vọng cô đơn. Bất quá hắn cuối cùng kinh nghiệm đủ nhiều, mặc dù có chút thất vọng, lại không có chấp nhất nơi này. Quang Minh Giáo Hoàng quay đầu, nhìn qua Huy Vũ Hùng Tráng siêu cự hình môn long. Mặc dù nguyên sơ thái dương chi thần không có dáng lầm, nhưng ta như cũ sẽ hướng quang minh thần khẩn cầu thần nhân từ cùng thương hại, vì ngươi chúc phúc, để ngươi trở thành thái cổ long. hắn nhẹ nhàng nói. Nợ hệ mì ạ lắp đầu, cự tuyệt nói, ta minh bạch tâm ý của ngươi, nhưng ta không cần quang minh thần chúc phúc. Về sau ta sẽ dựa vào chính mình lực lượng đánh cược lần cuối, nếu là thành công, ta sẽ đi ra long mộ, chúng ta còn có thể gặp lại. Nếu là thất bại. Gieo in, ngươi không cần là ta cảm thấy thương tâm, ta sống đã đầy đủ lâu, ta không tội vong. Quang Minh Thần Chúc Phúc tại thần tín đồ xem ra là lớn lao vinh hạnh, nhưng là đối với nở hệ mỉa loại này thượng cổ ngân long mà nói, Quang Minh Thần Chúc Phúc ngược lại là một loại công xiềng. Đang nghe nở hệ mỉa trả lời về sau, Quang Minh Giáo Hoàng trầm mặc một cái trước mắt, sau đó thanh âm hơi khô chát chát, chậm rãi nói: Ta sớm chúc ngươi có thể vượt qua sinh tử, tòng lòng trong mộ đi ra. Thanh lý vong linh nhiệm vụ đâu vào đấy tiến hành. màu xám trên cánh đồng hoang, còn thiêu đốt lên linh hồn chi hỏa vong linh sinh vật càng ngày càng ít, rất nhanh liền một tên cũng không để lại, cơ bản bị Quang Minh Giáo đỉnh tịnh hóa tiêu diệt. Bất quá người của Quang Minh Giáo đỉnh tay cũng không có rút lui. Thẳng thức qua lại tại Bạch Cốt trên cánh đồng hoang quét tìm khả năng che giấu vong linh tung tích. Chúng ta còn không thể phớt lở. Bất kỳ dính đến Nguyên Sơ Thái Dương Chi thần dấu vết để lại cũng không thể bỏ tha. Quang Minh giáo hoàng đối cần dặn dò. Bạch Cốt hoang nguyên vong linh bị tiêu diệt, nhưng là Nguyên Sơ Thái Dương Chi thần mạnh mẽ, không nhất định toàn bộ dấu ở Bạch Cốt trong cánh đồng hoang vu. Quang Minh giáo đỉnh còn không cách nào nghỉ ngơi. Sau một khoảng thời gian, Quang Minh giáo hoàng theo nguyên điệu rời đi, lật hệ mị ạ bay về phương xa. Tại Bạch Cốt hoang nguyên khôi phục tịch liêu vắng vẻ, người của Quang Minh giáo đỉnh bắt đầu đại quy mô rút lui thời gian, tại Bạch Cốt hoang nguyên bên ngoài một tòa sơn khâu nơi nào đó sườn dốc không khí rất nhỏ chấn động mấy lần hệ lẻ nà xa xa ngắm nhìn bạch cốt hoang nguyên tình huống trong mắt lộ ra lấy căm hận quang gây tẩm lão đầu tử chờ ta chủ dáng lâm muốn ngươi chết không nơi thắng thân thần nghiến răng nghiến lợi thầm mắng một tiếng bạch cốt hoang nguyên vong linh bị diệt, rất nhiều bồi dưỡng một đoạn thời gian thuộc hạ tử vong nhường thần luồn phí đại lượng tinh lực cùng lúc đó mặt đất lăn lộn đất đá vỡ ra ánh mắt chống rỗng mở bị thạch trùng xà long lộ ra hố lớn thân thể khổng lồ không có từ bạch cốt hoang nguyên rời đi thạch trùng xà long tại nơi thị phi này may mắn không chết nhưng là kết quả cũng không tốt Hệ lẽ nã túi đầu nhìn xem Thạch trùng xà long hở ra phần bụng, mới vừa rồi còn căm hận ánh mắt, đoán độc cấp tốc biến thành kính lên, yên lặng cầu nguyện lấy, thấp giọng niệm tụng nguyên sơ Thái Dương Chi Thần đạo văn. Thạch trùng xà long chống rông ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ, nó vùng vẫy một hồi, bất quá trong nháy mắt liền bị hệ lẽ nã huyễn thuật một lần nữa điều khiển, biến thành để tuyến con rối. Vĩ đại nguyên sơ Thái Dương Chi Thần, xin ngài lại kiên nhẫn chờ đợi một đoạn thời gian. Rất nhanh, ta liền sẽ là ngài tìm kiếm tới đầy đủ lương thực, nhường ngài phân thân đản sinh tại thế giới này. Khi ngài giáng sinh, thế giới này tất cả sinh vật đều sẽ lấy thành tín nhất dáng vẻ chúc mừng ngài đến nên đón ngại qua mang. Thạch trùng xá long phần bụng không có biến hóa, hễ lạy nạ quỷ giảm xuống đất, thì thảo nói nhỏ một phen. Ngay sau đó, thần chậm rãi đứng người lên, hổ bạch kim sắc con ngươi nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía nở hệ mì ạ rời đi phương hướng. Chưa xong còn tiếp, chương 213, đại giả cầu một phiếu. Đây là nơi nào? Mê mẩn hồ hồ bên trong, gã lệ ổng mở mắt, khi nhìn đến trung quanh cảnh tượng thời gian, hắn trong nháy mắt một cái giật mình, mông lung tinh thần khẩn trương để phòng rồi lên. Ánh vào trong mắt gã lạy ổng là mê ngông vô bờ bầu trời màu xám, trung quanh không có bất kỳ cái gì vật sống tồn tại, hắn cúi đầu xuống. Phát hiện chính mình đang dẫm tại màu đen, san sát nối tiếp nhau cứng rắn đại địa bên trên. Cùng lúc đó, có thanh âm tê truyền vào trong tai gã Lệ ổng, thanh âm kia rõ ràng không tính lớn, nhưng lại đinh tai nhức óc, đang vang lên một nháy mắt liền ứng cơ hồ lấp kín đầu của gã Lệ ổng, nhường đầu hắn đau nhức một lúc, nhịn không được nhíu mày thật sâu. Ầm ầm mặt đất kịch liệt run rẩy lên. Phía trước đại địa từ từ đi lên, tại thiên băng địa liệt giống như thanh thế bên trong lộ ra chân thực hình dạng. Gã Lệ ổng kinh hãi phát hiện, dưới chân hắn cũng không phải là một loại nào đó mặt đất màu đen. Hắn dẫm tại một đầu đại xà trên lẫn thiến, chỉ là một cái lẫn thiến liền so với hắn thân thể còn muốn lớn hơn rất nhiều lần, một bên khác, cự xà ngẩng lên đầu lâu phảng phất kình thiên cự nhạc, chúng quanh quấn quanh lấy lôi đỉnh cùng hỏa diễm, phảng phất giống như thiên uy, để cho người ta ngạt thở. Không khí cơ hồ ngưng trệ. Tại cái này không biết vạn mét vẫn là 10 vạn mét dáng dấp đáng sợ cự xà trước mặt, gã Lệ ổng cảm giác chính mình hết sức nhỏ bé. Xảy ra chuyện gì? Ta vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Gã Lệ ổng tâm thần chấn động, khó mà bình tĩnh. Hắn nhớ kỹ chính mình vừa mới cùng Du Na nghiên cứu vượt thời không chuyển tống, bởi vì mỏi mệt mà nằm ngủ, nhưng lại không biết thế nào xuất hiện ở đây càng không biết tại sao lại đống nhiên đối mặt với dạng này một đầu đáng sợ đại xà, tên ta đan đèo, ám dạ cự xà, vô tận ác ngạo chi đầu nguồn, thế giới kẻ thốn phệ. trong đầu tê tê âm thanh vẫn như cũ, gã lệ ống lại hiểu được nó biểu đạt thằng nghĩa, cũng biết thân phận của đối phương. thượng cổ hoang thần, ám dạ cự xà đan đèo, hắn hơi sững sờ, cố tự chấn định tinh thần, lồng đầu nhìn về phía đầu kia bản lĩnh hết sức cao cường đại xà, ám dạ cự xà có được hẹp dài như lạch trời khe hở con người, màu mắt là bệnh trạng hoàng hắt chi sắc, toàn thân đen nhánh như nửa đêm lân rắc bên trên không có một tia sáng, thâm trầm như mực, thần thanh âm rất khó nghe, ác độc, uồn ảo. Trói hai, giống như là vô số rắn tê trùng điệp. Ngự gã Lệ ổng tinh thần khó mà tỉnh táo ổn định lại. Ta cùng hoang Thần là hữu duyên sao? Nguyên Sơ Thái Dương chi thần, ám dạ cự xạ, liên tiếp muốn làm gì? Gã Lệ ổng lắc lắc đầu, như muốn bên trong hỗn loạn tê tê khu trụ, lại không có thể thành công. "Kính ta, tin ta, ta đem ban thưởng ngươi Nguyên Sơ chi vĩ lực, ban thưởng ngươi vĩnh hằng bất hủ thân thể, cùng chư thần đồng mệnh, cùng thế giới đồng tồn." Gã Lệ ổng. Tại lúc đầu một chút kinh hoàng sau, gã Lệ ổng dần dần ý thức được chính mình hẳn là còn không có tỉnh lại, bị da hỏa này báo động truyền lời. Thân mong muốn thu hoạch được tín ngưỡng của mình. Nguyên sơ chi vĩ lực, thật sao? Thứ thần lực ám dạ cự xà có đại khái là ác ngộng hoặc là ác ngộng chi lực những này nguyên sơ lực lượng, không cách nào đối gã Lệ ổng sinh ra bất kỳ dụ hoặc. Về phần thần cái gọi là vĩnh hằng bất hủ thân thể gã Lệ ổng đã là, ta chính là vĩnh hằng cùng thời gian chi long, thời gian trưởng không giả, thời gian trưởng hà vô thượng chúa tể. Kính ta, tin ta, ta đem ban thưởng ngươi thời gian chi vĩ lực, ban thưởng ngươi vĩnh hằng bất hủ thân thể. Gã Lệ ổng dẫn ra thời gian trưởng hạ, trong đầu TT âm thanh càng thêm yếu ớt. Nương theo lấy ý thức của hắn ý nghĩ, thân thể của hắn dần dần bắt đầu bành trướng, rất nhanh liền biến thành vô hạn vĩ nạn cự long thân thể thanh âm cũng càng lúc càng lớn, nếu như lôi minh quần quần từ trên trời giáng xuống. Ám dạ cự xà hình thể đồng thời bắt đầu thu nhỏ, rất nhanh liền biến thành một đầu tiểu xà bộ dáng. Lưỡng cực đảo ngược, tiểu xà há hốc mồm, sững sờ tại nguyên chỗ. Không cho chờ chờ tiểu xà đáp lại, mồ bạc cự trảo trực tiếp rơi xuống, giống như là một khoảng trời đánh tới, đem tiểu xà nghiền nát. Đồng thời, trước mắt thế giới bắt đầu mô hình hồ, dần dần mông lung mờ ảo. Mô hình mô hình hồ hồ bên trong, một mảnh vàng bạc bảo thạch màu sắc dần dần ánh vào gác lệ ổng tầm mắt. Bạch kim long đồng chậm rãi mở ra. Gác lệ ổng tỉnh lại, theo kỳ quái trong ngậm thoát ly. Tỉnh lại trong nheo mắt, gã lệ ống chính là ánh mắt ngưỡng tụ, trong lòng hiện lên một chút nghi hoặc. Ám dạ cự xà đạn đèo, chẳng lẽ là ta cùng xà long loại tiếp xúc, gián tiếp đưa tới thần chú ý. Xà long loại nghe nói đều mang ám dạ cự xà một kia huyết mạch, là thần yêu quý dòng dõi cùng sủng vật. Gã lệ ống trước kia cũng không xác định, nhưng bây giờ đến xem, giống như đúng là dạng này. Về phần ám dạ cự xà vì sao đột nhiên đi tìm đến, gã lệ ống không rõ ràng lắm. Liên quan tới ám dạ cự xà ghi chép ngược lại là không có gì chính diện, đây là một vị tà ác quan thần bởi vì tại rất nhiều sinh vật trong cơn ác mộng ngẫu nhiên xuất hiện, xem như tương đối sinh động hoang thần, cùng thần tiếp xúc cũng không phải một chuyện tốt. Chẳng lẽ ta có một loại nào đó hấp dẫn hoang thần đặc chất gã lệ ông bất đắc dĩ lúc đầu. Hắn không phải rất sợ. Cách tinh bích, cách không biết bao xa vị diện, ám giả cự sà không phát huy ra thực lực chân chính. Gã lệ ông bình thường là không nằm mơ, tới hắn loại tinh thần lực này, đã sớm có thể chủ quan không chế mộng cảnh, lựa chọn nằm mơ vẫn là không nằm mơ. Thân tiến vào gã lệ ông mộng cảnh, cũng liền vừa mới bắt đầu giả thần giả quỷ, tại gã lệ ông không có kịp phản ứng lúc nhường tâm hắn kinh ngạc một hồi, tại gã lệ ông lấy lại tinh thần về sau, Thông qua chuyển động kỳ tinh thần lực khống chế một cảnh, lập tức liền trái lại đem sức mạnh của ám dạ cự xả cho đối ra ngoài. Ngõ cảnh của hắn thật là hắn sân nhà. Trên thực tế, chớ nói là gã lệ ông, chỉ cần chờ tại chủ vật chất vị diện bên trong, liền xem như bình thường chuyển kỳ sinh vật, ngõ cảnh cũng không phải tốt như vậy bị xâm lấn. Cũng không biết ám dạ cự xả của Nguyên Sơ Thái Dương chi thần cái nào lợi hại hơn. Gã lệ ông đống nhiên thầm nghĩ, Hoang thần không có thần lực đẳng cấp thuyết pháp, các thần thực lực đều xem các thần nắm giữ Nguyên Sơ chi lực phải chăng cường đại, không thật sự đánh một trận, không cách nào xác định Hoang thần có thực lực. Kế tiếp, gã Lệ Ổng tập trung tinh thần, tỉ mỉ kiểm tra lên thân thể của mình cùng tinh thần ý thức tình huống, để phòng có bị ám dạ cự sở lưu lại ơn ký. Hắn trước sau ngủ một tháng. Một tháng này nghỉ ngơi khôi phục, nhưng trong cơ thể hắn thời gian chi lực một lần nữa tràn đầy lên, hơn nữa hao tổn mệt mỏi tinh thần lực giống nhau khôi phục, hiện tại thần thái sáng láng, tinh thần gấp trăm lần. Chỉ có điều, đang dò xét kiểm tra tự thân mấy phút sau, sắc mặt của gã Lệ Ổng hơi trầm xuống, ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ. Hắn phát hiện tinh thần lực của mình thấp xuống một chút. Không nhiều, thấp xuống 1% tả hữu. Đây không phải còn không có khôi phục Gã Lệ Ông đối tự thân nhục thể cùng tinh thần có tinh tế trưởng không trình độ, hắn biết mình giờ phút này tinh thần ở vào trạng thái đỉnh phong, nhưng là cùng rơi vào trạng thái ngủ say trước đó so sánh, tinh thần lực cường độ giảm xuống một phần trăm tả hữu. Không cần nhiều lời, là ám dạ cự xà rợ chó quỷ. Thần rất dám hiểu nguyên do. Tại Đoạ Đại Lục ở bên trên, theo một chút tại trong cơn ác mộng nhìn thấy người của ám dạ cự xà nói, bọn hắn sau khi tỉnh lại tinh thần bề ngoài, phảng phất giống như bệnh nặng một trận, muốn tu dưỡng một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Gác Lệ Ông 1 phần trăm này tinh thần lực, nghe không nhiều, nhưng đây là bởi vì tinh thần lực của hắn tổng lượng cường đại. Nếu như đặt ở bình thường người thi pháp trên thân, đủ để cho bọn hắn biến thành nướng ngẩn. Ám Dạ Cự Sa đạn đẹo, ta nhớ kỹ ngươi. Gã Lệ ổng không biết mình lúc nào thời điểm trêu chọc qua thần. Vô duyên vô cớ bị đối phương mườn rủa, nhường hắn hết sức tức giận. Nhưng lại Ám Dạ Cự Sa là một vị hoàn thần, mà lại là hành tung bất định, hình thể khó hiểu quỷ dị hoàn thần, Gã Lệ ổng đối thần cũng là không thể làm gì, bây giờ nghĩ không đến bất luận cái gì có thể báo thủ kế hoạch. Tầng dưới vị diện, màu xám hoang dã. Nơi này là vô tận màu xám. Màu xám bầu trời, mặt đất màu xám, màu xám không khí cùng màu xám ánh sáng lạnh lùng cùng tuyệt vọng cắm rễ ở chỗ này mỗi một tấc không gian màu xám hoang dã nơi nào đó vài trăm mét dáng dấp đại xà chậm rãi ngửa đầu màu vàng đen đôi mắt nhìn ra xa hướng chủ vật chất thế giới bên cạnh có một tòa nguy nga mà to lớn thành trì ở bên trong sinh hoạt khác biệt giống loài sinh linh đang nhìn lúc đến ám dạ cự xà toàn bộ bị dạt xuống đất ca tụng lấy thuộc về thế giới kẻ thôn phệ quang huy sự tích kỷ nguyên chi long thời gian chi lực đại sà phun lưới rắn đau đầu người khác muốn nước tê tê ầm thanh truyền khắp cả tòa thành trì vang vọng tại màu xám hoang dã bầu trời đang lặng lặng nhìn ra xa chủ vật chất thế giới sau một khoảng thời gian. Đại sa hoạt động thân thể, tựa như nhất đen nhánh đêm lân giáp biến mất tại màu xám hoang nguyên bên trong, không thấy bóng dáng. Trong thành trì, vô số sinh vật như cũ cao rộng ca tụ lấy, cùng nhật mà si mê, dường như không nhìn thấy đại xà rời đi. Rú nạ còn đang ngủ, thần đang ngủ say ngọt, không có tỉnh lại dấu hiệu. Gã lệ ổng cũng không có quấy rầy rú nạ, dù sao cũng là vì phối hợp hắn, rú nạ mới có thể mỏi mệnh tới lâm vào ngủ say. Mang theo một chút bởi vì ám dạ cự xà đưa tới bực bội tâm tình, gã lê ổng rời đi tổng đồng. Cứ hôm qua phút cuối cùng, cùng trong ngọn cảnh tương tự ảm đạm hoàn cảnh nhường hắn vô ý thức nhũ mảy bất quá đầy trời trong sáng tinh quang lấp lóe, đầy sao ngân hà ngang qua nam bắc, mỹ lệ mỹ hảo, nhường trái tim của gã lệ ổng dần dần bình tĩnh lại. đứng ở băng sườn núi thành lũy đỉnh cao nhất, gã lệ ổng chuyển động ánh mắt, nhìn về phía bốn phương tám hướng. lãnh địa bên trong tất cả như cũ, cực bắc băng linh, long mạch ấu dở, đông lang, băng sắt tế, khác biệt thân thuộc thị tộc sinh hoạt tại khác biệt khu vực, lẫn nhau ở giữa không có mạo phạm. khi nhìn đến cực bắc băng linh bộ lạc thời điểm, ánh mắt gã lệ ổng dừng lại một chút. hắn thấy được mấy cái thân ảnh quen thuộc, một cái nam hải, một cái nữ hải, đang cùng hữu mấy cái kia tiểu lồng chơi đùa. Cơ di sơn cùng phu giúp đã trở về, liền tại bọn hắn bên cạnh đợi. Long dược mở ra, gã lệ ổng thả người bay đi. Thân thể cao lớn hấp dẫn ánh mắt mọi người, đang nhìn lúc đến gã lệ ổng, hai nhân loại đứa nhỏ thân thể khẽ run, sắc mặt hơi tái nhợt, giống như là nhớ tới một chút cũng không mỹ hảo hồi ức, ở bên cạnh mấy đầu tiểu long cũng là dần dần không có như vậy câu nệ. Tôn, Tôn kính Vĩnh Hằng chi long, ngài tốt. Đã lâu không gặp, ngài quang huy vẫn là như thế loá mắt. Tiểu Nam hài nuốt một ngụm nước bọt, ngước nhìn long dược che đậy ánh trăng ngân sắc cự long, trong mắt dị sắc liên tục. Bên cạnh tiểu nữ Nhi hoàn toàn như trước đây, do do dự dự mong muốn nói chuyện, nhưng là bởi vì sợ mà ấp úng, không nói ra lời. Gã lế ổng túi đầu trong mắt, nhìn về phía bọn hắn. Ba năm qua đi, hai cái này bị Ngân Long nuôi dưỡng hải tử tại Cực Bắc Băng Nguyên khỏe mạnh trưởng thành, hiện tại đã là 10 tuổi trên dưới. Hai người đều rất khỏe mạnh, thân cao so cùng tuổi nhân loại đứa nhỏ cao hơn bên trên một đầu, khuôn mặt cùng ánh mắt tương đối thành thục, chợt nhìn thậm chí giống như là 14-15 tuổi thiếu niên thiếu nữ. Hướng ngài gửi lời chào, cương đại uy vũ vĩnh hằng chi long. Nữ hải lý Lịt do dự dạ một hồi về sau, nhớ tới tự Ngân Long dạy bảo, Cuối cùng khắc phục đối tâm lý của gã lệ ông Bá Ma, có chút không lợi, đồng thời nói với gã lệ ông. Cùng lần thứ nhất thấy lúc đến gã lệ ông so sánh, Lilyt gan lớn một chút. Cái này hèn nhát nữ hải có nhất định trưởng thành. Gã lệ ông niết miệng cười cười, sau đó nghiêng hạ đầu rồng, tới gần cố tự chấn định tiểu nữ hải, chậm rãi mở ra miệng rộng. Hô hấp sinh ra nhiệt khí tốc thẳng vào mặt. Sắc mặt của Lilyt trắng bệ, thấp giọng niệm tụng pháp thuật chú ngữ. Thần không phải dự định phản kích, mà là dùng hoặc khống pháp thuật đề cao của mình tâm linh lực lượng. Tại pháp thuật gia trì hạ thần cấp tốc bình tĩnh lại. Mà gã lệ ông cảm thấy không thú vị, không còn đi dọa tiểu nữ hải này không có trực tiếp tế rượu, rất tốt. hắn biểu dương đối phương một câu. lần nã đại nhân đem bọn hắn đưa tới thời điểm, ngay ngay tại thành lũy nghỉ ngơi. bởi vì có ta cùng phật ở chỗ này, lần nã đại nhân không có quấy rầy ngài, đem hai đứa bé giao cho chúng ta. cờ di sơn giải thích cho gã lệ ông. trước đó, gã lệ ông đã hướng hắn nói rõ với phật qua hai nhân loại đứa nhỏ chuyện, nói về sau muốn từ hai người bọn họ đi dạy bảo pháp thuật chi thức, cho nên tại lần nã sau khi đến, yên tâm đem ả mụ cùng lili lưu lại. ân, ta cùng lần nã từng có quyết định, các ngươi dốc lòng dạy bảo bọn hắn. Cơ Di Sân cùng Phương Dực đồng thời gật đầu, cười nói: Hai đứa bé này đều có thiên phú thật tốt, là trời sinh người thi pháp. Chúng ta rất tình nguyện chuyển thụ cho bọn hắn pháp thuật tri thức, dẫn dắt bọn hắn đi đến chân lý con đường. Gã lệ Ống quay đầu nhìn về phía ba đầu Tiểu Long: Sa ly à đâu? Ta nói nhường thần mang các ngươi tới. Mấy đầu Tiểu Long lắc nhau, sau đó ngượng ngùng nói: Gã lệ Ống đại ca, chúng ta còn không có trở về. Gã lệ Ống nơi này so Bạch Long Nương tổ dồng đợi thoải mái hơn. Đối mấy cái sổ long mà nói, không chịu trách nhiệm Bạch Long Nương, không có thần quản thúc ngược lại càng làm cho bọn hắn cảm thấy thoải mái dễ chịu. Mà Bạch Long Nương cũng vui vẻ đến Thanh Tĩnh, nửa đường tới một chuyến, nhìn mấy cái tiểu long không có chuyện gì, lại một mình trở về tổ rồng đi. Gã Lệ Ông lắc đầu, cũng lười xen vào nữa. Có bên này thân thuộc chiếu cố, mấy tên này cũng phiền không đến hắn, không cần đến gã Lệ Ông quan tâm. Lúc này, cực Bác Băng Linh thị tộc thủ lĩnh, giơ gở Lạp Xỉ hệ mang theo một đầu dài đến 2 mét tròn vo côn trùng, đi tới. Nó lộ ra ánh mắt kính sợ, ngưỡng mộ ngân sắc cử lòng, nói: "Chủ nhân, đây là Gở Lạp Xỉ hệ thị tộc bổ dưỡng ra loại sản phẩm mới băng tinh nhuyễn trùng, ngài muốn hay không nếm thử?" Cự Bác Băng Linh Gã lệ ống trước hết nhất thu liễm sinh vật có trí khôn thị tộc vẫn là nguyên tố sinh mệnh. Thực lực của bọn nó hiện tại đối gã lệ ống mà nói đã không có ý nghĩa. Gã lệ ống cũng rất ít đối cực bắc băng linh ra lệnh yêu cầu. Gã lệ ống nhìn về phía băng tinh nhuyễn trùng. Hắn tại còn khi yếu đuối, có đôi khi không thể kịp thời tìm tới đầy đủ no bụng sự vật, liền sẽ đi đào băng tinh nhuyễn trùng đến dừng đói. Về sau cũng thường xuyên đem bọn nó xem như đồ ăn và ăn. Băng tinh nhuyễn trùng lớn nhỏ tại khoảng nửa mét, bất quá bị cực bắc băng linh mang tới lại trọn vẹn hai mét, toàn thân màu trắng, bóng ánh sáng long lanh, tựa như ngọc thạch. Gã lẹo ống đem nó cầm bước lên đến, nhìn hai mắt, sau đó ném vào trong miệng bẹp thơm ngon như suối nước tại trong miệng nổ tung vẫn là cái kia mùi vị quen thuộc chẳng qua là càng thêm trong suốt mùi vị không tệ định kỳ hướng trong pháo đài đưa một chút gã lệ ông nhẹ gật đầu nói với cực bắc băng linh roi gỡ là si e mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ mạnh mẽ nhẹ gật đầu ngắn mũi khúc nhạc dạo ngắn về sau gã lệ ông không có mỏi mòn chờ đợi hắn quay trở về thành lũy đỉnh chót tại tầm mắt nhất khoáng đạt vị trí xem thỏa thích bát phương lúc này hai nhân loại đứa nhỏ cùng ba đầu tiểu long luận bàn đùa dỡn ạ mụ cùng lý lị pháp thuật thiên phú hoàn toàn chính xác rất cao tam hoàng trong vòng pháp thuật bị bọn hắn tương đối thành thạo dùng ra Bạch Long sổ lòng đối với nhân loại pháp sư con non, 3 đánh 2, lại là ở vào rõ ràng thế yếu. Gã Lệ ổng khẽ lắc đầu, không còn nhìn nhiều. Hắn ngược lại chuyên chú nhìn về phía dòng sông thời gian, tinh tế quan sát đến nó vận động, nó chảy xuôi, đem tất cả chi tiết ghi tạc đáy lòng, đồng thời nhớ lại cùng dù nạ thí nghiệm thời gian cảnh tượng. Lực năng tượng như chất xúc tác, có thể tăng lớn hắn thời gian chi lực đối dòng sông thời gian ảnh hưởng. Gã Lệ ổng đang suy tư, như thế nào đem vị diện truyền tống nguyên lý kết hợp đi lên, sau đó đạt tới ổn định khống chế thời gian lốc xoáy hiệu quả, không bị khống chế hỗn loạn thời gian, hắn coi như thành công đạt tới vượt thời không tiêu chuẩn, cũng không dám lựa tiến. Những ngày tiếp theo qua rất bình tĩnh, không có cái gì nổi sóng chập trùng. Bạch Long Nương cùng Lã Nạ thỉnh thoảng sẽ đến một chuyến, bất quá cũng sẽ không dừng lại quá lâu. Tại không có ngoại giới bế dày, lợi ích phân tranh, không có địch nhân chen ép dưới tình huống, gã lệ ống cuộc sống của mình cũng dần dần quy luật lên. Học tập pháp thuật, quan trắc thời gian trường hạ, cùng dù Nạ tiến vào ý niệm hợp nhất trạng thái, nghiên cứu vượt thời không truyền tống thỉnh thoảng lại trở về dung nham bán vị diện, đem bên trong một chút tài bảo trồng chất chuyển rời đến thành lũy bên trong. Tại trong lúc này, gã lê ống tự chủ tiến vào giấc ngủ một lần, muốn nhìn một chút vẫn sẽ hay không mơ tới ám dạ cự sả. Một lần kia giấc ngủ không có ác mộng nào kích, mười phân an ổn, ám dạ cự sả không tiếp tục đến ảnh hưởng hắn. Bất quá gia hỏa này nguyền dụ chuyện của hắn, gã lệ ổng một mực ghi tạc đáy lòng. Chưa xong còn tiếp, chương 214, gã lệ ổng đặc thù đam mê, cầu một phiếu. Một mây đen ám trầm, bao phủ tại rộng lớn vô biên trên mặt biển. Tại quần quần tiếng sấm vang bên trong, mưa như chút nước mà xuống, to như hạt đậu giọt nước liên thành tuyến, tại cuồng phong lôi kéo trời mưa tuyến lắc lư phiêu diêu. Đông đông đông. Khó mà tính toán giọt mưa từ trên trời giáng xuống rơi vào trên mặt biển tựa như thiên nữ tán hoa giống như bắn tung tóe xuất thủy hoa, mang theo vô số gợn sóng, tại mưa to cùng cuồng phong ảnh hưởng dưới, nguyên bản bình tĩnh mặt biển bởi vậy nhấc lên trùng điệp sóng cả cùng sóng biển. Tại dạng này một cái mưa to thời tiết, một đầu siêu cự hình ngân long tại trong mưa phi nhanh. Màn mưa bị thân thể cao lớn tách ra, tạo thành trước sau thông thấu một chỗ thông đạo, trên không trung mười phần dễ thấy. Trên bầu trời, siêu cự hình ngân long hơi dừng lại, nhìn xuống hướng phía dưới. Nó thệ mỹ hạ chuyển động ánh mắt, hắn ngắm nhìn một phía, lặng lặng mà nhìn xem rộng lớn băng ngát, bị mưa to bao phủ hải dương, im lặng không nói tâm tình cùng thiên thượng mây đen như thế lộ ra trầm thấp, long mộ ánh mắt của nở hệ mỉa dừng lại tại biển cả nơi nào đó, kia là một tòa đảo hoang, tại chống chảy trên đại dương bao la, kia đảo hoang tựa như ở trong mưa gió phiêu diêu thuyền nhỏ, không chút nào thu hút. Nhưng là hiếm có người biết, ở đằng kia đảo hoang phía dưới, ẩn dấu đi kim trúc long tộc chi mộ, kim trúc long đảo đứng ở trên biển lớn, kim trúc long tộc chân long nhóm tại trước khi chết, sẽ mang theo của cải của mình tiến vào long mộ, ở trong đó chọn lựa một chỗ khu vực, cùng mình chân ái tất cả tài bảo cùng một chỗ, lâm vào vĩnh hằng giấc ngủ. Long mộ khoảng cách long đảo cũng không gần. Nợ hệ mỉa ngẩng đầu lên, nhìn ra xa hướng đầy trời mây đen, nhìn thấy trong đó có ngân xà của vũ, nghe được cuồn cuộn tiếng sấm. Siêu cự hình ngân long trên không trung lơ lửng chỉ chốc lát thời gian, sau đó một cái xoay quanh, tại màn mưa hạ tới gần đảo hoang, dấn thân vào biển cả, tại bị thân thể nhấc lên cao mấy chục trượng sóng nước bên trong, thân thể biến mất trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Mưa to còn chưa ngừng, tiếng sấm vẫn như cũ. Tại nở hệ mỉa tiến vào biển cả không lâu về sau, màn mưa bên trong nơi nào đó không khí sóng chấn động bé nhỏ một chút. Nguyên sơ Thái Dương Chi Thần chiếu cố ta, ánh mắt lén lén nà thích thú, nhìn qua nở hệ mỉa rời đi phương hướng. Thần đi theo nở hệ mỹ ạ, dựa vào chính mình tuyệt cường huyễn thuật thân thân, cùng cảnh vật chung quanh hoàn mỹ hòa làm một thể, từ đầu đến cuối không có bị nở hệ mỹ ạ phát giác. Một đường đến nơi này, hệ lẻ nã lúc đầu để mắt tới nở hệ mỹ ạ, chủ yếu là bởi vì thần cần cường đại truyền kỳ sinh vật xem như thế phẩm, nở hệ mỹ ạ xem như thượng cổ ngân long, không hề nghi ngờ là phù hợp thần điều kiện. Nhưng là nở hệ mỹ ạ lại quá cường đại, hệ lẻ nã mặc dù cũng đã tấn thăng làm truyền kỳ, còn có nguyên sơ thái dương chi thần chiếu cố, nhưng vẫn là không có lòng tin có thể một mình cầm xuống nở hệ mỹ ạ. Thần ý nghĩ là trước đi theo nở hệ mỹ ạ, xác định hắn tổ giống chỗ. Sau đó, chờ Nợ Hệ Mị Ạ giúp ngủ lúc nghỉ ngơi, hệ Helene Na lại ở trùng quanh bố trí pháp trận, thử một lần có thể hay không tùy thời tập kích bất ngờ đối phương. Nhưng là hệ Helene Na không nghĩ tới chính là, Nợ hệ Mị Ạ vậy mà đã gần như tuổi thọ cực hạn, đi tới Long Mộ. Trước đó, hệ Helene Na đã đi theo Nợ Hệ Mị Ạ đi qua hắn tổ rồng, nhưng là Nợ Hệ Mị Ạ không có tại tổ rồng dừng lại, hắn mang theo chính mình tài bảo sau, liền trực tiếp rời đi, không có chút nào lưu luyến. Nhìn thấy cái này đảo hoang trong ngay mắt, Helene Na phảng phất thấy được vô số đầu long huyền ảnh ở phía dưới chim nổi. Lại liên tưởng đến Nợ Hệ Mị quái dị từ độ. Thần minh bạch nơi này đến cùng là địa phương nào? Long mộ, bên trong chôn giấu lấy không biết nhiều ít thân thể của Kim trúc Long tộc, tang thân tại Long mộ bên trong. Tám chín phần 10 là tuổi thọ đi đến cuối con đường, tại tự biết ngày giờ không nhiều thời điểm mới có thể mang theo bảo vật của mình tiến về Long mộ. Loại này Long, ít ra cũng là lão Long. Ý vị này, trong này sẽ có đại lượng truyền kỳ chân Long thi thể, e lẽ nã không cùng lấy tiến vào Long mộ. Thần nhìn ra nơi này hải vực bố trí vô số pháp thuật, thần nếu là tùy tiện đặt chân, rất dễ dàng gây nên đối phương cảnh giác, để cho mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Đối với Long mộ bảo hộ, Kim trúc Long tộc tương đối thận trọng không ngừng trung quanh hải vực tại long mộ bên trong giống nhau có bảo hộ cự long tồn tại tại dài dằng dặc trong lịch sử cố ý hoặc là vô ý phát hiện long mộ chỗ sinh vật không phải số ít nhưng là bởi vì ngấp nghẽ tài bảo dám can đảm xâm chiếm long mộ đều đã biến thành cái này trong hải vực xương khô rốt cuộc không thể từ đó đi ra nơi này có thể nói là loại đại lục nguy hiểm nhất cấm địa một trong Hệ lẽ nào biết mình cần kiên nhẫn chờ đợi hơn nữa tại thần chân chính động thủ trộm lấy chân long thi thể trước đó cũng cần làm ra một loạt chuẩn bị nếu là xâm lấn long mộ trộm lấy nơi này kim trúc long tộc chân long thi thể một khi bị phát hiện kim trúc long thần nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến hẹt lại nà hấp mắt lại đồng thời treo chọc kim trúc long thần cùng quang minh thần cũng không phải một cái ý kiến hay còn là muốn chờ hắc quang phong ấn pháp trận bố trí hoàn toàn khả năng đối với nơi này ra tay thần không phải vấn năng thần ánh mắt cùng cảm giác cũng không cách nào tập trung tới tất cả chủ vật chất thế giới nguyên sơ thái dương chi thần hắc quang có thể bám vào tại vị diện tinh bích phía trên lấy ngăn cách trừ thần ánh mắt cùng cảm giác nhường các thần nghe không được chính mình tín đồ cầu nguyện kêu gọi không cách nào làm ra đáp lại đồng thời có thể leo định không gian nhường tương ứng chủ vật chất thế giới sinh vật không cách nào sử dụng vị diện truyền tống trong đó thoát đi Bị nguyên sơ Thái Dương Chi Thần ăn mòn chủ vật chất thế giới không chỉ một cái. Tại chủ vật chất thế giới dọc theo nhanh buốt xúc tu, lại mượn nhanh buốt chi thủ bố trí hắc quang phong ấn, ngăn cách chư thần cảm giác về sau lại hóa thân giáng lâm, lấy thế xét đánh lôi đỉnh quét sạch toàn bộ vị diện. Chư thần phát hiện không đúng thời gian, đã vô lực hồi thiên. Chủ vật chất thế giới vô cùng vô tận, đối với đã bị ô nhiễm thế giới, chư thần đồng dạng cũng sẽ không lại vì lãng phí lực lượng. Hơn nữa nguyên sơ Thái Dương Chi Thần không phải bình thường hoang thần, hoặc là nói có thể theo vũ trụ sinh ra thời điểm sống đến bây giờ nguyên sơ hoang thần không có một cái là tốt treo trọng bất luận là nguyên sơ thái dương chi thần vẫn là ám dạ cự sạ hay là cái khác giấu ở thế giới khác nơi hẻo lánh hoang thần nhớ kỹ long mộ vị trí Elena không có tiếp tục dừng lại thân trước đó liền là cấn tại đại địa bên trên trong mắt màu đen chính là hắc quang phong ấn loại này vị diện phong ấn thuật không dễ dàng như vậy triển khai mỗi trăm dặm khu vực phạm vi liền cần in dấu xuống một cái phong ấn tiết điểm làm phong ấn tiết điểm ảnh hưởng phạm vi bao phủ toàn bộ loại đại lục chính là hắc quang phong ấn khởi động ngăn cách chư thần cảm giác thời điểm cũng là nguyên sơ thái dương chi thần dáng lông đem thần quang mang bao phủ đại địa thời điểm, loa đại lục không tính lớn, nhưng nơi này dù sao cũng là một chỗ chủ vật chất thế giới, nhỏ không đến đi đâu, coi như không có bất kỳ cái gì chống ngại, cũng cần một đoạn thời gian đi bố trí phong ấn tiết điểm. Quang Minh Giáo Đỉnh một mực không có vung lòng cảnh giác, ta không thể lại phát triển cái khác tín đồ, hệ lẻ nà quyết định đơn độc hành động, khiến người khác động thủ bố trí phong ấn tiết điểm, thần không yên lòng, cùng nó đánh cỏ động rán, dẫn tới Quang Minh Giáo Đỉnh chú ý, không bằng chia thành tốc nhỏ, đơn độc hành động, đơn giản chính là muốn tốn hao càng nhiều tinh lực, một mình đi đến toàn bộ loa đại lục mà thôi, lấy tốc độ của thần trên thực tế không cần thật lâu. Hắc quang là thuộc về nguyên sơ thái dương chi thần thứ thần lực, chỉ có cái khác thứ thần lực hoặc là siêu phàm thần lực khả năng ảnh hưởng. Thân chỉ cần thành công bố trí đến, liền rất khó bị phát giác, bị phá trừ. Đối với cái này, hệ Lệ Na có đầy đủ kiên nhẫn. Nguyên sơ mặt trời chi quang, cuối cùng rồi sẽ giáng lâm đại địa, bao phủ vạn sự vạn vật. Trong mấy mắt, hơn một năm thời gian trôi qua. Từ Bắc Băng Nguyên kinh nghiệm một lần cực chú, hiện tại lại biến thành cực đêm, thiên cung bị dạ mạc bao phủ, không, có một tia ánh mặt trời chiếu sáng. Gã Lệ Ẩng theo một lần ngắn ngủi trong giấc ngủ tỉnh lại, đang quan sát chính mình sau một lát, khẽ khọe nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn phát hiện chính mình trưởng thành tốc độ có chút không vừa ý người. Trải qua sổ Long Kỳ Dã Man sinh trưởng sau, không có như là Long Hồn Thạch cùng Sinh Mệnh Bảo Thạch bảo bối như vậy, gã Lệ Ẩng tốc độ phát triển rõ ràng biến chậm lại, hơn một năm nay thời gian, thân thể của hắn chỉ lớn chừng 2 mét Chương 214: Gã Lệ Ẩng đặc thù đam mê, cầu người phiếu. 2. Khoảng 31 mét chiều cao cự hình long, Một năm sau biến thành dài 33 mét thân thể thoáng bành trướng một vòng. Loại này tốc độ phát triển đặt ở cái khác trên thân rồng, sẽ để cho mừng rỡ như điên. Nhưng là đối gã Lệ Ẩng mà nói, chính là tạm được. Thật mong muốn lại đến một cái Sinh Mệnh Bảo Thạch. Gã Lệ ổng có chút hoài niệm lên sinh mệnh bảo thạch hiệu quả. Ăn sinh mệnh bảo thạch, liền cung ăn kim khả lạc như thế, thân thể không cầm được điên cuồng trưởng thành. Đáng tiếc, bảo bối như vậy không phải tùy tiện liền có thể đạt được. Chuyển động ánh mắt, tại kim quang lườm lánh, bị bảo thạch, kim tệ, ma pháp đạo cụ trở tài bảo cơ hồ lấp đầy tổ rồng bên trong, gã Lệ ổng thấy được một cái hở ra bọc nhỏ. Một đôi sừng rồng nhọn lộ ở bên ngoài. Kia là du nạ siêu rồng. Thần đem chính mình chôn ở tài bảo chi sơn bên trong ngủ ngon, không nguyện ý tỉnh lại. Tại gã Lệ ổng nhận biết dù nạ thời gian bên trong, thần cơ hồ 99% thời gian đều đang ngủ, là chính công tích ngủ long. Tại hơn một năm nay thời gian bên trong, dù nạ giống nhau lớn thân thể, bất quá thần tốc độ phát triển so gã lệ ông chậm một chút. Thân hiện tại từ đầu tới đuôi dài 36 mét, lớn chừng 1 mét, vẫn là so gã lệ ông phải lớn hơn không ít. So gã lệ ông hơi chậm, nhưng tương tự là sẽ bị bình thường chân long hâm mộ tới cực điểm tốc độ phát triển. Ta hiện tại vừa vặn 6 tuổi, xem như đúng nghĩa thoát ly sổ long kỳ, trở thành ngẫu long. Gã lệ ông thư triển thân thể, nắm chặt lại long chảo. Cuồn cuộn long huyết tại thể nội chảy xuôi, truyền hướng toàn thân, mang đến liên tục không ngừng lực lượng cảm giác. Đáng tiếc là, dạng này nước chảy thành sông tự nhiên trưởng thành. Không thể cho gã lệ ổng mang đến mới thời gian hệ loại pháp thuật năng lực, hắn bởi vì nghiên cứu trọng tâm đặt ở vượt thời không truyền tống bên trên, cũng không có lại suy nghĩ ra mới thời gian chi lực cách dùng. Ngoại trừ, gã lệ ổng tiện thể lấy đem cờ gìn sấn nắm giữ bát hoàn pháp thuật cũng học xong. Đến tận đây, hai cái cao vị người thi pháp pháp thuật chi thức đã bị gã lệ ổng móc sạch, không cách nào lại vì hắn cung cấp trợ giúp. Trải qua hơn một năm thời gian nhiều lần nếm thử, đối với vượt thời không truyền tống, gã lệ ổng cũng lấy được nhất định tiến triển. Hắn kết hợp vị diện truyền tống thuật pháp thuật phù văn, tại nhiều lần tìm tòi sau dần dần làm ra có thể ổn định thời gian lốc xoáy phù văn, tại lực năng cùng thời gian chi lực xen lẫn dung hợp sau, thời gian lốc xoáy bây giờ đã có thể ổn định mở rộng tới hơn 10 mét đường kính. Thậm chí có thể nói, vượt thời không truyền tống đã cơ bản hoàn thành, hiện tại duy nhất hạn chế chính là gã lệ ông thời gian chi lực không đủ. Cho dù có lực năng phụ trợ thôi hóa, y nguyên vẫn là không đủ để mở ra nhường hắn thông qua thời gian lốc xoáy. Gã lệ nghĩ tới dùng biến hình thuật để cho mình thu nhỏ, sau đó thông qua dạng này thời gian lốc xoáy. Nhưng là hắn dùng một lát biến hình thuật, thời gian lốc xoáy cũng theo đó thu nhỏ không có cho gã lệ ổm cái này trôi chồm chui. Dựa theo ta hiện tại tốc độ phát triển, tối thiểu còn muốn mấy năm mới có thể thu được đầy đủ thời gian chi lực. Có lẽ, thậm chí muốn tới thiếu niên long giai đoạn. 6 tuổi ở vào Hấu Long kỳ. Không giống như là chỉ có 5 năm sổ long kỳ, Hấu Long kỳ có 9 năm. 15 tuổi trở lên, xem như thiếu niên long, dù Na hiện tại 18 tuổi, nhưng cũng ở vào thiếu niên long giai đoạn. Gã lệ ổm cùng dù Na tuổi tác chênh lệch là 12 năm, ở độ tuổi này chênh lệch đối với loài rồng mà nói về thực rất nhỏ, hiện tại bọn hắn vẫn còn khác biệt tuổi tác tầng, nhưng là tiếp qua mười mấy 20 năm chờ Juna ở vào thanh thiếu năm long tuổi tát tầng, còn không có bước vào giai đoạn kế tiếp thời điểm. Gã lệ ổng đồng dạng cũng là thanh thiếu năm long. Về phần một năm này ở giữa, loại đại lục biến hóa, gã lệ ổng hiểu rõ không nhiều. Bất quá bởi vì cờ dị thần cùng phật thỉnh thoảng sẽ đi một chuyến xã hội loài người, gã lệ ổng thông qua bọn hắn đại khái biết. Từ khi quang minh giáo đỉnh quét sạch bạch cốt hoang nguyên, đem bên kia nguyên sơ thái dương chi thần năng vút thanh lý về sau, quang minh giáo đỉnh liền không có quá lớn động tác. Chỉ là thanh kỵ sĩ cùng mục sư đều thường xuyên rời đi thần điện, lấy một loại so trước kia càng đại lực hơn độ tìm kiếm tà ác, diệt trừ tà ác. Loa đại lục ở bên trên sinh vật tà ác đối quang minh giáo đình bởi vậy hận thấu xương, mà nguyên sơ thái dương chi thần dường như cũng không có cái gì động tĩnh, thời gian một năm cũng không đủ nhân loại quốc gia khôi phục lại, không có cái mới chiến loạn xung đột, không có tà thần quấy phá, loa đại lục trên tổng thể gió êm sóng lặng, không có chút rung động nào. Bất quá gã lệ ổng không tin một vị hoang thần không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau, sẽ ở một lần ngăn trở đà kích sau liền từ bỏ thế giới này. Quang minh giáo đình giống nhau không tin, cho nên thần điện vắng vẻ, nhân viên thần chức cơ hồ toàn bộ bên ngoài. Nguyên sơ thái dương chi thần ẩn nút bất động, phảng phất là trước bao táp bình tĩnh. Tình huống như vậy càng làm cho Quang Minh Giáo Đình lo lắng, bọn hắn từ đầu đến cuối không có buông lỏng cảnh giác đề phòng. Một mực tại tìm kiếm nguyên sơ Thái Dương Chi Thần dấu vết để lại, thật là không có kết quả tốt. Thạch Trùng Xà Long cũng không chết tại Quang Minh Giáo Đình cùng Vong Linh Sinh vật xung đột bên trên. Gã Lệ Ổng thông qua thời gian đơn ký, phát hiện ra hỏa này rồi đi Bạch Cốt Hoang Nguyên sau khắp thế giới chạy, tựa hồ là mong muốn tìm kiếm một cái khác cùng loại Bạch Cốt Hoang Nguyên nơi ở. Trong lúc đó còn tới Cực Bắc Bang Nguyên một lần, nhưng không có tới xin gặp Gã Lệ Ổng. Gã Lệ Ổng cũng không có tự hạ thân phận đi đơn độc tìm kiếm nó. Đối Gã Lệ Ổng mà nói, hắn cùng Thạch Trùng Xà Long cũng không cái gì giao tình. Giữ lại cái thời gian ấn ký chỉ là thuận tay mà làm, đương nhiên sẽ không thả quá nhiều tâm tư tại trên người nó, hơn nữa nguyên nhân bởi vì ám dạ tự xà Gã Lệ ổng cũng không muốn cùng Xà Long loại tiếp qua tiếp xúc nhiều, trong thuộc hạ có một cái Hàn Lâm Xà Long là đủ rồi. Không có quấy rầy nạ Gã Lệ ổng khởi hành rời đi tổ rồng. Ngân sắc cự long tại cực bắc băng nguyên trong màn đêm bay lượn, Quân tinh cùng trăng sáng quang mang bị long dược che đậy, ở phía dưới trong sáng thế giới bỏ ra to lớn bóng ma, kinh khởi đại lượng băng nguyên sinh vật. Khi đi ngang qua một toàn núi tuyết cao phong thời điểm, Gác Lệ ổng ngừng lại. Hắn long dược tu liễm rơi vào trên tuyết sơn, long chảo chế trụ gặp gềnh lạnh lẽo từng rắn nhang thạch. nơi này gần nhất không có bạo tuyết, bất quá trên tuyết sơn như cũ bao trùm lấy một tầng tuyết động, tại ánh trăng trong ngần bao trùm hạ, phảng phất từng hạt tản ra ánh sáng nhạt ngần điểm, rất là mỹ lệ. trong màn đêm cực bắc ba nguyên, so cực chú thời gian càng thêm đẹp mắt. ban đêm thỉnh thoảng sẽ xuất hiện rực rỡ cực quang, càng là làm cho người nhịn không được đắm chìm say mê trong đó, mà tại cực chú thời điểm, cực quang liền không có tốt như vậy nhìn. gã lệ ổng không phải bay mệt mỏi mới dừng lại ở chỗ này, lấy hắn hiện tại sức chịu đựng, chỉ là thông thường hoạt động sẽ không để cho hắn cảm thấy một tia mỏi mệt. long chảo dò ra nửa trước đoạn theo trong không khí biến mất, âm thầm vào thứ nguyên không gian. Chật, Gác Lệ ống nắm lấy một cái ngân bạch dây chuyền, theo trong không gian thứ nguyên lấy ra ngoài. Cái này dây chuyền là một cái ma pháp đạo cụ. Vẫn là theo lý lịch tiểu cô nương kia trên thân hao xuống tới. Chỉ cần hướng trong mặt dây chuyền rót vào rất ít ảo ma lực, liền có thể hình thành một cái có thể ngăn cách Gác liệt hoàn cảnh, chống cự hỏa diễm cùng hàn phong pháp thuật hỗn thuẫn. Đối với hạ vị người thi pháp mà nói, xem như một cái rất thực dụng ma pháp đạo cụ, đối với trung vị hoặc là cao vị trở lên, liền xem như gần gà vật phẩm. Dạng này ma pháp đạo cụ, Gác Lệ ổng có rất nhiều. Lấy thực lực của hắn bây giờ Những này đồ chơi nhỏ tự nhiên là không có nổi chút tác dụng nào, dưới tình huống bình thường chính là sung làm cái khác tài bảo tô điểm, phong phú tài bảo phía trên cảnh quan tạo thành. Bởi vì ngày càng sung trụ tài phú, Gã Lệ ổng nhặt lên chính mình một cái yêu thích hứng thú. Tiện tay cho dây truyền phía trên làm cái thời gian ấn ký, Gã Lệ ổng đưa nó đặt ở hai khối nham thạch trong khe hẹp, sau đó liền vung lên long dục, từ nơi này rời đi. Không ngừng rừng là núi tuyết nơi này, một chút băng cốc, sông lớn, tuyết đổi, thậm chí là cực bắc băng nguyên bên ngoài lòng dãy núi, một chút không biết tên rừng rậm trong núi sâu. Gắc Lệ ổng hào hứng tới liền đi thả một cái ma pháp đạo cụ. Ngoại trừ dây truyền dạng này, đồ chơi nhỏ bên ngoài gã lệ ông thậm chí đem giật ma pháp đại kiếm đều xuất ra đi. Hắn đem nó cắm vào long dây núi một chỗ gặp gờn đá lởm chẩm chi địa cự thạch bụi bên trong, chỉ lộ ra chu kiếm. Đương nhiên, đó cũng không phải vứt bỏ. Không có bất kỳ cái gì chân long sẽ vứt bỏ chính mình đồ cất giữ, dù chỉ là một cái không có ý nghĩa ngân tệ. Tại gã lệ ông cất đặt ma pháp đạo cụ bên trên, đều có hắn gieo xuống ấn ký, những này ấn ký hắn còn cố ý chế tạo thành khác biệt hình dạng, cùng trùng tại sinh vật thể bên trên thời gian ấn ký làm ra phân chia. Gã lệ ông cất giữ đã đầy đủ nhiều, cho nên có một ngày tâm huyết dâng trào. Hắn quyết định đem không dùng được một bộ phận vật siêu tập phân tán cất đặt tại khác biệt địa phương, chờ thời gian dài dằng giặc về sau, lại lần theo đối thời gian ấn ký cảm ứng, đưa chúng nó tìm về. Ý nghĩ này cùng xúc động, gã lệ ổng có lẽ là trước kia liền có, nhưng lúc đó hắn thật sự là không nỡ đem chính mình còn xuất lại bảo bối xuất ra đi. Bây giờ lại là có thể, gã lệ ổng mở cửa không gian truyền tống, đi một chuyến bạch cốt hoang nguyên. Bạch cốt hoang nguyên vẫn là trước sau như một, tử linh mây đen che đậy tất cả quan mang, không khí âm trầm nhộn ầm. Trên vong linh khí khu động hạ, nơi này một chút hải cốt lại lần nữa bắt đầu chuyển động, nhưng là bởi vì quang minh giáo đỉnh thỉnh thoảng thanh lý liền một cái cao cấp vong linh đều không thể sinh ra, đều là tương đối thấp cấp vong linh, bởi vì mức độ nguy hiểm đại giảm, trở thành rất nhiều mạo hiểm giả thăm dò đối tượng. Gã Lệ Ẩng ngẩn ngơ thân hình, tại Bạch Cốt Hoang Nguyên Hoang vù thổ địa bên trên cũng thả một chút ma pháp đạo cụ. Đêm lần này mang ra ma pháp đạo cụ, đều xem tâm tình đặt ở khác biệt khu vực, khác biệt hoàn cảnh với sau, gã Lệ Ẩng liền mở ra cửa không gian truyền thống, hài lòng quay trở về cực Bắc Băng Nguyên thành lũy. Chưa xong con tiếp, chương 215, đại địa chi linh hệ thần, cầu nguyện phiếu, 1. Đi ra ngoài một chuyến, trở lại tổ rồng về sau, Gắc Lệ khép hờ hai mắt. Hắn bắt đầu cảm ứng thời gian luân ký vị trí ấn ký mặc dù nhiều nhưng là dựa vào hình ảnh cấp bậc trí nhớ, gã lệ ủn đối với cái nào ấn ký đối ứng cái nào ma pháp đạo cụ, hay là cái nào sinh vật rõ rõ ràng ràng. tại gã lệ ủn cảm giác bên trong có bộ phận ma pháp đạo cụ vị trí vắng vẻ khó mà bị phát hiện, liền lưu tại nguyên địa lặng lặng, không núp đích. còn có một bộ phận lúc đầu liền bị khác biệt sinh vật nhận được, theo những sinh vật này di động được đưa tới thế giới các nơi, bốn phương tám hướng, sáng tạo khác biệt cố sự. có hai cái chăm chú kể cùng một chỗ thời gian ấn ký đưa tới gã lê ủn chú ý, tại phát hiện về sau, hắn sắc mặt cổ gáy mở mắt, gia hỏa này vận khí cũng thực không tồi cực bắc băng nguyên nơi nào đó bị băng tinh bao trùm một tầng trong tổ rộng. bạch long nương thông dong tự tại nằm nghiêng, một cái long chảo kéo lấy đầu, một cái khác long chảo cầm một quả người bình thường đầu lớn tiểu nhân ma pháp thủy tinh cầu sắc mặt vui vẻ rõ xét thưởng thức. thon dài long vĩ ba hất lên hất lên. ta xạ lụy ạ xinh đẹp mỹ lệ lại mạnh mẽ, chỉ là tùy tiện ra ngoài một chuyến, liền có thể tại núi tuyết trong khe nhặt được ma pháp đạo cụ. hư hừ, hừ, không hổ là ta. về sau xem ra muốn bao nhiêu dạo chơi cực bắc băng nguyên, nói không chừng còn có thể nhặt được. bạch long nương đắc ý nắm lấy thủy tinh cầu, suy nghĩ một đoạn thời gian, tại minh bạch thủy tinh cầu công dụng về sau. Bạch Long Nương con ngươi đảo một vòng, nhất miệng lộ ra một cái không có hảo ý nụ cười, để cho ta nhìn lén một chút gạ lệ ông đang làm gì. Ma lực dội vào, trên thủy tinh cầu bắt đầu nổi lên nguyên tố linh quang, biến thanh tịnh trong suốt lên. Cùng lúc đó, tại tinh thần lực của Bạch Long Nương định vị hạ, bên trong bất hủ thành lũy cảnh tượng dần dần xuất hiện ở bên trong thủy tinh cầu, sắc mặt trầm tĩnh Ngân sắc Cự Long nhìn qua vẫn là như thế vai hùng bước người. Không chờ Bạch Long Nương xem xét tỉ mỉ, Ngân sắc Cự Long đột nhiên chuyển qua đầu, nhìn lại. Kia đối Bạch Kim Long đồng phản phát xem thấu thủy tinh cầu, tại cùng Bạch Long Nương nhìn thẳng. Sau một khắc, trướng mắt Bạch quang sáng lên. Ha, con mắt của ta. Không sai cùng đề phòng, Bạch Long Nương che bị bạch quang lập lòe chua xót ánh mắt, lại sau khi mở mắt, thần phát hiện bảo bối của mình thủy tinh cầu bên trong đã không có bên trong pháo đài cảnh tượng. Cái này đều có thể phát hiện, gã Lệ Ẩng hiện tại đến cùng có bao nhiêu lợi hại đâu? Đối với nhà mình đại nhi tử thực lực, trong lòng Bạch Long Nương một mực không có một cái cụ thể khái niệm. Thân chờ mình, không còn đi nhìn trộm thành Lũy bên kia, đem vừa rồi ý nghĩ ném xó, sau, sau đó tràn đầy phấn khởi đùa bỡn thủy tinh cầu. Bên trong pháo đại, Gắc Lệ Ẩng nhỏ bé không thể nhận ra lúc đầu. Kia thủy tinh cầu hắn vừa thả ra không lâu, còn tính là một cái không tệ ma pháp đạo cụ, không nghĩ tới bị bạch long nương trong lúc vô tình cho nhận được. Hơn nữa đạo mắt liền dùng để nhìn trộm hắn, bởi vì pháp thuật tạo nghệ to lớn cách xa, gã lệ ổng hoàn toàn có thể lần theo pháp thuật chấn động tìm tới đầu nguồn, trái lại dùng thủy tinh cầu đi nhìn trộm bạch long nương nhất cử nhất động, hơn nữa sẽ không bị thần phát hiện, chỉ có điều gã lệ ổng không hứng thú làm như vậy. kế tiếp, gã lệ ổng lấy ra muốn tấn nghiên cứu bút ký, bởi vì thể trạng khác biệt to lớn, không tiện hắn đo qua, hắn liền rút nhỏ hình thể, biến thành nhỏ sổ long bộ dáng. gã lê ống nửa ngồi nửa nằm tại to lớn hàn thiết trên bảo tọa, tinh tế đọc trong tay nghiên cứu bút ký nói là nghiên cứu bút ký nhưng nó trên thực tế là muốn tần lưu lại sách pháp thuật muốn tần nghiên cứu bút ký mười mấy bản có mấy quyển là hắn nghiên cứu ra cao hoàn pháp thuật trong tay gã lệ ổng quyển này thật dày mấy trăm trang thư tịch chỉ ghi chép một cái pháp thuật chín hoàn tố năng pháp thuật đại nhật hỏa cầu gã lệ ổng từng trải qua pháp thuật này muốn tần đốt hết ma lực dùng pháp thuật này trong nháy mắt đánh sát hai cái cao vị người thi pháp kia ở chân trời lăn lộn hỏa diễm gã lệ ổng bây giờ trở về nhớ tới vẫn là trước mắt rõ ràng cùng lưu tinh bảo so với uy lực phải kém một chút nhưng tuyệt đối cũng là không thể khinh thường đừng nhìn gã lệ ổng là truyền kỳ nếu để cho dạng này chín hoàn tố năng pháp thuật thật trúng đích, khẳng định cũng là muốn chịu không nổi. Ánh mắt gã lệ ổng chuyển động, đem tất cả phù văn cùng ma pháp mạch kín đều ghi tạc đáy lòng. Lưu Tinh Bạo là từ trên trời giáng xuống, trải qua đại lượng ma pháp trận tầng tầng tụ lực, lại có trọng lực dẫn dắt gia trì, từ đó thu hoạch được thiên thạch giống như súng kích cùng lực phá hoại, là thực sự chín hoàn thiên thai pháp thuật. Dạng này pháp thuật chủ yếu là dùng cho phạm vi lớn sát thương cùng phá hư. Lưu Tinh Bảo đả kích cố định mục tiêu kiến trúc cùng đại quy mô quân đội rất dễ sử dụng. Nó thời gian chuẩn bị quá dài, thanh thế động tĩnh quá rõ ràng, cho dù có vượt qua đồng dạng chuyển kỳ pháp thuật lực sát thương. Trên thực tế lại không cách nào đối cao vị chiến lược tạo thành chân chính uy hiếp, tại bự thu đại bình nguyên, chết tại lưu tinh bạo bên trong đa số là binh lính bình thường. Cường giả phát hiện lưu tinh bạo, tại nó ấp vũ thời điểm liền tứ tán thoát đi. Đại nhật hỏa cầu thì không giống, nó sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong, tận đại nạn độ áp xúc hỏa nguyên tố năng lượng, hình thành một cái nho nhỏ hỏa cầu, bên ngoài quan thượng thậm chí liền cùng tam hoàn hỏa cầu thuật như thế, một bộ dáng người vật vô hại, có được cực nhanh phóng ra tốc độ, bị khóa định mục tiêu rất khó né tránh. Đối lại nó bộc phát, liền sẽ thể hiện ra như bẻ cánh khô lực phá hoại, đem địch nhân hủy diệt. Mun Tấn nghiên cứu ra pháp thuật, lợi hại nhất chính là một chiêu này Đại nhật Hỏa Cầu. Gã Lệ Ổng khép lại bút ký, đem nó thu nhập thứ nguyên không gian. Mun Tấn thăng thán, ở phía trên viết Đại nhật Hỏa Cầu là tham khảo lưu tinh bạo mà nghiên cứu ra pháp thuật. Vui lực so lưu tinh bạo kém mấy phần, nhưng lại có có thể dùng đến nhằm vào cường đại cá thể ưu điểm. So với lưu tinh bạo, Gã Lệ Ổng càng vừa ý Đại nhật Hỏa Cầu. Vui lực kém một chút, nhưng là phối hợp thêm trồng không thi pháp. Gã Lệ Ổng mít miệng cười cười, tố năng vui lực pháp thuật to lớn, tiêu hao giống nhau to lớn, đơn thuần lấy ma lực cùng tinh thần lực khu động một cái chín hoàn đại nhật hỏa cầu, gã Lệ Ẩng trong khoảng thời gian ngắn không dùng được bao nhiêu lần, nhưng là dùng chồng không thi pháp, liền có thể lấy nhỏ bé một cái giá lớn đem nó dùng ra. Chờ mong đại nhật hỏa cầu treo cao bầu trời hủy diện cảnh tượng, gã Lệ Ẩng khép hờ hai mắt, bắt đầu khắc họa pháp thuật mô hình. Chín hoàn pháp thuật bất luận bất kỳ học phái đều đã hết sức phức tạp, lấy gã Lệ Ẩng hiện tại chuyển kỳ tinh thần lực mong muốn học tập xong thành, cũng cần tốn hao một đoạn thời gian rất dài, đây không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành phức tạp pháp thuật. Gã Lệ Ẩng tập trung tinh thần, hết sức chăm chú tại pháp thuật học tập bên trên. Thời gian chậm rãi trôi qua, thẳng đến một tuần sau, Gã lệ ổng chuyên chú ánh mắt mới dần dần tản ra. Chín hoàn pháp thuật độ khó không phải gã lệ ổng trước kia học qua pháp thuật có thể so sánh được, hơn nữa đây cũng là lần thứ nhất hắn tiếp xúc chín hoàn pháp thuật học tập, bởi vậy đại nhật hỏa cầu độ hoàn thành rất thấp, không có bất kỳ cái gì đáng giá mừng rỡ tiến triển. Duy trì liên tục một tuần nghiên cứu pháp thuật, lấy tinh thần lực khắc họa mô hình, để cho gã lệ ổng cảm thấy một chút mỏi mệt bởi vậy ngừng lại, quyết định nghỉ ngơi một chút. Khổ nhàn kết hợp con đường hắn vẫn là minh bạch, gượng chống lấy đi nghiên cứu, sẽ chỉ làm chính mình lâm vào bực bội trạng thái, dẫn đến hiệu suất giảm xuống, thậm chí sai lầm không ngừng, không cách nào làm ra chính xác suy nghĩ phán đoán. Ngược lại đi vào thành lũy đại sảnh sau chủ tổ. Gã lệ ông nhìn thấy dù đã tỉnh lại, thân mở to sáng lấp lánh đạm con mắt màu tím, giống như là một chiếc máy đuổi đất, tại chồng chất lên tài bảo bên trong đuổi đến đuổi đi, chỉ lộ ra đầu cùng bộ phận long đường vòng cung, làm không biết mệt. Dù muốn đi ra ngoài nhìn xem sao. Gã lệ ông tới gần Dù nói rằng, tại kinh nghiệm khô khan pháp thuật nghiên cứu sau, gã lệ ông khá là yêu thích đi ra bên ngoài đi dạo lấy vùng lòng tâm thần. Máy đuổi đất im bặt mà dừng. Dù run run thân thể, đem chính mình theo tài bảo trong đống lộ ra, để cho ta ngấp lại. Đang chần chờ mấy giây sau, Dù nói nhỏ. Ta bao lâu không có rời đi nơi này? Thần đối với thời gian không có gã Lệ ổng nhạy cảm như vậy. Bởi vì là trường sinh loại, tuổi trẻ chân long rất nhiều đều không thèm để ý thời gian trôi qua, gã Lệ ổng là một ngoại lệ. 432 thiên, ngươi đã 432 thiên không có rời đi thành Lũi nửa bước. Chương 215, đại địa chi linh huyền thần, cầu một phiếu, 2. Gã Lệ ổng nói ra một cái con số chính xác. Trên thực tế, từ khi hắn mang theo Du nạ tiến vào bất hủ thành lũy, Du nạ liền rốt cuộc không hề rời đi qua nơi này. Mới đầu gã Lệ ổng ý nghĩ chỉ là mang nàng tham quan tham quan, nhưng trong lúc bất tri bất giác liền biến thành như bây giờ tình huống. Nô, vậy ta hoàn toàn chính xác nên ra ngoài đi dạo. Dù nã nháy nháy mắt, thân mặc dù trạch, nhưng cũng không phải hoàn toàn trạch tại tổ rồng bên trong không đi ra. Tại dung nham bán vị diện thời điểm, dù nã liền sẽ ngẫu nhiên rời đi dùng lực năng chế tạo xào huyệt, ở trung bình hoạt động một chút thân thể, chính là tại một lần rời đi xào huyệt thời điểm gặp gỡ lệ ống. Dưới tình huống bình thường, dù nã sẽ cách mỗi 2-3 tháng thì rời đi tổ rồng, đi ra bên ngoài hít thở một chút không khí mới mẻ. Bất quá gã lỵ ống nơi này tổ rồng thật sự là quá thoải mái dễ chịu, bảo thạch, kim tệ, các loại kim loại hiếm khoáng thạch, tất cả chân long yêu thích bảo bối, nơi này cái gì cần có đều có liền ngẫu nhiên mong muốn ăn cái gì cũng có thân thuộc cho chuẩn bị cho tốt bưng lên liền để dù nạ sinh ra nghiêm trọng hơn trạch nhà quen thuộc đến mức thần một mạch tại tổ rồng chờ đợi hơn một năm không có đi ra ngoài sau một lát gã lệ ủng rời đi thành lũy tại dạ mạc phía dưới mở rộng hai cánh tại tinh quang cùng ánh trăng bên trong xoay quanh bay lượn tại gã lệ ủng bên cạnh thường nhân căn bản không thấy được dù nạ cũng tại ôn lại lấy thời gian qua đi thật lâu phi hành cảm giác thần phương thức phi hành cùng gã lệ ủng khác biệt dù nạ có thể điều khiển lực năng trọng lực căn bản sẽ không đối nàng sinh ra ảnh hưởng dù nạ không cần vung lên long dực trên không trung lại phảng phất là trong nước cá bơi ở khắp mọi nơi lực trường chống đỡ lấy thân thể của thần, vô hình lực năng long thân thể trên không trung chuyển hướng, thần khi thì hạ xuống, khi thì bay cao, không mang theo một tơ một hào động tĩnh, như cũ duy trì ẩn thân trạng thái, đi theo bên cạnh gã Lệ ổng. Hai cái long trên không trung cao tốc phi nhanh, Thưởng thụ lấy cuồng phong xẹt qua thân thể, gào thét phong thanh bên tai không chút cảm giác. Gã Lệ ổng, chúng ta tới so một lần tốc độ a. Ta nhớ được tốc độ phi hành của ngươi rất nhanh. Âm thanh của rú nạ tại trong thái gã Lệ ổng vang lên. Gã Lệ ổng khẽ cười một tiếng, gật đầu nói, có thể, nhìn thấy tòa kia núi tuyết sao? Chúng ta ai tới trước, ai liền được. Ngân sắc cự long rũ ra long trảo, chỉ chỉ phía trước một tòa cao ngất núi tuyết. Du Na nghĩ nghĩ, liếm môi một cái, nhìn xem Gã Lệ Ông nói, muốn hay không cược một vài thứ. "A, ngươi mong muốn đánh trò gì?" Gã Lệ Ông tai đại khí thô, trực tiếp hỏi ngược lại. Gã Lệ Ông không phải bạch bạch nhường Du Na trợ giúp chính mình, mỗi lần tại cùng Du Na nghiên cứu vượt thời không truyền tông sau, Gã Lệ Ông đều sẽ cho thần một chút bảo thạch xem như thù lao, cứ thế mãi, Du Na cũng tích lũy một chút tích xúc. Hiện tại, thần đượi hồ là muốn đem chính mình tài bảo trả lại cho Gã Lệ Ông. Gã Lệ Ông cũng sẽ không khách khí. Nếu như ta thắng, ngươi liền cho ta 50 khỏa nguyên tố thạch, 20 khỏa hỏa thuộc tính ma pháp bảo thạch. Nếu như ta thua, cũng cho các ngươi lượng đồ vật." Gã Lệ ổng cười cười, sắc mặt nghiêm túc. "Tốt, ta đồng ứng. Vậy ta đếm tới 3, chúng ta liền cùng thời gian bắt đầu." Du Nạ nói rằng, "Thân bay tới, duy trì cùng gã Lệ ổng cùng một cái cấp độ địa phương, không có vấn đề." Đang nghe gã Lệ ổng đáp lại sau, Du Nạ hắng giọng một cái, sau đó mắt lộ ra vẻ giảo hoạt, nhanh chóng mánh phun ra một chữ: "3." Không khí nổi lên một sóng, lực năng long thiếu nữ lộ ra tỏa ra tinh quang chỉ lần khiến trảo, trong nháy mắt động đứng dậy đến thu hướng phía núi tuyết phương hướng mau chóng đuổi theo gã lệ ống hơi sững sờ không nghĩ tới chính mình trước kia dùng trò vặt dù cùng hắn dùng tới một giây sau ngân sắc cự long thân ảnh theo biến mất tại chỗ lấy cực hạn ra tốc thái phi hành trong nháy mắt liền đuổi kịp dù sau đó vượt qua thân thể của thần tới gần núi tuyết phương vị tốc độ của lực năng long rất nhanh nhưng là cùng gã lệ ống tốc độ cao nhất thời gian so sánh vẫn là kém không ít nhìn qua gã lệ ống bóng lưng dù gấp bởi vì có thể khống chế lực năng ảnh hưởng lướt hút Lực năng long tốc độ phi hành cũng là số một, dù nạ vốn cho là mình trước bay, có thể so với gã lệ ông trước một bước đến núi tuyết, nhưng là thần còn đánh giá thấp gã lệ ông, không nghĩ tới sẽ bị nhẹ nhàng như vậy vượt qua. Không nên không nên, ta cứ như vậy một chút tài bảo. Bởi vì không muốn thua, dù nạ quyết định làm điểm xấu. Tại phía trước phi nhanh gã lệ ông cảm giác thân thể mạnh không sai trầm xuống, phản phất có vô hình xiển xích theo đại điệu dâng lên, một mực khóa tại hắn trên thân, nắm kéo thân thể của hắn, đem hắn hướng mặt đất chảnh đi. Hô. Thân ảnh của lực năng long vượt qua gã lệ ông. Dù nạ dở cho xấu, gã lệ ông cũng không cam chịu yếu thế hắn là sẽ không để cho lấy Juna, chân long đều có lòng hào thắng, hơn nữa tiền đặt cược thật là bạo thạch, không thể thả nước. ánh mắt ngưng tụ, trì hoan thuật chúng đích Juna, lực năng long tốc độ phi hành trong nháy mắt chậm lại, động tác ở giữa dính liền trì độn chậm chạm. bởi vì cùng gã lệ ổng thời gian dài tiếp xúc, còn có lực năng cùng thời gian chi lực liên hệ, Juna hiện tại mơ hồ có thể phát giác được thời gian trường hà biến hóa, cho nên tại bị trì hoan thuật chúng đích thời điểm, thần phát hiện tự thân dị dạng, quay đầu nhìn lại, ngân sắc cự long liền phải đuổi tới chính mình. Juna phóng thích lực năng. Dùng sức thôi động thân thể tiến lên đồng thời tại trước người gã lệ ổng cấu trúc tầng tầng trùng điệp vô hình ước tưởng lại tiếp tục tăng lớn trọng lực ảnh hưởng gã lệ ổng tốc độ phi hành gã lệ ổng phun ra khu trục thời gian chi tức đem lực tường trục xuất thời gian tuyến tiếp tục đổi đến lực năng long cùng thời quang long cùng thi triển thủ đoạn tại cho mình gia tốc đồng thời cho đối phương hạ ngáng chân xuống đỉnh tuyết sơn phong cấp tốc đến gần rất nhanh núi tuyết gần ngay trước mắt dù nạ dẫn trước gã lê ổng mấy chục mét thân mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ nhịn không được cười haha ha, gã lê ổng ta một tháng nhưng mà ngay tại một giây sau Vốn hẳn nên sau lưng thần ngân sắc cự long phượng phất liền lóe lên một cái, trong nháy mắt liền xuất hiện ở phía trước, đang đứng tại đỉnh Tuyết sơn phong, dù bận vận lung dung nhìn lấy mình. Trên mặt Dù Na nụ cười cấp tốc biến mất, ngược lại lộ ra một chút thị khuất. Gã Lệ ổng, ngươi chơi xấu, ngươi đối ta dùng thời gian đình chỉ." "Thần kém chút quên đi, gã Lệ ổng còn có thời gian ngừng lại kỹ năng này." Gã Lệ ổng núi bay, cười nói, "Không nói không cho dùng thời gian đình chỉ, có chơi có chịu." "Thôi à, -ta, ta đáng thương bạc thạch." Du Na rơi vào bên cạnh Gắc Lệ ổng, mặt mà ủ mày chau, đứng thẳng lôi kéo mí mắt nói rằng, vốn cũng không tính giàu có tài bảo cất giữ, bởi vì nhất thời hưng khởi đánh cược mà đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Dù nã chuyển di ánh mắt, nhìn về phía phía dưới. Từng tòa cư trú đại lượng sinh mệnh có trí tuệ tổ quần kiến trúc đập vào mắt bên trong. Niu đầu người, cầu đầu nhân, ô dơ, cự ma, đông lang nơi này là bạch thủy tinh khoáng mạch trôi núi tuyết. Hiện nay bạch thủy tinh khoáng mạch đã bị khai thác sạch sẽ. Theo thời gian trôi qua, cái này trước kia thuộc về xương cự nhân lãnh địa hiện tại biến thành gạ lệ ở một bộ phận thân thuộc trụ sở. Hán lâm xà long bình thường cũng là ở tại phụ cận sơn lâm lòng đất bên dưới hang động. Những này thân thuộc không nhìn thấy dù nã đang nhìn lúc đến gã Lệ ổng, rất nhiều mang theo ánh mắt kính sợ bắn ra mà đến, chung quanh vang lên liên tục không ngừng kính ngựa thủy triều. Gã Lệ ổng chỉ là đi ngang qua nơi này, không có ý định ở lâu. Hắn đang nghĩ ngợi mang Dụ Na bay về phía không trung, tiếp tục tới cực Bắc Băng Nguyên các nơi đi một vòng, chợt ở giữa đã nhận ra một cô không giống bình thường lực lượng. Gã Lệ ổng nhìn về phía Dụ Na. Trong không khí, một đôi hư hào đạm con mắt màu tím chớp động một chút. Dụ Na nhìn về phía đại địa, cũng phát hiện không thích hợp. Gã Lệ ổng cùng Dụ đồng thời cẩn thận nhìn lại. Trên mặt đất, một cỗ thăm trầm, nặng nề, rộng lớn lực lượng dần dần hội tụ. Phần lớn thân thuộc không có cảm giác, còn tại ca tụng đỉnh hàng chi long vĩ đại. Nhưng là gã lệ ổng những nô lệ kia, dáng người trắng tiệt, cơ bắp tựa như cầu long bệnh cao lớn như đầu người, lại phần lớn sắc mặt biến hóa, thành kính quỳ dạm xuống đất, trong miệng thì thào nói nhỏ. Tại nhiêu đầu người nô lệ ở trong, thân làm tự nhiên tế tự càng là của nhiệt, có mấy cái tự nhiên tế tự hô to cầu nguyện, trên mặt lộ ra khổ tận cam lai cực kỳ hưng phấn chi sắc. Đại địa chi linh, ngài rốt cục chịu đáp lại ngài hèn mọn tín đồ cầu nguyện, dáng lâm nơi này giải cứu ngài tín đồ tại trong nước sôi lửa bỏng. Tại nhiêu đầu người nhiệt liệt cầu nguyện âm thanh bên trong, đại địa nhẹ nhàng du dẫy. Bùi đất không gió lượn vòng, một chút hạt tròn cục đá trên mặt đất u ngụ cục chuyển động, trung quanh khổng lồ dẫn động một tơ một hào nguyên tố linh quang. Dạng này bỗng nhiên sinh ra cảnh tượng, đưa tới rất nhiều ánh mắt. Đại địa chi linh, tự nhiên chi linh vậy mà lại đáp lại tín đồ cầu nguyện, thật là chuyện lạ. Gã lệ ông định thần nhìn lại, đến không hết hạt tròn cho bụi mang theo cục đá xoay tròn lấy, giống như là một hồi màu vàng nâu gió lốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt hợp thành một bộ to lớn loại người già nuông gương mặt. Lúc này chính diện không biểu lộ nhìn về phía gã lê ông phương vị, như đầu người cuồng nhiệt ngước nhìn đại địa chi linh, đối hết thảy trung quanh làm như không thấy. Phàm phất phàm nhân chính mắt thấy bọn hắn thở phụng thần linh, đang ngưng tụ ra hình thể trên người đại địa chi linh, gã lệ ổng không có cảm thấy mãnh liệt cảm giác uy hiếp. Gã lệ ổng sử dụng sinh vật đẳng cấp thuật thăm dò. Sinh vật đẳng cấp, 26. mươi đầu mọi người tín ngưỡng đại địa chi linh ở vào truyền kỳ sinh vật phạm chủ, cùng hiện tại gã lệ ổng đồng cấp. Đủ cương đại tự nhiên chi linh đồng dạng là thứ thần lực, nhưng là nhỏ yếu tự nhiên chi linh, chỉ cần dám bại lộ tự thân, liên hạ vị người thi pháp đều có thể đem nó xem như ma pháp vật liệu bắt lại, dùng cho chế tác ma pháp đạo cụ. Gã lệ ổng, nó vẫn đang ngó chúng ta. Dù nã chăm chú cao mày, nói với gã lệ ổng. Ánh mắt Gã Lễ ổng lẫy lên. Nhìn kỹ lại, hắn phát hiện cái này Đại Địa Chi Linh đích thật là tại gắt gao nhìn chằm chằm vị trí của Juna, cũng không phải là đang nhìn hắn. Về phần ở bên cạnh kêu gọi lễ bái như đầu mọi người, càng là không có gây nên Đại Địa Chi Linh mảy may nhìn chăm chú. Những này như đầu người coi là Đại Địa Chi Linh là vì cứu vớt bọn chúng mà đến, nhưng sự thật dường như cũng không phải là dạng này. Chẳng lẽ là bị Juna lực năng hấp dẫn tới? Gã Lễ ổng đối với tự nhiên chi linh hiểu không nhiều, chỉ có trong truyền thừa đôi câu vài lời. Bất quá Nhìn nó trực câu câu nhìn chằm chằm Du Na dáng vẻ, liền biết sự xuất hiện của nó tỷ lệ lớn là cùng Du Na có quan hệ. Chưa xong còn tiếp, chương 216, bả bối 1, cầu phiếu, một phiếu, 1. Gã lệ ổng, ánh mắt của nó để cho ta rất chán ghét. Lực năng long thiếu nữ thấp giọng truyền vào gã lệ ổng trong hai. Đại điệu Chi Linh lúc này như cũ trực câu câu nhìn chằm chằm Du Na, kia nham thạch tạo thành màu nâu trong con người không có một tia chấn động, nhưng là lại để cho gã lệ ổng cảm thấy cất giấu ngấp ngẽ cùng hưng phấn. Tự nhiên Chi Linh, tới một mức độ nào đó có thể nói là tự nhiên chi lực hóa thân, là thế giới vận chuyển một bộ phận. Bọn chúng có hình thể cũng có trí tuệ là một loại năng lượng sinh vật nhưng tự nhiên chi linh trí tuệ là một loại tựa như máy móc lý tính trí tuệ cho nên mặc dù có sinh vật tín ngưỡng thờ phụng nhờ vào đó thu hoạch được tự nhiên chi lực nhưng là những sinh vật này tín ngưỡng đối với tự nhiên chi linh mà nói cũng không trọng yếu có cũng được mà không có cũng không sao đủ cường đại tự nhiên chi lực cùng nguyên sơ chi lực như thế đều xem như thứ thần lực một loại mang ưu đầu người tế tự tự nhiên chi lực không phải tự nhiên chi linh chủ động cho trên thực tế là những tên kia tại tín ngưỡng quá trình bên trong bởi vì tinh thần dán vào mà hấp dẫn tự nhiên chi lực cứu hãi vốn nên nên tất cả đều là máy móc lý tính đại địa chi linh Nhìn xem ánh mắt của Zuna lại giống như là đang nhìn con mồi mỹ thực. Nó không có hào ý. Gã lệ ông méo mắt lại, nói rằng, lúc này Zuna đã kìm nén không được. Thần vốn là chán ghét bị những sinh vật khác phát hiện chính mình cũng một mực quăng tới ánh mắt, chớ nói chi là loại này còn nương thần cảm thấy ác ý ánh mắt. Vô hình lực năng long hé miệng. Tại chỉnh thể long nha ở giữa, trong nháy mắt hiện lên một cỗ rất có sát thương cùng phá hư tính năng lượng. Sau một khắc, Zuna nhắm ngay đại địa chi linh, phun ra thần long tức. Oen. Không khí kịch liệt rối lên. Trong chốc ngắn này, nguyên bản tồn tại ở trong không khí nhỏ bé bụi, bị cường đại lực năng nghiền nát biến thành càng nhỏ xíu, mắt thường không cách nào trông thấy mảy may hạt, không khí bị xé nước xuyên thủng ra một đạo thông lộ. Lực năng tạo thành long tức cùng gã lệ ông long tức như thế vốn là vô hình, nhưng là long tức đối với trung quanh hoàn cảnh phá hư tính ảnh hưởng hiệu quả, để nó nhìn nắm giữ hình thể. Lực năng long hơi thở như bẻ cánh khô, từ đá vụn tạo thành đại địa chi linh phảng phất cũng biết lực năng long hơi thở lợi hại, không dám nghịch kháng. rầm rầm, cục đá đột nhiên ở giữa vỡ vụn một chỗ, đại địa chi linh trốn vào thổ địa, đem vừa mới ngưng tụ ra thân thể từ bỏ, để phòng ngừa bị lực năng long hơi thở công kích tới. Sau đó, lực năng long hơi thở rơi vào trên mặt đất không có bất kỳ cái gì thanh âm, tuyệt động, nham thạch, bùn đất, cây cối, bị lực năng long hơi thở đảo qua tất cả sự vật, im hơi lặng tiếng, đều trong nháy mắt biến thành nhỏ vụn cho bụi, bị cực bắc băng nguyên hàn phong thổi, liền hôi phi liên diệt trong không khí trừ khử, gây tật, mong muốn chạy trốn nơi đâu. Đại địa chi linh không có thân thể về sau, là một đoàn ngưng tụ năng lượng, không thể gạt được gạ lệ ổng cùng dù nạ cảm giác. Dù nạ không có chúng đích đại địa chi linh, cũng không bỏ qua. Nội giận dù nã kích động long dực, tầng trời thấp bay xuống, đồng thời không lưu tình chút nào phun ra long tức, truy đuổi dưới mặt đất ẩn núp đại địa chi linh chung quanh mặt đất bởi vì dù Na lực năng Long hơi thở mà xuất hiện từng đầu sâu không thấy đáy khe ránh giống như là từng đạo vết sẹo cảnh hoàng tàn khắp nơi núi tuyết chân núi cơ sở nham thạch bị Long tức dư ba quét chúng cũng là trong nháy mắt sụp đổ thành nhỏ bé hạt gã lệ ống mí mắt nhảy lên sinh vật đẳng cấp chỉ là đại khái tham khảo không thể đại biểu tất cả thì như Ju Na thần Long tức lực sát thương nhường gã lệ ống nhìn mà than thở Liên xem như 30 cấp trở lên truyền kỳ sinh vật nếu là bị lực năng Long hơi thở chính diện trúng đích sợ là cũng muốn bản thân bị trọng thương thậm chí tại chỗ tử vong không chỉ là sinh vật thực thể, đại địa chi linh năng lượng như vậy thể giống nhau không dám bị lực năng long hơi thở trúng đích. Chỉ có điều, đại địa chi linh trong lòng đất dưới tốc độ di chuyển rất nhanh, cái này phản phất là nó sở nhà, đem dù nạ lực năng long hơi thở bỏ lại đằng sau, mặc dù một mực tại né tránh, nhưng là cũng không có lâm vào nguy cơ bộ dáng. Vì tốt hơn đi trúng đích đại địa chi linh, dù nạ thấp xuống phi hành độ cao. Thế thế, gác lệ ổng khẽ lắc đầu. Dù nạ kinh nghiệm chiến đấu không nhiều, gác lệ ổng có thể cảm giác được đại địa chi linh là đang cố ý dẫn dù nạ từ trên cao xuống tới. Nhưng là dù nạ không có phát hiện điểm này. Tấp tính của chân long đều tương đối kiêu ngạo. Chiến đấu thời điểm không thích bị những sinh vật khác nhúng tay, cho nên tại Du ra tay sau, Gã Lệ ổng kiềm chế xuống dưới, hắn yên lặng theo dõi kỳ biến, không cùng Du cùng nhau đi công kích đại địa chi linh, bất quá bây giờ xem rùm ra, hắn không thể ngồi xem không để ý tới. Quả nhiên, làm Du hạ thấp cách xa mặt đất không đến 100 mét về sau. Woeng, nguyên bản nặng nề kiên cố đại địa, tại thời khắc này phảng phất sóng lại. Mặt đất nhấc lên cao mấy chục trượng, cuồn ngược mà lên, tựa như màu vàng nâu mãnh liệt sóng biển, theo bốn phương tám hướng hướng phía thân thể của Du phủ tới, theo Gã Lệ ổng nhìn bên này đến, tựa như là một đóa to lớn đất đá chi hoa tại mặt đất nở rộ. Mà dù nạ đang đứng ở trung tâm, tầm mắt bị cuốn lên mặt đất lớp đầy, nội tâm dù nạ giật mình. Bốn phương tám hướng đều là dày đặc đất đá màn che, đang theo thần phép lại, phản phất muốn đem nàng thôn phệ đi vào. Ngao. Dù nạ trong miệng phát ra cao long ngầm, hai cánh manh không sai kéo dài tới. Lực năng thao thao bất tuyệt, từ trên người thần phát tán ra, tạo thành một trận vô hình lực năng phong bạo, từ trong ra ngoài, lấy sức mạnh như bẻ cảnh khô đem chúng quanh manh liệt đất đá xung kích thất linh bất lạc. Bất quá, đại địa chi linh không có dừng lại, tại dù nạ tiếp cận mặt đất về sau thế công liền quần quần không dữ. Vô số bùn đất nham thạch hội tụ thành từng cái cự thủ theo mặt đất dâng lên trục vào dù nạ một chút mũi nhọn đột ngột từ mặt đất mọc lên giang khắp nơi từ khác nhau phương hướng cơ hội phong tỏa tất cả không gian đâm về dù nạ trận bao giống như công kích làm cho người không kịp nhìn dù nạ xem bộ dáng là không cách nào đem nó toàn bộ tránh thoát hoặc là đánh nát thân có cường đại bị lệch lực trường hộ thể hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì gã lệ ổng nghĩ là nghĩ như vậy nhưng là cự hình long thể vẫn là không nhịn được bắt đầu chuyển động ngân sắc cự long như là sao băng từ trên trời giáng xuống toàn thân quấn quanh lấy hàn phong cùng vô hình vô chất thời gian chi lực tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Hắn không có đi dù nạp vị trí, giúp nàng chống cự đến từ đại địa thế công. Gã Lệ Ông Mục Tiêu là cùng đại địa hòa làm một thể đại địa chi linh. Đại địa chi linh tại mặt đất tốc độ di chuyển cơ hồ có thể nói là tuỳ ý, thời điểm không ngừng biến hóa phương vị, rất khó bắt tới ra hoàn này. Bất quá nó di động mặc dù nhanh, nhưng vẫn là không thể theo gã Lệ Ông tầm mắt bên trong thoát ly, ý vị này chỉ hoan thuật có thể trùng đích. Tinh thần lực một mực tập trung vào đại địa chi linh. Trong tầm mắt của gã Lệ Ông, ra hỏa này tựa như là trong lòng đất gẻ qua một cái quan đoàn, không có hình thể, thuần túy từ tự nhiên chi lực hội tụ mà thành, tại tất cả đều là tử vật dưới mặt đất vô cùng dễ thấy. Thời gian chi lực tiêu hao, chỉ hoan thuật thôi động. Đại địa chi linh di động với tốc độ cao chuyển hướng thân thể bỗng nhiên chậm rất nhiều. Di động quỹ tích biến có thể thấy rõ ràng. Trầm Thi Sinh Biến, Đại địa chi linh 26 sinh vật đẳng cấp giải thích do nó không phải kẻ yếu, so dù nạ cao hơn bên trên không ít, cùng gã lệ ổng là đồng cấp, cho nên gã lệ ổng vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, không, có một kia giữ lại. Hắn cùng dù nạ đều không phải là bình thường sinh vật, có như sinh vật đẳng cấp không có đại địa chi linh cao, dựa vào năng lực đặc thù như cũng có thể cùng nó tranh phong thủ thắng. Thừa dịp đại địa chi linh bị trì hoàn thuật chúng đích, gã lệ duy trì liên tục ra tốc tới gần đại địa chi linh, sau đó ẩm vang rơi xuống đất, vang, đại địa nứt ra, đất đá xoay tròn, gã lệ ổng điểm rơi chỗ bởi vì hắn lực lượng cường đại tầng tầng bạo liệt, tạo thành một vòng hình, cái vòng sóng xung kích văn, giống như là địa chấn đồng dạng, cuốn lên vô số đất đá, xa xa rừng cây bị dư ba tác động đến, từng khỏa tùng lá kim bị nổ tận gốc, cái này thanh thế chỉ kéo dài một cái chớp mắt, tại dưới sự khống chế của đại địa chi linh, còn chưa rơi xuống đất đất đá một cái dừng lại, sau đó trái lại, trên không trung sệt qua từng đạo đường vòng cung, hướng phía gã lê ống dũng mãnh lao tới, mặt đất giống như là mặt biển như thế la lụt. Từng lớp từng lớp thổ dâng lên lên, mong muốn đem gã Lệ Ẩng bà phủ. Chương 216, bà bối 1, cầu mê phiếu, 2. Đại địa chi linh phản kích 10 phần nhanh chóng mãnh. Đông dạng là đối đại địa điều khiển, năng lực của nó rõ ràng so với lúc trước Thạch Thành chi chủ muốn mạnh hơn mấy phần, bất quá nó không có Thạch Thành chi chủ như thế cứng rắn như sắt nguyên tố thực thể. Bất quá, lại nhanh chóng mãnh phản kích, chỉ cần ở vào gã Lệ Ẩng trung quanh vài trăm mét phạm vi, cũng không cho ích lợi gì. Thời gian chi lực bắn ra, lấy gã Lệ Ẩng làm trung tâm, trung quanh dòng sông thời gian đình chỉ lưu động. Thế là, tại thời gian nước sông bọc vào sự vật giống nhau ngưng trệ dừng lại số dưới. Giao Thiết lệnh thấu xương Hàn Phong tạm dừng trên không trung, bạo động chập trùng đại địa ngưng trệ đứng im, bao quát tại dưới thân gã Lệ Ẩng, thân ở lòng đất hơn trăm mét đại địa chi linh, trong nháy mắt này giống nhau đình chỉ suy nghĩ. Tại đại địa chi linh bị thời gian đình chỉ thời điểm, một bên khác nhằm vào dù Nạ công kích điểm bắt mà dừng. Phàm phát sống tới đại địa lại lần nữa mất đi sinh mệnh, biến thành phổ phổ thông thông tử vật. Dù Nạ chuyển xuống đầu, nhìn về phía gã Lệ Ẩng bên này, thấy được thời gian đình chỉ khu vực kia kỳ quái cảnh tượng kỳ dị, trong mắt dị sắc liên tục, sau đó vung lên long dự, cấp tốc bay tiến đến ngoại giới còn tại vận động sự vật nếu là tiến vào thời gian đỉnh chỉ khu vực giống nhau sẽ bị đứng im. Bất quá cái này muốn nhìn tâm ý của gã lệ ổng, hắn thả dù nạ tiến đến, không có ngưng trệ thần quanh thân thời gian nước sông, cho nên dù nạ như cũ có thể tại thời gian đỉnh chỉ khu vực bên trong tự do hoạt động. Thần hiếu kỳ theo từng đạo xoay tròn dừng lại thổ sóng ở giữa xuyên qua. Tại ở gần về sau đối gã lệ ổng nói, ngươi thật lợi hại. Đến từ lực năng long tán dương cùng ánh mắt nhường gã lệ ổng rất được lợi. Bất quá ở ngoài mặt gã lê ổng vẫn là duy trì mây đạm gió nhẹ bộ dáng, dù cho thời gian chi lực tại thành tấn thành tấn tiêu hao, việc rất nhỏ, chẳng qua là một cái đại địa chi linh lại không nổi cái gì vào nước dừng một chút gã lệ ông nói du hiện tại giao cho ngươi đại địa chi linh còn tiềm ẩn trong lòng đất ở giữa cách hơn trăm mét tầng đất gã lệ ông công kích không tiện đối với nó tạo thành hữu hiệu tổn thương du nà cúi đầu ánh mắt lần theo cảm giác nhìn về phía trong lòng đất bên trong không nút ních năng lượng thể hừ đi lên vẫn nhìn ta trầm trầm nhìn ta muốn để nó biết nhìn thẳng ta không có kết cục tốt du hừ nhẹ một tiếng chật thân hít một hơi thật sâu bụng đều hơi hơi phồng lên một chút lực năng long hơi thở phun ra vô thanh vô tức đem mặt đất xuyên thủng đem đến mãi không hết bùn đất cùng lòng đất nhám thạch biến thành nhỏ bể hạt trực tiếp lại tinh chuẩn rơi vào trên người đại địa chi linh, tự nhiên chi lực tạo thành năng lượng thể bị lực năng long hơi thở bao phủ, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. tự nhiên chi linh đầu gối tốt giống không dễ dùng lắm. gã lệ ông nhìn hướng bị lực năng long hơi thở xuyên qua đi ra lô đen, đại địa chi linh quang đoàn đồng dạng thân thể biến thành vô số bị xé nứt điểm sáng, có một bộ phận tại lực năng long hơi thở hạ hoàn toàn chôn vùi, bất quá còn có một nửa may mắn bảo tồn. dù nạ đình chỉ long tức, thần giò ra long chảo, vô hình mà cường đại lực kéo theo dù nà trên long chảo sinh ra. đại địa chi linh những cái kia vỡ vụn điểm sáng nhận hấp dẫn, bay dường như hướng phía dù nà long chảo vị trí tụ hợp đang bay qua tới quá trình bên trong, điểm sáng lẫn nhau đụng vào liền sẽ xen lẫn dung hợp, tại cuối cùng bị theo lòng đất hút vào đến về sau, liền biến thành một cái đường kính nửa mét quang cầu, tại quang cầu chúng quanh còn có một tầng vô hình lực trường lồng giam, đem nó cùng không khí ngăn cách. Đại địa chi linh không có chết. Gã Lệ ổng cùng Du Na đều có thể theo cái này đoàn năng lượng thể phía trên cảm thấy như cũ tồn tại sinh cơ cùng sức sống. Bất quá cái này sinh cơ cũng không nhiều. Du Na lại cho nó đến một ngụm năng tức, đại địa chi linh liền sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Gắc Lệ ổng đồng thời kết thúc thời gian đình chỉ. Thời gian đình chỉ tiêu hao cho tới nay đều là nhiều nhất. Nhưng là theo gã lệ ổng đối thời gian ngừng lại càng thêm tinh tế điều khiển cùng bản thân thời gian chi lực tăng nhiều, thời gian đình chỉ dần dần cũng theo át chủ bài biến thành một cái có thể thường xuyên sử dụng thủ đoạn. Thời gian đình chỉ kết thúc sát na, đại địa chi linh liền giải rủa. Hiển nhiên, nó vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng cái này không trở ngại nó phát hiện mình đã bị theo đại địa rút ra, bị trói buộc bắt lấy. Dù năng lực năng lồng giam rất cứng rắn, không dễ dàng như vậy phá vỡ. Hơn nữa đại địa chi linh bản thân cũng không có mạnh cỡ nào lực lượng, bởi vậy không cách nào từ đó tránh thoát, chỉ có điều, ở phía dưới đại địa lại lần nữa run lên bẩy, cuốn ngược vút lên đứng phía gã Lệ ổng cùng Junạ tập kích tới. Vùng vây dây chết. Gã Lệ ổng lao đầu, hắn cùng Junạ đồng thời bay cao. Đại địa chi linh điều khiển đại địa, công kích nhanh chóng manh trình độ cùng lúc trước so sánh rõ ràng thấp xuống không ít, không cách nào đối gã Lệ ổng cùng Junạ tạo thành ảnh hưởng, làm gã Lệ ổng cùng Junạ bay vào ngàn mét không trung sau, đại địa chi linh càng là không có một chút biện pháp. Theo đại địa chi linh xuất hiện, lại đến bây giờ bị Junạ lực năng lồng giam bắt lấy, trước trước sau, sau cũng không đến 10 phút thời gian. Những cái kia thờ phụng đại địa chi linh nưu đầu mọi người, toàn bộ hành trình mắt thấy một màn này xảy ra. Bo của bọn nó mặt hiện lên tại hoàn toàn trắng bệ huyết dịch lạnh bước tứ chi chết lặng trong mắt toàn bộ thế giới đều phảng phất tại phá thành mảnh nhỏ không tin mình tin như thần linh đại địa chi linh cứ như vậy tùy tiện bị nắm cầm tù một chút tín ngưỡng tâm căn cố đế như đầu người chịu đựng không được loại này tín niệm vỡ vụn đả kích tại chỗ hai mắt khẽ đảo ngất đi có cường đại thần linh cùng ác ma không đi tin ngược lại đi tín ngưỡng một cái thực lực không xác định tự nhiên chi linh Gác lệ ổng thấy được những cái kiêm lưu đầu người nô lệ động tĩnh cười nhạo một tiếng Tự nhiên chi linh là có thứ thần lực tồn tại, nhưng là kêu ít càng thêm ít, hơn nữa thứ thần lực tự nhiên chi linh là tốt nhất thần khí chế tạo vật liệu, bị phát hiện cơ bản cũng chỉ có biến thành thần khí tài liệu phần. Gã lệ ổng không thể nào hiểu được như đầu người tín ngưỡng. Gã lệ ổng, ngươi mong muốn xử lý như thế nào cái này hiện nhiên chi linh? Truyền thưa của ta bên trong có nói, tự nhiên chi linh là rất một loại chân quý ma pháp vật liệu. Dù nào nắm lấy đại địa chi linh, do hỏi. Tự nhiên chi linh sen vào hư thực ở giữa, bình thường sẽ không hiển lộ ra hình thể, mà là phân tán ở trong tự nhiên, cho nên rất khó bị bắt tới, nhưng là cái này đại địa chi linh bị Juna lực năng hấp dẫn mà đến, nương tại tụ năng lượng thể về sau, có thể điều động cường đại hơn tự nhiên chi lực, nhưng cũng làm cho chính mình ở vào một loại có thể bị bắt trạng thái. Ta ngẫm lại trực tiếp đưa nó phá hủy khẳng định là hầu như không có lời. Đại địa chi linh còn có thể sống được, cũng là bởi vì dù nạ tại đưa nó trọng thương sau lưu thủ, không có đem nó trôn vùi tại lực năng trong lòng tức dự định, dù nạ cũng biết tự nhiên chi linh trân quý. Gắc lệ ổng theo trong tay Juna tiếp nhận đại địa chi linh. Cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới. Cái đồ chơi này tại rời xa mặt đất trên bầu trời không dễ rũ nữa phản kháng, hoặc là nói là muốn phản kháng cũng mất lực lượng. Tự nhiên chi linh sức chiến đấu, 99% muốn rũi vào tương ứng tự nhiên lý, tại bên trong lòng đất, đại địa chi linh mới có thể phát huy ra thực lực chân chính của nó, tại cái này hàn phong lệnh tấu xương băng nguyên không trung, nó chính là một đoàn không có sức chiến đấu năng lượng tụ hợp. Zuna, cái này đại địa chi linh cho ta đi, ta lấy nó hữu dụng. Đương nhiên, nó là chúng ta cùng nhau bắt được, mà lại là bị ngươi giật tới, ta sẽ không để cho ngươi ăn thiệt đòi. Ta sẽ cho ngươi đầy đủ ma pháp bảo thạch cùng vân bạc. Gã Lệ ổng đang nghĩ đến muốn về sau, nói rằng, Dù Nạ tin tưởng gã Lệ ổng sẽ không hồ thần, không có cỏ kẻ mà cả." Gật đầu nói, "Có thể nha, ta muốn nó ngoại trừ làm đồ cất giữ bên ngoài cũng vô dụng, hơn nữa không, có ngươi lời nói, ta nói không chừng còn không đánh lại nó." Dù Nạ sinh vật đẳng cấp trước mắt là 21. Tạ gã Lệ ổng ban đầu thấy lúc đến thần, thần sinh vật cấp bậc là 20, hơn một năm nay thời gian trưởng thành cấp một, cùng đại địa chi linh có trên lệnh rõ ràng. Gã Lệ ổng nắm lấy đại địa chi linh, đổi lấy ngôn ngữ cùng nó khai thông. Bất quá, đại địa chi linh không cáo bất kỳ cái gì đáp lại, phảng phất nghe không hiểu gã Lệ ổng lời nói. Nó bị lực năng hấp dẫn mà đến, đối dù nạ ôm lấy nhất định ác ý gã lệ ông suy đoán là du nạ tại sử dụng lực năng ảnh hưởng đại địa trọng lực thời điểm, đã quấy rầy cái này đại địa chi linh, nhưng là cụ thể nguyên do có phải như vậy hay không, bởi vì đại địa chi linh không có trả lời cũng không xác định. Ngươi muốn nó làm cái gì đây? Trong màn đêm, du nạ hiếu kỳ dò hỏi. Gã lệ ông cười cười, nói, ta cất giữ bên trong, những cái kia số lượng rất nhiều nguyên tố thạch là chuyển hồn kỳ thân thể của thổ nguyên tố, ngươi cũng biết. Dùng cái này đại địa chi linh, còn có nguyên tố thạch, ta cảm thấy có thể chế tạo ra truyền kỳ cấp bậc cấu trạng thể. Tự nhiên chi linh tại Nọa Đại Lục một chút thư tịch bên trên giống nhau có chỗ ghi chép. Ngoại trừ dùng để chế tạo ma pháp đạo cụ bên ngoài, bọn chúng còn có một loại tốt hơn công dụng, cái kia chính là dùng cho sáng tạo ma pháp cấu trang thể, tự nhiên chi linh năng đủ xem như cấu trang thể linh hồn. Cấu trang thể cụ thể chế tạo phương thức, Nọa Đại Lục đã sớm thất truyền, hơn nữa gã Lệ ổng ở phương diện này cũng không có độc được qua. Nhưng cái này không trở ngại gã Lệ ổng trước tiên đem vật liệu chuẩn bị kỹ càng, chờ sau này có cơ hội lại dùng. Hóa ra là dạng này. Du Na nhẹ gật đầu. Du Na ra cố lực năng lồng giam Gã lệ ống lại tại phía trên già chỉ rất nhiều cấm chế phong ấn loại pháp thuật, sau đó đem nó đơn độc cất đặt tại thứ nguyên không gian, không cách nào chạm tới đại địa. Đại địa chi linh liền là không nổi bọt nước. Sau đó, hai cái long tại cực bắc băng nguyên không trung tầng mây bên trong xuyên thẳng qua bay lượn, đem liên miên chập trùng tầng mây xuyên thấu ra từng đạo trước sau thông thấu vết tích, tạo thành kỳ dị bức tranh. Mang theo dù nạ đi ra chuyện một lần, không nghĩ tới còn có đại địa chi linh dạng này thu hoạch ngoài ý muốn, để cho tâm tình của gã lê ống coi như không tệ. Tại hơn hai giờ về sau, gã lê ống cùng dù nạ không sai biệt lắm đem toàn bộ cực bắc băng nguyên đều chuyển một cái khắp, sau đó quay trở về thành lũy. Chưa xong còn tiếp, chương 217, cảm dáng lâm, cầu nguyên phiếu, 1. Thời gian trôi qua, đầu chuyển tinh di. Trong nháy mắt lại là thời gian nửa năm đi qua, cực đêm tiêu tán, nên đón cực chú. Mặt trời treo cao trên bầu trời, mặc dù không có gì nhiệt độ, nhưng sáng tỏ ánh nắng vẫn là để cực Bắc băng nguyên nhiều hơn một chút sinh cơ cùng sức sống. bao phủ trong làn áo bạc đại địa bên trên phảng phất dắt lên một tầng lá vàng. Gã Lệ ổng tại cực Bắc băng nguyên sinh hoạt hoàn toàn như trước đây ổn định. Tại thu hoạch được đại địa chi linh về sau, Gắc Lệ ổng chính mình đảo cổ một đoạn thời gian, nhưng là thật đáng tiếc chính là, ngoại trừ nhờ đại địa chi linh thỉnh thoảng có thụ tra tấn bên ngoài, hắn cũng không có nghiên cứu ra như thế về sau. Cùng dù Juna ý niệm hợp nhất đối vượt thời không truyền thống nghiên cứu vẫn còn tiếp tục. Gã lệ ổng có thể mở ra thời gian lốc xoáy theo thời gian trôi qua đều đâu vào đấy khuyết trương tăng lấy, đồng thời càng thêm ổn định. Hắn thử nghiệm đem một vài thứ ném vào lốc xoáy, những cái kia tiến vào lốc xoáy vật phẩm trong nháy mắt liền biến mất tại dòng sông thời gian bên trong, chẳng biết đi đâu. Nhanh hai năm, loa no đại lục một mực gió em sóng đặng nguyên sơ thái dương chi thần là dự định từ bỏ nơi này sao? Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, gã lê ống tại một chỗ hoang vu cực bắc băng nguyên địa vực không trùng hướng về phương xa nhìn ra xa một cái. Không có suy nghĩ nhiều, gã lệ ổng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, chuyên chú vào trong tay mình chuyện. Ánh mắt gã lệ ổng thâm thúy, thanh âm trầm thấp, trong miệng vang lên tối nghĩa lại bạo liệt tố năng chú ngữ. Chú ngữ âm thanh ở chân trời quấn quẩn, nương theo lấy trận trận long âm, phản phất là tại trong mây đen quần quật sấm rền, làm người ta trong lòng sinh ra kiểm chế cảm giác, dường như phải có đại nạn lâm đầu. Cùng lúc đó, tại phương viên hơn 10 giặm hỏa nguyên tố năng lượng nhận hấp dẫn, giống như là phát điên đồng dạng hướng phía gã lệ ổng vị trí tụ đến. Cao độ ngưng tụ hỏa nguyên tố năng lượng, thậm chí tại cực bắc băng nguyên Z lạnh trên bầu trời tạo thành hỏa diễm tua cỡ giống như bộ dáng, suy suy rung động lạnh cung nóng bắn ra đại lượng bức lên hơi nước, gã lệ ông dò ra long trảo. Tại tinh thần lực cùng chú ngữ dẫn đạo hạ, chen chúc mà tới hỏa nguyên tố năng lượng tại hắn long trảo đầu ngón tay hội tụ áp xúc. Rất nhanh, một quả sáng tỏ nho nhỏ hỏa cầu hiện lên ở gã lệ ông lợi trảo mũi nhọn. Gã lệ ông thật dài thở ra một hơi, ánh mắt chuyên chú ngắm nhìn tiểu hỏa cầu, tinh thần không dám có chút buông lỏng. Nhìn kỹ lại, viên này nho nhỏ hỏa cầu nội bộ ẩn chứa đến mai không hết pháp thuật phù văn. Trình độ phức tạp viễn siêu gã Lệ Ẩng trước đó nắm giữ tất cả pháp thuật, là đại lượng hóa nguyên tố năng lượng áp xúc tới cực điểm sản phẩm, nếu là khống chế không tốt nguyên điện nổ tung, lấy gã Lệ Ẩng pháp thuật kháng tính cũng ít nhất phải lột ra. Đại Nhật Hỏa cầu. Tại gã Lệ Ẩng đem pháp thuật mô hình hoàn toàn khắc họa sau khi thành công, đây là lần thứ nhất hắn nếm thử thi triển. Chín hoàn pháp thuật không thể so với bình thường pháp thuật, bởi vì phức tạp cùng nguy hiểm trình độ, coi như pháp thuật mô hình khắc họa thành công, vẫn là cần thực sự thi triển kinh nghiệm giá trị, mới không còn trong lúc chiến đấu làm bị thương chính mình. Gã Lệ Ẩng thận trọng thao túng đại nhật hỏa cầu, truyền qua ánh mắt, tinh thần lực khóa chặt phía dưới một toàn núi tuyết. Ba kia núi tuyết cao 500 mét, tọa lạc tại hoang vu băng lãnh thổ địa bên trên, tại cực bắc băng nguyên bên trong vô số cao ngất trong núi tuyết xem như người lùn. Gã Lệ ổng cô ý chọn lựa nơi này, nơi này cũng không có cái gì vật sống tồn tại, sẽ không làm nhiễu tới hắn thi pháp. Sau một khắc, tại long chảo mũi nhọn bên trên tiểu hỏa cầu nhảy nhót mà đi. Siêu. Tiểu hỏa cầu tốc độ cực nhanh, trên không trung xẹt qua một đạo thẳng tắp dây đỏ, tại gã Lệ ổng gia tốc thi pháp hạ, mấy ngàn mét khoảng cách đều là thời gian một cái nháy mắt, thoáng qua liền mất. Thời gian một hơi thở, tiểu hỏa cầu rơi vào ngọn núi mặt ngoài. Nó không có trực tiếp nổ tung, mà là phản phất không thể phá vỡ sát tuyến. Hòa tan tuyết động, xuyên thủng ngọn núi, tiến vào núi tuyết nội bộ. Nghệ thuật chính là bạo tạc. Lúc này, gã lệ ổng ở trong lòng mặc niệm một câu. Dưới khống chế của hắn, đại nhật hỏa cầu nổ tung. Vang, thiên băng địa liệt giống như tiếng vang đống nhiên dâng lên. Đinh thay nhức. Thời gian phảng phất chậm lại. Tại gã lệ ổng nhìn soi mói, tòa kia thấp bé dày đặc núi tuyết chấn động kịch liệt, phảng phất muốn theo mặt đất nhảy dựng lên. Tuyết động bị đánh bay, vô số khe hở giống như là giống mạm niệm dọc theo hiện, giang khắp nơi. Tại trong cái khe, có sang tỏ ngọn lửa phun ra nuốt vào. Vang, vô số kẻ núi đá phá thành mảnh nhỏ. Tại cường đại lực trùng kích hạ vỡ ra, còn thiêu đốt lên nhiều đám hỏa diễm hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra, tựa như thiên nữ tán hoa, ở chỗ này rơi ra một trận đá lửa hình thành mưa to. Mà tại ngọn núi trung ương, một đoàn gần 300 mét đường kính hỏa diễm chi hoa toát ra hiện, mang theo hủy diệt tính nhiệt độ cao cùng như vẻ cảnh khô lực phá hoại, từng vòng từng vòng sóng xung kích cùng sóng nhiệt hiện ra hình cái vòng, tựa như hải khiếu thủy triều, phun trào hướng bốn phương tám hướng. Đại địa vỡ ra, giống như là kinh nghiệm như địa chấn vỡ ra đáng sợ khẽ hở, không cầm được kéo dài khuyết tán. Trên người gã lệ ông lưng giáp bị ánh lửa chiếu rọi màu đỏ bừng đỏ bừng. Bầu trời giống nhau bị lừng lấy hỏa diễm nhiễm lên hỏa hồng chi sắc. Hưu hưu hưu bốn. Một chút đá vụn thậm chí bị kích xạ tới mấy ngàn mét không trung, rơi vào gã lệ ổng lân giáp bên trên, đụng nát ấy. Khá lắm, không hổ là tố năng hỏa cầu. Ánh mắt gã lệ ổng sáng tỏ, nhìn chằm chằm đại nhật hỏa cầu tạo thành thanh thế. Cái này một quả hỏa cầu, nhưng gã lệ ổng ma lực giảm xuống một phần tư. Nếu là đổi thành nhân loại bình thường chín hoàn đại pháp sư, ma lực của bọn hắn chỉ đầy đủ thi triển một lần chín hoàn pháp thuật, sau đó còn lại ma lực liền cần tính toán tỉ mỉ, mà chân long thể trạng khổng lồ, tại trong ngoá chạy xuôi đại lượng ma lực Ma lực dự trữ so 99% sinh vật đều muốn thâm hậu rất nhiều. Tại nước tăng ma lực bình bên trên, gã lệ ống trên thực tế vẫn chưa tới truyền kỳ. Bất quá lại so với bình thường chín hoàn đại pháp sư cao hơn không ít. Hắn có truyền kỳ tinh thần lực của cấp bậc, hơn nữa còn có nguyên tố năng lượng vô cùng lưu hái. Thể nội ma lực hạn mức cao nhất cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều đang gia tăng lấy, không được bao lâu liền có thể thu hoạch được xứng đôi tinh thần lực nước tăng ma lực chuẩn. Cứ như vậy, ta rốt cục có đầy đủ phá hư tính thủ đoạn. Gã lê ống rất hài lòng đại nhận họa cầu huy thế. Thời gian chi lực rất thần bí, cũng rất cường đại nhưng là bởi vì gã lệ ổng đối thời gian chi lực sử dụng còn rất thô thiện, tại càng nhiều thời điểm nhưng thật ra là dùng cho phụ trợ tự thân, dẫn đến hắn vẫn luôn khuyết thiếu đủ cường đại thủ đoạn công kích. Giống thạch thành chi chủ, trang bị lông đông chi nộ bản tần loại hình này chuyển kỳ sinh vật, dù cho bị gã lệ ổng thời gian ngừng, nhưng hắn mong muốn đem bọn giá hỏa này giết chết làm nát, luôn luôn muốn bỏ phí không nhỏ công phu. Hiện tại tốt, có đại nhật hỏa cầu cái này sát chiều, chuyển kỳ bị chính diện chúng đích cũng rất khó an hết được. Hơn nữa, gã lẹo ổng có chồng không thi pháp, chồng không thi pháp thì tương đương với. Hắn chỉ cần phóng xuất ra một cái pháp thuật, kế tiếp không để ý thời gian chi lực hao tổn lời nói, liền có thể không cần thi pháp chuẩn bị, duy trì liên tục không ngừng đem nó từ quá khứ điệp ra đến bây giờ sử dụng, cơ hội tương đương với không có bất kỳ cái gì làm lạnh kỹ năng. Tại thành công thả ra một lần đại nhật hỏa cầu sau, gã lão vẫn chưa thỏa mãn. Hơn nữa hắn kỳ thật cũng không thuần thụ, tại pháp thuật thi triển quá trình bên trong, có rất nhiều hỏa nguyên tố năng lượng tiêu tán, cùng không khí lạnh khuấy động những cái kia đều tạo thành hao tổn năng lượng, hơn nữa còn tăng dài hạn cấu trúc thành công thời gian. Có thể thi triển thành công, nhưng là hắn độ thuần thụ không đủ, cần thời gian chuẩn bị dài. Uy lực cũng biết hơi hơi giảm xuống một chút. Tại chính tức thời điểm chiến đấu, dạng này độ thuần thục, rất khó có cơ hội thích hợp thi triển pháp thuật. Vạn nhất bởi vì độ thuần thục không đủ bị nửa đường cắt ngang, bị pháp thuật phản vệ, vậy thì sẽ đem chính mình lâm vào cảnh hiểm nguy, chính hoàn pháp thuật phản vệ, không phải gã lệ ổng mong muốn nếm thử, làm không cẩn thận liền phải thụ thương. Tại hơi hơi nghỉ ngơi một lúc sau, gã lệ ổng tiếp tục thi pháp, tăng lớn lấy chính mình đối đại nhật hỏa cầu độ thuần thục. Thế là, phía dưới cực bắc băng nguyên đại địa coi như tao ương. Tại âm ầm tiếng vang bên trong, đại địa vỡ ra, hỏa diễm bốc lên, nóng rực gió nóng từng lớp từng lớp thổi về phương xa. Chương 217 hắc ám giáng lâm cầu nguyện phiếu hai rất nhiều chú ý tới bên này động tĩnh băng nguyên sinh vật nguyên một đám cụp đuôi hướng càng xa xôi thoát đi không dám có chút tới gần thực tiễn là tốt nhất phương thức rèn luyện lại phá hủy hai tòa núi tuyết về sau gã lệ ổng núi đại nhật hỏa cầu cấu trúc độ thuần thục tăng lên không ít nhìn qua phía dưới vô cùng thê thảm còn lưu lại nhiệt độ cao cháy đen đại địa gã lệ ổng vừa lòng thỏa ý cảm giác tâm tình tương đối thư sướng ta thực chất bên trong chẳng lẽ tôn trọng bạo lực gã lê ống nghĩ thầm không không có khả năng ta chỉ là bởi vì nghiên cứu pháp thuật chân lý mà cảm thấy cao hứng đã đạt tới bốn mươi dương cánh trên hai Dưới mặt đất bắn ra hình rồng bóng ma hình dáng, màng nhị cùng cuồng phong tiếp xúc mà bay phất phới. Bởi vì ma lực còn lại không nhiều, gã lệ ống quay người liền định rời đi, chờ ma lực bổ sung hoàn tất về sau. Qua một đoạn thời gian lại tiếp tục. Bất quá, đống nhiên ở giữa dị biến đột nhiên dâng lên, gã lệ ống thân thể dừng lại, cảm nhận được một cỗ làm người sợ hai chẳng lành tà ác lực lượng đang nổi lên. Tại sinh sôi, tại bốc lên. Hắn mới vừa rồi còn vung lỏng vui sướng sắc mặt có hơi hơi nặng, gã lệ ống nhận ra loại lực lượng này. Tại mấy năm trước, tại vừa mới tiếp xúc đến hắc mặt trời điều tố thời điểm, hắn có giống nhau cảm thụ. Giờ này phút này, phản phất lúc đó kia khác hơn nữa lực lượng kia đầu nguồn không ngừng một chỗ nguyên sơ thái dương chi thần thần không có từ bỏ đối nội đại lục các niệm gã lệ ổng châm mặt thân thể lơ lửng ở trên không ngắm nhìn bốn phía ánh mắt liếc nhìn hướng từng cái phương hướng chỉ thấy nguyên bản gió êm sóng lặng cực bắc bắc nguyên tại khác biệt địa phương có mấy đạo dày đặc hấp vụng ngưng tụ thành dài nhỏ cổ sáng theo mặt đất phóng lên tận trời tại cùng một thời gian sung kích trên bầu trời lấy mấy cái hấp quang cột sáng điểm rơi làm trung tâm hấp ám khuyết tán tràn ngập phảng phất là mực nước tích nhập thanh tịnh trong suốt trong nước nguyên bản còn sáng tỏ thiên khung nhanh chóng bị hấp ám ăn mòn ô nhiễm hấp ám nối liền với nhau tạo thành một bộ màu đen màn che Liền tản ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt mặt trời cũng bị che chắn, không cách nào lại hướng đại địa bắn ra đến một tơ một hào ánh sáng cùng ấm áp. Vừa lên đón cực chú không lâu cực Bắc Bang Nguyên, cấp tốc biến ám trầm xuống tới. Động tĩnh lớn như vậy, Gã Lệ ổng nhíu mày thật sâu. Không ngừng dừng là cực Bắc Bang Nguyên. Hắn nhìn ra xa hướng phương xa, có thể nhìn thấy thường cách một đoạn khoảng cách, liền có hắc quang phóng lên tận trời, tản ra nồng đậm hắc vụ, đem quang minh ăn mòn ô nhiễm. Cái này hắc quang động tác cực nhanh, theo nó bộc phát, lại đến bao phủ bầu trời, xua tan quang minh, trước sau không đến một phút thời gian, nhanh chóng mãnh vô cùng, căn bản không cho người ta cơ hội phản ứng cực bắc băng nguyên bị bóng tối bao trùm. Cái này hắc ám không giống với cực đêm thời gian ban đêm, không có một ánh sao cùng ánh trăng, đen như mực, phảng phất là thâm trầm nhất đêm, đưa tay không thấy được năm ngón, đồng thời còn có băng lạnh cảm giác từ trùng quanh ăn mòn mà đến, để cho người ta toàn thân phát lạnh, nội tâm sợ hãi. Tất cả cực bắc băng nguyên sinh vật đều bởi vì bất thình lình hắc ám mà lâm vào khủng hoảng. Nó ảnh hưởng phạm vi, chỉ sợ là toàn bộ loại đại lục. Sắc mặt của Ga Leo nặng nề. Hắn tiêu hao ma lực, dự định thi triển không gian truyền tống thuật, nhìn xem noqa đại lục còn lại địa vực thế nào. Nhưng là Gã Lệ ổng phát hiện không gian truyền tống thuật căn bản là không có cách thành công thi triển. Trong lòng của hắn dâng lên cảm giác không ổn. Gã Lệ ổng tiếp tục lại thử vượt Tinh Bích vị diện truyền tống, thuật, bảo thạch truyền tống. Thuật. Nhưng bất luận là tại Tinh Bích bên trong không gian truyền tống vẫn là vượt Tinh Bích vị diện truyền tống, toàn bộ mất hiệu lực. Đến từ nguyên sơ sức mạnh của Thái Dương chi thần, phong tỏa không gian, ngăn cách thế giới này, nhường tất cả truyền tống pháp thuật mất đi hiệu lực. Giờ phút này, tại Đoạ Đại Lục tất cả sinh vật đều trở thành trong ao cá, cá trẫu chim lồng. Nguyên sơ Thái Dương chi thần không động thì thôi, khẽ động chính là như vậy đáng sợ thủ đoạn. Gác Lệ ổng nhìn ra xa hướng thời gian trường hạ, nhưng hắn thở dài một hơi là dòng sông thời gian như cũ tại hàng nhanh chảy xuôi cũng không nhận được hắc cám ăn mòn ảnh hưởng điều này nói rõ lấy thời gian trường hà làm môi giới sử dụng thời long lịch lưu như cũ có thể sử dụng có thể sử dụng thời long lịch lưu tình huống liền còn không tính quá xấu lớn nhất gã chủ bài còn tại tâm tình của gã lệ ống buông lòng rất nhiều hắn vung lên long dực toàn thân sáng lên pháp thuật chi quang tại dây đặc như mực trong bóng tối ghé qua cấp tốc quay trở về thành lũy gã lê ống thân thuộc thị tộc nhón cũng bởi vì là hắc cám động nhiên ăn mòn mà thất kinh nhưng là khi nhìn đến toàn thân tản ra quang mang ngân sắc lớn long chi thời gian bất an trong lòng bị bội tản ra rất nhiều thời gian rút lui về hắc ám ăn mòn trước đó sắc mặt mỏi mệt đến cực điểm ánh mắt lại cồn nhiệt hương phấn nghệ lẹ nà quay trở về long mộ trên không thời gian 2 năm thần không có một giây dừng lại nghỉ ngơi tiến vào thâm hải đặt chân rừng rậm trèo lên núi cao dạo bước tiến lên thành thị thần dấu chân đạo biến hòa đại lục lưu lại một cái hắc quang phong ấn tiết điểm sức mạnh của hệ lẹ nà cơ hồ hao hết nếu không phải là có tín ngưỡng duy trì thần khó mà kiên trì nổi quanh đi của lại thần lại về tới kim trúc long mộ chỗ hải vực ở chỗ này hệ lẹ nà nhất bút nhất hoạn đem cái cuối cùng hắc quang phong ấn tiết điểm khắc họa hoàn thành Trong chốc ngắn này, cắm dây tại Đoạ Đại Lục các phương khu vực Hắc Quang Phong ấn tiết điểm lẫn nhau cảm ứng, tạo thành một cái chỉnh thể, phản phất là vô số tiết điểm tạo thành lưới lớn, bao trùm toàn bộ Đoạ Đại Lục. Ánh mắt chống giống Thạch Trùng Xà Long ngốn lượn lấy thân thể, bay ở bên cạnh Elena. Lúc này Thạch Trùng Xà Long, thân dài hơn 60 mét, chỉ xem hình thể, là một đầu chính cống truyền kỳ xà long, mà lại là thực lực tuyệt đối cường đại cá thể, nhưng là khí tức của nó lại tương đối bề bại, vốn là gây trơ cả xương thân thể phản phất khô lâu, da thịt dán thật chặt hợp lấy xương cốt, toàn thân lẫn giáp không có một tia con trạch mà tại thạch trùng xà long phân bụng, chiếc cứ nó gần đồng dạng thân thể địa phương giống như là thổi hơi cầu như thế cao cao nổi lên. Thạch trùng xà long toàn bộ năng lượng đều tại bị bụng nó bên trong sinh vật hấp thu hấp thu, càng làm cho người ta không rét mà run chính là ở đằng kia phụ cận thạch trùng xà long trên lân thiến, mọc ra từng khỏa ánh mắt, những này chân nhăn ánh mắt xếp cùng một chỗ, lít nháy lít nhít, tầng tầng lớp lớp, nhìn lên một cái cũng làm người ta toàn thân phát lạnh, tê cả da đầu. Nhưng đối với hề lại nào mà nói, cái này lại phảng phất là thế gian tốt đẹp nhất, vĩ đại nhất sự vật. Thân nhìn trăm trăm thạch trùng xà long phần bụng, sát mặt cuồng nhiệt vô cùng. Vĩ đại trí cao nguyên sơ thái dương chi thần, hôm nay chính là ngài giáng lâm ở chỗ này thế giới thời điểm. Ngài hẹn bọn thành kính tín đổ, bằng lòng dâng lên tất cả, ăn mừng ngài đến. Nương theo lấy lễ lẹ nạ thấp giọng cầu nguyện, Thạch trùng sa long bắt đầu mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Bụng của nó nhúc nhích lên, bắt đầu chậm rãi nước ra. Cùng lúc đó, lúc đầu bình tĩnh mặt biển nhấc lên cuộn sóng, sóng biển mãnh liệt lan lộn, trong suốt trời xanh chẳng biết lúc nào bị mây đen che đậy, gió nổi mây phun, thiểm điện cùng phong bạo trong cùng một lúc xin sôi, toàn bộ hải vực đều ở vào một loại kiềm chế tới cực điểm không khí. Dạng này thiên địa dị tượng, không cách nào giấu giếm được cường giả ánh mắt. Giống nhau sẽ dẫn tới chư thần ánh mắt nhìn chăm chú. Nhưng Nghệ lẽ Nạ không cần giấu giếm mà nốt. Tại thạch trùng xà long phần bụng nứt ra, nồng đậm hắc vụ ở trong đó lăn lộn thành hình thời điểm, hắc quang phong lớn tiết điểm giống nhau bộc phát. Hắc ám mãn mọn, đem thế giới phong tỏa. Chư thần đối với nơi này phát sinh tất cả không có chút nào phát giác. So với nhìn chằm chằm một cái thế giới xâm lấn hoang thần, tại Đoạ Đại Lục tồn tại tín đồ thần linh oán, các thần tín đồ trải rộng vô số chủ vật chất thế giới, không có khả năng thời thời khắc khắc chú ý nơi này. Trong chốc lát, một cái mọc ra lít nha lít nhít xúc tu gớm súng màu đen hình cầu theo thạch trùng xà long phần bụng mà ra. Ta ác, băng lãnh Hát ám, thử vong. Vừa mới xuất hiện, nó toàn thân trên dưới liền tản ra đáng sợ khí tức kinh khủng. Nhìn qua viên này màu đen hình cầu, hệ lạy nạ vô cùng kích động. Ta chủ, ngài rốt cục đi tới thế giới này, thân kim long không được, nước mắt chảy xuống. Lần này mới có truyền kỳ chân long thi thể, đã khiến cho ngài cấp tốc trưởng thành. Xin ngài hưởng dụng. Hệ lạy nạ tự nghĩ không cách nào xâm lấn long mộ, cướp đoạt tới bên trong truyền kỳ thi thể. Nhưng là lấy huyết ngục chi khu hóa thân tiến vào loà đại lục nguyên sơ thái dương chi thần, lại hoàn toàn có thể làm được. Màu đen hình cầu không để ý đến hệ lạy nạ, tại hệ lạy nạ vừa mở miệng thời điểm nó liền phảng phất đã nhận ra long mộ tồn tại trên không trung sệt qua một đạo đen nhánh quỷ tích rơi về phía thâm thúy hải vực mất đi tác dụng thạch trùng xà long còn có yếu ớt sinh cơ không có người lại chú ý nó thạch trùng xà long từ không trung rơi xuống thân thể bao phủ tại sóng lớn cuộn trào trong hải dương cùng lúc đó tại tỷ mô thủ đô Quang minh thần điện Quang minh giáo hoàng nắm thật chặt cột mặt trời quần trượng sắc mặt có chút tái nhợt hắn nhìn về phía bên ngoài thần điện hắc ám bầu trời kiên lực giữ vững tỉnh táo nhưng là trên bàn tay lóe ra nổi gần xanh hắn bất an tâm lý một màn này chính như hắn tại thần trụ trông được đến cảnh tượng đáng sợ quan minh giáo hoàng không dám thất lễ. Hắn lập tức đi vào Quang Minh Thần Điêu Tố vị đường, thân thể thấp nằm, phụ phục tại ngọc thạch chế tạo điêu tố dưới chân, một lần lại một lần cầu nguyện. Nhất tử, thương hại, hiền lành Quang Minh Thần, ngài thành kính tín đồ khẩn, cầu ngài đáp lại. Nguyên sơ Hắc Ám Chi Quang đã ăn mòn tới loại đại lục, ta ở đây khẩn cầu, khẩn cầu ngài hạ xuống hy vọng chi quang, lấy Quang Minh chi vĩ lực, cứu vớt ngài tín đồ tại vô biên hắc ám. Một lần lại một lần, Quang Minh giáo hoàng khẩn cầu lấy Quang Minh Thần. Nhưng là, Quang Minh Thần lại chậm chạp không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thời gian dần qua, Quang Minh giáo hoàng phát hiện không thích hợp. Không phải Quang Minh Thần không muốn trở về ứng, mà là cầu nguyện của hắn căn bản là không có cách truyền ra ngoài. Chưa xong còn tiếp, chương 218, Thái cổ lực có thể lòng, cầu nguyện phiếu, 1. Tại đưa tay không thấy được năm ngón thâm trầm trong bóng tối phi nhanh, Gã Lệ Ông rất nhanh liền bay trở về chính mình sở tại lãnh địa. Hắn hơi hơi chấn an một chút bởi vì Hắc Ám ăn mòn mà khủng hoảng thất thố thân thuộc, liền bay về phía băng đỉnh núi bộ, mở ra đại môn, xuyên qua thông đạo, Gã Lệ Ông tiến vào Thành Lũy đại sảnh vị trí. So với đã lâm vào Hắc Ám cực bắc ban nguyên, tại Thành Lũy trong đại sảnh bởi vì vách tường trung quanh khảm nạm lấy phát sáng tinh thể, ánh sáng dịu dịu choáng theo những tinh thể kia bên trên tán phát đi ra để trong này như cũ lộ vẻ tương đối sáng ngời, phản phất không có bóng tối bao trùm. Chỉ có điều những này quang cùng trước đó so sánh rõ ràng muốn ảm đạm rất nhiều. Gã lệ ổng vừa mới trở về nơi này, bên cạnh không khí liền nổi lên một chút nhỏ xíu gợn sóng chấn động. Thân ảnh của rú nạ theo trong không khí hiện lên một vẻ hình dáng. Gã lệ ổng trong không khí phản phất nhiều hơn một cỗ chẳng lành tà ác khí tức. ở khắp mọi nơi là người nói cái kia nguyên sơ thái dương chi thần dở trò quỷ sao. Rú nạ không có ra ngoài, nhưng là tại hắc quang phong ấn pháp trận khởi động thời điểm, cho dù là thân ở bên trong pháo đài. Thần cũng cảm ứng được kia liên tục không ngừng sinh sôi hắc ám cùng giến lạnh, chung quanh tia sáng mặc dù sáng tỏ, nhưng đang lấy một loại chậm chạp lại không cách nào ngăn cản tốc độ ảm đạm xuống dưới. Không chỉ là dương quang, ánh Trăng, tinh quang, liền bảo thạch cùng tinh thể loại hình vật chất tán ra quang cũng tại dần dần bị thôn phệ. Nguyên sơ thái dương chi thần, vị này hoang thần bài xích trừ của mình hắc quang bên ngoài tất cả quang. Tại thần lực lượng ăn mòn hạ, loa đại lục đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lâm vào hoàn toàn hắc ám. "Là thần?" Gã lệ ông nhẹ gật đầu. Không biết rõ thần đã làm gì, đem cái này chủ vật chất thế giới phong tỏa. Thành em dừng một chút, gã lệ ông ngửa đẹo chân thành nói: vị diện truyền tống thuật không gian truyền tống thuật toàn bộ không cách nào thi triển chúng ta ở chỗ này không cách nào rời đi bị phong tỏa tại nội đại lục. zuna nhẹ nhàng gật đầu nói ta cũng phát hiện lúc nói chuyện trên mặt zuna không có một tia lo lắng thân nhìn qua gã lệ ông theo trong không khí hiển lộ trên khuôn mặt hiện lên một cái vui vẻ nụ cười bất quá ngươi không cần sợ hãi ngay tại vừa rồi ta cảm ứng được lực năng long trưởng bối có một vị bảo hộ ta lực năng long trưởng bối phát hiện nơi này dị biến lấy lực năng làm môi giới vượt vị diện trao đổi ta để cho ta không cần lo lắng nó sẽ thời điểm chú ý đến nơi này Lực năng Long trưởng bối nói chủ vật chất thế giới đối với nó có nhất định hạn chế, cho nên chờ ta gặp phải nguy hiểm lời nói mới có thể lại tới đây. Cái này, Gã Lệ ống mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lực năng cùng dòng sông thời gian cùng loại, từ lực năng tạo thành lực trường ở khắp mọi nơi, là liền tinh bích đều không thể ngăn trở một loại tồn tại hình thức, hắc quang phong ấn không cách nào ngăn cách lực năng truyền lại. Chỉ có điều, loại đại lục nơi này vừa mới phát sinh dị biến, Dũ Na lập tức liền nhận được tin tức về lực năng long, nhường Gã Lệ ổng hơi có chút hâm mộ. Suy nghĩ kiếm một chút cũng là hợp tình hợp lý. Truyền ký long trùng số lượng thưa thớt, hầu niên lực năng long Vốn là sống ở cường đại lực năng long thời điểm chú ý xuống, Hắc Quang Phong ấn vừa khởi động, này vị diện biến hóa đưa tới lực năng long chú ý thần linh dưới tay chủ vật chất thế giới rất nhiều, nhưng là lực năng long đợi sau dòng dõi liền mấy cái kia. Con nhỏ lực năng long người đang ở hiểm cảnh, lứa tuổi cường đại lực năng long sẽ không ngồi yên không lý đến. Gã Lệ ổng theo bản năng lặng lẽ nhìn chung quanh một chút, phóng xuất ra tinh thần lực quan sát chung quanh. Ngoại trừ dần dần ảm đạm tia sáng, hắn chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Bây giờ nói không cho phép liền có lực năng long đang nhìn dù nạ gã Lệ ổng bỗng nhiên cảm giác có chút chỗ dạ. Tại dùng thời long nghịch lưu thời điểm, Hắn có thể thông qua thời gian trường hà nhìn thấy một cái thế giới khác cùng một cái thời gian khác. Kia đủ cường đại lực năng long cũng đã có khả năng thông qua lực trường nhìn chằm chằm nơi này. Tại bình thường thời điểm có lẽ sẽ không phá lệ chú ý, nhưng là tình huống bây giờ đặc thù đối phương rất có thể đang âm thầm quan sát. Vừa nghĩ đến đây, gã lệ ổng hắn chính liêu chính kiểm soát, quang minh lỗi là nói, coi như trước lực năng long bối không cách nào truyền thông tới. Dù nạ, ta cũng biết bảo hộ ngươi. Dù nạ nháy mấy mắt, đạm trong mắt màu tím bên trong lộ ra ý cười. Tốt, vậy ta liền trốn ở sau lưng ngươi. Thành lũy đại sảnh kia sáng còn tại dần dần lặng đạm, bóng ma lặng yên khuyết tán kéo dài bất quá nơi này ngưng trọng không khí lại ngược lại đã thả lòng một chút. dù nà cùng ngươi khai thông lực năng long là cái gì tuổi tác tầng trưởng giả. thời suy tư về sau gạ lẹo ông dò hỏi. chủ vật chất thế giới không ngừng áp chế thần linh, kháng cự thần linh, cường đại thứ thần lực bởi vì đối cảnh vật chung quanh không gian ảnh hưởng, giống nhau lại nhận chủ vật chất thế giới bài xích. bởi vậy thứ thần lực cũng cực ít tại chủ vật chất thế giới sinh hoạt, phần lớn bên ngoài tần vị diện bên trong hoạt động. bất quá thứ thần lực nhận ảnh hưởng hạn chế muốn so thần linh muốn thấp rất nhiều nếu là đầy đủ cẩn thận từng ly từng tí thứ thần lực sinh vật có thể chân thân dáng lâm chủ vật chất vị diện có thể phát huy ra so thần linh thần lực hóa thân lực lượng cường đại hơn theo dù nạ trong miệng lời nói có thể biết được vị kia lực năng long lại nhận chủ vật chất thế giới hạn chế giải thích rõ đã có sánh vai thần linh thứ thần lực đẳng cấp tỷ lệ lớn là một vị cổ long trở lên lực năng long la thái cổ long tỷ lệ cũng rất lớn truyền kỳ chân long không giống như là đồng dạng chân long không có cái gì khó mà đột phá cánh cửa quan hải chỉ cần bình thường vượt qua thời gian trưởng thành là thái cổ long là chắc chắn chuyện hơn nữa chân long tuổi tác tầng phân chia tới thái cổ long liền đến đỉnh Thái cổ Long ở giữa giống nhau có cực lớn khác biệt. Một ngàn hai trăm tuổi là Thái cổ Long, một vạn hai ngàn tuổi đồng dạng là Thái cổ Long. Nếu như tới là hơn vạn tuổi Thái cổ lực năng Long, kia nguyên sơ Thái Dương chi thần lợi hại hơn nữa cũng biết cảm thấy tương đối đau đầu. Du Na lắc đầu, nói: Ta không rõ ràng lắm, nhưng ít ra cũng là một vị cổ Long trưởng ngũ a. Gác lệ ống nhẹ gật đầu, không tiếp tục truy vấn. Cứ như vậy, coi như gặp phải nguy hiểm, hắn cũng có thể không sử dụng thời Long lực lưu. Mỗi dùng một lần thời Long lực lưu, hắn liền phải còn một lần. Trường Thành tiến độ sẽ không có cách nào tránh khỏi hạ xuống không ít ngay tại gã lệ ông tâm tình hơi hơi đã thả lòng một chút thời điểm, đống nhiên ở giữa, hắn nghe được nửa nha lẩm bẩm nói mớ âm thanh bên thai bên trong vang lên, ngôn ngữ không rõ, nhưng là biểu đạt hẳn nghĩa hết sức rõ ràng. Hơn nữa, gã lệ ông đối với cái này hết sức quen thuộc. Thần tại hắc vũ bên trong sinh ra, thần là hắc vũ người sáng tạo, thần mang đến hắc ám, thần mang đến quan minh, thần viết lên sinh mệnh, thần viết lại tử vong, thần là tất cả người sáng tạo, thần là trí cao mặt trời. Một lần lại một lần nói mớ nhị non, tựa như vô số cái thanh âm trùng điệp, tại khác biệt khoảng cách, phương hướng khác nhau, không ngừng tại trong thai gã lẹ ông nói nhỏ kể ra. Thanh âm này mang theo mãnh liệt mê hoặc lực lượng. Nhường trong lòng gã Lệ Ổng tự nhiên mà vậy đối với nó sinh ra hiếu kỳ, sau đó chính là một tia kính sợ ánh mắt của hắn ngưng tụ, tập trung tinh thần, liên tục cho mình thi triển mấy cái phòng hộ tà ác, thanh âm này tùy theo bị khu trục ra ngoài. Gã Lệ Ổng quay đầu nhìn về phía Dù nạ Dù nạ có chút nhíu mày, nói: "Gã Lệ Ổng, ta nghe được một chút thanh âm. Nguyên sơ thái dương chi thần đã bắt đầu thần với cái thế giới này sinh vật tan loạn." Gã Lệ Ổng quay đầu nhìn về phía xung quanh. Chẳng biết lúc nào, tại thành Luy trong đại sảnh phát sáng tinh thể đã toàn bộ giập tắt, nơi này lâm vào hắc ám. Cầu nguyện nói nhỏ âm thanh nương theo lấy hắc ám cùng nhau sinh ra, để cho người ta kìm lòng không được trầm luân trong đó. Tập trung tinh thần, không cần nhận thần mê hoặc hấp dẫn. Gã lệ ổng nói rằng, đồng thời chuẩn bị cho Dụ Nạ cũng ném mấy cái phòng hộ tà ác. Không có chuyện gì, ta lực trường có thể đem thanh âm này ngăn cách. Nói chuyện đồng thời, vô hình lực trường bao trùm gã lệ ổng toàn thân, Dụ Nạ chủ động giúp gã lệ ổng chống cự lấy hắc ám ăn ngon. Loại thanh âm này, đối cường giả không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng đối với bình thường sinh vật mà nói, cơ hội là không cách nào làm trái. Chính như gã lệ ổng suy nghĩ, Giờ này phút này, bại lộ trong bóng đêm sinh vật, bất luận là sinh vật có trí khôn, vẫn là dã thú, ma pháp sinh vật, hung bạo loại đều tại gặp nói nhỏ âm thanh mê hoặc, rất nhiều sinh vật mặt lộ vẻ vẻ dãy rủa, trong bóng đêm hốt hoảng chạy trốn, lại không cách nào thoát khỏi cái này như bóng với hình, phản phất trong đầu vang lên nói nhỏ. Chương 218, thái cổ lực có thể lòng, cầu mê phiếu, 2. Thế là, theo thời gian trôi qua, có chút sinh vật thời gian dần trôi qua sắc mặt ngốc trệ cứng ngắc, đôi mắt bên trong hiện lên máu đen kia. Đã tràn ngập không gian xung quanh hắc ám, Lãng Yên không tiếng động chui vào những sinh vật này thân thể, để bọn chúng cả người vòng quanh hắc vụ giống như quang hoặc là da thịt nứt ra, lộ ra huyết nụ, hoặc là trên thân mọc da dày đặc ánh mắt, chân nhăn xúc tu, hay là dị dạng ngó lướt, cái đuôi. Loại này nhiều sóng sinh vật, trong miệng phát ra thống khổ mà gào trầm thấp, số lượng càng ngày càng nhiều. Một chỗ trong rừng rậm, một cái sáu người nhân loại mạo hiểm giả tiểu đội lúc đầu ngay tại ngắt lấy ma pháp đây, bởi vì đột nhiên tới hắc ám, mê thất tại thâm thủy khó phân trong rừng rậm. Bởi vì băng lãnh cùng hắc ám, bọn hắn giấy lên đống lửa, tuổi lốp bốt thiêu nốt lên, điểm điểm hỏa tinh bay múa, màu da cam ánh lửa đẹp trung quanh hắc ám xua Thân thể khôi ngô, mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam tính nhìn về phía hắc ám các khuôn mặt là lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. thanh âm mới rồi, các ngươi đều nghe được à? hắn hỏi hướng đồng bạn. không biết là cái gì trong bóng tối tàng ma, may mắn có ánh sáng liền có thể xua tan hắc ám. chỉ có điều, cái này tuổi thiêu đốt tốc độ so bình thường rõ ràng phải nhanh thật nhiều, là bởi vì hắc ám ảnh hưởng sao? một cái mạo hiểm giả cao mày, thường xuyên ban đêm tại rã ngoại mạo hiểm giả, nhìn ra hỏa diễm thiêu đốt tình huống cùng trước kia không giống, phản phất là nhận lấy hắc ám ăn mòn áp chế, ảm đạm tốc độ rất nhanh. vì không bị trung canh hắc ám nuốt hết, bọn hắn không thể không một mực hướng bên trong tăng thêm nhánh cây thân cây nơi này là rừng rậm, không khuyết điểm lửa vật liệu, đốt nhanh cũng nhanh một chút ta, cũng không quan trọng. Một nữ tính mạo hiểm giả sát mặt lo lắng, nói, chỉ là không biết rõ cái này hắc ám sẽ kéo dài bao lâu, phạm vi lớn bao nhiêu. Đống nhiên ở giữa, một cô nhỏ xíu thanh âm huyền não, tại phụ cận vang lên. Mấy người trong nháy mắt ngừng thở, nắm chặt vũ khí trong tay, sát mặt cảnh giác nhìn về phía trung quanh. Đống lửa thiêu đốt, ánh lửa chập chờn, chiếu vào bọn hắn khẩn trương trên khuôn mặt. Tại trong tầm mắt của bọn họ, ngoại trừ hắc ám, cái gì đều không nhìn thấy nhưng là một loại bị nhìn trộm, bị nhìn chăm chú, tim đập nhanh, cảm giác lại tùy theo sinh xôi, Bởi vì hắc ám ăn mòn màng tới băng lãnh, nhiệt độ thấp, có người trên da thị toát ra một lớp da gà, nội tâm giống nhau tràn đầy hàn ý mạo hiểm giả tiểu đội chuyển bước, dựa sát vào thành đoàn. Đồng thời, thâu trọng tiếng hít thở vang lên, một cái cả người vòng quanh hắc quang xương mù đáng sợ sinh vật từ trong bóng tối bứt ra, tại ánh lửa chiếu yếu xuống ánh vào mấy người ánh mắt kinh hãi bên trong. Kia là một cái đâm đuôi sư, hoặc là nói là chỉ có đâm đuôi sư hình dáng đáng sợ quái vật, nó da thịt tối nát, bên trong mơ hồ có thể thấy được màu đen tơ máu lúc đít hạ vụn ngưng kết thành xúc tu dương nhanh múa đuắt, phản phất giống như từng đầu rắn độc bám vào tại trên người của nó, tại mi lạn máu thịt bên trong, còn có huyết nục ánh mắt u ngu cục chuyển động, quen tới ánh mắt tác độc. Nhiều sóng đâm đuôi sư nhìn về phía mấy người sau lưng đống lửa. Nó gào thét một tiếng, toàn thân vô số kẻ ánh mắt đồng thời lộ ra căm hận quang, sau đó thả người bổ nhào về phía trước. Giang giác một người sắc mặt sững sờ, cảm giác phần eo đau xót, đồng thời tầm mắt một hồi trời đất quay cuồng, cuối cùng cùng giải đẩy cảnh khô lá dụng mặt đất bùn đất khoảng cách gần lẫn nhau tiếp xúc. Nhiều sóng đâm đuôi sư đem một người chặn ngang xé thành hai nửa, nó trên lợi trảo quấn quanh hắc vụ dọc theo đi, đem thiêu đốt đống lửa bạo phủ. Hỏa diễm trong khoảnh khắc dập tắt, hắc ám như bóng với hình, ăn mòn mà đến. Sau đó, tại đen như mực trong rừng rậm, từng tiếng tiếng hét thảm vang lên, lại im bặt mà rừng, kinh khởi mấy cái màu đen nhiều sóng chim bay. Gã lệ ổng thi triển vũ quan thuật, ma lực tiêu hao, lấy hắn làm trung tâm, quang minh một lần nữa hiện hiện, đem quanh mình hắc ám xua tan. Mong muốn duy trì sáng ngời, ma lực tiêu hao so bình thường cao hơn bên trên không ít. Hô. Nhiều đám hỏa diễm tại mặt đất sôi sôi, thiêu đốt, ánh lửa chiếu sáng mấy phương không gian nhưng giống như vũ quang thuật, hỏa diễm quang so dưới tình huống bình thường ảm đạm một chút, hơn nữa lấy một loại tương đối nhanh tốc độ tại dập tắt, gã lệ ổng thử mấy lần, rất nhanh liền minh bạch thân ở hắc ám liền sẽ nghe được nói nhỏ nỉ non. nguyên sơ thái dương chi thần hắc ám ăn mòn cũng không phải là vô giải. bất quá, tại dạng này một cái thế giới, mong muốn một mực không nhận thần ảnh hưởng, nhất định phải thời điểm có ánh sáng đến bảo hộ tự thân, nhưng bất luận là lấy vật liệu giấy lên hỏa diễm chế tạo quang minh, vẫn là lấy pháp thuật hình thành sáng lợi, đều không phải là kế lâu dài. gã lê ổng lấy ra ma pháp bảo thạch, ma pháp bảo thạch quang trạch mười phần cứng chắc, trong bóng đêm phóng thích ra gợn sóng ánh sáng lưu hòa chỉ có điều tại ma pháp bảo thạch nội bộ tinh thuần ma lực, cũng tại một tơ một hào tiêu hao, không phải là không có bất kỳ hao tổn nào. Cũng không lâu lắm, một chút thân thuộc thị tộc thủ lĩnh lo lắng cầu kiến gã lệ ống. Gã lệ ống rời đi thành lũy, hướng phía dưới quan sát. Cờ dị sần thi triển một cái thất hoàn pháp thuật, diệu quang chi vực. Ánh sáng nhu hòa đem băng sơn núi chung quanh mấy cây số khu vực chiếu sáng, xua tán đi ở khắp mọi nơi hắc ám. Cực Bắc Băng Linh, Hồ Giả, Long Lang, Hung Bạo Sư Hổ, hai cái gấu con non, ba đầu tiểu long. Rất nhiều sinh vật trên ở chỗ này, diệu quang chi vực phạm vi có chút không đủ. Cơ Dị Sần cắn răng phóng thích càng nhiều ma lực, chậm rãi khuyết trương tăng lấy Diệu Quang Chi vượt phạm vi, cùng Hắc Gám đối kháng. Đồng thời tại bị bóng tối bao trùm đại địa bên trên, xuất hiện một chút nhiều sóng sinh vật. Gã Lệ Ẩng chỉ là nhìn lên một cái, cũng cảm giác nội tâm ác hàn. Bị Hắc Gám ăn mòn nhiều sóng sinh vật, nhận lấy Diệu Quang Chi vượt hấp dẫn, đang liên tục không ngừng theo bốn phương tám hướng chạy đến, tập kích bên trong Gã Lệ Ẩng thân thuộc. Cơ Dị Sần hao phí rất nhiều ma lực tại tập trung tới Diệu Quang Chi trong khu vực chống cự Hắc Gám, Phật ở bên cạnh hiệp trợ Gã Lệ Ẩng thân thuộc, phóng xuất ra nguyên một đám hung mãnh tố năng pháp thuật, đem những cái kia nhiều sóng sinh vật hoành kích phá thành mảnh nhỏ. Đông lang nhóm tại biên giới đi khắp, đem cá thể thực lực tương đối mạnh nhiều sóng sinh vật xé nát. Hai cái bạch long thủ vệ thì gia nhập vào chiến đấu. Bọn chúng tầng trời thấp phi hành, lấy long tức rửa sạch, đem nguyên một đám nhiều sóng sinh vật biến thành băng điều. Số quá, Dù nạ tại bên cạnh gã lệ ổng duy trì ẩn hình, lấy chán ghét ngữ khí nói rằng, gã lệ ổng thì là sắc mặt trầm xuống, ánh mắt đảo qua những cái kia tập kích tới nhiều sóng sinh vật. Trong này, có răng nanh che kín miệng rộng bạch lực quyển, cũng có thể chặn cường tráng, tựa như cá sấu khủng tích bọn chúng mặc dù nhiều sóng thành buồn nôn đáng sợ dáng vẻ, nhưng gã lệ ổng vẫn có thể nhận ra Những sinh vật này trước kia là chính mình thân thuộc. Bạch thủy tinh khoáng mạch bên kia, tình huống chỉ sợ càng hỏng bét. Gã Lệ ổng từ trước đến nay là đem thân thuộc đều cho rằng của cải của mình, không giống như là cái khác gác long như thế, sẽ lấy đùa bỡn đánh giết thân thuộc tìm niềm vui. Hắn thân thuộc, trong đó có thực lực cường đại đông lang, long mạch hồ giờ, không dễ dàng như vậy nhận hắc cám ăn mọn, nhưng là càng nhiều bộ phận là thực lực tương đối yếu ớt, nhưng lại có chút năng khiếu sinh vật, này chủng loại hình, đoán chừng không có mấy cái có thể bảo trì bình thường. Bán Tần. Gác Lệ ổng khẽ quát một tiếng. Hắn lấy ra lẫm đông chi nộ, đem nó theo băng sơn núi đem xuống âm âm băng đáy vực bộ, nương tựa vết đá, cơ hồ cùng băng sần núi hòa làm một thể. Từ đầu đến cuối ở vào trạng thái chờ hắc ám, cự nhân chậm rãi mở mắt, đem trên người một tầng băng tinh tránh nát. Lâm đông chi nội trên không trung sẹt qua một đạo lạnh lẽo đường vòng cung, cuối cùng tinh chuẩn rơi vào hắc ám trong tay xương cự nhân. Lâm đông, bản tần gào thét một tiếng, giang giáp, giang giáp, áo giáp theo Lâm đông cự phủ cùng bàn tay tiếp xúc điểm kéo dài hiện hiện, qua trong dây lát toàn bộ bao trùm ở trên người của bản tần. Linh hồn lồng giang không chế lại bản tần về sau. Trước đây sau hai năm tả hưu thời gian, nhường bản tần đã hoàn toàn trở thành nô bộc của gã lỵ ống, lấy gã lỵ ống vi tôn hơn nữa khôi phục hơn phân nửa thần trí đem những sinh vật kia toàn bộ giết chết sau đó chế tạo tường băng hạng dư bảo vệ nơi này khi lấy được gã lệ ổng phân phó sau bản tấn di chuyển bộ pháp trong tay kéo lê lấy, lấy lâm đông cự phủ phi nhanh bắt đầu chạy mặt đất bởi vì nó nặng nghề trọng tải tra đạp mà không ngừng run dậy, phát ra ầm ầm tiếng bước chân Cực bắc băng nguyên bên trong không có rất cường đại sinh vật cá thể bởi vì gã lệ ổng chi phối sinh vật hùng mạnh cá thể hoặc là thành hắn thân thuộc hoặc là bị khu trục hoặc là bởi vì không phục bị giết chết cho nên những cái kia nhiều sóng sinh vật số lượng mặc dù nhiều nhưng là thực lực trình độ không cao có bạn tần cái này truyền kỳ xương cự nhân tham dự, cục diện cấp tốc ổn định lại. nó tựa như hổ vào bầy dê, như bẻ cành khô đem đại lượng nhiều sóng sinh vật giết chết. tại bạn tần hắc dám chạm kích hạn, liên miên liên miên nhiều sóng sinh vật giống như là gặt lúa mạch như thế ngã xuống, rất nhanh liền bị quét sạch không còn, chỉ để lại đầy đất xấu xí buồn nôn thi thể. bất quá, gã lệ lão đang quan sát thời điểm phát hiện những cái kia nhiều sóng sinh vật sinh mệnh lực rất mạnh. nếu như không phải bạn tần tự mình ra tay, dựa vào còn lại thân thuộc mong muốn đưa chúng nó toàn bộ giết chết, còn muốn bỏ phí một phen không tiêu lực khí. bạn tần đuổi tới ánh sáng tri vượt mọi mặt, toàn thân bao phủ trong bóng đêm. Bất quá hắc ám xương cự nhân hắc ám chi lực cùng trung quanh hắc ám dường như không có mâu thuẫn xung đột, nó phảng phất giống như không bị tới một phần một hào hắc ám ăn mòn ảnh hưởng. Gã lệ ống kiểm tra linh hồn lồng giam linh hồn của bạn tần không có gì thường. Kế tiếp, bạn tần đem lẫm đông cự phụ hướng mặt đất mạnh mẽ một sự. Vô số băng nguyên tố tụ đến tạo thành liên tục không ngừng xương lạnh hơi lạnh, nhiều đám sắc nhọn băng tinh mọc thành núi, trong nháy mắt biến thành giữ tận thâm thúy băng tinh rừng cây, đem băng sườn núi thành lũy bảo vệ trong đó. Bạn tần tiến về ta cái khác lãnh địa, đem trung quanh nhiều sóng sinh vật thanh trừ, sau đó tiếp tục chế tạo bình chứa. Bạn tần nhẹ gật đầu, trầm giọng nói như ngài mong muốn, chủ nhân. Nó không còn là giống ban đầu như thế hoàn toàn chết lặng người vô tình ngẫu, dạng này chuyển kỳ nô bộc, thao túng càng thêm thuận buồn xuôi gió, linh hồn lồng giam hiệu quả khá cường đại, đã thay đổi một cách vô tri vô giác sửa tâm trí của bản thân. Hắc ám cự nhân bắt đầu chạy, dần dần biến mất tại dày đặc như mực trong bóng tối. Lúc này, ánh sáng chi vực đã ổn định lại. Cơ Dịch Sơn cùng The Bay đến thành Lũy, hướng gã Lệ ổng Thi lễ về sau, sắc mặt lo lắng nói, đại nhân, ngài biết xảy ra chuyện gì sao? Chúng ta truyền tống pháp thuật toàn bộ mất đi hiệu lực, noqa đại lục dường như bị phong tỏa bọn hắn không biết rõ nguyên sơ thái dương chi thần đối đột nhiên tới hắc cám ăn mòn không có một tia chuẩn bị tâm lý gã lệ ông ý giản nói thay thuận miệng nói một cái hoang thần để mắt tới loại lại lù sau khi nói xong gã lệ ông liền im lặng không nói nhìn ra xa hướng phía nam vị trí cờ di sơn cùng phất đầy mình nghi hoặc còn muốn hỏi lại một chút tình huống cụ thể nhưng là lại không dám đánh nhiễu gã lệ ông chỉ có thể hai mặt nhìn nhau thấy được đối phương trên mặt vẻ khẩn trương Cứ bác băng nguyên dạng này vắng vẻ ác liệt chi địa đều xuất hiện dạng này biến hóa tại sinh vật số lượng phong phú địa khu chỉ có thể càng thêm nguy hiểm nhiều sóng sinh vật càng nhiều bình thường sinh vật càng khó sinh tồn Dưới tình huống như vậy, Quan Minh giáo đình đoán Trừng đã ngồi không yên gạ Lệ Ổng nghĩ thầm. Cùng lúc đó, một vệt màu trắng yếu ideo thân ảnh xuyên qua hắc ám, hơi có vẻ kinh hoàng bay về phía thành Lũy bên này. Bạch Long Nương thấy được đứng tại băng đỉnh núi phong gạ Lệ Ổng, tâm tình an định một chút, sau đó cấp tốc tới gần, rơi vào bên cạnh. Mấy đầu tiểu long nhìn thấy Bạch Long Nương, theo bản năng tới gần nàng. Nhưng là Bạch Long Nương không có phản ứng tâm thần có chút không tập trung nhỏ sổ long, ngược lại nhìn về phía gã Lệ Ổng. Ta ngủ thật tốt, có chút không biết sống chết số độ vật vậy mà âm thầm vào ta tổ rồng mong muốn công kích ta. Bạch Long Nương ngẩng đầu nhìn một vòng, tâm mắt bên trong là tràn ngập hắc ám. Toàn bộ cực Bắc băng nguyên đều biến thành đen, ta trong đầu còn có cái thanh âm ba lạp ba lạp nói không ngừng, ta có chút sợ hãi, liền tới tìm ngươi. Bạch Long Nương trợn mắt nhìn gã lệ ổng, nói rằng: "Dạng này biến hóa không tầm thường, Bạch Long Nương cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, liền nhanh chóng tới thần cho rằng chỗ an toàn nhất. Thất ở ánh sáng chi vực, không có hắc ám bao phủ, trong óc nàng nói nhỏ nhỉ non âm thanh cũng đình chỉ, nhường Bạch Long Nương kinh hoàng sắc mặt vùng lòng rất nhiều. Trên mặt gã lệ ổng không có bao nhiêu biểu lộ chấn động, hắn nhẹ gật đầu, thanh âm nhẹ nhàng nói: "Vậy ngươi trước hết lưu tại nơi này, xem trọng hữu bọn hắn, không nên tùy tiện ra ngoài." Vừa dứt lời, ánh mắt gã Lệ ổng khẽ nhúc nhích, mở ra thứ nguyên không gian. Truyền tống pháp thuật mất đi hiệu lực, nhưng là thứ nguyên không gian còn có thể như thường lệ sử dụng. Hắn lấy ra một cái rung động không thôi truyền tần thủy tinh, ở phía trên truyền đến thuộc về Lần Na ma lực chấn động. Gã Lệ ổng hướng truyền tần thủy tinh bên trong rót vào ma lực, trước người lập tức có một mảnh quang ảnh dập dờn triển khai, lộ ra tóc vàng da trắng hình người khuôn mặt. Chưa xong còn tiếp, chương 219, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Câu mê phiếu, 1. Truyền tần thủy tinh tại rót vào ma lực về sau, tại yển lộ ra ma lực màn sáng nổi lên hiện thân ảnh của Lần Na. Thân duy trì nhân loại hình thái khuôn mặt ngưng trọng, đôi mắt bên trong phảng phất tiêu đốt quần cuộn lấy lửa giận. Khi nhìn đến ánh mắt của Lãn Na thời gian, gã gã lệ ổng nao nao. Tại gã lệ ổng trong vấn tượng, Lãn Na vẫn luôn duy trì đạm nhã bộ dáng, trên mặt từ đầu đến cuối treo nhàn nhạt, nhạt, yêu nhã ý cười, phảng phất không có chuyện gì có thể làm cho nàng quá mức kinh ngạc cùng rung động, đầu này tâm tính của ngân long rất trầm ổn. Nay tấm toát ra rõ ràng sắc mặt giận dữ Lãn Na, vẫn là gã lệ ổng lần thứ nhất nhìn thấy. Cùng lúc đó, Truyền tấn thủy tinh tại vừa mới kết nối vào về sau, Lãn liền lập tức khẽ mở bờ môi, thanh âm nặng nề nói, "Gã lệ ổng, nguyên sơ thái dương chi thần hóa thân dáng lâm." Điểm này Lận ạ không nói cho gã lệ ông, hắn đại khái cũng có thể đoán được. Nếu không phải là có hóa thân dáng Lâm tới noqa đại lục đến, nương tựa theo thần âm thầm phát dục lực lượng, cơ hồ là không có khả năng làm ra đến như vậy động tinh lớn, cái này che đậy bầu trời, tràn ngập tại không gian hắc quang, là trực thuộc ở nguyên sơ sức mạnh của Thái Dương chi thần, nếu không cũng sẽ không đáng sợ như vậy cùng khủng. Ngắn ngủi 1-2 giờ, liền có vô số kẻ sinh vật nhiều sóng, biến thành dữ tận đáng sợ nhiều sóng quái vật. Những này nhiều sóng sinh vật mục tiêu rất rõ ràng, bọn chúng đang tập kích tất cả có ánh sáng nguyên vị trí nếu là không có quang nguyên sơ thái dương chi thần hắc ám liền có thể ăn mòn lòng là người làm sinh vật thể bị ô nhiễm nhiều sóng nguyên sơ thái dương chi thần ẩn nút hồi lâu cái này khẽ động chính là như lôi đỉnh nhanh chóng manh thủ đoạn không cho người ta cơ hội phản ứng liền phong tỏa loà đại lục không cách nào sử dụng truyền tống thuật đang nói xong về sau sắc mặt của lân nãa trịnh trọng gàn tương chữ hỏng bét chính là thần dáng lâm địa phương là kim trúc long mộ nguyên sơ thái dương chi thần hóa thân đánh cắp chân long thi thể hấp thu chân long ngay tại liên tục không ngừng lớn mạnh lấy tự thân lực lượng. Kim Trúc Long đảo bên kia truyền đến tin tức, tại loa đại lục tất cả trưởng thành trở lên Kim Trúc Long đều trước khi đến Long mộ vị trí. Long mộ trộm cấp chân Long thi thể, ánh mắt gã lệ ổng nhíu lại. Gia hỏa này dám động Long mộ, bạch kim Long thần đâu? Kim Trúc Long đảo không có Kim Trúc Long cùng bạch kim Long thần liên hệ xin giúp đỡ sao? Gã lệ ổng do hỏi. Liên lạc không được, mẫu thân của ta nói, tầng này hắc ám màn trời không ngừng phong ấn truyền thống thuật, còn ngăn cách cùng thần linh liên hệ. Trên Long đảo Kim Long thế tử từ đầu đến cuối không cách nào đạt được bạch kim Long thần đắp lại, tại cái này trước kia là chuyện không thể nào. Lãn nã hồi đáp, tiếng nói vừa mới rơi xuống. Một cố vô hình gọn sóng từ phương xa tốc độ ánh sáng khuyết tán mà đến, qua trong dây lắt lướt qua thân thể của gã Lệ ổng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa. Đây là. Vừa rồi kia cố gọn sóng bên trong mang theo trận trận tiếng long âm, tại tiếp thu được trong nháy mắt, gã Lệ ổng ở giữa tâm có chút rung động, minh bạch nó biểu đạt ý tứ. Giống như gã Lệ ổng, ở bên cạnh Bạch Long Nương, Juna, giờ phút này đều nhìn phía phương xa căn nguyên chỗ. Loại dòng minh nước, Kim Trúc Long tộc bị buộc tới hướng cái khác chân long nhờ giúp đỡ. Trong lòng gã Lệ ổng thầm nghĩ, kia cố gọn sóng là một cái tín hiệu một cái xin giúp đỡ tín hiệu là chỉ có chân long khả năng cảm ứng được tín hiệu bên trong ngẩn chứa mấy câu ta thần giáng lâm ăn mòn kim trúc long mộ nuốt chân long thi thể cái này không chỉ có là đối kim trúc long tộc vũ đủ càng là đối với tất cả long tộc miệt thị cùng khiêu khích ta thượng cổ kim long tộc đại biểu loa đại lục toàn bộ kim trúc long tộc ở đây hiệu triệu trưởng thành trở lên chân long lượng sức mà đi chạy đến long mộ ninh địch làm cho đối phương biết chân long chi mộ không thể đủ chờ chuyện kết thúc về sau kim trúc long tộc đem cho đến giúp người đầy đủ thủ lao loại này loài rồng minh nước rất nhiều chân long đều sẽ sử dụng dưới tình huống bình thường, là tại gặp phải nguy hiểm phiền toái về sau, hứa hẹn cái ra đáng kể, hướng chung quanh khả năng tồn tại cái khác chân long xin giúp đỡ. ngũ sắc long chết sĩ diện rất ít khi dùng, kim trúc long dùng tần suất thì phải hơi hơi nhiều một ít. bất quá bình thường loài rồng minh nước truyền lại phạm vi chỉ có mấy trăm cây số, cái này quyết tán phạm vi to lớn như thế, thậm chí truyền lại tới cực bắc băng nguyên loài rồng minh nước, không phải là nào đó một con rồng cá thể thả ra, tỷ lệ lớn là kim trúc long tập hợp lực thi triển. người cảm thấy a? Kim trúc long đảo không chỉ ở triệu tập Kim trúc long, nguyên sơ sức mạnh của Thái Dương Chi Thần cường đại, dựa vào Kim trúc long tộc không cách nào cùng thần hóa thân chống lại. Biết là nguyên sơ Thái Dương Chi Thần dở trò quỷ sinh vật không nhiều, lỡ na bởi vì lúc ở Quang Minh Giáo đỉnh nghe được nói chuyện, vừa lúc biết gốc rễ của chuyện này. Gã lệ ông nhẹ gật đầu, nói: Ta cảm giác được loài rồng minh nước. Hắn đang tự hỏi, chính mình muốn hay không tiến về Long mộ chỗ hải vực. Kim trúc long tộc hợp lực thi triển loài rồng minh nước, truyền bá phạm vi cực kỳ rộng lớn, tại đoạ đại lục long tộc. 89 phần 10 đều nhận được loại rồng mỹ ngọc, biết trận này Hắc Cám đột kích căn nguyên chính vị tại Long Mộ Hải vực, hơn nữa tại gan to bằng trời vũ nhục chết đi chân long thi thể. Bên trong chân long không cùng, nhưng là dưới tình huống đặc thù lại có một loại quỷ dị đoàn kết cảm giác. Cũng tỉ như hiện tại, cho dù là nhìn Kim trúc Long tộc khó chịu ngũ sắc long đang nghe Long Mộ bị người xâm lấn, chân long thi thể bị xem như đồ ăn, cũng không cách nào chịu đựng lửa giận trong lòng. Trái lại, nếu là có ngũ sắc long thi thể bị những sinh vật khác vũ nhục, Kim Chúc Long giống nhau khó mà ngồi yên không lý đến. Gây tổn ta thần, vậy mà đối với chúng ta Long tộc thi thể ra tay, Ác Long Chi Mẫu sẽ không bỏ qua thần, không, tất cả Long Thần chỉ cần biết rằng chuyện này cũng sẽ không buông tha thần, thần nhất định sẽ bởi vậy nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Bạch Long Nương nghe răng chấn mắt, vẻ mặt phẫn nộ chi sắc. Tại thu được loài rồng minh nước về sau, thần hô hấp thô trọng, bén nhọn Long Chảo trên mặt đất vô ý thức huy động lấy, lưu lại đạo đạo vỡ vụn vết tích, một bộ liền phải kìm nén không được, mong muốn vọt tới Long Mộ chỗ, đi cùng tà thần liệu mạng bộ dáng. Nguyên sơ Thái Dương Chi Thần hóa thân bất tử, những này phong ấn vị diện hắc ám cũng sẽ không tiêu tán. Gã lê ống, ta ngay tại tiến về Kim Trúc Long Mộ trên đường. Minh ước trong tin tức có kim trúc long mộ toa độ, nếu như ngươi một tới, tất cả cẩn thận là hơn. Chuyển tân thủy tinh biểu hiện màn sáng bên trong, lợn nạ đã biến thành hình rồng bản thể. Lúc này ngay tại nặng nề hắc ám bên trong phi hành, bởi vì tốc độ phi hành rất nhanh, gã lệ ống còn có thể nghe được thần long dược đập thời gian truyền đến tiếng rõ phân vân. Đang nói xong lời nói mới rồi về sau, lợn nạ kết thúc đưa tin. Một chỗ khác mất đi ma lực cung ứng, màn sáng tàn ra, rung động nhẹ nhẹ chuyển tân thủy tinh bình tĩnh lại. Gã lê ống trở tay đem nó thả lại thứ nguyên không gian, có chút meo mắt lại, nhìn về phía kim trúc long mộ phương hướng. Cùng lúc đó, bạch long nương nghiến răng nghiến lợi nói. Gã lệ ổng, chúng ta cùng đi chứ, nhưng cái tên gan to bằng trời Tà Thần biết, Long tộc không phải thần có thể trêu chọc đối tượng. Khi biết Nguyên Sơ Thái Dương chi thần lấy chân long thi thể làm thức ăn sau, Bạch Long Nương liền lâm vào lòng đầy căm phẫn trạng thái. Không chỉ là Bạch Long Nương, Bạch Long Huồn Mẹ, Bạch Long Gờ Giỡi ủ, hai cái này tổ rồng thủ vệ đối gã lệ ổng gục đầu xuống, trầm giọng nói, đại nhân, xin cho chúng ta chạy tới Long Mộ, bảo vệ chúng ta Long tộc uy nghiêm cùng lực lượng. Nếu là Kim Trúc Long đạo bị tập kích, bọn chúng không có phản ứng gì. Nói không chừng sẽ còn cười trên nỗi đau của người khác, nhưng lại bị tập kích chính là Long Mộ. Tại Long Mộ bên trong, yên giấc chân Long thi thể bị vũ nhục, cái này nhường cái khác chân Long khó mà đã chịu, hành động như vậy là đối Long tộc uy nghiêm lớn lao khiêu khích. Vậy rồng, Long huyết, xương rồng, long nha, xem như trong đa nguyên vũ trụ một cái đỉnh cấp ma pháp chủng tộc, chân Long toàn thân trên dưới đều là chân quý quý giá ma pháp vật liệu. Tại ngoại đại lục ở bên trên, ngẫu nhiên có Long tộc tử vong, thân thể bị chế tắc thành ma pháp đạo cụ. Loại này nhiễm lấy Long huyết ma pháp đạo cụ, không ai dám gióng chống khua chiêng lấy ra sử dụng, bởi vì một khi bị chân Long phát giác phát hiện, liền sẽ nên đón trả thù đáng sợ nhất, chân Long lựa giận không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Chương 219: Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Câu mệnh phiếu 2. Gã Lệ ống nhìn bốn phía, ánh mắt theo Bạch Long thủ vệ cùng trên mặt Bạch Long nương phân biệt đo qua. Mặc dù không nhìn thấy cái khác tiếp thu được loài rồng minh ức chân long biểu lộ cùng thần thái, bất quá, đại khái là cùng Bạch Long nương bọn chúng như thế, Long mộ bị xâm lấn, chuyện như vậy không có mấy đầu long có thể ngồi yên không lý đến. Khi biết tin tức này thời điểm, gã Lệ ống chính mình cũng là sầm mặt lại. Hắn là truyền kỳ long, cùng bình thường chân long khác biệt. Nhưng truyền kỳ long cũng là long, tại thể nội chảy xuôi chân long chi huyết sao động không thôi, nhường nội tâm gã Lệ ông sinh ra đã lâu lựa giận. Gã lại ông, cái này Nguyên Sơ Thái Dương chi thần quá phiền lối. Thần coi Long tộc là làm cái gì? Đem chúng ta xem như mềm yếu có thể bắt nạt học sinh kém vật sao? Không thể để cho thần không chút kiêng kỵ vũ nhục Long tộc thi thể." Dù Na bao hàm thanh âm tức giận truyền tới từ phía bên cạnh. Bởi vì quá tức giận, thân thể của thần đều như ẩn như hiện, hiện lộ ra một lần phẫn trào, đạm con mắt màu tím bên trong phảng phất có lửa giận đang tiêu đốt la lộn. "Long, có thể bị lửa, có thể bị hống, nhưng tuyệt đối không thể bị ức hiếp. Dù là đối phương là kinh khủng cường đại Nguyên Sơ hoàng thần, chúng ta là truyền kỳ Long, là cấp cao nhất chư Long, càng không thể ngồi yên không lý đến." Dù na nhìn về phía gã lệ ổng, thanh âm trịnh trọng, lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Một hồi Hàn Phong cưỡi lên, gào thét thổi tới, rơi vào gã lệ ổng lần giáp bên trên. Gã lệ ổng ánh mắt nhắm lại, trong bạch kim long đồng lóe ra nguy hiểm qua mang, thanh âm lạnh lèo trầm thấp. Thần đã hóa thân giáng lâm, vậy cái này hóa thân, liền vĩnh viễn lưu tại nọa đại lục A. Dù cho nguyên sơ Thái Dương chi thần không hề động long mộ, gã lệ ổng cũng không cách nào ổn thỏa tại cực bắc băng nguyên. Hắc ám ở khắp mọi nơi, ăn mòn tràn ngập. Theo thời gian trôi qua, hắn coi như có thể bảo toàn tự thân, nhưng là hắn toàn bộ thân thuộc, bao quát bạch long đường, mấy cái long đệ long nguội còn có thủy tinh long cùng lận nà các nàng những này bạn bè đều rất khó tại hắc ám anh mòn bên trong lâu dài sinh tồn nguyên sơ thái dương chi thần phong tỏa cái này chủ vật chất thế giới đem tất cả đường lui trực tiếp chặn đứt hơn nữa cùng thần linh liên hệ bị ngăn cách hướng chư thần cầu nguyện không chiếm được đáp lại ý vị này không cùng nguyên sơ thái dương chi thần cùng cấp độ thần linh hóa thân đến ngăn cản thần dưới tình huống như vậy chỉ cần không muốn bị hắc ám anh mòn biến thành loại kia buồn nôn yêu sóng sinh vật cơ hồ cũng chỉ có một con đường có thể đi thần linh hóa thân không phải thần là có thể bị phàm vật giết chết có đầy đủ số lượng truyền kỳ đi lấy mệnh chồng có nhất định khả năng đem nguyên sơ Thái Dương Chi thần hóa thân giết chết, chỉ có điều khả năng này rất thấp. Trên thực tế, chỉ cần có thể nhường thần suy yếu bị thương, ảnh hưởng đến vị diện phong ấn, loa đại lục liền có thể chuyển nguy thanh an, quang minh thần, long thần, còn có cái khác tông giáo thần linh cũng sẽ không bỏ mặc một cái tà ác hoang thần tại các thần thế giới muốn làm gì thì làm. Chỉ là tương đối hỏng bét chính là, loa đại lục là rất bình thường chủ vật chất thế giới. Thế giới này không lớn, tài nguyên không đủ phong phú, không có bao nhiêu cường đại chuyển kỳ tồn tại. Đối mặt một cái hoang thần hóa thân, loại đại lục tất cả chuyển kỳ liên hợp lại lấy mạng đi trồng chỉ sợ cũng không chiếm được một cái tương đối tốt kết quả. Nguyên sơ Thái Dương chi thần còn không phải bình thường Hoang Thần, thần cùng Quang Minh Thần tranh đấu vô số năm, còn không e ngại đến từ Long Thần trả thù đi tập kích Long mộ, khiêu khích Long tộc, ít ra cũng là một cái tương đương với Cường Đại Thần Lực thứ thần lực Hoang Thần. Cường Đại Thần Lực. Nếu như là chân thần, thời Long Lịch Lưu chỉ sợ cũng rất khó đối phó thần. Gã Lệ ổng cũng không biết tại khác biệt thời gian tuyến bên trong, có hay không một cái đã có thể so với Cường Đại Thần Lực gã Lệ ổng, ít nhất cũng phải là thái cổ thời con long mới có thể cùng dạng này cấp bậc Hoang Thần chống lại. Bất quá nơi này là chủ vật chất thế giới. Hóa thân mạnh hơn, nhiều lắm là chính là đạt tới chủ vật chất thế giới dung nạp hạn mức cao nhất. Gã Lệ Ông đảo mắt nhìn xuống dù Nạ. "Hung chi, nơi này còn không chỉ có ta một cái truyền kỳ long, còn có dù Nạ tại." Trong mắt gã Lệ Ông lộ ra mỉm cười, thầm nghĩ nói, "Thời Long nghịch lưu, lại thêm lực năng long trưởng bối vượt thời không truyền tống, gã Lệ Ông không cảm thấy một cái hoang thần hóa thân tại chủ vật chất thế giới có thể đối với mình cùng dù Nạ tạo thành bao lớn uy hiếp." Tại xác định chính mình ở vào tương đối an toàn tình huống hạ, gã Lệ Ông cũng liền có đầy đủ lực lượng. "Tốt, liền để ra Hoàng Ngài biết, gây ai cũng đi, nhưng trêu chọc chúng ta Long tộc." liền phải nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn, nhường thần hối tiếc không kịp. Khi lấy được gã Lệ Ông đáp lại sau, Du Na khẽ hừ một tiếng, nói rằng: "Gã Lệ Ông, chúng ta muốn đi Long mộ sao?" Bạch Long Nương ngữ khí hưng phấn một chút. Gã Lệ Ông mắt nhìn Bạch Long Nương, lắc đầu, nói: "Không phải chúng ta, là ta cùng Du Na." Du Na mặc dù chỉ ở trước mặt gã Lệ Ông hiện lộ thân hình, nhưng là thần không có tận lực giấu giếm chính mình tồn tại, nơi này sinh vật dần dần cũng biết có một đầu ẩn hình rất lợi hại long theo gã Lệ Ông. Bạch Long Nương nhíu mày, không vui nói: "Ta cũng muốn đi." Gã Lệ Ông bình tĩnh nói: "Ngươi đã là truyền kỳ sinh vật sao?" Bạch Long Nương hơi sững sờ, sau đó gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói, không phải. Kim Chu Long đảo phóng thích loài rồng minh nước thỉnh cầu trước chân Long Hướng đã giải thích rõ lượng sức mà đi, lấy thực lực của ngươi cũng không cần đi làm loạn thêm, đi tỷ lệ lớn chỉ là không công chịu chết. Gã lệ ống kiên nhẫn nói rằng, Bạch Long Nương trừng mắt, đầu dao giống như là chống lúc lắc, nói, không được, ta hiện tại rất tức giận, ta không có cách nào ngồi yên không lì đến, ta xã lì à muốn đi giao huấn tà thần, nhường thần nếm thử chân Long lửa giận. Giao huấn tà thần, gã lẹo ống có chút im lặng, ngươi không phải người theo đuổi của ta, cũng không phải ta thân thuộc. Ngươi muốn đi tự nhiên có thể đi, ta sẽ không quản bộ ngươi. Chỉ có điều, ta cùng rú nạ sẽ không vì ngươi thả chậm tốc độ, hoặc là hao phí tinh lực tận lực mang lên ngươi. Dừng một chút, không đợi bạch long nương đáp lại, hắn nhìn về phía hai cái bạch long thủ vệ, trầm giọng nói: Bảo vệ long tộc tôn nghiêm cùng vinh quang, các ngươi có phần này tâm ý có thể, nhưng các ngươi nhiệm vụ không phải đi long mộ, mà là cho ta thật tốt thủ vệ cực bắc băng nguyên, bảo hộ lãnh địa của ta cùng tài phú. Các ngươi giống như xã lũy ạ, đi cũng không giúp được nhiều ít bận điệu. Hai cái bạch long thủ vệ hai mặt nhìn nhau, tại gã lưỡi ổng sau khi nói xong, bọn chúng bị nhiệt huyết xung kích đại não tỉnh táo rất nhiều cũng ý thức được thực lực mình căn bản tham dự không đến cùng tà thần hóa thân chiến đấu chúng ta minh bạch xin ngài yên tâm tại chúng ta trước khi chết ngài lãnh địa cùng tài phú sẽ không nhận bất kỳ xâm phạm hôn mê cùng garyu đồng thời trả lời ngay sau đó gã lệ ông nhìn về phía cờ dịch sân cùng phật dịch nói các ngươi cũng lưu tại cực bắc băng nguyên tòa trận như ngài mong muốn hai cái cao vị người thi pháp nhẹ gật đầu đáp lại nói tại không gian truyền tống thuật không cách nào thi triển tình huống hạ chờ bọn hắn tiêu hao ma lực bay đến long mộ bên kia một thân ma lực không sai biệt lắm liền hao hết Cao vị người thi pháp thân thể cũng rất mạnh tráng, nhưng không có ma lực cao vị người thi pháp thì tương đương với một cái siêu cấp binh, đánh một chút bình thường sinh vật vẫn được, nhưng dưới tình huống như vậy rõ ràng không cách nào cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Hừ, vậy ta thì không đi được, ngươi thay ta giáo huấn tà thần hóa thân, nhiều nôn thần hai cái xương lạnh long tức. Bạch Long Nương tỉnh táo về sau, không tiếp tục kiên trì lúc đầu ý nghĩ, nói rằng: Trật, tại bàn giao một chút hạng mục công việc về sau. Gã lê ống chiến khai cánh, nhất phi trùng tiên. Tốc độ của hắn rất nhanh, thân thể cao lớn tựa như một đạo giải luộm màu bạc xông thẳng tới chân trời, xuyên thủng vô biên hắc ám trong nháy mắt liền theo bạch long nương bọn chúng tầm mắt bên trong biến mất dù nạ theo sát phía sau ẩn nấp lấy hình thể đang nhìn không đến gã lệ ửng về sau trên mặt bạch long nương hiện lên thoáng qua liền mất vẻ lo lắng tại bị bóng tối bao trùm thế giới bên trong gã lệ ửng cùng dù nạ lấy cực nhanh tốc độ ở trên không hiện lên thẳng tắp phi hành bên hai tràn đầy thê lương gào thét khí lưu huy động âm thanh vì để tránh cho bị đáng ghét nói nhỏ âm thanh quá nhiều tại biết có ánh sáng cũng sẽ không bị ăn mòn tinh thần sau gã lệ ửng tiêu hao nhỏ hụt đỉnh ma lực sử dụng vũ quan thuật tại thân thể trùng quanh chế tạo ra một vòng sáng hậu quả như vậy là một chút có thể ở không trung phi hành nhiều sóng sinh vật để mắt tới gạ lệ ống. Bởi vì mục tiêu rõ ràng, gạ lệ ống không có lãng phí thời gian, không có quản những cái kia nhiều sóng sinh vật. Ngân sắc cự long thân ảnh ở trên không thoáng qua liền mất, một cái chớp mắt liền bay qua mấy ngàn mét khoảng cách, trên không trung lưu lại còn sót lại quỹ tích không ấn tốc độ nhanh đến cực điểm. Những cái kia chú ý tới sáng ngời nhiều sóng phi hành sinh vật, toàn bộ bị văng tại sau lưng, một cái ngây người đã không thấy tăm hơi thân ảnh của gạ lệ ống. Sau đó, bọn chúng tứ tán rời đi, ở trên không xoay quanh, mang theo căm hận ánh mắt, hướng phía phía dưới có ánh sáng sáng địa phương tấn công mà đi. Dù Nạ đi theo bên cạnh Gã Lệ Ổng, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Không nghĩ tới chúng ta phối hợp lại, có thể bay nhanh như vậy. Gã Lệ Ổng cùng dù Nạ sóng vai phi hành, tốc độ so với bọn hắn đơn độc lúc phi hành phải nhanh hơn mấy lần. Dù Nạ thông qua lực năng, đem Gã Lệ Ổng cùng tự thân nhận lực hút ảnh hưởng toàn bộ tiêu trừ, đồng thời còn tại cả hai trên thân thể thực hiện cường đại động lực, mà Gã Lệ Ổng cũng không cam chịu yếu thế, cho mình cùng dù Nạ thực hiện ra tốc thái. Cả hai năng lực phụ trợ lẫn nhau, cùng một chỗ thúc dục thời điểm không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Tại lực năng cùng thời gian chi lực cộng đồng tác dụng dưới, bọn hắn tốc độ phi hành thu được chỉ số tức tăng lên. Nếu như không phải thời gian cấp bách, tại dạng này tốc độ xuống, gã gã lệ ổng cùng du nạ sẽ tung hoành bay lượn, thưởng thụ phi hành tốc độ cao mang đến đặc thú khoái cảm. Nếu là không có hắc cám ngăn cản, hai cái long trong tầm mắt liền sẽ bẩy biện ra kéo tia sáng giống như cảnh vật cực nhanh cảnh tượng, dù là như thế, không khí cùng cuồng phong tại dạng này cao tốc hạ tựa như thực thể, mang đến rõ ràng mà sát cảm giác. Long mộ vị trí hải vực, tại phương nam khá xa vị trí, nhưng là lấy gã lệ ổng cùng du nạ dạng này tốc độ phi hành, không được bao lâu thời gian liền có thể tới mục đích. Dù cho là tại hắc ám tràn ngập hoàn cảnh bên trong, Dòng sông thời gian vẫn là không có chút rung động nào hàng nhanh chạy xuôi, mà theo thời gian trôi qua, gã Lệ ổng cùng Du Na cũng đang nhanh chóng tiếp cận mục đích. Tại sau một khoảng thời gian, gã Lệ ổng cùng Du Na thân thể hơi ngừng lại, liếc nhau một cái. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn cảm nhận được một cỗ nồng đậm đến cực điểm loài dòng khí tức ngũ sát long, Kim trúc long, Bảo thạch long, còn có một số chưa quen thuộc loài dòng khí tức tại phía trước đan vào một chỗ. Kim trúc long chiếm đa số, trong không khí 89 phần 10 là Kim trúc long hương vị. Gắc Lệ ổng nhìn chăm chú nhìn về phía trước. Tại cảm giác của hắn tầm mắt bên trong, vô số nguyên tố năng lượng ở đây hội tụ. Thuộc tính khác nhau nguyên tố nồng độ năng lượng cao kinh người, nguyên tố linh quang chiếu sáng chung quanh khu vực, hiển lộ ra rộng lớn mặt biển. Nhưng là ngoại trừ bình thường nguyên tố năng lượng ngoài, còn có một loại đậm đặc như mực, tựa như chất lỏng sền sệt hắc quang. Hắc quang ở khắp mọi nơi, ở chỗ này xa so với cực bắc băng nguyên phải sâu thủy băng lãnh. Chưa xong còn tiếp, chương 220, truyền kỳ long gia nhập chiến đấu, cầu người phiếu, một, Soạt. Tại nguyên tố linh quang chiếu dọi xuống, Gạt Lệ có thể thấy rõ ràng, khoáng đạt mặt biển tựa như tao ngộ 10 cấp gió bão. Cao mấy chục trượng ngập trời sóng biển từng cơn sóng liên tiếp. Nhấc lên, lại nặng nề rơi vào trên mặt biển đang phát ra đinh thay nhức cóc tiếng vang đồng thời âm vang vỡ vụn ra vô số ống ánh sáng long lanh bọt nước không khí chung quanh vì vậy mà hơi nước tràn ngập mặt biển sóng lớn cuồn trào trên bầu trời thì là đen kịt mây đen ngập đầu cồn phong gào thét màu bạc lôi điện phẳng phất cuồn mãng tại trong mây đen giống giận gào thét mưa to như chút xuống toàn bộ thế giới hoàn toàn mở miệng bị luyện thành tuyến xuyên thành màn mưa to chỗ lật úp phong thanh tiếng mưa rơi tiếng sấm song cả âm thanh cái này khí trời ác liệt tiếng vang làm cho tâm thần người không yên nhưng là so với phía trên thanh âm càng cuồng bạo hơn là một tiếng tiếp theo một tiếng cự long tiếng gầm gừ Chân long nhóm trầm thấp mà hung ác điên cuồng tiếng gầm gừ áp đảo đẩy trời mưa gió cùng Lôi Minh, phản phất ẩn chứa vô tận lửa giận, tại vùng biển này trên không liên tiếp không ngừng vang lên. Gã Lệ ổng cùng Juna không có dừng lại. Nơi này đã tiếp cận chiến trường. Chợt, gã Lệ ổng kích động long rực, từ trên trời giáng xuống mưa to tại trước người của gã Lệ ổng tách ra, lại tại phía sau hắn khép lại, cứ như vậy, ngân sắc cự long thân ảnh xuyên thủng màn mưa, kích xạ hướng về phía trước trong chiến trường. Bởi vì mưa to ảnh hưởng, Juna thân hình bị vấy ra, thân cũng duy trì tốc, cùng gã Lệ ổng sánh vai cùng, chỉ có điều lại lặp lại chiêu cũ, tại thân thể trùng quanh tạo thành phòng hộ lớp trường đem đầy trời mưa như chút nước mà xuống nước mưa ngăn cách chính mình tại trống không khu vực bên trong lẩn hình không thấy rất nhanh hai cái chuyển kỳ long đi tới chiến đấu phát sinh trước mắt cảnh tượng nhường gạ lệ ổng hô hấp hơi thắt nghẽn ngay đầu tiên đập vào mi mắt là một đầu ở trên ngàn mét không trung lơ lửng lúc đích uốn lượn lấy thon dài thân thể đen nhánh thân ảnh liếc nhìn lại đạo thân ảnh này khoảng trường dài hơn 200 thước thân thể khổng lồ mang theo làm người chấn động cả hồn phách lực cát bách tại báo tố bên trong bò ra thâm trầm bóng đen thân thể của nó tỷ lệ phảng phất giống như một đầu kinh khủng tự mãng bất quá tại thân thể của nó nửa chớp đoạn thình lình mọc ra hai cái sắc bén long chảo trên đỉnh đầu giống nhau đỉnh lấy giữ tận sắc nhọn sừng rồng dán xà long loại gã lệ ổng có chút không dám tin vào hai mắt của mình kia hơn 300 trăm mét sinh vật đáng sợ chợt nhìn chính là một đầu thỏa thỏa đen nhánh xà long nhưng là nó rõ ràng không phải bình thường xà long không nói đến kia to lớn tới nhường chân long nhóm đều không thể so sánh thân hình khổng lồ tại đen nhánh bên ngoài thân xà long bên trên kia mỗi một mai lân giáp bên trong đều giải lấy một con mắt chân nhăn ánh mắt tuồng ngục cục chuyển động mang theo ác độc ánh mắt không góc chết nhìn về phía bốn phương tám hướng tại nó quanh thân sen sệ phảng phất mực nước hắc quang ngưng tụ thành từng đầu xúc tu Màu đen xúc tu dương nhanh múa đuốt, tựa như nhiều đám theo gió mà động hóa diễm. Mà kỳ dị nhất chính là, đen nhánh xà long cho gạ lệ ổng một loại mâu thuẫn đối lập cảm giác. Đen nhánh xà long vẻ ngoài cực kỳ dữ tợn tà ác, nhìn qua mười phần xấu xí, để cho người ta toàn thân phát lạnh, nhưng là, tại trên người nó đồng thời lại phảng phất có thần thánh trang nghiêm cảm giác, làm cho người phát ra từ nội tâm sinh ra kính sợ cảm giác, kìm lòng không được mong muốn bái phục. Nếu như bình thường sinh vật có thể xuất hiện ở đây, khi nhìn đến đen nhánh xà long lần đầu tiên, liền sẽ quỳ xuống xuống tới, trong nháy mắt bị mê hoặc tội náo. Không phải thần lực hóa thân, cũng không giống là phụ thể hóa thân. Cái này gã Lệ ổng thấp giọng tự nói. Quan sát đen nhánh xà long vài lần sau, gã Lệ ổng dần dần minh bạch tình huống của nó. Gia hoàn này, chuẩn xác mà nói cũng không phải là hóa thân, mà là trực tiếp giáng sinh tại nọ đại lục phân thân. Lấy loại phương thức này giáng lâm, thân thể cùng thứ thần lực càng thêm phù hợp, có thể dung nạp lực lượng mạnh hơn, so bình thường thần linh giáng lâm hóa thân hạn mức cao nhất muốn mạnh hơn một chút, bất quá, nếu là phân thân bị diện, nguyên sơ thái dương chi thần bản thể nhận ảnh hưởng cũng biết càng lớn. Thần linh hóa thân giáng lâm tới chủ vật chất thế giới, cũng không phải là một cái đơn giản lại tuyệt đối an toàn hành vi bất luận là thần lực hóa thân vẫn là phụ thể hóa thân đều mang thần linh một bộ phận thần tính nếu là hóa thân tử vong thần tính lại nhận nhất định thương tích cần dài dằng dặc thời gian thời gian mới có thể khôi phục tới đỉnh phong vô tận thời gian bên trong không có phàm vật thí thần ví dụ nhưng là bị phàm vật giết chết thần linh hóa thân lại cũng không tại số ít ngẫu nhiên có một ít vô pháp vô thiên sinh vật cường đại vì nghiệm chứng lực lượng của mình tại thần linh hóa thân giáng lâm thời điểm thậm chí sẽ vô duyên vô cớ đến đây công kích thần linh hóa thân nếu là có thể giết tử thần kỳ hóa thân rút ra tia một tia thần tính liền có thể thu hoạch được chỗ tốt cực lớn chỉ là cái này hoang thần phân thân giáng lâm mạnh có chút quá mức Gã lệ ổng cùng rú nạ không có tùy tiện gia nhập chiến đoàn hai cái long ở ngoại vi lặng lẽ quan sát đến thế cục ngoại trừ hoang thần phân thân bên ngoài tại mưa to bên trong bắt mắt nhất sinh vật tổng cộng có 4 cái một đầu 42 mươi mét dáng dấp siêu cự hình ngân long trên thân mang theo gã lệ ổng khí tức quen thuộc chính là thượng cổ ngân long nở hệ mỹ ạ. hắn còn chưa có chết lúc đầu ngay tại long mộ ngủ say kết quả long mộ bị xâm lớn đem hắn quấy nhiễu nhiều thứ tỉnh nở hệ mỹ hạ cả người vòng quanh nhiệt độ thấp hẳn khí miệng phun từng đạo cực hàn long tức đem đẩy trời mưa gió đông kết thẳng đến đen nhánh xả long nhưng là hung mạnh thượng cổ ngân long chi hơi thở rơi vào đèn nhánh trên người xà long ngoại trừ để nó trên thân thể bám vào một tầng hắc quang xoé lên gọn sóng bên ngoài liền không có động tĩnh khác tại nở hệ á nghiêng phía trên cách đó không xa có một đầu hình thể cùng hắn lực lượng ngang nhau toàn thân kim quang chói mắt chiếu sáng dạng rỡ kim long đồng dạng là không sai biệt lắm 42 mét dáng dấp siêu cự hình kim long một thân hoàng kim giống như vải rồng mặt rồng cái cầm phiêu đã một chút râu rồng không giận tự uy mang theo một loại vương giả giống như uy nghiêm cảm giác cái này hai cái kim trúc long là kim trúc long tộc trước mắt người mạnh nhất thượng cổ ngân long nở hệ mỉa thượng cổ kim long dọc Kim Long thể chất so ngân Long mạnh hơn, nhưng là ở hệ mì ạ tuổi tác so dực lớn hơn mấy chục tuổi, bởi vậy, hai cái Long bất luận là hình thể vẫn là thực lực đều tại sản sản với nhau. Ngoại trừ hai cái kim trúc Long bên ngoài, còn có một đầu dài 40 mét ngũ sắc Long, cũng là ở đây khí tức cường đại nhất ngũ sắc Long. Nó có một thân màu xanh đậm lần hiến, cả người vòng quanh lốp buốt ngân bạch thiểm điện, chóp mũi bên trên có một cái sắc bén sắc nhọn độc giác, tương đối dễ thấy. Đây là một đầu thượng cổ Lam Long, thực lực so hai cái thượng cổ kim chúc Long hơi yếu, nhưng khí tức giống nhau cực kỳ kinh người. Mà vị cuối cùng thì là gã lệ Ổng thấy qua quang minh giáo hoàng dẻo ỉn tại cái này bốn cái mạnh nhất truyền kỳ bên trong, quang minh giáo hoàng biểu hiện chói mắt nhất. trong tay quang minh giáo hoàng nắm thật chặt một cây xinh đẹp tinh xảo quyền trượng, cuốn mặt trời quyền trượng, quang minh thần ban ân, ẩn chứa một tia quang minh thần thần lực. tại bị hắc ám ăn mòn thế giới, vô tận lại ôn hòa bạch quang theo trong tay quang minh giáo hoàng cuốn mặt trời quyền trượng bên trong tản đi ra, đem trung quanh mấy cây số khu vực hắc ám sụp tan. bất luận đen nhánh xà long thế nào di động, màu trắng quang mang từ đầu đến cuối bao phủ nó, tận lớn nhất khả năng chống lại lấy nguyên sơ mặt trời hắc quang. gã lê ống phóng tầm mắt tới, ánh mắt rơi trên mặt quang minh giáo hoàng, tấm kia giàn mua mặt mũi hiền lành hiện tại trang nghiêm nặng nề sắc mặt mười phần tái nhợt. Quang Minh giáo hoàng mím chặt môi, hiển nhiên đang chịu đựng áp lực cực lớn, ở trung quanh không gian tràn ngập hắc ám một khắc không ngừng, đang trùng kích lên quần mặt trời quyển trượng chế tạo qua mang, như muốn bao phủ thôn vệ, trong cơ thể Quang Minh giáo hoàng lực lượng giống như là mở cống chi hồng, phi tốc trôi qua. Hắn không có tham dự công kích, chỉ là tại duy trì quang minh, đem trung quanh hắc ám xô tan. Ba đầu siêu cự hình thượng cổ long là chủ lực, quay trung quanh tại dài hơn 200 thước đen nhánh xạ lòng trung quanh, hướng phía hoang thần phân thân khuynh tạ long tức công kích. Ngân long cực hàn long tức, kim long kim diễm long tức, làm lòng lôi đỉnh long tức. Chương 220, truyền kỳ long gia nhập chiến đấu cầu nguyện phiếu 2. thượng cổ long long tức đang toàn lực phun ra phía dưới sát thương vi lực viễn siêu chín hoàn tố năng pháp thuật nhưng là bất luận là loại nào long tức rơi vào đen nhánh trên người xà long đều phảng phất châu đất xuống biển chỉ có thể tuế lên nhàn nhạt cẩn sóng bị đen nhánh xà long bên ngoài thân hắc quang hộ thuột trôi chặn đường ngoại trừ cái này ba đầu cường đại nhất long bên ngoài ở chung quanh còn tổng cộng có hơn 30 đầu truyền kỳ chân long cùng mấy trăm đầu chủng loại khác biệt không phải truyền kỳ chân long kim trúc long đảo cách nơi này gần nhất cái khác long tiếp thu được loại rồng minh ước vẫn là phải nhất định đi đường thời gian cho nên số lượng không nhiều gã lê ông ngắm nhìn một phía. Ở phương xa còn mơ hồ có thể thấy được một chút thân ảnh của chân long, từ xa mà đến gần, đang hướng phía nơi này chạy đến. Nơi này truyền kỳ chân long chủ yếu lấy kim long, ngân long làm chủ, hoàng đồng long, thanh đồng long, xích đồng long, cái này ba loại truyền ứng kỳ kim Trúc long số lượng không nhiều, sau đó chính là truyền ứng kỳ hồng long cùng truyền ứng kỳ lam long, cùng số lượng chỉ có 2 cái truyền ứng kỳ bảo thạch long. Một đầu truyền kỳ tử tinh long, một đầu truyền kỳ phỉ thủy long. Bảo thạch long phần lớn nữa thích ở tại ngoại tầng vị diện, tại chủ vật chất thế giới phân bố kỳ thật không tính rất nhiều, không có ngũ sắc long cùng kim chúc long nhiều. Dương gã lệ ổng cảm thấy ngoài ý muốn chính là hắn còn chứng kiến hai cái trọng kim trúc long, hai cái trọng kim trúc long tất cả đều là họ phở ảm long, một được một cái. Họ phở ảm long có màu xanh thẫm như kim loại lân thiến, ở trên mặt mặt nạ còn phân bố tinh mịn nhỏ gai, long dực tương đối to lớn, giống như là nâng lên to lớn cánh quèm. so bình thường chân long long dực phải lớn hơn gần một phần tư. tại trọng trong kim trúc long tộc, họ phở ảm long là duy nhất một loại có thiện lương thuộc tính, thân cận kim trúc long tộc trọng kim trúc long. bọn chúng bài xích chính mình trọng kim trúc long thân phận, chán ghét cái khác tà ác trọng kim trúc long, giống nhau bị cái khác trọng kim trúc long chỗ chán ghét bài xích, thì gian đoạ đại lục cũng có trọng kim trúc long. Đây là gã lệ ông lần thứ nhất tại nọa Đại Lục nhìn thấy Trọng Kim Trúc Long. Trước đó, hắn đều chưa nghe nói qua thế giới này có Trọng Kim Trúc Long tồn tại. Bất quá, bọn chúng số lượng hoàn toàn chính xác thưa thớt. Ở chỗ này mấy trăm đầu chân long cũng chỉ có hai cái. Mấy trăm đầu chân long phân tán tại bốn phương tám hướng, liên tục không ngừng hướng phía đen nhánh xà long chui xuống công kích. Nhiều như vậy đầu chân long, ít ra cũng là trưởng thành chân long hợp lực công kích, thanh thế vô cùng kinh khủng, hội tụ thành đáng sợ hùng lưu. Đem đen nhánh xà long bao phủ trong đó, thuộc tính khác nhau long tức, khác biệt pháp thuật, thời điểm không ngừng rơi vào đen nhánh trên người xà long. Mặc dù đều chỉ có thể ở Hắc Quang Hộ Thuẫn bên trên tóe lên một chút vệt sóng, nhưng là bởi vì dày đặc thế công, đen nhánh xà long Hắc Quang Hộ Thuẫn bên trên, gợn sóng gợn sóng dốc thành một mảnh, phảng phất vô số hạt mưa rơi vào mặt hồ. Tại dạng này trình độ công kích đến, Hoàng Thần Phân Thân cũng không chịu được nổi. Bởi vì quần mặt trời quyền trượng hình thành quang minh lĩnh vực, nhường thần không cách nào từ chúng quanh trong bóng tối thu hoạch được lực lượng, cho nên thần bên ngoài thân Hắc Quang Hộ Thuẫn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi ảm đạm xuống dưới, dựa theo hiện tại tiến độ, lại bị mấy trăm đầu chân long công kích trong chốc lát, còn kém không nhiều sẽ vỡ vụn. Nhưng lại thần không phải bịng ngắm sẽ không chờ tại nguyên chỗ tùy ý chân long nhóm vây công. tại rốt thành hồng lưu bao trùm thức trong công kích. đen nhánh mặt mũi xà long bên trên không có một tia biểu lộ. thân dung một loại băng lãnh vô tình, phảng phất là nhìn xuống tất cả sinh vật hờ hững ánh mắt đảo qua ở đầy chân long. chật. tại đen nhánh xà long kia nhanh gác lại thần thánh trên thân, từng mai từng mai lăn giáp bên trên ánh mắt chậm rãi sáng lên, có hắc quang ngưng tụ thành một chút. tại đen như mực trong con mắt áp xúc rung động. cùng lúc đó, đen nhánh xả long đỉnh lấy đầy trời công kích các bách, cao cao ngẩng đầu lên, co lại thân thể. ngừng. thân trong miệng vang lên một tiếng cao tiếng long âm. Ta vì nguyên sơ Thái Dương Chi Thần, trí thượng trí cao chi hắc giám liệt Dương, chân thực chi quang, dạ hẹn. Ta trước tại chư thần, trước với thế giới, cùng vũ trụ cùng nhau sinh ra, nắm giữ nguyên sơ chi vĩ lực. Đầu nhập ta ánh sáng, nhưng phải vĩnh hẳn, nhưng phải vô thượng vĩ lực. Đen nhánh xà long phát ra xuyên thấu tính long ngâm đồng thời, nguyên sơ âm thanh của Thái Dương Chi Thần trực tiếp tại chân long nhóm trong đầu vang lên, tự nhiên mà vậy bị phiên dịch thành có thể lý giải lời nói. Nguyên sơ Thái Dương Chi Thần, mặt trời cái đầu mẹ ngươi, giả hẹn đúng không? Ngươi tin ta, ngươi long gia giả cam đoàn cũng làm cho ngươi vững hẳn, để ngươi vững hẳn hóa thành cho tàn. Không biết tên thượng cổ Lam Long thần sắc nổi giận, trực tiếp giận mắng đen nhánh xà long. Chân Long tiếng gầm gừ bên tai không dứt, Nguyên Sơ Thái Dương chi thần mê hoặc đối quần tình kích phấn chân long nhóm không có một chút tác dụng nào. Long mộ bị tập kích, tại chân long nhóm chạy tới thời điểm, biết một cái để bọn chúng toàn bộ nổi giận tin tức. Tại Long mộ bên trong an táng chân long thi thể, cơ hồ đều bị đối phương xem như lương thực chất dinh dưỡng, không được nghỉ ngơi bị phá hư hầu như không còn. Một cái truyền kỳ cấp bậc nữ tính ngũ hồn, ban đầu ngăn khuất nổi giận chân long nhóm trước người. Dùng một loại ngạo nghệ cùng thành kính ngựa khí nhường chân long thở phụng nguyên sơ thái dương chi thần, còn nói nguyên sơ thái dương chi thần lấy chân long thi thể xem như lương thực, là long tộc vinh hạnh. Hậu quả không cần nói cũng biết. Hiện nay, cái kia truyền kỳ ú hồn đã triệt triệt để để tại chân long nội giận công kích đến chết đi. Hoàng thần phân thân cũng không có lãng phí lực lượng bảo hộ thần. Lẩn ta long tộc, chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi núp ở chỗ nào, tộc ta long thần sẽ không bỏ qua ngươi. Trước hết là giết ngươi tôn này phân thân, đợi ta tộc long thần biết được chuyện này, ngươi chân thân cũng chạy không được. Thượng cổ kim long gắt gao nhìn chằm chằm đen nhánh xà long, thấp giọng gào thét. Long mộ vẫn là kim trúc long mộ, không hề nghi ngờ là kim trúc long tộc lớn nhất vậy ngược. ở đây chân long nhóm, phẫn nộ nhất chính là kim trúc long nhóm. hoàng kim giống như sáng chói kim diễm long tức theo thượng cổ kim long trong miệng thoát ra, duy trì liên tục không ngừng rơi vào đèn nhánh trên người xà long. tại nguyên sơ thái dương chi thần ngôn ngữ kích thích hạ, chân long nhóm khí thế ngược lại để cao mấy phần. tại nhiều như vậy nổi giận chân long công kích đến, bầu trời cơ hồ đều bị xé nứt, vẹn vẹn tiêu tán dư ba lực lượng, liền để hơn trăm mét cao thủy triều từng cơn sóng liên tiếp tại mặt biển cuốn lên bút lên. nhưng là to lớn đen nhánh sắc mặt xà long bình tĩnh, dường như không có cảm thấy một tia áp lực. Chân Long nhóm tâm tính cao ngạo, không cách nào bị tùy tiện thu phục. Nguyên sơ Thái Dương Chi Thần Mê hoặc âm thanh không còn vang lên. Đồng thời, đen nhánh trên người xà long dậy đặc ánh mắt cứng tụ. Sau đó trong nháy mắt đồng thời bắn ra hơn vạn nói đen nhánh laser. Hiu hiu hiu. Hơn vạn nói đen nhánh laser xuyên thủng quang minh lĩnh vực. Lít nháy lít nhít, lấy như bẻ cảnh khô dáng vảy xuyên thấu chân long nhóm công kích, phản kích bắn về phía bốn phương tám hướng chân long nhóm. Đen nhánh laser tốc độ cực nhanh, phản ứng chậm chạp chân long né tránh không kịp, bị đen nhánh laser bắn trúng. Suy, cứng rắn như thép vảy rồng giống, giống như là đậu hũ giống như bị đâm xuyên đen nhánh laser không thể phá vỡ, giống như là sắc bén nhất trường mâu, dễ như trở bàn tay xuyên thủng vảy rồng, xé nát huyết đủ, thấu thể mà ra. chuyên kỳ trở xuống chân long, tại lần này trong công kích trực tiếp thương vòng thảm trọng, chuyên kỳ trở lên chân long, cũng hoặc nhiều hoặc ít thụ nhất định tổn thương. Bành bành bành mấy chục đầu bản thân bị trọng thương chân long khó mà bảo trì phi hành, giống như là hạ sủi cảo như thế liên tiếp rơi vào trong hải dương, nặng nghề thân thể cùng mặt biển va chạm, tạo thành đinh thai nhức gót nuốt ngạt tiếng vang. suy quang minh giáo hoàng kêu lên một tiếng đau lớn, có trăm ngàn đạo đen nhánh laser hướng hắn mà đến, nợ thuế mỉa cùng thượng cổ kim long chủ động chặn đường còn lại bị Quang Minh giáo hoàng né tránh tuyệt đại bộ phận. Nhưng cuối cùng vẫn có hai đạo đen nhánh la rẻ chúng đích hắn, dẫn đến Quang Minh giáo hoàng bên trái bả vai thiếu thốn một khối lớn, phản phất bị sinh vật gì cắn một cái rơi, phần bụng xuất hiện một cái trước sau thông thấu cái bạt đường kính huyết động. "Geo Inn, cẩn thận." Quang Minh giáo hoàng khẽ miệng co quắp động, chịu đựng đau đớn đối nở hệ Mì A Ho, "Ta không sao, nhưng là lực lượng của ta sắp hao hết, tại Quang Minh lĩnh vực biến mất trước đó nếu như không cách nào đánh bại nó, hậu quả khó mà lường được." Quang Minh giáo hoàng đối với mình thi triển trị vũ thần thuật. Miệng vết thương mầm thịt nhúc nhích tái sinh, bạch quang cùng lưu lại tại vết thương ăn mòn hắc quang lẫn nhau đấu đá. Nhường Quang Minh giáo hoàng mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, trên trán hiện lên rất nhiều mồ hôi lạnh. Cùng lúc đó, đen nhánh xà long tại dạng này phản kích mãnh liệt về sau, bên ngoài thân Hắc Quang hộ Thuẫn rõ ràng lại ảm đạm mấy phần. Giang rắc. nợ hệ mỉa thổ tức rơi vào phía trên, Hắc Quang hộ Thuẫn phía trên gợn sóng run rẩy kịch liệt. Sau đó tại càng nhiều chân long pháp thuật cùng long tức chút xuống hạ, nối thành một mảnh gợn sóng dần dần diễn biến thành khe hở. Vô hình, thượng cổ lam long lôi đỉnh thổ tức xuyên qua Hổ Thuẫn khe hở, giống như là khiêu động ngân xà, rơi vào đen nhánh xà long trên lưng phiến. Một màn này nhường chân long nhóm sĩ khí đại chấn. Ha ha, gieo in, chịu đựng. Tạc cái này báo thủ cho ngươi." Thượng cổ ánh mắt ngân long sáng lên, đồng thời gào thét một tiếng. Duy trì liên tục không ngừng công kích từ xa, nhường chân long nhóm ma lực tiêu hao rất nhiều, mấy cái thượng cổ long dẫn đầu, đụng nát màn mưa, hướng phía đen nhánh xà long tập sát mà đi. Chân long cường đại, tại chuyên chú vào nghiên cứu ma pháp thái cổ long cấp độ trước đó, chủ yếu đều là dựa vào thân thể cùng mình vượt. Dài hơn 200 thước đen nhánh xà long, kia hình thể không thể hổ ngã chân long nhóm. Từng đầu chân long gầm thét, giống giận, đem đầy trời nước mưa khiến chết mờ, theo từng cái phương hướng thẳng hướng đen nhánh xà long. "Gác lệ ổng, chúng ta cùng tiến lên!" giống như không cần đến phiền tay lực năng long trường bối cùng nơi này long tộc nhón cùng một chỗ liền có thể xử lý thần Nhưng cái này gan to bằng trời hoang thần biết chúng ta long tộc lợi hại tại chấn tiên chân long tiếng gầm gừ bên trong dù nã bị không khí lây nhiễm mắt lộ ra vẻ hửn phấn, kích động nhìn xem nhiều như vậy chân long tại mưa to bên trong chém giết cảnh tượng gã lệ ống giống nhau có chút nóng máu khuấy động chỉ có điều hắn nhìn đen nhánh xà long đối mặt khí thế hung hăng công kích lại không hề bận tâm bình tĩnh bộ dáng cũng không giống như dù nã lạc quan bất quá bây giờ đích thật là cái cơ hội tốt gã lưỡi ống cùng dù nã vung lên long dực cự hình thân thể bước lên mưa to gia nhập gây cấn kịch liệt chiến trường. Chưa xong còn tiếp, chương 221, kim gã lệ ổng cùng thái cổ lực có thể long, vạn chữ đại trường, cầu đặt mua. Câu nguyên phiếu. 1. Lôi minh cuồn cuộn, sóng biển ngập trời. Ngân sắc cự long vung lên hai cánh chạy nhanh đến, tại màn mưa bên trong thẳng tiến không lùi lẹ qua, đem vô số kẻ giọt mưa đụng nát thành bọt nước, toàn thân mang theo hiển hách thanh thế, bất quá, ở chỗ này 30 mét trở lên truyền kỳ long, so gã lệ ổng hình thể to lớn hơn chân long số lượng không biết. Hắn cũng không có gây nên quá nhiều chân long chú ý chân long nhóm giống giận gạt ghét, tinh thần căng cứng, ánh mắt cơ hồ toàn bộ tập trung ở nguyên sơ thái dương chi thần trên phân thân chỉ có tại duy trì quang minh lĩnh vực quang minh giáo hoàng tại phát giác được gã lệ ổng tới gần sau hướng hắn quang tới một tia mừng rỡ ánh mắt nhìn thoáng qua quang minh giáo hoàng không có nói với gã lệ ổng cái gì hắn rời ánh mắt tiếp tục sắc mặt trắng bệnh thôi động quang minh lĩnh vực cùng lúc đó hướng phía vài trăm mét dáng dấp đen nhánh xả long tập sát ba đầu thượng cổ long đã trước cái khác chân long một bước theo ba cái phương hướng khác nhau tới gần cô này hoàng thần phân thần chết cho ta thượng cổ lam long trong miệng gạt ra trầm thấp như tiếng sấm gào thét nó duỗi ra màu xanh đậm long chảo long chảo mũi nhọn sắc bén hẳn quang đâm mắt người đau nhức Ở phía trên còn lượn lờ lấy lít nha lít nhít ngân bạch Hồ quang điện, lốc bốp nhảy vọt không ngừng. Thượng cổ ngân long nở hệ mị ạ cùng tượng cổ kim long giặc cũng không cam chịu yếu thế, cùng thi triển thủ đoạn. Còn chưa đến gần cái khác chân long nhóm lấy pháp thuật cùng long tức hiệp trợ. Tại rất nhiều long tộc trong đây công, đen nhánh xà long vẫn là mặt không biểu tình, mang theo thần thánh lại khiến người ta tim đập nhanh sợ hãi đặc thủ khí chất. Một bên khác, quang minh giáo hoàng Bởi vì bị đen nhánh xà long tính nhắm vào công kích, vốn là lực lượng nghiêm trọng hao tổn thân thể lại nhận lấy không nhỏ tương thế, không thể không phân ra càng nhiều tinh lực cùng ăn mòn thân thể hắc quang kháng cự. Cái này dẫn đến quần mặt trời quyền trượng phát ra quang mang yếu đi mấy phần. Quang Minh lĩnh vực rõ ràng ảm đạm một chút. Quang Minh vừa mới ảm đạm, ở trung quanh một mực căn mòn nơi này, hắc cám lập tức mãnh liệt mà lên, liên tục không ngừng để ép suy yếu Quang Minh lực lượng lĩnh vực. Mà Quang Minh lĩnh vực là đối đen nhánh xà long nguy hiểm lớn nhất. Thân một thân nguyên sơ chi lực rất nhiều đều bị Quang Minh lĩnh vực chỗ kiềm chế, khó mà hữu hiệu, hiệu phát huy. Thân thể mỗi một tức lân dắp cũng phản phất chịu thiên quân gánh nặng, rất khó di động, cho nên mới sẽ tại nguyên chỗ tùy ý chân long nhóm công kích tẩy lễ, khó mà dùng khổng lồ khiếp người thân thể phản kích. Nhưng là theo Quang Minh giáo hoàng suy yếu, Quang Minh lĩnh vực giống nhau yếu đi xuống tới. Đen nhánh xà long mặt không biểu tình. Phảng phất đã sớm dự liệu được cục diện bây giờ, hoàng thần phân thân chỗ có được khiến người ta run sợ khí tức khủng bố. Theo quang minh lĩnh vực cảm đạm mà liên tục tăng lên, khí diễm tăng vọt. Ngoan, tại ảm đạm rất nhiều quang minh trong lĩnh vực, đen nhánh xả long toàn thân hất vụ máy liệt, đem chung quanh quang mang xé rách. Thân thể thoát khỏi kiềm chế chói buộc sau, thân thu bạo mà đơn giản vùng vẩy cái đôi. To lớn thon dài lòng vĩ khái động, phảng phất mang theo có thể đập nát đại địa, xé rách bầu trời cùng hải dương lượn lượn. Không gian chung quanh bởi vậy không cầm được run rẩy kịch liệt, một tia vết nước không gian tựa như mặt kính nước ra, giống mạm nện kéo dài hiển hiện. hiện đen nhánh thân thể của xà long khổng lồ, bởi vì là xà long loại phân thân, tại đã dung nạp hoang thần nguyên sơ lực lượng đồng thời, còn có chân long thể phách, thân thể cao lớn mang đến nặng như núi lớn lực lượng, thân gông đuôi nhanh như thiểm điện, màu đen trắng kiện thiểm điện lóe lên một cái rồi biến mất, phanh phanh phanh, ba đạo cơ hồ không phân tuần tự ngọt ngạt tiếng và chạm vang lên, kim sắc, ngân sắc, màu lam ba đầu dài hơn 40 mươi mét thượng cổ long bị không thể địch nổi lực lượng quét trúng. tại tràn chế cự lực hạng, thân thể giống như là bị cầu côn hôn run bóng chảy, lấy một loại so lúc đến tốc độ nhanh hơn rút lui bay trở về, trên đường đi máu tươi huy sái, vợ vụn vảy rồng rơi vào biển cả. Thân thể của thượng cổ long tựa như thiên thạch bay tứ tung, đem phía sau liên tiếp chân lòng đập ngã. Một kích đem ba đầu thượng cổ long đánh bay, Hoang Thần phân thân như cũng không nói một lời. Vị này cổ xưa mà cường đại nguyên sơ thần linh, tại thần trong mắt, những này không muốn quy thuận tại chân thực chi quang long tộc cũng bất quá là lớn mạnh một chút phàm vật, không đáng thần mở miệng giao lưu. Nhìn thấy mạnh nhất mấy vị thượng cổ long đều trong nháy mắt bị đánh bay, chân long nhóm vọt tới trước thân thể dừng lại, khí thế có chút gắt gỏng. Cùng lúc đó, đen nhánh xà long toàn thân ánh mắt rung động, tại trong con mắt lại lần nữa ngưng tụ hắc ám quá mang. Hưu hưu như lại là hơn vạn nói đen nhánh la mang theo như bẻ cánh khô lực xuyên tấu cùng ăn mòn đục thể nguyên sơ hắc quang đánh xuyên kết nối thiên địa màn mưa bắn về phía bốn phương tám hướng lúc này gã lệ ửng cùng du nã từ xa mà đến bọn hắn đã hỗn tạp tới cái khác truyền kỳ chân long ở giữa vừa tới gần đen nhánh xà long đem nó đặt vào phạm vi công kích nhưng là còn không đợi hai cái truyền kỳ long trùng con non đậu thủ phô thiên cái địa chạy ra đen nhánh laser nhường gã lệ ửng cùng du nã không thể không tránh né gã lệ ửng cho du nã thi triển ra tốc thuật du nã giống nhau cho hắn lồng lên lực năng hỗn hơn bạn nói đen nhánh laser lít nhá lít nhít Bởi vì khoảng cách đen nhánh xà long đã tương đối gần, cái này so mưa to còn muốn dày đặc công kích cơ hồ không có một tia khoảng cách. Ánh sáng nhạt lập lóe, đối một chiêu này đã có Trôi chuẩn bị chân long nhóm hoặc là sớm dự phán né tránh, hoặc là thi triển biến hình thuật, dùng nhỏ bé thân thể tại đen nhánh laser ở giữa hết sức né tránh, so lần thứ nhất trở tay không kịp tình trạng so sánh đã khá nhiều. Chân long thể phách cường đại, cho dù là vừa thành niên chân long, sinh mệnh lực cũng so quang minh giáo hoàng nhân loại như vậy cường giả muốn trấn đậy. Không phải đồng thời bị đại lượng đen nhánh laze chúng đích, cũng sẽ không trực tiếp bị giết chết bất quá dù là như thế, tại đen nhánh xà long lăng liền hung mãnh công kích đến, cũng có một bộ phận chân long bản thân bị trọng thương, đánh mất sức chiến đấu rơi vào hải dương. Gã Lệ ổng trần chọc thân thể, tự hình thân thể trộn ra không thể tưởng tượng nổi linh mẫn mao lẹ động tác, đem hướng phía hắn công kích mà đến đen nhánh laser từng cái tránh đi. Chỉ có điều, Du Nạ liền không có dễ dàng như thế. Thần so gã Lệ ổng vốn là yếu hơn một chút, gã Lệ ổng cho nàng thực hiện ra tốc thuật, cũng không cách nào nhường Du Nạ thu hoạch được cùng mình giống nhau như lúc hiệu quả lớn. Tại liên tiếp né tránh hơn 10 đạo đen nhánh la sau, có một đạo góc độ độc ác xảo trá đen nhánh la re tới. Suỵ Nguyên Sơ chi lực ngưng tụ hình thành đen nhánh laser mang theo cực mạnh lực xuyên thấu cùng ăn mòn tính. Tại chạm đến dù nạ thân thể thời điểm, trên người dù nạ lực năng hộ thuấn giống như là băng tuyết gặp hỏa diễm cấp tốc tăng giá, lực phòng ngự kinh người lực năng hộ thuần, tại vượt ra khỏi nàng đợi cấp rất nhiều hoang thần phân thân công kích đến, lộ ra 10 phần yếu ớt. Phát giác được hộ thuần phi tốc trôn vùi thời gian, dù nạ mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc. Ông, một mực chú ý đến dù nạ gã lệ ổng không do dự, ánh mắt của hắn tinh táo, tinh thần tập trung, thời gian chi lực tùy theo bắn ra, tiến vào dòng sông thời gian chót sâu. Trong chớp mắt, chút xuống mà xuống mưa to trong nháy mắt ngừng. Giọt giọt nước mưa dừng lại trên không trung, lại có càng nhiều mưa to từ phía trên mà đem rơi vào biên giới thời gian đỉnh trễ bất động, đem thời gian đỉnh chỉ khu vực phẳng phất biến thành một cái to lớn thủy cầu. Đen nhánh laser tại sắp xuyên thấu hộ thuẫn, chạm đến dù nạ bản thể thời gian giống nhau bị tính lại. Gã lệ ổng thở dài một hơi, tuy nói dù nạ một thụ thương, cường đại lực năng long liền sẽ lập tức chuyển tống tới bảo vệ thần, nhưng nhường gã lệ ổng chớ mắt nhìn dù nạ bị đen nhánh laser xuyên thủng, hắn còn làm không được. Gã lê ống, cảm ơn ngươi. Dù nã tranh thủ thời gian tránh người thể, tránh đi cùng đen nhánh laser tiếp xúc, thần cảm kích nhìn về phía gã lê ống chúng ta còn giống như là đánh không lại thần. tại cái này kinh tâm động phách nguy hiểm trong nháy mắt sau, vừa mới còn bị không khí lây nhiễm tuổi trẻ lực năng long thiếu nữ bình tĩnh lại, nhìn xem dừng lại tại thời gian đình chỉ khu vực bên trong hắc quang mà lòng còn sợ hãi. bọn hắn cùng cái khác chân long gặp phải công kích kỳ thật chỉ là ít một bộ phận. hoang thần phân thân mục tiêu kỳ thật rất rõ ràng. lần này gần một nửa số lượng mấy ngàn nói đen nhánh laser đều là hướng hướng quang minh giáo hoàng phương hướng kích xạ mà đi, đem hắn chỗ khu vực hoàn toàn bao phủ, bao trùm thức đả kích mà đến. chương hai kim gã lê ổn cùng thái cổ lực có thể long vạn chữ đại trường cầu đặt mua câu nguyện phiếu hai đối mặt dạng này kịch liệt công kích quang minh giáo hoàng phản phất thấy được quang minh thần tại thần quốc hướng hắn gác may mắn mấy cái bị đánh bay thượng cổ long thông thả lại sức thấy thế nhau nhau trợ giúp quang minh giáo hoàng chặn đường ngăn cản không có ánh sáng lĩnh vực hoàn toàn mất đi chói buộc đen nhánh xà long tất nhiên thế không thể đỡ quang minh giáo hoàng trong trận chiến đấu này cực kỳ trọng yếu nhưng mà mấy đầu thượng cổ long không tiếc lấy thân thể ngăn cản để cho mình thụ thương nhưng bởi vì đen nhánh laser tốc độ cực nhanh ngàn mét vạn mét đều là thoáng qua liền mất vẫn là có thật nhiều cá lọt lưới bắn về phía đã suy yếu không ít quang minh giáo hoàng võ trứng gà như thế quang mang hộ thuận tại liên tục công kích đến vỡ vụn quang minh giáo hoàng vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ thân thể lại lần nữa bị trúng đích suy suy suy đuổi ngực phải bụng bên trái ba cái to lớn lượn lờ lấy ăn mòn hắc quang lỗ máu tại trên người quang minh giáo hoàng hiện hiện bản thân bị trọng thương nhường trước mắt quang minh giáo hoàng biến thành màu đen đại não cơ hội chống rỗng mở mịt. vĩ đại quang minh thần xin tha thứ ngài tín đồ không thể chống cự hắc ám thủ vệ quang minh quang minh giáo hoàng thấp giọng nỉ non thân thể giống như là gãy cánh chim chóc đồng dạng từ không trung rơi xuống rơi hướng sóng lớn cuộn trào biển cả gieo in. Thừa cổng ngân long trên người nở hệ mì ạ còn chảy xuôi máu tươi, trên thân thể rất nhiều nơi vảy rồng vỡ vụn, có thể nhìn thấy bước lên hấp vụ lỗ máu. Hắn lao xuống bay xuống, đem Quang Minh giáo hoàng tiếp được, kéo tại bên trong lòng trảo. Quang Minh giáo hoàng không chết, hắn bởi vì lực lượng nghiêm trọng hao tổn cùng bản thân bị trọng thương mà hôn mê đi. Nở hệ mì ạ thở dài một hơi, hé miệng, đem Quang Minh giáo hoàng bỏ vào trong miệng, sau đó đóng chặt răng nanh, đem nó bảo hộ lên. Quang Minh giáo hoàng bây giờ còn chưa chết, nhưng nếu như không chiếm được kịp thời cứu chữa, liền nói không nhất định. Đen nhánh xà long công kích mang theo cực mạnh ăn mòn tính, nếu không phải sức mạnh của quang minh giáo hoàng có thể trình độ nhất định cùng nó khắc chế lẫn nhau, đổi một cái cái khác cùng tầng cấp truyền kỳ nhân loại, lúc này đã chết không thể chết lại. Nhưng là quang minh giáo hoàng hôn mê còn không phải bế bát nhất chuyện, bế bát nhất chính là hắn một bộ mê, con mặt trời quyền trượng không cách nào lại thôi động, duy nhất áp chế đen nhánh xà long quang minh lĩnh vực không thể tiếp tục được nữa, phi tốc cảm đạm xuống dưới. Đầu này siêu cự hình ngân long quay đầu nhìn về phía đen nhánh xà long, phẫn nộ, căm hận, căm thù, đủ loại cảm xúc dốt thành phảng phất ngay tại mảnh liệt tiêu đốt hỏa diễm. Nhưng mà theo quang minh giáo hoàng hôn mê. Quang Minh lĩnh vực tại Hắc Cám ăn mòn hạ cấp tốc vỡ vụn tiêu tán. Đen nhánh xà long một thân khí tức càng thêm thâm trầm, ảm đạm đáng sợ, phản phất giống như Hắc Cám hóa thân. Chiến trường kịch liệt vô cùng, chân long pháp thuật bay loạn, Đen nhánh la laser quét ngang. Thời gian đình chỉ khu vực mặc dù kỳ dị, nhưng là tại dạng này phân loạn cảnh tượng bên trong không có gây nên nhiều ít chú ý ngoại trừ Đen nhánh xà long. Tạ Gã Lệ Ổng sử dụng thời gian đình chỉ một ném mắt, Đen nhánh xà long toàn thân trên dưới tất cả ánh mắt đều là ngưng tụ, sau đó ngủ cục cùng nhau chuyển động, gắt gao nhìn chăm chú về phía Gã Lệ Ổng, hiển nhiên là cảm nhận được dòng sông thời gian biến hóa. Đột nhiên bị Đen nhánh xà long để mắt tới. Vô số ánh mắt phảng phất giống như thực chất rơi vào trên người, nhường trái tim của gã lệ ổng bánh không sai nhảy một cái. Tại không có mảy may tình cảm ánh mắt nhìn soi mói, dường như có một đôi vô hình mà băng lãnh đại thủ ấn xuống cổ họng của gã lệ ổng, nhường hắn cảm thấy hô hấp không lưu loát, tim đập rộn lên. Đây không phải hắn bị hoang thần phân thân nào đó loại công kích chúng đích ảnh hưởng tới. Loại cảm giác này, đơn thuần là đối mặt cường đại hơn mình rất nhiều sinh vật thời gian, cho cảm thụ đến kịch liệt cảm giác cá bách. Bị dạng này một cái hoang thần phân thân đè mắt tới, gã lệ ổng không khỏi có chút sợ hãi. Sức lực của bản thân gã Lệ Ổng tại Hoang Thần phân thân trước mặt rất không đáng chú ý mặc dù có thời long lịch lưu lá bài tẩy này, nhưng là bị đối phương gắt gao để mắt tới thời điểm, gã Lệ Ổng rất khó giữ vững bình tĩnh bất động tâm thần. Chiến cuộc biến hóa cực nhanh, tình huống nhanh quay ngược trở lại mà xuống, mắt thấy quang minh lĩnh vực biến mất, đen nhánh xà lòng đang tràn ngập mà đến trong bóng tối tựa như kinh khủng ma thần, thần trùng quanh thân thể không gian phảng phất gánh chịu không được thân thể này lực lượng mà không ngừng nứt toác ra vết nứt không gian. Bang liệt, khép lại, lại vỡ vụn như thế lặp đi lặp lại. Vì phong ngựa bị tập kích bất ngờ, Gã lệ ổng duy trì lấy thời gian đình chỉ lĩnh vực, chỉ có điều đem nó co vào tới gián chặt lấy chính mình cùng du nã quanh, lấy tiết kiệm thời gian chi lực tiêu hao. Trước kia gã lệ ổng mỗi lần sử dụng thời gian đình chỉ đều là toàn bộ triển hai, nhưng bây giờ hắn đã có thể ở trình độ nhất định khống chế thời gian ngừng. Du mời lực năng long trưởng đối truyền thống a, thần quá nguy hiểm. Chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta, lại thêm loại đại lục long tộc, cũng không phải hoang thần phân thân đối thủ. Gã lệ ổng bị đen nhánh xả long trầm trầm toàn thân run rẩy, trầm giọng nói rằng, vừa rồi hắn cùng du còn muốn cùng một đám chân long thử một chút dựa vào chính mình lực lượng có thể hay không làm nát cái này hoang thần phân thân. Hơn nữa hoàn toàn chính xác có nhất định khả năng, nhưng khi Quang Minh lĩnh vực vỡ vụn về sau, đen nhánh xà long khí tức tăng vọt, khả năng này biến vô cùng xa vời. Không sử dụng thời long nghịch lưu, không theo gọi trường bối sắt cái đầu đi cùng thần khiêu chiến lời nói, gã Lệ ổng cùng Juna bởi vì có át chủ bài, đánh không lại cũng sẽ không có chuyện gì. Nhưng là chung quanh cái khác long tộc, lại khẳng định sẽ chết thảm trọng. Dù sao cũng là kẻ vai chiến đấu đồng tộc, bởi vì bảo vệ long tộc tôn nghiêm cùng vinh quang mà chiến, gã Lệ ổng không muốn nhìn thấy kết quả như vậy. Trong lòng Juna cũng có giống nhau dự định. Tuyết. Juna mặc dù kinh nghiệm sống chưa nhiều, Không có trải qua nhiều ít khẩn cấp tình huống, nhưng ở thời khắc mấu chốt biểu hiện muội phần quả quyết. Tại ý thức tới đen nhánh xà long cường đại về sau, dù nạ không do dự, không có dừng lại. Lúc này hai mắt nhắm lại. Lúc này, thần không còn bảo trì ẩn hình, thân thể hiện lộ ra. Ông long long ở khắp mọi nơi lực năng dâng lên. Vĩ mô đến hải dương, bầu trời, trung quanh mỗi một tức không gian, vi mô tới giọt mưa, nguyên tố năng lượng, mỗi một đóa bóng ánh sáng long lanh bọt nước, thậm chí sinh vật thể tế bào, đều tại liên tục không ngừng tản ra lực năng. Như gã lệ ông suy nghĩ, lực năng đại biểu cho lực cơ bản, là đa nguyên vũ trụ nền tảng phát tác lực năng vận dụng đầy đủ phù hợp, là không thua gì thời gian chi lực cường hãn thứ thần lực. Bất quá, lực năng không giống như là thời gian chi lực khó như vậy lấy phát giác. Bước lên lên mênh mông lực năng, đưa tới ở đây chân long nhong chú ý mấy đầu thượng cổ long đồng thời chung lại, nhìn về phía gã lệ ổng cùng Juna vị trí. Bọn chúng đồng thời mặt lộ vẻ vẻ nít hoặc, đánh giá thân ở lực năng sóng cả trung ương gã lệ ổng cùng Juna. Truyền ký long trùng số lượng thực sự quá mức thưa thớt, thậm chí một lần bị cho rằng chính là lòng tộc truyền thuyết, cho nên trong thời gian ngắn như vậy, gã lệ ổng cùng Juna nhìn mặc dù không giống bình thường, nhưng là bọn chúng còn không có phát hiện hai cái long chân thực thân phận. Đen nhánh xà long ánh mắt chuyển động, giống như thực chất ánh mắt từ trên người gã lệ ổng chuyển đi, rơi vào trên người Zuna, sau đó lại quay lại trên người gã lệ ổng, tại hai người bọn họ ở giữa không ngừng rời rạc. Thời quang long đầu long, lực năng long thiếu niên long. Cuối cùng, đen nhánh xà long một tiếng sắc nhọn gào thét, làm vỡ nát đầy trời giọt mưa. Nguyên sơ Thái Dương chi thần so tất cả chân long càng trước một bước thấy rõ gã lệ ổng cùng thân phận của Zuna. Đen nhánh xà long vừa rồi miệng phun chính là long nữ, thần thanh âm tại thiên không cùng Hải Dương ở giữa quấn quẩn, rơi vào mỗi một cái chân long trong hai. Thế là, toàn bộ gay cấn chiến trường khó được yên tĩnh ngừng lại. Tất cả chân long đều nhìn về gã lệ ổng cùng dù nạ. Tại ngân sắc cự long trên thân, kia ba đạo khảm nạm có thứ tự vậy đèn chi hoàn vô cùng dễ thấy, mà tại ngân sắc cự long bên cạnh, một cái khác đầu càng lớn cự long, một thân kim cương giống như lân phiến theo hoàn cảnh biến thành thâm trầm màu đen, lực năng tại bên người thần đi khắp. Thời gian dần qua, từng đôi màu sắc khác nhau long đồng bên trong lộ ra chấn kinh chi sắc. Chương 221, Kim gã lệ ổng cùng thái cổ lực có thể long, vạn chữ đại chương, cầu đặt mua. Câu mới phiếu 3. Tất, giống như thật là thời quang long cùng lực năng long. Có long thị thào nói nhỏ. Truyền ký long chủng thì ra chân thực tồn tại. Ha ha, ta Long tộc quả nhiên là đa nguyên vũ trụ đỉnh phong nhất chủng tộc. Có tiếng Long lâm chấn thiên cười to. Không có Long có thể nghĩ đến, chính mình vậy mà lại tại dạng này trong một ngày, đồng thời gặp được trong truyền thuyết thời quang Long cùng lực năng Long, hoang thần phân thân giáng lâm, Long tộc hợp lực, truyền kỳ Long chủ hiển thân. Một ngày này, bất luận trôi qua bao lâu, trải qua chân Long nhóm chỉ sợ đều sẽ trước mắt rõ ràng, cho đến chết ngủ say đều khó mà quên mất. Vốn lượng to lớn đen nhánh xả Long trong mắt trông lại, không hề bận tâm, từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh đen nhánh xả Long khuôn mặt bên trên, vào lúc này rốt cục lộ ra một chút do dự vẻ chần chừ bởi vì cái này hoang thần phân thân biết, bất luận là thời gian trường hạ, vẫn là vị diện lực trưởng, đều không phải là thần hắc quang phong ấn có thể cách trở phong ấn đặc thù tồn tại. Cùng một thời gian, tại đen nhánh xà long gạo tết bên trong, nguyên sơ âm thanh của Thái Dương chi thần tại gã lệ ổng cùng bên thai của dù nạ vang lên. Cùng là bất hủ chi tồn tại, ta cho các ngươi một cái sống sót cơ hội, các ngươi lúc này rời đi, ta sẽ không làm khó các ngươi. Đang nói chuyện đồng thời, đã tràn ngập tới ba phủ giữa thiên địa hắc quang xoay tròn, tại gã lệ ổng cùng dù nạ bên cạnh tạo thành một cái thông thấu trống không khu vực. Gã lệ ổng dò ra tinh thần lực cảm giác một chút, Tại phiến khu vực này bên trong không có hắc quang, vị diện tinh bích cũng không có bị bám vào phong tỏa. Vị diện truyền thống thuật, có thể sử dụng. Ánh mắt gã Lệ Ẩm nhắm lại, nhìn về phía cao chót vót kinh khủng đen nhánh xà long. Thân mở ra một lỗ hổng, nhường gã Lệ Ẩm cùng Ju Na rời đi. Hiển nhiên, Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần không muốn tại loại thời khắc mấu chốt này trêu chọc bao che khuyết điểm lực năng long cùng thời quang long sao, cho nên cho gã Lệ Ẩm cùng Ju Na rời đi nọ đại lục cơ hội. Thân mục đích là toàn bộ nọ đại lục, mà không phải đơn độc người nào đó hòa vận, nhường gã Lệ Ẩm cùng Ju Na rời đi, đối thần không có ảnh hưởng gì. Nhưng là, thần cho cơ hội Không có nghĩa là gã lệ ổng cùng Ju Na sẽ tiếp nhận. Gã lệ ổng sẽ không bỏ rơi chính mình tại cực bắc băng nguyên cơ nghiệp, mong muốn đem toàn bộ thế giới đặt vào hắc quang nguyên sơ thái dương chi thần. Không hề nghi ngờ là đứng tại hắn mặt đối lập. Hơn nữa Ju Na cũng không phải sẽ bị khi dễ liền sám liễu liễu chạy trốn tính cách. Vừa rồi công kích nếu không phải bị gã lệ ổng thời gian đình chỉ ngăn lại, Ju Na hiện tại khẳng định phải chịu thương thế không nhẹ. Sau đó, không chờ gã lệ ổng cùng Ju Na đáp lại, có uy nghiêm thâm trầm thanh âm theo hội tụ lực năng mà vang lên. Thứ đâu tới hoang thần, dám đả thương ta lực năng long hậu đại tự. Thanh âm này thành thục mà lười biếng, mang theo một loại phong vận từ tính tiếng nói. Chỉ nghe thanh âm, đối phương là một vị giống cái lực năng long. Tại thanh âm vang lên đồng thời, đế mãi không hết lực năng gợn sóng giống như là nội hải sóng cả giống như dập dờn nhức lên, dần dần buộc vòng quanh một đạo thân ảnh khổng lồ. Trong chốc ngắn này, cùng dầm dĩ gió lớn cùng mưa như chút nước mưa to đều phảng phất dừng lại. Không gian cơ hồ ngưng kết. Tại ngưng tụ thành thực chất lực năng vần quanh bên trong, tựa như kim cương giống như ánh sáng lân giáp hiện lộ ra, sau đó, cao chót vót sừng rồng, tráng kiện hùng tráng long thể, sắc bén bước người lòng trảo. Gần dài trăm thước siêu cự hình long thể từ hư chuyển thực, dần dần xuất hiện tại đầy trời trong mưa gió. Đồng thời, gió lớn lại lần nữa phá động. Mưa to tiếp tục hướng về Hải Dương. Hơn 2000 tuổi. Thái cổ lực năng long. Thái cổ sau lưng lực năng long, gã Lệ Ẩng cùng Junna đều cảm thấy phản phất giống như thiên thai cường hãn lực năng. Thái cổ lực năng long, ổn. Khi nhìn đến thái cổ lực năng long trong đáy mắt, gã Lệ Ẩng liền biết chính mình cùng Junna thật an toàn. Có không thể phá vỡ lực năng ngưng tụ, đã tại Lặng Yên không một tiếng động ở giữa đêm gã Lệ Ẩng cùng Junna bảo hộ ở bên trong, để phòng ngừa bọn hắn bị đen nhánh xà lòng để mắt tới tập kích bất ngờ. Vị này thái cổ lực năng long không phải hóa thân. Có lẽ, thần không phải nguyên sơ thái dương chi thần bản thể đối thủ, nhưng là tại chủ vật chất thế giới. Đối mặt nguyên sơ Thái Dương Chi Thần phân thân, thần tuyệt đối là đứng ở thế bất bại. Thân áp chế tự thân lực lượng, chân thân dáng lâm tới loại đại lục. Tại thái cổ trên người lực năng long có một loại giống như là sắp phun trào núi lửa cực độ đè nén cảm giác, vô số vết nứt không gian cũng tại bên ngoài thân thần trung quanh kéo dài, bất quá qua trong giây lát lại bị lực năng chân áp phong tỏa, không cho không gian quá mức vỡ vụn. Chỉ từ đối vị diện không gian phá hư cùng biểu lộ ra khí tức bên trên, thái cổ lực năng long cùng đen nhánh xà long ở vào cùng một cái cấp độ, không phân sản ra nhau. Đây không phải bởi vì cực hạn thực lực chính là như vậy. Bọn chúng hiển lộ ra, là loại đại lục cái này chủ vật chất thế giới mức cực hạn có thể chịu đựng. Nếu là vượt qua cực hạn này, không gian sẽ không thể dịch chuyển vỡ vụn, hình thành kinh khủng phong bạo loạn lưu, tại thôn phệ tất cả, hủy diệt tất cả đồng thời, đem vượt qua chủ vật chất thế giới dung nạp cực hạn tồn tại đuổi ra ngoài. Nhìn chăm chăm đột phá hắc quang phong ấn, vượt vị diện mà đến thái cổ lực năng long, đen nhánh xà lòng con người co vào. Đối mặt có thể sánh vai thần linh thứ thần lực, đen nhánh xà long không có bảo trì cho tới nay chấm mạc hờ hững. Ta chính là nguyên sơ thần linh, thượng cổ hoang thần, vô số kể thế giới bao phủ tại ta ánh sáng. Không thuộc về thế giới này, Lực Năng Long mang theo ngươi hậu bối rời đi nơi này. Đây là ta thế giới." Đen nhánh xả lòng trong miệng phát ra rít lên. Tiếng gầm cuộn cuộn, đem mưa gió khiển trách mở, tạo thành như thực chất sóng xung kích, làm người nhức đầu muốn nước, tinh thần khó chịu. Hoang thần. Một đám cùng vũ trụ cùng nhau sinh ra, lại bị mới xuất hiện thần linh đánh bại phế vật, thật sự là khẩu khí thật lớn. Thái cổ Lực Năng Long cười nhạo một tiếng, từ tính dễ nghe tiếng nói chung lưu lộ ra đối nguyên sơ thái dương chi thần, hoặc là nói là đối tất cả hoang thần miệt thị cùng xem thường. Vô tri Lực Năng Long, người đang vũ nhục một vị nguyên sơ chi thần. Thừa cổ hoang thần nhóm bị chính thống thần linh đánh bại, vốn là các thần gai trong lòng, thái cổ lực năng long trần chuỗi trào phúng đường đen nhánh xà long ốm lượn lấy thân thể, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, trung quanh hắc ám tùy theo mảnh liệt như nước thủy diệu, càng thêm ảm đạm thâm thúy. Vũ đủ, ha ha, liền tự thân thất bại đều không thể nhìn thẳng vào, chắc không được sẽ bị chư thần áp chế. Thái cổ lực năng long ha ha cười cười, khẩu khí lớn như thế, thật là có bản lĩnh liền tuyển cái vị diện, cùng chư thần lần nữa khai chiến đi, để cho ta nhìn xem các ngươi là được, vẫn là cùng bại khuỷu như thế chạy trốn chết. Thần linh nhóm như mặt trời ban trưa. Âm thanh cùng danh truyền reo tại đa nguyên vũ trụ vô số thế giới bên trong, mà hoang thần, hoang thần chiếm cư thế giới cùng thần linh so sánh, bất quá là chín châu mất sợi lông, có thể nói là tại vị diện so sỉnh bên trong sinh tồn. Giống cái thái cổ lực năng long tương đối ám miệng, nhưng là thần nói lại là sự thật, nguyên sơ thái dương chi thần khó mà phản bác. Thần lại lần nữa trầm mặc, bởi vì thái cổ lực năng long xuất hiện, chiến đấu lâm vào ngắn ngủi ngừng. Rất nhiều vết thương trồng chất chân long nhìn qua thái cổ lực năng long, trong long đồng lộ ra ánh mắt kính sợ. Tại bình thường trong mắt của chân long, thái cổ thực lực của lực năng long cùng địa vị, cùng long thần so sánh cũng không kém bao nhiêu. Tôn kính lực năng long, cái này hoang thần tập kích long mộ, nuốt chân long thi thể, nhục ta long tộc. Vô luận như thế nào, cũng không thể để thần phân thân còn sống rời đi. Thượng cổ kim long trầm giọng nói rằng, giống như nở hệ mị ạ, đầu này thượng cổ trên người kim long cũng là đại lượng vết thương, vậy dồn pha tạp vỡ vụn, lộ ra phía dưới huyết đụn. Thái cổ lực năng long nhìn thượng cổ kim long một cái, không hứng lắm, không cùng hắn nói chuyện khai thông ý tứ. Giống như Ju Na, thái cổ lực năng long không thích cùng bình thường sinh vật trò chuyện khai thông, dù là đối phương là thượng cổ kim long, theo thần cũng rất bình thường, cùng thần trinh lệch cũng tựa như trời vực. Bất quá, long mộ bị xâm lớn giống nhau, nhường thái cổ lực năng long cảm nhận được một chút tức giận. lúc này, đen nhánh xà long toàn thân ánh mắt ngắm nhìn thái cổ lực năng long, dùng chói thai khản khản long ngữ lại một lần nữa nói, mang theo ngươi dòm dõi lập tức rời đi nơi này, nếu không, ta đem cho rằng ngươi muốn cùng ta là địch. chương 221, kim gã lệ ổng cùng thái cổ lực có thể long, vạn chữ đại trương, cầu đặt mua, câu mười phiếu, 4. đối địch với ngươi, thái cổ lực năng long trong mắt hơi hiếp, giống như là nghe được cái gì trò cười giường như cười to vài tiếng, sau đó tiếng cười thu liễm, biến băng hàn lạnh lẽo, một cái phân thân, nhục ta long tộc, ưu hiếp tộc ta hầu bối, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi. Vừa dứt lời, thái cổ lực năng long hít sâu một hơi, đại cổ đại cổ mưa gió bị thần hút vào trong miệng, vô tận lực năng gợn sóng tùy theo hội tụ mà đi, liên tục không ngừng rót vào thái cổ lực năng long mở ra miệng rộng. Ngoan. Đại trời mưa gió bị xuyên thủng xé rách, tạo thành một đầu khoáng đạt chống không thông lộ, mơ hồ có thể thấy được vô số tinh mịn vết nứt không gian. Vô hình lực năng long hơi thở thẳng đến đen nhánh xà long, cùng hoang thần là địch, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ là hôm nay quyết định mà hối hận thống khổ. Đen nhánh xà long trầm thấp gào két một tiếng. Thực chất như xương như nước hắc quang từ trong bóng tối cực tốc sinh sôi, trong nháy mắt cấu trúc thành một mặt màn tre bình thường. Chặng đường tại thái cổ lực năng long cùng đen nhánh xà long ở giữa. Trong chớp mắt, lực năng long hơi thở càng ngày càng gần. Cố lên, đánh chết thần. Dù nạ nắm chặt long chảo, cái đuôi nhoáng một cái nhoáng một cái, thương phấn hô. Gã lệ ông nín thở, nhìn chăm chú vào giữa hai bên chiến đấu. Bang! Lực năng long hơi thở rơi vào hắc quang màn tre bên trên, hơi dừng lại mấy giây, sau đó đem nó xé rách, thẳng tiến không lùi phóng tới đen nhánh xả long, dã man cuồng bạo vọt tới đen nhánh xả long. Đen nhánh xả long toàn thân đôi mắt con người thiết chặt. Tại quang minh lĩnh vực biến mất sau, thần cho thấy cùng thân thể khổng lồ không hợp tính cơ động, dài hơn 200 trăm thân thể trang trọng, tránh né lấy thái cổ lực năng long thổ tức. Bất quá thổ tức tốc độ nhanh như thiểm điện, đen nhánh xả long tránh đi yếu hại, nhưng là thân thể vẫn là bị lao tới bộ phận. Hắc quang hộ thuận bị lực năng long hơi thở xé rách, phía dưới huyết nhục tựa như cho bụi, tại bên trong long tức chôn vùi thành nhỏ bé nhất hạt. Lực năng long ngươi thành công chọc giật ta, bị thái cổ lực năng long một kích đả thương, đen nhánh sắc mặt xả long âm trầm xuống, soi trung quanh hắc ám còn muốn hắc. Trong bóng đêm, hắc quang lập loè, thần trong vết thương có màu đen tơ màu sen kẽ nhúc đích, cấp tốc may vá trong nháy mắt liền khôi phục hoàn chỉnh, dường như không có nhận một chút thương thế. Đen nhánh xà long duỗi ra long chảo. Đột nhiên, có tính mịch, băng lãnh, hoang vu đáng sợ khí tức tại sâu trong bóng tối hiện hiện. Tại đen nhánh xà long trong long chảo, có vô tận hắc ám ngưng tụ thành hình. Tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, liền biến thành một thanh vài trăm mét dáng dấp lợi kiếm. Thanh trường kiếm này toàn thân đen nhánh, theo chuôi kiếm tới lưỡi kiếm đều lượn lờ lấy hắc ám chi quang, như là hố đen thôn vệ lấy trung quanh quang. Nhìn qua phảng phất là hình kiếm đen nhánh khép hở, lúc này đang bị đen nhánh xà long nắm thật chặt tại chảo bên trong. Ta từng giết chết thần linh, mà ngươi chưa thành thần đen nhánh xà long tại nguyên chỗ trong nháy mắt biến mất, giống như là tuấn di đồng dạng, thần xuất hiện ở thái cổ trước người lực năng long, từ nguyên sơ hắc quang ngưng tụ thành lợi kiếm tại không gian bên trên lưu lại vỡ vụn bi tích, mạnh mẽ vượt hoa hướng thái cổ đầu của lực năng long. Lúc này, gã lệ ổng có chút sợ hãi phát hiện, tại đen nhánh thân thể của xà long trung quanh, vết nứt không gian từng mảng lớn hiện hiện, giống như là bị cự lực nghiền nát mặt kính, lộ ra so hắc cám càng thêm đen nhánh không động hư không chi địa, vô hình lại to lớn hấp lực theo vỡ vụn không gian bên trong hiện hiện, mây đen cuộn cuộn, sấm nổ liên miên, vô số mưa gió bị không gian loạn lưu cuốn đi, không thấy tâm hơi. Tại thiên không phía dưới, mặt biển sóng cả càng thêm mấy liệt, Đinh Hai nhức góc tiếng sóng tại cao mấy ngàn thước không đều rõ ràng có thể nghe. Thái cổ lực năng Long hừ lạnh một tiếng, móng phải nhức ngang, ngăn ở chém vỡ không gian lợi kiếm trước đó. Ta không phải thần, nhưng là thần không bằng ta. Giang giáp giang giáp, vô hình lực năng bình trướng so không gian còn cứng rắn hơn, đen nhánh xà lòng tay cầm nguyên sơ hắc quang chi kiếm cùng Thái cổ lực năng Long lần phiến tiếp xúc, lại bị dán chặt bám vào ở phía trên lực năng bình trướng ngăn lại, không cách nào tiến thêm. Thái cổ lực năng Long tới là chân thân, chớ ngại trụ vật chất thế giới hạn chế, thần không cách nào phát huy ra thực lực chân chính nhưng là muốn ứng đối một cái hoang thần phân thân công kích vẫn là dễ như trở bàn tay thái cổ lực năng long móng trái bạo khởi lực năng ngưng tụ thành điên cuồng xoay tròn hình mũi khoan quấn quanh ở trên long chảo vèn long chảo rơi vào đen nhánh trên người xà long xé rách thần bên ngoài thân hắc quang một móng vuốt lùn xuống khối lớn đen nhánh huyết đủ chung quanh lực năng áp súc nghiền ép đem vật sống giống như thịt nát phân ly vỡ nát ta vì nguyên sơ thần linh ta không có được thế giới chỉ có hủy diệt một đường hoang thần phân thân bị thái cổ lực năng long áp chế thần biết mình cái này phân thân không phải thái cổ lực năng long đối thủ, thế là rất quả quyết làm ra quyết định muốn đem cái này chủ vật chất thế giới phá hủy. trong bóng đêm, thần có cực mạnh sức hồi phục, vết thương không dán đoạn phục hồi như cũ, tại thái cổ lực năng long không cách nào toàn lực xuất thủ thời điểm, mong muốn đem hoang thần phân thân tiêu diệt, cũng muốn phí nhất định khí lực. đen nhánh xà long không ngừng công kích, từng mảng lớn không gian bởi vì thần lực lượng mà vỡ vụn, phân thân tử vong, thần bản thể cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng, dạng này làm loạn, gia hỏa này thật sự là không hề cố kỵ. thái cổ lực năng long hơi nhũ lên lông mày, đen nhánh xà long không để ý chủ vật chất thế giới tiếp nhận tình huống. Bạo khởi siêu việt cực hạn công kích, cung thân rằng có thái cổ lực năng long nếu là không cẩn thận, cũng biết ra tốc chủ vật chất thế giới vỡ nát. Tình huống hiện tại hơi có chút khó làm. Hoang Thần Phân Thân không ngừng hấp thu hắc ám chi lực, không hề cố kỵ cái này chủ vật chất thế giới có lẽ sẽ bị hủy diện không gian bởi vì thần công kích mà không ngừng vỡ vụn. Giữa trời ở giữa vỡ vụn tới trình độ nhất định, không gian bản thân chữa trị năng lực không cách nào đem nó phục hồi như cũ lời nói, cái này chủ vật chất thế giới liền sẽ dần dần phá thành mảnh nhỏ, bị hủy tại đáng sợ trong không gian loạn lưu, trong đó vô số sinh vật cũng biết tùy theo tử vong, chỉ có cá biệt tồn tại cường đại có thể vượt vị diện rời đi. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, bị xé nứt không gian đã trải rộng bầu trời cùng hải dương. Nguyên bản đang quan chiến chân long nhóm đã nhận ra cực hạn nguy hiểm, vừa lui lại lui, không dám đặt chân kia trải rộng vỡ vụn không gian khu vực. Hoàng bét, thần mong muốn cùng loại đại lục đồng quy vu tận. Mấy đầu thượng cổ long nhìn ra đen nhánh xà long ý nghĩ, mặt lộ vẻ nặng nề chi sắc, chỉ có thể gửi hy vọng ở thái cổ lực năng long có thể tại không gian không cách nào nghịch chuyển vỡ vụn trước đó, đem nó chém giết. Bị lực trường bảo vệ lấy gã lẹo cùng juna cũng đã nhận ra thế cục hôm nay. Thái cổ lực năng long rất mạnh, mặc dù không cách nào phát huy thực lực chân thật, hoàng thần phân thân lại như cũ tại bị thần đệ lên đánh nhưng là thái cổ lực năng long cố kỵ chủ vật chất thế giới hoang thần phân thân lại không quan tâm chỉ muốn đồng quy vu tận nội tâm gã lệ ổng run lên dưới tình huống như vậy thái cổ lực năng long rất khó ngăn cản hoang thần phân thân gã lệ ổng làm sao bây giờ thế giới này không gian giống như muốn không chịu đổi. vị diện tinh bích liên tục vỡ vụn du nã có chút vội vàng nói cùng lúc đó thái cổ âm thanh của lực năng long thông qua ở khắp mọi nơi lực năng truyền lại tới gã lệ ổng cùng du nã trong hai hai người các ngươi tiểu gia hỏa chuẩn bị rời đi nơi này a thân một lòng mong muốn cùng thế giới này đồng quy vu tận ta cũng không có biện pháp quá tốt Thái cổ lực năng long có chút bất đắc dĩ. Thần mong muốn cấp tốc chém giết Hoang Thần Phân thần, liền phải xuất ra so hiện tại mạnh rất nhiều lực lượng, kia thế, thế tất lại so với Hoang Thần Phân Thân càng bánh cháy mạnh dẫn đến vị diện thế giới vỡ vụn, nhưng là không cấp tốc giết chết Hoang Thần Phân Thân lời nói, theo thần hành động bây giờ, sớm muộn sẽ đối với không gian tinh bích tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương, dẫn đến thế giới vỡ nát. A, không có những biện pháp khác sao? Du Nạ do hỏi. Không có, cái này chủ vật chất thế giới quá mức yếu đuối. Khác biệt chủ vật chất thế giới, đối lực lượng cực hạn chịu đựng cũng có chỗ khác biệt, loa đại lục rất nhỏ, không phải cái gì cường đại chủ vật chất thế giới. Không gian có thể tiếp nhận lực lượng thượng hạn rất thấp. Chương 221, Kim Gã Lệ ổng cùng Thái Cổ Lực có thể long, vạn chữ đại trương, cầu đặt mua. Câu mới phiếu. Nam, nếu là đổi một cái cứng rắn chút chủ vật chất thế giới, Thái Cổ Lực năng long có thể tại không gian hoàn toàn vỡ vụn trước đó giết chết Hoang Thần phân thân. Nhưng là tại Đoạ Đại Lục nơi này, không được. Gã Lệ ổng chuyển động ánh mắt, ngắm nhìn bốn phía. Mây đen ngập đầu, cuồn phong gào thét, có đen nhánh lôi đỉnh cùng không gian loạn lưu cùng nhau xin sôi, hạ phương đại hải sóng cả âm thanh phản phất giống như thế giới kêu rên, một màn này cảnh tượng tựa như thiên thai tận thế. Không có đạt được thái cổ lực năng long phòng hộ bình thường chân long nhỏ, bao quát mấy cái thượng cổ long cũng không dám tới gần trong chiến trường. Theo thời gian trôi qua, không gian vỡ vụn khu vực đang nhanh chóng mở rộng. Ánh mắt gã lệ ung ngưng lại, nhìn ra xa hướng cực bắc băng nguyên phương hướng. Hắn thở dài một hơi, sau đó thời gian chi lực như tơ như tuyến, đầu nhập vào như cũ không có chút rung động nào thời gian trường hà bên trong, tại hàng nhanh chạy xôi mặt sông văng lên đại lượng gợn sóng gợn sóng. Vốn cho rằng có thể tránh cho sử dụng thời long nghịch lưu, nhưng hiện tại xem ra, vẫn là không thể không dùng. Ân, ngươi đang làm cái gì? Thái cổ lực năng long đã nhận ra dòng sông thời gian biến hóa. Nhìn về phía còn nhỏ thời Quang Long, "Tiên bối, ta mời cái khác thời Quang Long tới, giúp ngươi một tay. Thế giới này là ta sinh ra chi địa, ta không muốn nhìn thấy nó nên đón tận thế kết thúc. Xin ngài mở ra một cái lực trường lỗ hổng, để cho ta ra ngoài. Thời gian chi lực đã đang tiêu hao, theo thời gian trường hạ tiến về khác biệt thời gian tuyến, khai thông hồ hoán đủ cường đại tương lai gã lệ ổng. Bởi vì mỗi lần đều muốn tại thời khắc nguy cơ, tương lai gã lệ ổng mới có thể đáp lại, gã lệ ổng muốn rời khỏi thái cổ lực năng long che chở, để cho mình ở vào nguy hiểm tình huống. Đừng hồ nháo. Không gian tại vỡ vụt, không có ta phòng hộ." Người ra ngoài một nháy mắt liền sẽ trọng thương, hơi không cẩn thận liền sẽ tử vong. Thái cổ lực năng Long cũng không hiểu rõ lắm thời Quang Long, tại vừa nhìn lúc đến gã Lệ ổng cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới chính mình lực năng Long tộc đời sau sẽ cùng thời Quang Long xen lẫn trong cùng một chỗ, thần không biết rõ gã Lệ ổng tại sao phải làm như vậy, cho nên nàng không có bung ra lực trường phòng hộ. Gã Lệ ổng đã đang thi triển thời Long lịch lưu, dần dần cảm ứng được khác biệt thời gian đến, khác biệt gã Lệ ổng. Hắn sắc mặt chăm chú, hướng Thái cổ lực năng Long giải thích nói, ta lời còn chưa dứt, dòng sông thời gian gợn sóng như mưa rơi nhảy nốt lên, sau đó trong nháy mắt tạo thành khủng lỗ thời gian lốc xoáy. Thông qua cái này xoay tròn lốc xoáy, Gã Lệ ổng thấy được một vệt trướng mắt chói mắt kim sắc. Hắn hơi sướng sở. "Ân, ta còn không có bị thương nặng đâu." Hiếm thấy, Gã Lệ ổng không bị tổn thương, tình huống cũng không nguy cấp, nhưng là hắn đạt được đáp lại. Thời gian lốc xoáy phi tốc mở rộng, hai đôi kim sắc sừng rồng từ đó dò ra. Sau đó, chính là chiếu lấp lánh, tựa như chói mắt nhất hoàng kim giống như lân phiến phân bố tại uy nghiêm khí phách hơn trăm mét trên thân thể. Bạch kim sắc long đồng, một thân phân bố tại thân thể các nơi tám đạo vảy đèn chi hoãn. Một vị kim sắc Gã Lệ ổng theo thời gian lốc xoáy bên trong bay ra. Hắn mang theo cơ hồ lóe mù gạ lệ ống ánh mắt xa hoa quý khí lăn giáp xuất hiện ở cái này thiền thai tận thế giống như hải vực phía trên kim long dị thể gạ lệ ống mang theo hâm mộ nóng nhìn hướng kim gạ lệ ống gây thèm hắn cũng muốn kia một thân kim quang lừng lánh lân thiến lấy loài rồng thẩm mỹ đến xem kim gạ lệ ống mang theo một loại vương giả giống như khí độ cùng uy nghiêm kim sắc râu rồng không gió phiêu đảng không giận mà uy dạ hẹn ngươi thật sự là không biết sống chết lại tới treo chọc ta long tộc kim gạ lệ ống thanh âm trầm thấp miệng phun long ngữ nói vị này tại cái khác thời gian tuyến kim sắc thời quan long đồng dạng là một vị kim trúc long vương. Thời gian này tuyến, thế giới này kim trúc long mộ bị sâm lấn phá hư, ở trong đó ngủ say kim trúc long thi thể bị uất, nhường kim gã lệ ổng tại bị thời long lịch lưu liên hệ đến trong ngáy mắt, liền lấy thời gian chi lực hóa thân rắn lằm, không có vì tìm thú vui cố ý nhìn gã lệ ổng không may bị đánh. Ân. Đen nhánh xà long cầm trong tay hắc quang chi kiếm, giật mình. Nghe kim gã lệ ổng ngứ khí, tựa hồ là nhận ra thần. Nhưng là Nguyên Sơ thái dương chi thần không nhớ rõ mình cùng dạng này một đầu cường đại kim sắc thời quang long từng có giao tế. Gã lệ ổng nhìn về phía kim gã lệ ổng, ánh mắt đảo qua trên người hắn vậy đèn chi hoãn. Đơn thuần theo vậy đèn chi hoàn về số lượng phán đoán, Kim Gã Lệ Ông so với hắn lần trước triệu hoán đến tương lai chính mình muốn mạnh hơn một chút. Hắn là một đầu lao niên long, tuổi tác vượt qua 400 tuổi. Thời Quang Long xem như truyền kỳ long trùng đứng đầu, thành niên thời Quang Long liền có sánh vai thần linh thứ thần lực, cùng cổ lực năng long cùng cổ hồng thải long tương đối, đầu này lao niên Kim Gã Lệ Ông, thực lực cùng thái cổ lực năng long so sánh, có lẽ còn phải mạnh hơn mấy phần. Lúc này, thái cổ lực năng long nhìn về phía Kim Gã Lệ Ông, mắt lộ ra thưởng thức và vẻ kinh ngạc. Ngươi tốt, cường đại thời Quang Long, già tên nạ Tạ Ly, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngươi. Tại gặp qua tất cả trong chân long, ngươi lân giáp nhất là ngăn nắp sáng tỏ. Nạ tạ ly một bàn tay đem vướng bận hoang thần phân thân đẩy ra, nói với Kim Gã Lệ Ổng: Có thể gặp phải một đầu thái cổ lực năng long, đồng dạng là vinh hạnh của ta, ta tiên gã Lệ Ổng. Kim Gã Lệ Ổng nhẹ gật đầu, lễ phép mà khiêm tốn trả lời. Gã Lệ Ổng cùng Du liếc nhau một cái, không có ấy nhiều hai vị này gia trưởng nói chuyện. Gã Lệ Ổng, đây là các ngươi thời quang long tộc trưởng ngồi đi. Cảm giác cũng tốt lợi hại. Du nhỏ giọng nói với Gã Lệ Ổng: Xem như thế đi. Gã Lệ Ổng ý giản nói giật mình nói: Thưa, ngươi gia trưởng ngồi đến một lần cái này ghê tẩm xấu loại, bây giờ nghĩ cùng thế giới đồng quy vu tận cũng không được. dù nạ thở phi phò, nhìn hầm hầm đen nhánh xà long, nạ tắc ly, trước đêm cái này không biết sống chết hoang thần phân thân giải quyết, chúng ta trò chuyện tiếp. ta bảo vệ không gian, ngươi giết thần. ánh mắt kim gạ lệ ông lạnh lẽo, ngược lại nhìn qua đen nhánh xà long. tốt. thái cổ lực năng long giống nhau nhìn về phía đen nhánh xà long, ánh mắt lộ ra nguy hiểm quan mang. ngay sau đó, thái cổ sắc mặt lực năng long trăng nghiêm, chi trên long trảo giao nhau nắm chặt. ong ong ong, tại nhỏ bé giao động tiếng vang bên trong một loại không hiểu run rẩy cảm giác tại tất cả nhìn thấy thái cổ lực năng long động tác sinh vật trong lòng hiện hiện. Lực năng theo bốn phương tám hướng tụ đến, ngưng tụ thành thực chất, toàn bộ áp xúc tại thái cổ lực năng long bên trong lòng chảo, hướng về trung ương nhất một chút đổ sụt có vào, đến mãi không hết lực năng tại cực độ áp xúc hạ, dần dần biến thành một quả xo so hắc ám càng thêm thâm trầm tiểu cầu. Kinh khủng lực hấp dẫn tại tiểu cầu bên trên tán phát đi ra. Đây trời mưa gió, cùng lôi cùng tiềm điện, đều bởi vậy bị thay đổi, bắt đầu xoay tròn lẫy, giống như là bị một cái bàn tay vô hình vặn mèo, bị màu đen tiểu cầu hấp dẫn, giống nhau áp xúc đi vào. Liên tràn ngập ở trong không gian há cám đều bị cái này tiểu cầu thôn vệ. Nó liền phảng phất là một cái nho nhỏ vi hình lỗ đen. Giang giáp giang giáp, làm người sợ hãi vỡ vụn tiếng vang lên. Tại vi hình lỗ đen trung quanh không gian phá thành mảnh nhỏ vô cùng sắc bén không gian mảnh vỡ vừa mới vỡ vụn đi ra liền bị hút vào trong đó. Không gian vỡ vụn tốc độ bạo tăng. Đồng thời trên người kim gã lệ ổng vậy đen chi hoàn sáng lên. Thời gian chi lực biến thành kim sắc gợn sóng mắt trần có thể thấy lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra đến giống như là từng đạo hoàng kim chi hoàn phất qua phá thành mảnh nhỏ không gian. Cái này một cái chớp mắt thời gian đảo ngược quay lại vỡ vụn không gian bị kim sắc gợn sóng sệt qua trong nháy mắt liền khôi phục nguyên dạng, dường như xưa nay liền không có vỡ vụn vỡ vụn à. Kỳ dị là quanh mình bạo vũ côn phòng, mây đen kinh lôi, đều không có bởi vì kim sắc gợn sóng mà xảy ra biến hóa. Nó mười phần tinh chuẩn, chỉ nghịch chuyển không gian gặp phải phá hư, không có đối cái khác sự vật sinh ra ảnh hưởng. Loại này lực không chế, tuyệt mất. Gã lệ ông nhìn mà than thở, có chút nóng mắt. Có kim gã lệ ông bảo hộ không gian, thái cổ lực năng long cũng vung xuống một điểm cố kỵ cuối cùng. Ánh mắt nã tạ lì sắc bén, sắc mặt trang trọng, long trảo gắt gao ướt thuốc màu đen tiểu cầu. Có thể nhìn thấy, thần long trảo đang không ngừng nhỏ bé run rẩy, cầm chắc lấy viên kia màu đen tiểu cầu hiển nhiên cũng không nhẹ nhõm. Hơn nữa thần không có trực tiếp dùng nhục thể cùng nó tiếp xúc, tại trên long trảo có một tầng lực năng bám vào. Gã Lệ Ông, trước nạ tạ lì Bối áp sụp tạ không thể đếm hết được lực năng, nó rất nhỏ, nhưng là có lẽ có một ngôi sao trầm trọng như vậy. Dù Nạ thấp giọng nói rằng, Long Vĩ vô ý thức lung lay, mắt lộ ra hướng tới chi sắc. Gã Lệ Ông nóng nhìn đi qua. Tại màu đen tiểu cầu trung quanh, thời gian trường hà cũng theo đó vận nảy lõm, nhận lấy nó tuyệt đại ảnh hưởng. Giống như thật là một cái vi hình lỗ đen. Chắc không được có thể cùng thần linh tranh phong. Gã lệ ổng con ngươi co vào, nội tâm nghiêm nghị. Hoàng thần đúng không? Hy vọng ngươi chết cái này phân thân, bản thể còn có thể điểm nhiên như không có việc gì. Nạ Tạ lì cười nhạo một tiếng, sau đó long trên cánh tay cường tráng cơ bắp nâng lên, móng phải gắt gao cầm vi hình lỗ đen, thân thể ngựa ra sau tụ lực, lại hướng phía đen nhánh xà long mảnh không sai ném mạnh đi qua. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang, nhưng gã lệ ổng lại phảng phất nghe được trời đất sụp đổ giống như vô cùng thanh thế. Tại vi hình lỗ đen bắn về phía đen nhánh xà long thời điểm, đầy trời mưa to cùng sấm chớp đều cao tốc xoay tròn lấy, bị hấp dẫn tới, thanh thế cực kỳ khủng bố mà vi hình lỗ đen tốc độ di động nhìn dường như rất chậm, phản phất giống như rùa bò. Trên thực tế, nó nhanh như thiểm điện, tuyệt không chậm, chỉ là bóp méo trung quanh thời gian, tạo thành một loại giác quan ảo giác. Quan sát được cái này vi hình lỗ đen sinh vật, toàn bộ lâm vào pha quay chậm giống như động tác chỉ đọt lại duy trì bình thường tư duy kỳ dị trạng thái. Đen nhánh xà long tại hắc ám tràn ngập chi địa di tốc rất nhanh, nhưng là có một loại đáng sợ lực kéo theo vi hình lỗ đen bên trên tán phát khóa chặt đen nhánh xà long, nắm kéo thần thân thể, nhường thần cơ hồ là nửa bước khó đi. Không chỉ như vậy, tại thần trung quanh thời gian nước sông yên tĩnh lại, tiến một bước chói buộc đen nhánh xà long hành động. Kim Gã Lệ Ổng có thể trực tiếp đối mục tiêu thi triển thời gian đình chỉ, mà không cần nhất định phải tiếp cận đối phương nhất định phạm vi. Lực Năng Long, Thời Quang Long. Ta nhớ kỹ các ngươi. Tại đứng im trong thời gian, băng lênh thanh âm trầm thấp phảng phất theo trong cổ họng từng chữ chậm rãi gạt ra. Đen nhánh xà long toàn thân ánh mắt chuyển động, gắt gao nhìn chằm chằm Kim Gã Lệ Ổng cùng Thái Cổ Lực Năng Long, tựa hồ là muốn đem mặt mũi của bọn hắn cùng khí tức một mực nhược kỹ. Nguyên sơ hắc quang tựa như thủy triều, kiệt lực triệt tiêu lấy lực kéo, cùng thời gian chi lực chống lại. Tại đen nhánh thân thể của xà long trung quanh cố gắng hội tụ một cái hình cái trứng hắc quang hộ thuẫn hình thành, đem đen nhánh xà long toàn bộ thân thể bao phủ trong đó. đồng thời, vi hình lô đen chạm đến hình cái trứng hộ thuẫn. Phản phất là tảng đá đập trứng gà, đen nhánh xà long hộ thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn, hắc sắc quang mang đều bị hút vào vi hình trong hắc động. vi hình lô đen phá vỡ hộ thuẫn, chúng đích tránh cũng không thể tránh đen nhánh xà long. kinh dị một màn đã xảy ra. lấy vi hình lô đen làm nguyên điểm, đen nhánh xà long toàn bộ thân hình bận bẹo xoay tròn, vài trăm mét thân thể xen lẫn đầy trời hắc sắc quang mang, tại xoay tròn bên trong bay nhanh thu nhỏ, bị hút vào vi hình lô đen, to lớn thân thể bị nghiền nát, bị áp suất trở thành vi hình lô đen một bộ phận. Từ đầu đến cuối bao phủ ở trung quanh băng lãnh ăn mòn cảm giác, tại thời khắc này, biến mất không thấy hình bóng. Phân bố tại ngoại đại lục các nơi hắc quang phong ấn tiết điểm, tại thời khắc này cũng đồng thời vỡ vụt. Tràng ngập tại mỗi một tốc không gian hắc ám dần dần tiêu tán, các loại ánh sáng chậm rãi hiện, hiện hiện, xuất hiện tại đại địa phía trên. Chưa xong còn tiếp, chương 222, bị kim gạ lệ ổng bắt cóc thái cổ lòng, cầu nguyện phiếu, 1. Tại hoang thần phân thân tử vong một sát na kia, tràng ngập ở chúng quanh không gian hắc ám bắt đầu tiêu tán. Liền đây trời đen kịt mây đen cũng bắt đầu dần dần biến mất, mây đen, mưa to, tiềm điện, những này đều không phải là bình thường thiên tượng mà là bởi vì hoang thần phân thân lực lượng kích thích chủ vật chất thế giới từ đó đưa tới dị thường hiện tượng làm che đậy thiên khung hắc ám cùng mây đen lộ ra pha tạp lỗ hồng sau từng sợi dương quang xuyên qua khe hở nghiêng nghiêng chiếu xuống chiếu dọi tại mỗi một cái sống sót sau tai nạn sinh vật trên mặt gã lệ ống cùng rú nạ cảm thụ được ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng nuốt ve nhìn về phía kim gã lệ ống cùng thái cổ lực năng long đem đen nhánh xà long nghiền nát thôn vệ vi hình lỗ đen tại hoàn thành nhiệm vụ của nó về sau cũng không có trực tiếp tiêu tán bị thái cổ lực năng long dùng lực năng rút thuốc một lần nữa một mực trói buộc tại bên trong long chảo giang giác giang giác vô số tinh nguyện vết nước không gian sinh sôi lại khép lại tại vi hình lỗ đen trung quanh không ngừng tuần hoàn sau đó thái cổ lực năng long hé miệng tại gã lệ ửng cùng zuna trong ánh mắt kinh ngạc chậm rãi đem viên này vi hình lỗ đen nuốt xuống dưới không có phá hư căn nguyên tinh nguyện vết nước không gian tại tự lành chữa trị năng lực hạ trong nháy mắt khép lại nấc thái cổ lực năng long sờ lên bụng khi mắt dùng lưỡi biếng tiếng nói nói cái này hoang thần phân thân có được nguyên sơ chi lực thật là khó ăn một cô băng lãnh tĩnh mịch hương vị gã lẹo ửng cùng zuna hai mặt nhìn nhau không hổ là thái cổ lực năng long có đủ sinh mệnh cái gì đồ chơi cũng dám ăn Đen nhánh xà long phát ra công kích, cái kia đang sợ ăn một tính, gã lệ ổng cùng dù nạ đều là hết sức rõ ràng. Bất quá vừa nghĩ tới Thái cổ lực năng long là bản thể dáng lâm, cùng Hoang Thần Phân Thân lúc chiến đấu phát huy thực lực có lẽ vẫn chưa tới 1 phần 10, thần hành vi lại xem cũng không có cái gì không ổn, Hoang Thần Phân Thân cùng thần trên lệnh đẳng cấp rất lớn. Lúc này, ở trung quanh bàn hàng mấy đầu thượng cổ long tới gần. Chúng ta đại biểu Nọa đại lục long tộc, hướng hai vị truyền kỳ chi long biểu thị cảm tạ. Hướng ngài gửi lời chào, tôn kính thời quang long cùng lực năng long. Thượng cổ kim long rục nắm nhìn cổ gã lệ ổng, lại nhìn về phía Thái cổ lực năng long, có chút túi đầu, nói rằng Kim Gã Lệ ổng cùng Thái Cổ Lực Năng long khẽ vươn cằm, tương đối cao lạnh một câu cũng không có nói. Cùng lúc đó, Thượng Cổ Ngân Long nở hệ mỉa nhìn xuống phía dưới, nhìn về phía sóng cả dần dần lắng lại, nhưng là nhiều hơn từng vệt chói mắt đỏ tươi chi sắc hải dương, khẽ thở dài một hơi, nói, "Tổng cộng có 153 vị long tộc chân long tử vong, chết tại Nguyên Sơ trong tay Thái Dương chi thần." Tử vong chân long sẽ không hiện lên, mà là sẽ rơi vào đáy biển. Tại vùng biển này, lúc này loài rồng khí tức nồng đậm, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tại một đoạn thời gian về sau, nơi này sẽ sinh ra rất đa số lượng long mạch hải thú. Bởi vì Kim Trúc Long đảo khoảng cách gần nhất, tham chiến số lượng nhiều nhất là Kim Trúc Long. Thương vong nhiều nhất đồng dạng là Kim Trúc Long. Bất quá theo phụ cận chạy đến tham chiến Ngũ Sắc Long cũng có nhất định thương vong. Bọn chúng sẽ không chết vô ích, tộc ta Long Thần sẽ không bỏ qua Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần. Thần tốt nhất đã làm rùa đen rút đầu, trốn ở khó mà phát hiện Hoàng Vũ Vị Diện nơi hẻo lãnh, nếu không, thần sẽ vì hôm nay hành vi nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Thượng cổ Lam Long trùng điệp hừ một tiếng. Đang đối kháng với ngoại địch thời điểm, Kim Trúc Long cùng Ngũ Sắc Long tạm thời buông xuống lẫn nhau ở giữa ân oán, cộng đồng đối Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần toát ra rõ ràng hận ý lúc này. Ánh mắt Kim Gã Lệ ổng khẽ nhúc nhích, ánh mắt đảo qua lề dính màu đỏ rộng lớn mặt biển. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, thanh âm trầm giọng nói: Là bảo vệ Long tộc uy nghiêm, bọn chúng không tiếc tính mệnh, cùng hoang thần phân thân liều mạng chém đứt giết. Bọn chúng bảo vệ Long tộc vinh quang cùng tiêu ngạo, bất luận là cái gì long chủng, đều là ta Long tộc dũng sĩ. Tại Kim Gã Lệ ổng uy nghiêm trên mặt, Bạch Kim Long đồng chiếu sáng rạng rỡ. Long tộc dũng sĩ, không nên tại hắc ám tiêu tán thời gian trôn ở Thâm Hải. Nghe được Kim Gã Lệ Ống lời nói cái khác Trần Long nhóm đều là hơi sững sờ, tại lấy lại tinh thần về sau, dùng tim tỏi nghiên cứu cùng ánh mắt hưng phấn nhìn về phía Kim Gã Lệ Ống ý của ngài là thượng cổ ánh mắt kim long sáng lên, do hỏi kim gã lệ ổng không có trả lời thượng cổ kim long hỏi thăm. hắn có chút ngửa đầu, từng vòng từng vòng thời gian chi lực dập dờn mà ra, hình thành hoàng kim chi hoàn, lấy thân thể của kim gã lệ ổng làm trung tâm, hướng phía hải dương chỗ sâu khuyết tán mà đi. Hoàng kim chi hoàn cùng nước biển tiếp xúc, không có sinh ra một tơ một hào thanh thế, bị phất qua chân long nhóm cũng không có cái gì cảm giác. Kim gã lệ ổng thời gian chi lực có thể sử dụng mắt thường trực tiếp quan sát tới. trong lòng gã lệ ổng thầm nghĩ, gã lệ ổng mơ hồ phát hiện khác biệt thời gian tuyến chính mình đối thời gian chi lực phương thức vận dụng cũng là có chỗ khác biệt tương lai chính mình thời gian chi luân kim gã lệ ổng hoàng kim chi hoàn hình thái tương đối tương tự nhưng là lại không hoàn toàn như thế về phần kim gã lệ ổng muốn làm gì gã lệ ổng đã đã nhìn ra tại ngày xưa một thu đại bình nguyên bên trên cao vị pháp sư thỉnh cầu tương lai gã lệ ổng nghịch chuyển thời gian sắp chết tại chiến tranh cùng vu yêu âm nhu nhân loại các binh sĩ phục sinh nhưng là tương lai gã lệ ổng không có bằng lòng đổi lại gã lệ ổng chính mình hắn cũng sẽ không bằng lòng bất luận tương lai gã lệ ổng mạnh bao nhiêu mong muốn phục sinh trăm vạn người khẳng định không phải một cái tùy tiện chuyện tương lai hắn cùng hiện tại hắn có nói hiểu phương thức tư duy cũng sẽ không bằng lòng lãng phí nhiều như vậy lực lượng tại đối với mình không quan trọng trên thân người hôm nay tình huống lại có chỗ khác biệt chết đi chân long số lượng không coi là nhiều mà lại là vì bảo vệ long tộc tôn nghiêm mà chết đồng tộc đổi thành gã lệ ông đến nếu có đầy đủ năng lực cũng biết nghĩ đến đưa chúng nó phục sinh đây là bọn chúng nên được làm hoàng kim chi hoàn không vào biển dương tại sau một lát mặt biển nơi nào đó dâng trào lên với hơn 10 trượng sóng biển bị nhấc lên vô số óng ánh sáng long lanh giọt nước thiên nữ tán hoa giống như bay về phía bốn phương tám hướng Một đầu trưởng thành Lam Long phá vỡ mặt biển, trên thân mang theo quyến lấy dòng nước cùng tiềm điện, bay về phía bầu trời. Đầu này trưởng thành Lam Long thần thái sang láng, tại trên người của nó, không nhìn thấy bất kỳ thương thế. Nó chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngân Long, Thanh Đồng Long, Hoàng Đồng Long, Hồng Long, Lục Long, từng cái lúc đầu đã chết đi, rơi vào Hải Dương Chân Long một lần nữa vung lên cánh, phát động cuộc phong, trên mặt biển không bay lượng. Cảm tạ ngài ban ân. Những này chân long biết mình bị ai phục sinh, nhao nhao dùng tính sợ cùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía Kim Gà Lệ ổng. Kim Gà Lệ ổng khẽ hước cằm, duy trì uy nghiêm như núi dáng vẻ bởi vì tới là thời gian chi lực hóa thân, tại thời gian chi lực đại lượng tiêu hao về sau, thân thể của Kim Gạ Lệ Ông biến hư hão trong suốt rất nhiều, đồng thời theo thời gian trôi qua mà càng thêm hư hão, giống như là kim sắc huyết ảnh, chỉ là một cái hóa thân, liền có thể tùy ý thay đổi thời gian, phục sinh như thế số lượng người chết, kinh ngạc thanh âm truyền đến, thật sự là lợi hại đâu? Thái cổ lực năng Long Nạ Tạ Lợi dùng thưởng thức tán thưởng ánh mắt nhìn về phía Kim Gạ Lệ Ông, Kim Gạ Lệ Ông mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Nạ Tạ Lợi, nói, người giết chết hoang thần phân thân năng lực cũng rất lợi hại, thậm chí bóp méo thời gian, hai cái thứ thần lực truyền kỳ long lẫn nhau tán dương lẫn nhau thưởng thức, xem bọn hắn ánh mắt, thậm chí có một loại cùng chung trí hướng cảm giác. Kim Gã Lệ ổng cùng Thái Cổ Lực Năng Long Sống mặc dù tương đối lâu, nhưng ở tính mạng của bọn hắn bên trong, đều đồng dạng là lần thứ nhất gặp phải cái khác truyền kỳ long trùng. không, có cái nào, truyền kỳ long trùng thực sự quá thưa thớt, không biết nhiều ít chủ vật chất thế giới khả năng ngẫu nhiên có một cái ở lại. Gã Lệ ổng có thể ở dung nham bán vị diện gặp phải du Zuna, cũng đã là một cái tỷ lệ cực nhỏ cực nhỏ chuyện. Kim Gã Lệ ổng cùng Nạ Tạ Ly Hào hướng hợp nhau, bắt đầu tán chuyện. Bởi vì nói chuyện đầu nhập, hai vị này đều không có phản ứng Gã Lệ ổng cùng Zuna. Gã Lệ ổng cùng Zuna hai mặt nhìn nhau, Sau đó khẽ lắc đầu, chúng ta giống như bị không để ý tới. Zuna nhỏ giọng nói rằng, "Ta còn muốn thỉnh giáo một chút trước Nạ Tạ Lũ Bối lực năng cách dùng đâu. Đối với Thái cổ lực năng Long thi triển ra vi hình lỗ đen, Zuna cùng đoán trước tương lai gạ Lệ Ổng thi triển thời gian năng lực gạ Lệ Ổng tâm tính như thế, đều tương đối tâm thần hướng tới, cũng muốn học được cường đại như vậy năng lực." Chương 222: Bị Kim gạ Lệ Ổng bắt cóc Thái cổ lòng, cầu nguyện phiếu 2. Về sau có cơ hội. Gạ Lệ Ổng nói rằng, bất luận là hắn hay là Zuna, chỉ cần an an ổn ổn sống sót, coi như hoàn toàn bẻ nát năm ngựa, cái gì cũng không làm cũng biết càng ngày càng cường đại. Đối với năng lực bản thân cách dùng sẽ trưởng thành theo tuổi tác tự nhiên mà vậy nắm giữ. Chân Long có thể trở thành bao xa trong vũ trụ đỉnh phong ma pháp trùng tộc. Loại này càng sống càng mạnh đáng sợ thiên phú chiếm cứ lấy một trang nổi bật. Mang theo nước biển mùi tanh thanh lương gió biển thổi qua. Kim Gã Lệ ống túi đầu nhìn một chút chính mình. Thân thể của hắn đã hư hao trong suốt tới cực điểm, có thể xuyên thấu qua thân thể nhìn thấy phía dưới màu xanh thẳm rộng lớn hải dương, chỉ có thể mơ hồ nhìn được một chút thuộc về chân Long hình thể hình dáng. Cô này thời gian chi lực tạo thành hóa thân, năng lượng sắp ao hết. Nạ Tạ Ly nhìn ra Kim Gã Lệ ống tình huống mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối, nói, có thể nhìn thấy một vị thời quan long, để cho ta cảm nhận được hồi lâu chưa từng từng có vui vẻ cảm giác. đáng tiếc, ngươi tới là hóa thân, sắp tiêu tán, có thể khiến cho truyền kỳ long trùng để ở trong mắt sinh vật không nhiều, tối thiểu cũng phải là cùng là bất hủ tồn tại cấp độ. Xem như thái cổ lực năng long nạ tạ ly đã nhớ không rõ chính mình lần trước mở miệng cùng cái khác sinh vật khai thông trò chuyện là lúc nào, thần cùng kim gã lệ ổng tuổi tác trên lệ rất lớn, nhưng là kim gã lệ ổng kiến thức cùng thực lực đều hoàn toàn không kém gì nạ tạ ly, cả hai trò chuyện vui vẻ. Kim gã lệ ổng trầm tư một chút, sau đó hướng nạ tạ ly mời nói. Nếu như ngươi không có chuyện gì cần xử lý, không bằng đến ta chỗ thế giới du ngoạn một đoạn thời gian, xem như chủ nhà, ta sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi vị khách nhân này." Thái cổ lực năng long nghĩ nghĩ, vui vẻ đồng ý nói, "Ta tại tinh giới sinh hoạt buồn tẻ không thú vị, chính là muốn đi vị diện khác thế giới đi một chút, vậy thì làm phiền ngươi." "Ha ha, làm sao lại phiền phải đâu." Kim gã lệ ổng dùng sau cùng thời gian chi lực, biến thành một cái chậm chậm mở ra hoàng kim chi môn, phía trên điểm suýt lấy đại lượng thời gian chi lực tạo thành ký hiệu cùng đồ văn, là một cái tương đối vững chắc xuyên qua thời không chi môn. Thái cổ lực năng long quay đầu, nhìn về phía rủ nạ cùng gã lệ ổng hai người các ngươi tiểu gia hỏa so ta lúc còn trẻ còn có thể gây chuyện một cái 18 tuổi một cái vừa 6 tuổi liền đã có thể treo chọc đến hoang thần dù nã lặng lẽ túi đầu xuống long đều là không thích phiền toái sinh vật thái cổ lực năng long vì bảo hộ thần truyền tống mà đến cùng hoang thần là địch dù nã cảm giác chính mình phiền toái vị trường bối này ngượng ngùng không nói gì phản bác nã tạ lì nhìn hướng gã lệ ổng, quan sát toàn thể hắn vài lần nhất là ngươi vừa mới tới ấu long kỳ lá gan lại lớn như vậy treo chọc hoang thần còn mang theo tộc ta lực năng long hậu bối đặt mình vào nguy hiểm nã ta lì là lực năng long tự nhiên hiểu tính cách của lực năng long Thần cảm thấy, dù nạ tam 89 phần 10 là theo chân còn nhỏ thời Quang Long cùng đi, không phải thần hẳn là còn ở tổ rống bên trong trật lấy, tại lực trường năng lượng tầm bổ hạ nằm ngáy ó o gã Lệ ổng gãi đầu một cái, mong muốn biện giải cho mình một chút. Cái này Nguyên Sơ Thái Dương chi thần nếu không phải phong tỏa toàn bộ chủ vật chất thế giới, cắt đứt tất cả đường lui, hắn cũng không đến nỗi nhất định phải tới nơi này dính vào, đây cũng không phải là hắn chủ động gây sự. Nhưng mà, gã Lệ ổng vẫn không nói gì, Nạ Tạ Ly liền cười ha ha vài tiếng, Long Long của nhấc lên trùng điệp thủy triều. Bất quá, ta thưởng thức sự can đảm của ngươi. Xem như truyền kỳ long, tự nhiên không sợ hãi nếu là sợ đầu sợ đuôi, không xứng chúng ta chuyển kỳ long thân phận, hoang thần cũng tốt, thần linh cũng được, đều không cần sợ các thần. nạ tạ lì lộ ra ôn hòa ý cười, nói, ta muốn rời đi, ngày sau có cơ hội gặp lại. gặp lại, trước nạ tạ lì bối, gã lệ ổng cùng dù nạ đều nhu thuận nhẹ gật đầu. chật, thái cổ lực năng long chui vào hoàng kim chi môn, tại một hồi thời gian chi lực chấn động bên trong, biến mất tại thế giới này. hô dù nạ thở dài một hơi, đối gã lệ ổng nói, ta còn tưởng rằng trước nạ tạ lì bối muốn trách chúng ta, làm ta sợ muốn chết. nạ tạ lì đối gã lê ổng cùng dù nạ một mực là vẻ mặt ôn hòa, thái độ hiếu hảo bất quá tại vị này cường đại trưởng bối trước mặt, Du Na vẫn là cảm nhận được áp lực cực lớn, tâm tình giống như là làm sai sự tình bị bắt được bẽ oan. Mà gã Lệ ổng liền tương đối không quan trọng. "Gã Lệ ổng, lần này may mắn mà có các ngươi." Lư Thụy Mị a nhìn về phía gã Lệ ổng. Khi biết gã Lệ ổng cùng Du Na truyền kỳ long con non thân phận sau, đầu này thượng cổ ngân long cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng được, một cái nho nhỏ loại đại lục, vậy mà có thể đồng thời xuất hiện hai cái truyền kỳ long. Không liên quan gì đến chúng ta, đã tạ tạ hai vị truyền kỳ long trưởng bối a. Gã Lệ ổng hồi đáp: Hắn không có tận lực hướng Nở Hệ mì ạ giải thích, vị Tiêu Kim gã Lệ Ổng nhưng thật ra là khác biệt thời gian tuyến khác biệt thế giới hắn, cùng hắn có được giống nhau linh hồn, xem như một loại nào đó đồng vị thể, đối với không hiểu rõ thời gian trường hà sinh vật mà nói, muốn giải thích quá mức rườm giả, gã Lệ Ổng không thích phiền toái. Hơn nữa Kim gã Lệ Ổng bị ngộ nhận là cái khác thời quang long trường bối, đối với hắn không có ảnh hưởng trái chiều. Không hổ là truyền kỳ long, hoang thần phân thân ở đằng kia hai vị thủ hạ không có một tia sức phản kháng. Nở Hệ Mị A sợ hai thanh nói, dừng một chút, hắn đối Gà Lệ Ổng cùng Du Na mời nói, ta muốn mời các ngươi đi Kim Chúc Long đảo ở lại một đoạn thời gian các người ý như thế nào? gã lệ ông mắt nhìn dùn nạ. dùn nạ khen như mày, thân thể đã tại dần dần ẩn hình trong suốt. đối với lời của nờ hệ mỹ ạ, thần không có trả lời. không được, chúng ta một hồi dự định trở về cực bắc băng nguyên, Ngay sau có cơ hội, bình thường dành xuống tới, lại đi kim trúc long đảo làm khách. nờ hệ mỹ ạ nhẹ gật đầu, không có cương cầu. hắn sắc mặt thích thú, nói, tại bị vị kia thời quang long hoàng kim gợn sóng quét chúng về sau, ta cảm giác trạng thái của mình có chỗ chuyển biến tốt đẹp, giống như có thể đột phá thái cổ cấp độ. ưn, gã lệ ông nhìn về phía nờ hệ mỹ ạ nhìn kỹ lại, đầu này thượng cổ ngân long quả thật có chút không giống như vậy. Tại lần trước lúc gặp mặt, trên người nở hệ mỹ ạ có thuộc về thượng cổ long khí tức cường đại, nhưng là bởi vì tiếp cận tuổi thọ quan ải lại vô lực đột phá, ở trên người hắn còn tràn ngập một loại tuổi xế chiều hấp hối cảm giác bất lực, cũng thường xuyên toát ra bất đắc dĩ biểu lộ. Bất quá, hiện tại ở trong mắt gã lệ ông nở hệ mỹ ạ, toàn thân trên dưới tràn đầy một loại đồng bộ bồ sinh cơ, phảng phất cây khô gặp mùa xuân, mỗi một tức lân phiến đều tràn ngập bàng bạc sinh mệnh lực. Sắp chết giả chân long đối với mình tình trạng đều hết sức rõ ràng, nở hệ mỹ ạ cảm giác chính mình có thể đột phá thái cổ long, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn đột phá thái cổ long sát suất thành công cao đến 90%. Một khi đột phá trở thành thái cổ long, lấy môn long thể chất, tối thiểu nhất cũng có thể sống thêm 4-5 năm. Loa đại lục ở bên trên, không được bao lâu có lẽ phải thêm ra một đầu thái cổ ngân long. Trong lòng gã Lệ Ẩm thầm nghĩ, chúc mừng, chúc người đang ngủ say về sau, thành công đột phá thái cổ long. Hắn cười cười, nói với Nở hệ Mị ạ. Ha ha, vẫn là phải đa tạ nhà ngươi thời quang long trường ối. Tâm tình của Nở hệ Mị ạ rất tốt, tiếng cười không ngừng. Đối với Tử Vong, hắn nhìn rất thông suốt, Nở Thệ Mị ạ cũng không sợ hãi cái chết, hắn chịu tiến vào long mộ. Trong lòng liền đã làm xong đối mặt tử vong chuẩn bị, nhưng là có thể bất tử, hơn nữa có thể nhân họa đắc phúc đột phá thái cổ cấp độ, lại là không thể tốt hơn. Mấy giây sau, tiếng cười ngừng, Nợ hệ Mị Ả phản phất nghĩ tới điều gì, mở miệng do hỏi, đúng rồi, Lãn Na đâu? Thần trước đó cùng ngươi quay trở về cực Bắc Bang Nguyên, tại thu được loài rồng minh ngực sau, không cùng các ngươi cùng đi sao?" Lấy Nợ Hệ Mị Ả đối lần nã hiểu rõ, thần tại tiếp thu được loài rồng minh ngực trước tiên, khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn tiến về Long Mộ, cống hiến một phần lực lượng của mình, cùng Kim Chúc Long tộc cộng đồng chống cự Hoang Thần xâm lấn. Nhưng là trong trận chiến đấu này cũng không có thân ảnh của Lãn Na. Gã Lệ ổng nghĩ nghĩ, nói, "Thần so với chúng ta động trước thân, không có cùng một chỗ hành động. Cự bác băng nguyên cách nơi này không gần, lấy lần nạ tốc độ phi hành, hẳn là còn chưa tới." Lúc này, dài hơn 20 mét loại cực lớn ngân long, đang toàn lực vung lên hai cánh, lấy bản thể hình thái phi hành hết tốc lực, mới vừa từ một mảnh liên miên chập trùng núi xanh trên không bay qua. Lận nạ còn tại trên đường chạy tới. Không chờ nàng đến chiến đấu phát sinh, từ đầu đến cuối ở trung quanh không gian tràn ngập, phong tỏa bầu trời hắc ám tột cực rút đi, toàn bộ thế giới đẩy ra vân vụ thấy thanh thiên, Dương Quang huy sai xuống dưới, cùng Lận nạ ngân sắc vảy rồng đan vào một chỗ. Cái này lợn Nạ thân thể dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tựa như một quả kim sắc hỏa cầu mặt trời một lần nữa treo cao tại thiên không, phản phất giống như thần linh ánh mắt nhìn chăm chú đại địa, đang tung xuống vô tận ánh sáng cùng nhiệt, bồi dưỡng và vật, xua tan hắc ám, đại địa một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Hắc ám thế nào biến mất. Trong lúc nhất thời, lợn Nạ không nghĩ ra. Hắc ám tiêu tán nguyên nhân thần tự nhiên là biết đến, khẳng định là Nguyên Sơ Thái Dương Chi thần hóa thân bị tiêu diệt. Bất quá, Lận Nạ có chút không dám tin tưởng. Nguyên Sơ Thái Dương Chi thần khí thế hùng hùng, nhưng là cái này còn không có trôi qua bao lâu. Trong nháy mắt hóa thân cũng không biết thế nào bị tiêu diệt, thế cục này chuyển biến quá nhanh. Chẳng lẽ chỉ là miệng cọp gan thỏ ra hỏa? Lận Nạ nhíu nhíu mày lại, lấy vào đại lục thực lực của Long tộc, đối kháng hoang thần hóa thân, coi như may mắn có thể thắng, theo Lý mà nói cũng khẳng định là thắng thảm, cần nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn, không có khả năng ngắn như vậy trong thời gian ngắn liền đem nó giải quyết. Trên đường, Lận Nạ thậm chí đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, cháng nguy cơ này xem như vượt qua. Lận Nạ khẽ khẽ lắc đầu, nội tâm vẻ lo lắng quét sạch sành sanh, thân tiếp tục hướng phía Kim Chúc Long đạo vị chí phi hành. Mong muốn đi tìm hiểu chuyện cụ thể trải qua. Cũng là, lờ nạ khoảng cách truyền kỳ còn cách một đoạn, không cách nào nhanh như vậy chạy đến. Nơ thuệ mi a nhẹ gật đầu. Tham chiến trừ kim trúc long tộc ra, còn lại xuất hiện ở đây long tộc đều là khoảng cách không tính rất xa, tham chiến ngũ sắc long lấy lam long chiếm đa số. Bởi vì biệt danh là rõ bạo long lam long nóm, lấy đầu kia thượng cổ lam long vì tôn, có một cái rất lớn tộc đàn tại duyên hải khu vực sinh hoạt. Lam Long cùng cái khác ngũ sắc Long khác biệt, so sánh với, xem như ác Long bên trong nhất là thủ tự, hơn nữa ưa thích lấy huyết thống làm mối quan hệ tạo thành quần cư thị tộc, thậm chí sẽ thu nhận một chút bị khu trục cái khác ngũ sắc Long đấu Long, đem nó đặt vào thị tộc. Tại thượng cổ Lam Long dẫn đầu dưới Lam Long thị tộc, tại duyên hải khu vực sinh hoạt, cùng trong hải dương Kim Trúc Long đảo Kim Trúc Long nhóm ma sát không ngừng, thường xuyên vì một chút Long gà vỏ tỏi việc nhỏ đánh nhau ẩu đả, bất quá bởi vì Long tộc ở giữa ước định thành tục quý củ, không có náo ra qua Long mệnh. Tại Kim Trúc Long tộc phát động loài rồng Minh ước sau cùng Kim Trúc Long tộc ma sát tranh đấu rất nhiều năm Lam Long thị tộc tại thượng cổ Lam Long dẫn đầu dưới đệ nhất đến tính tạm thời buông xuống ngân đoán cùng Kim Trúc Long tộc hợp lực đối kháng hoang thần phân thân và ứng Long loại minh nước có thể được tới Kim Trúc Long tộc thủ lao nhưng mục tiêu là hoang thần phân thân cái này thủ lao cực lớn có thể là căn bản mất mạng cẩm ngũ sắc Long nhóm chịu đến đây trợ giúp hiện nhiên không hề chỉ là vì tài phú thủ lao càng nhiều thì là vì bảo vệ Long tộc vinh quang cùng tôn nghiêm nợ hệ mỉ ạ sau khi nói xong đột nhiên hơi biến sắc mặt một cỗ thần thánh nguyên công vĩ lực giáng lâm thượng cổ Ngân Long miệng bên trong quang mang bắn ra bốn phía giống như là cắn một vòng mặt trời nhỏ. Chưa xong con tiếp, chương 223, gác tội long thần còn muốn chạy. Câu nguy phiếu, 1. Thần thánh minh ngông vĩ lực giáng lâm. Ở đây tất cả chân long đều là sắc mặt hơi đổi. Thuần khiết, nóng bỏng, thần thánh, từ bi. Tạiở hệ mỹ ả trong miệng quang mang phát tán ra, chân long nhóm trong lòng sinh ra đủ loại cảm thụ, ấm áp ánh sáng nu hòa nhường lòng kìm lòng không được đối với nó sinh lòng hảo cảm. Quang huy nhưng là không ánh sáng chói mắt đã qua. Phạm La bị bao phủ lan đến gần sinh vật, tại thời khắc này đều cảm thấy tâm thần bố lòng, phàm phật thân ở tại thư thích nhất hoàn cảnh. Dường như toàn thân trên dưới đều bị bao khỏa tại ấm áp nhu hòa dòng nước bên trong. Bởi vì đại chiến mà mệt mỏi tâm linh đạt được chân an. Một chút trên người chân long thương thế, tại quang mang bao phủ xuống, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, cơ hội là trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Khoảng cách gần nhất nợ hệ mi ạ toàn thân đều tỏa sáng. Vốn là bàng bạc sinh mệnh lực, bởi vì cái này khoảng cách gần tiếp xúc mà lại lần nữa bắt đầu tăng trưởng, thân thể thậm chí đều mơ hồ phồng lên một vòng. Nợ hệ mi tại ngẩn ra một chút về sau, trên chủ thời gian hé miệng. Hắn không đốc, đã đoán được tại trong miệng mình chuyện đã xảy ra. Toàn thân ngâm tại thánh khiết bạch quang cảm giác rất thoải mái, nhưng Nở Hệ Mị A cũng không dám sắt cái đầu không hé miệng. Bị trắng đoán vầng sáng bao vây lấy thân thể sắc mặt quang minh giáo hoàng bình tĩnh tương hòa, từ trong miệng của Nở Hệ Mị A bay ra, nguyên bản bị đen nhánh laze xuyên thủng đi ra thương thế, chẳng biết lúc nào đã toàn bộ phục hồi như cũ, liền quang minh giáo hoàng bạch bảo đều sống lại, trạng thái tốt không giống như là bị trọng thương đã hôn mê. Vào lúc này trên người quang minh giáo hoàng, kia quang minh mã bên mông lực lượng liên tục không ngừng. Trên trời liệt dương bắn ra qua mang, phản phật giống như cùng quang minh giáo hoàng hòa làm một thể một loại vĩnh hằng bất hủ sa xăm khí chất, vào lúc này trên người Quang Minh Giáo Hoàng phát ra. Bạch quang ngum lung, Quang Minh Giáo Hoàng bộ dáng dần dần cải biến. Trong đáy mắt, một cái trang nghiêm thần thánh, khóe miệng lại chiếc lấy ôn hòa thương hại nụ cười khuôn mặt nổi lên. Ý chí của Quang Minh Thần Giáng Lâm. Gã Lệ ông giật mình trong lòng. Ý chí Giáng Lâm về sau, nếu là Quang Minh Thần bằng lòng, lập tức liền có thể quán chú siêu phàm thần lực, mượn thân thể của Quang Minh Giáo Hoàng hóa thân Giáng Lâm tới chủ vật chất thế giới. Thần linh hóa thân Giáng Lâm. Sử dụng nhất bình thường cũng là số lần nhiều nhất phương thức, chính là đem thần lực quan chú tới tín đồ của mình trên thân phụ thể giáng lâm. Loại này hóa thân giáng lâm phương thức ít lợi tối cao, mà thuần túy lấy thần lực ngưng tụ hóa thân cần càng nhiều thần lực. Một ngày tốt lành, đến nhân trí thiện quang minh thần. Nợ thuệ mỉ ạ túi đầu xuống, thướng quang minh thần biểu đạt kính y đối phương là một vị thần. Một vị cường đại thần lực, tại rất nhiều vị diện vô số thế giới trải rộng tín đồ cường đại thần linh đối với dạng này vĩnh hằng tồn tại chân long nhóm cũng sẽ không tự kiểm chế tiêu ngạo, không eo kiệt chính mình kính ý trước đó tại khi nói chuyện với quang minh giáo hoàng nợ hệ mỉa một bộ khinh thường tại tiến vào quang minh thần quốc ngạo nghệ bộ dáng nhưng là tại ý chí của quang minh thần hóa thân trước mặt hắn liền không có lại lộ ra cuồng vọng như vậy thái độ đối mặt thần linh dù là không phải bản tộc thần linh cơ bản nhất tôn kính thái độ cùng lễ nghi không thể thiếu một ngày tốt lành bằng hữu của dẻo in dẻo in là ta yêu hái thành kính thiện lương người ngươi xem như bảng hữu của hắn ta ở trên thân thể ngươi giống nhau thấy được thiện lương cùng nhân tử quang minh thần ý chí hóa thân cười tủm tỉm sát mạt hóa, ái, không có một chút giá đỡ. khác biệt thần có khác biệt cá tính, Có ưa thích cao cao tại thượng, thưởng thụ tín đồ cùng phàm vật kính sợ cùng ngưỡng mộ. có tàn nhẫn bạo ngược, lấy đùa bỡn phàm vật vận mệnh làm vui. nhưng cũng có giống quang minh thần dạng này, không thèm để ý hình thức, cá tính nhiệt tình mà thiện lương, có trợ giúp nhỏ yêu giáo nghĩa, đồng thời ghét ác như kiểu, không thể gặp tà ác sự tình. ta là nguyên sơ thái dương chi thần mà đến, thần cùng ta tranh đấu vô số năm, luôn luôn thừa dịp ta không chú ý, ô nhiễm ăn mòn quang minh lĩnh vực thế giới, ánh mắt của ta không tiếp xúc vừa đến tất cả thế giới, bị thần nhiều lần đạt được. lần này đa tạ long tộc ra tay tiêu diệt thần phân thân mới không có nhường thần đạt được tại đen nhánh xả lòng chết đi hắc quang phong ấn trừ khử trong ngay mắt quang minh thần liền cảm ứng được loa đại lục đồng thời biết được nơi này phát sinh tất cả phàm là quang minh nơi ở quang minh thần không gì không biết quang minh thần ý chí hóa thân nhìn về phía gã lệ ổng cùng du nã mặt lộ vẻ ôn hòa ý cười Thân vu tay vô tận mà ấm áp quang mang rủ xuống tại thần trong lòng bàn tay ngưng kết thành hai viên hình lập phương giống như thuần trắng tinh thể đây là một phần nho nhỏ lễ vật có thể giúp các ngươi phát triển nhanh hơn từ siêu phàm thần lực ngưng kết quang minh kết tinh toàn thân trong suốt bên trong có từng tia từng sợi bạch sắc quang mang phản phất giống như là dừng lại ngưng trệ tia chớp màu trắng gã lễ ổn cùng zuna không có chối từ thần linh ban cho lễ vật biểu đạt thiện ý nếu là không có nguyên do cự tuyệt một chút ác thần sợ rằng sẽ trở mặt tại chỗ đem nó coi là đối với mình đại bất kính hơn nữa đây chính là đồ tốt nhìn qua màu trắng hình lập phương kết tinh gã lễ ổn cảm giác toàn thân tế bào đều đang hoàn hô nhạy cưỡng nhường hắn sinh ra một loại khát vọng tâm lý đừng nói từ chối gã lễ ổn thậm chí suy nghĩ nhiều hỏi quang minh thần muốn mấy cái tham lam cũng không phải tốt đẹp phẩm đức Có thể tuân thủ nghiêm ngặt dục vọng, không vì tham lam chỗ đuổi, mới là cường giả phẩm hạnh. Ngay tại gã lệ ổng toát ra ý nghĩ kia trong náy mắt, Quang Minh thần ý trí hóa thân liền phảng phất thấy rõ hắn ý nghĩ, cười tủm tỉm nhìn xem hắn, thanh âm ôn hòa khuyên: "Bất quá, thần nói là nói như vậy, nhưng là lại dẫn hạ càng nhiều siêu phàm thần lực." Bị gã lệ ổng cùng dù nạ tiếp nhận hai cái màu trắng hình lập phương, cấp tốc huyết trương tăng một vòng, bên trong ẩn chứa tinh khiết thần lực, đại khái tăng lên 1 phần 3. Thật là thần a, nếu như tất cả thần linh đều cùng thiện lương Quang Minh thần như thế dõi đoán ý người, đa nguyên vũ trụ liền sẽ an ổn không biết bao nhiêu lần sắc mặt gã lễ ửng vui mừng, nhìn không được nghĩ thầm. Bất quá hắn vừa nghĩ tới quang minh thần ý chí hóa thân có thể thấy rõ ý nghĩ của mình, liền nhanh chóng đệ xuống nỗi lòng, để cho mình bình phục tỉnh táo lại. Cảm tạ ngài lễ vật. Gã lễ ửng cùng du nà cầm đồ tốt đối quang minh thần ý chí hóa thân nói rằng, cái khác chân long hâm mộ nhìn qua hai cái truyền kỳ long con non, bọn chúng kỳ thật cũng đã nhận được chỗ tốt nhất định. Vừa rồi bạch quang, nhường tất cả chân long đều hứng chịu tới tới nhuận, sinh mệnh lực so bình thường thịnh vượng rất nhiều, có thể đoán trước, kế tiếp bọn chúng tốc độ phát triển sẽ đột nhiên tăng một đoạn thời gian, thu hoạch được vượt qua cùng tuổi tầng cái khác sức mạnh của chân long chỉ có điều, như thế chỗ tốt cùng gã lệ ổng cùng du Na đạt được lễ vật so sánh, chính là khác nhau một trời một vực. Tiểu Vu gặp Đại Vu. Quang Minh Thần ý chí hóa thân nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hòa ái ôn hòa sắc mặt dần dần trang trọng uy nghiêm lên. Thần ngắm nhìn bốn phía, hai mắt sáng lên lên rực sắc bao mang, ánh mắt đảo qua trung quanh từng tức từng tức không gian. Quang Minh Thần rất hiền lành, mọi người đều biết. Nhưng là thần đối với tà ác chi vật, tà ác sự tỉnh, chưa từng keo kiệt chính mình buồn bã lừa dặn cùng thần phạt, nâng lên tên Quang Minh Thần, một chút sinh hoạt tại âm u xó xỉnh bên trong tà ác tồn tại liền tâm can lạnh mình, đem nó coi là kinh khủng nhất đáng sợ thần linh. Mấy giây sau. Quang Minh Thần đưa tay trộn một cái, mấy sợi hư hảo vô cùng hắc khí hiển hiện, bị thần một mực cướp thuốc tại trong lòng bàn tay. Thần hòa ái cười cười ôn hòa, rất tốt, còn có một tia còn sót lại nguyên sơ hắc quang. Nội tâm gã lệ ông nghiêm nghị. Lúc này Quang Minh Thần ý chí hóa thân ánh mắt vô cùng sắc bén, một đôi con ngươi tựa như đại nhật nắng gắt, tản ra lừng lây thần uy, làm cho người không dám nhìn thẳng. Cùng lúc đó, thượng cổ thân thể của Kim Long run dậy kịch liệt, rất nhanh, lại là một cô vô cùng mênh mông vĩ lực, cùng thần linh ý chí cùng nhau giáng lâm. Thượng cổ Kim Long chậm rãi mở mắt ra, lộ ra một đôi cùng gạ lây ống tương tự bạch kim long đồng. Uy nghiêm túc mục mà không thể xâm phạm. Mới thần linh ý chí dáng lâm tới nơi đây thế giới. Bác Phong chi chủ, Kim Trúc Long Thần, Thiên Long Thánh Thần, Bạch Kim Long Thần, Thiện Long Chi Vương, Vĩ Đại Chi Long Thần có đủ loại danh hiệu, là Long Thần hệ bên trong thanh danh nhất rõ rệt Long Thần một trong. Chương 223, Đắc tội Long Thần còn muốn chạy. Câu mới phiếu, 2. Quang Minh Thần ý chí hóa thân nhìn về phía thượng cổ Kim Long, cười nói: "Bà Hạc Mút, bằng hữu của ta, ngươi cũng là vì dạ hẹn mà đến." Cùng là Thiện Lương trận doanh thần linh, Quang Minh Thần cùng Kim Chúc Long Thần từng có không ít giao tế, quan hệ cá nhân cũng không tệ lắm, đều tán thành đối phương phần hãy. Kim trúc Long thần mặc dù chỉ là yếu ớt thần lực, nhưng là quang minh thần sẽ không bởi vậy khinh thường đối phương mảy may. Tại vô số năm trước, hoang thần cùng thần linh trong chiến tranh, vị này Kim trúc Long thần xông lên phía trước nhất, dùng mạnh mẽ vô cùng thân thể vỡ vụn không biết nhiều ít hoang thần công kích, uy danh nhường rất cường đại thần lực đều mặc cảm. Đã nhiều năm như vậy, thần chân thực thực lực càng thêm sâu không lường được. Tại bạ hạ một ý trí giáng lâm về sau, trung quanh tất cả Kim trúc Long tộc đều mặt lộ vẻ hưng phấn cùng vẻ kính sợ. Hoan nên bạ hạ một giáng lâm, ngũ sát long, bảo thạch long, còn có hai cái trọng Kim trúc Long cũng không ngoại lệ. Kim trúc Long thần ý chí hóa thân vừa mới dáng lâm, liền trọng nhìn gã lệ ổng cùng du nạ vài lần. Sau đó, thân nhìn về phía Quang Minh thần ý chí hóa thân, thanh âm bên trong ngẩn chứa lửa giận nói: Gia hẹn tập kích Kim trúc Long mộ, nhục ta Long tộc thi thể đã thành công chọc giận ta. Thần muốn bởi vậy nỗ lực thê thảm đau đớn một cái ra lớn. Kim trúc Long tộc bao che khuyết điểm là có tiếng, công kích đấu Long sẽ có thành niên Long tìm phiền thoát, tổn thương thành niên Long có thể dẫn tới thái cổ Long. Nếu như càn dỡ tới liền thái cổ Long cũng có thể đánh, như vậy chúc mừng, rất nhanh liền có thể đếm thử một phen bạch Kim Long thần lửa giận. Nguyên sơ Thái Dương chi thần tại thái cổ lực năng Long ngăn cản hạn biết mình không cách nào chiếm lĩnh Lọa Đại Lục. Nếu là vì giảm xuống tổn thất, thân hẳn là chạy trốn, đem Hoang Thần phân thân thu hồi. Nhưng là, thân lại không quan tâm, tha rằng tổn thất Hoang Thần phân thân, cũng muốn đem Lọa Đại Lục hủy diệt. Đây không phải thật bởi vì Nguyên Sơ Thái Dương chi thần nói tới, chính mình không có được thế giới chỉ có hủy diệt một đường, nếu thật là dạng này, lại nhiều phân thân cũng không đủ thần dùng. Hắc Quang Phong ấn, nhường Kim Trúc Long cũng không cách nào liên hệ tới Long Thần. Bạ Hạ một đối với nơi này chuyện đã xảy ra cũng không hiểu biết, nếu là thành công chiếm lĩnh thế giới này, thần làm những chuyện như vậy, cũng sẽ không truyền đi, sẽ không thu nhận đến Kim Chúc Long thần lựa giận. Nhưng là Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần thất bại. Nếu là không muốn bị Long Thần nhóm để mắt tới báo thù, thủy đi Nọa Đại Lục liền thành lựa chọn duy nhất. Cho nên thần liễu mạng tổn thất phân thân, cũng muốn cùng Nọa Đại Lục đồng quy vô tận. Cái này một sợi còn sót lại Nguyên Sơ Hắc Quang, có thể để cho ta tìm tới thần vị trí. Coi như giết không chết thần, cũng có thể nhường thần nguyên khí đại thương, cần thời gian dài dằng dặc khôi phục. Thần linh rất khó giết chết. Hoang Thần cũng giống như thế. Chỉ cần cái nào đó chủ vật chất thế giới còn có Hắc Quang tồn tại, Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần liền sẽ không tử vong. Hoàng Thần cùng vũ trụ cùng nhau sinh ra nắm giữ nguyên sơ chi lực, tồn tại bản thân liền đại biểu cho bao xa vũ trụ một loại nào đó quy tắc nền tảng, mong muốn trọng thương hoang thần có thể, nhưng là muốn hoàn toàn đem nó giết chết, rất khó khăn. Kim trúc long thần ý chí hóa thân nhìn về phía kia sợi hắc quang, nói, chờ ngươi xác định thần vị trí, nhớ kỹ cho ta biết. Xem như thiện long chi thần, thần rất ít nổi giận, nhưng là thần linh lửa giận một khi sinh sôi, liền rất khó lắng lại. Quang minh thần ý chí hóa thân miết miệng, chậm rãi cười nói, xem ra đã cách nhiều năm, người ta lại có liên thủ trừ ác cơ hội. Nghe vậy, Kim trúc long thần ý chí hóa thân lắc đầu, nói, không chỉ là ngươi cùng ta. Cùng lúc đó. Không gian chung quanh Phảng Phất ngưng kết, Phảng Phất có từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi này, phân bố tại khác biệt vị diện, khác biệt thế giới Long Thần, mặc dù cũng không có giáng lâm, nhưng là lúc này đều đem ánh mắt bắn ra hướng về phía cái này nho nhỏ loại đại lũ. Gia hẹn không kiêng nghệ gì cả, xâm phạm Long tộc không đủ, còn muốn hủy diệt chủ vật chất thế giới, chúng ta không thể tùy tiện buông thả thần. Lần này nhất định phải làm cho thân minh bạch, dám hướng con dân của chúng ta rỗi ra súc tu, liền phải làm tốt vĩnh viễn tử vong chuẩn bị. Tuyệt đại đa số hoang thần cùng thần linh vốn là lợi nhân. Nguyên sơ Thái Dương chi thần hiện tại lại chạm Long tộc vảy ngược, nhường Kim trúc Long thần động sát tâm. Cùng lúc đó, gã lệ ổng trong thai vang lên một đạo tràn ngập rụ hoặc nữ tính tiếng nói, dùng chính là long ngữ, còn mang theo một loại nhỏ xíu, vui sướng thở dốc. "Tuổi nhỏ thời con long, ngươi..." Lời còn chưa nói hết, Kim trúc Long thần ý chí hóa thân trùng điệp hừ một tiếng, "Tỳ A Ma, ngươi muốn làm gì?" Mong muốn mê hoặc truyền kỳ Long tộc. Lan ra ngoài, âm thanh của ác long chi mẫu im bặt mà dừng, theo trong đầu của gã lệ ổng bị khu trục ra ngoài. Kim Chúc Long thần cùng ác long chi mẫu có nhiều mâu thuẫn nơi đây còn có thiện lương trận doanh quang minh thần, thị ả mà đặc biệt ở trong mắt quang minh thần là chính cống tà ác tồn tại, cho nên vị này ác long chi mẫu mặc dù ăn quả đắng, nhưng là cũng không có ý thức dáng lâm tới tự chuốc dục nhã. ở chỗ này ngũ sắc long nhóm hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nói gì, cũng không có toát ra đối kim trúc long thần bất mãn. nói cho cùng tín ngưỡng ác long chi mẫu ngũ sắc long rất ít, đối với kim trúc long thần cùng ác long chi mẫu ngũ sắc long nhóm kính ý trình độ tám lạng nửa cân, hơn nữa long thần ở giữa mâu thuẫn, bọn chúng những này long không muốn gặp nạn lời nói, tốt nhất vẫn là không nên chủ động lẫn vào, tránh được nên tránh. Kim Trúc Long thần ý chí hóa thân cùng Quang Minh thần ý chí hóa thân nói chuyện với nhau một đoạn thời gian. Quang Minh thần ý chí hóa thân biểu thị, muốn liên lạc một chút cái khác thần linh, tỉ như Chính Nghĩa chi thần, giúp Khí Chi thần, Trật Tự chi thần loại hình cùng thần tương giao không tệ thần linh. Nguyên Sơ Thái Dương chi thần chọc tổ ong quở vẽ, sợ là phải đại nạn trước mắt. Trong lòng gã lệ ổng trầm nghĩ, Long thần hệ, còn có Quang Minh thần có thể liên hệ đến một đám thần linh, tình hình như vậy, thật sự là ôm đem Nguyên Sơ Thái Dương chi thần giết chết suy nghĩ. Loa Đại Lục thần không chỉ có Long thần cùng Quang Minh thần, hơn nữa Nguyên Sơ Thái Dương chi thần họa họa không chỉ một cái chủ vật chất thế giới thần đã sớm chọc chúng nộ. tại đa nguyên vũ trụ chiếm cứ vị trí chủ đạo dù sao cũng là thần linh nguyên sơ thái dương chi thần cái này hoang thần hành vi lần lượt khiêu chiến lấy thần linh nhóm danh giới cuối cùng tại long thần cũng muốn tham dự về sau lại có quang minh thần bằng lòng dẫn đầu liên lạc vui lòng xuất thủ thần linh khẳng định không phải số ít chợt ý chí của quang minh thần rời đi thân thể của quang minh giáo hoàng quang minh giáo hoàng mở hai mắt ra kích động hai mắt bên trong chảy ra nước mắt hắn miệng tụng đạo văn hướng quang minh thần thành kính cầu nguyện bị thần linh ý chí chọn chúng mượn thân thể của mình giáng lâm chuyện như vậy đối thần linh tín đồ mà nói không hề nghi ngờ là lớn nhất vinh quang cùng ban ơn Đến từ Long Thần nhóm ánh mắt lục tục ngao nghe rời đi cuối cùng chỉ có ý chí của Kim Trúc Long Thần còn dừng lại tại thượng cổ trong cơ thể của Kim Long Thân nhìn về phía gã lệ ửng cùng du nã thân mật ôn hòa nói các ngươi mặc dù không thuộc về Kim Trúc Long nhưng Long tộc vốn là một nhà không phân khác biệt bất luận gặp phải chuyện gì các ngươi đều có thể hướng ta tìm kiếm trợ giúp chỉ cần ở trong lòng niệm tụng tên của ta ánh mắt của ta liền sẽ nhìn về phía các ngươi Long tộc vốn là một nhà không phân khác biệt hai cái thuộc về trọng Kim Trúc Long họ phở ảm Long liếc nhau một cái muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn không dám chen vào nói sau khi nói xong Kim Trúc Long Thần ý chí hóa thân nâng lên Long Chảo. Tại thượng cổ trên người kim long kéo xuống hai cái kim sắc vảy rồng, vào bên trong rót vào siêu phàm thần lực. Hai cái kim lân chiếu sáng rạng rỡ, dần dần biến thành màu bạch kim, tràn ngập thuộc về thần lực đặc thủ khí tức. Cái này hai cái bạch kim long lân, có thể vì các ngươi chống cự một lần thần lực công kích, về sau nó liền sẽ vỡ vụn. Quan Minh thần đưa cho các ngươi lễ vật, ta không thể so với thần kéo kiện, lại là một phần lễ vật, hơn nữa còn là chân long nhóm bữa thích màu sắc bộ dáng, gã lệ ổng cùng du nạ đều vui vẻ đem nó nhận lấy. Cảm tạ ngài khẳng khái. Hai cái truyền kỳ long con non không quên hướng kim trúc long thần biểu thị cảm mạ. Nhớ kỹ, bất luận xảy ra chuyện gì. Tộc ta Long Thần đều là các ngươi không thể phá vỡ hậu thuẫn. Dừng một chút, Kim Trúc Long Thần ý chí hóa thân lại bổ sung, thì ạ mạt ngoại trừ, không cần tiếp nhận thần bất kỳ lễ vật, cũng không cần tín nhiệm thần bất kỳ lời nói nào, thần là xảo trá tà ác hóa thân, các ngươi không cần cùng thần có bất kỳ hình thức tiếp xúc. Kim Trúc Long Thần cùng ác Long Chi mẫu là đối lập hai mặt, giữa hai bên có thâm căn cố đế mâu thuẫn. Cái này mâu thuẫn chủ yếu là ác Long Chi mẫu đưa tới, thần nhiều lần tập kích bất ngờ hoặc là tru hoạch nhầm vào Kim Trúc Long Thần tà ác âm lưu, gã Lê ổng cùng rú nạ trần chờ không có trả lời. đều là Long Thần, Kim Trúc Long Thần có thể rèm pha thì ám mạt mặc kệ thần nói là đúng hay sai nhưng bọn hắn hai cái vẫn là không đánh giá tốt. chậc, mê ngông như vượt sâu cảm giác theo thượng cổ trên người kim long biến mất, ý chí của kim trúc long thần cũng rời đi. thượng cổ kim long cúi đầu nhìn nhìn mình bị hao hạ lần phiến địa phương, lại nhìn gã lệ ổng cùng du nã, bất đắc dĩ lắc đầu. kim trúc long thần luôn luôn sủng ái nhất kim long, nhưng vị này thượng cổ kim long cũng chưa từng từng chiếm được kim trúc long thần như thế ưu ái. chưa xong còn tiếp chương 222, cỡ lớn chân long ẩu đả hiện trường một vượt sâu không đáy, đây là rất nhiều ngoại tần vị diện bên trong đáng sợ nhất một cái vị diện là tận sức tại hủy diệt cùng phá hư ác ma quy hương cũng là đếm không hết ta thần, tà thần, ác ma linh chủ, thượng cổ tà vật xào huyệt cho dù là chư thần, cũng không biết vượt sâu không đáy đến tận cùng có bao nhiêu tầng, vô hạn phương diện thế giới, vô số biến hóa, vô số xấu xí, tà ác, hỗn loạn tàn bạo. ở chỗ này, giết chóc vĩnh viễn không thôi, nguy hiểm vô cùng vô tận. vượt sâu không đáy, thứ 483 tầng. tại cái này rộng lớn thế giới bên trong không thấy một tơ một hào con mang, đen như mực bóng tối bao trùm tại mỗi một tấc thổ địa cùng bầu trời, vô hình băng lãnh kiểm chế cùng tĩnh mịch kinh khủng cảm giác như bóng với hình. hoặc là nói thế giới này tồn tại quang, chỉ có điều. Nơi này chỉ có hắc ám chi quang, cái khác tất cả hình thức quang đều bị hắc ám thôn vẽ hoặc khu trục, không cách nào ở chỗ này tồn tại mảy may. Tại rộng lớn trên mặt đất đen tối, quanh thân lượn lờ lấy hắc quang đáng sợ cự thú vô số kể, truyền kỳ thực lực chỗ nào cũng có, bọn chúng phân bố trong bóng đêm mỗi một cái nơi hẻo lánh, mỗi một tấc đất, bọn chúng chém giết lẫn nhau, lấy lẫn nhau làm thức ăn, huyết nục cùng xõ so hắc ám càng dày đặt hắc quang bay tứ tung không ngừng, gào thét cùng bảo hiếu âm thanh tại toàn bộ thế giới khoé động truyền vang. Vị diện các sinh vật nếu là bất hạnh lưu lạc nơi đây, bóng tối vô tận cùng trong bóng tối nhiều song quái vật sẽ là bọn hắn đáng sợ nhất tác động. Dù cho có thể chống cự hắc ám, cùng nhiều sóng quái vật chém giết, trong bóng đêm tinh thần cũng biết lọt và ở khắp mọi nơi hoang thần nói nhỏ. Theo thời gian trôi qua mà dần dần điên cuồng, cuối cùng trở thành thế giới này một viên, một cái nhiều sóng hắc quang quái vật. Hôm nay tại cái này bóng đêm vô tận thế giới bên trong, điên cuồng hỗn loạn mà đã hình thành thì không thay đổi thời gian đã xảy ra dị biến. Ông, toàn bộ thế giới kịch liệt run lên. Cùng lúc đó, phản phất có nặng nề mà đẻ nén tiếng thở dốc tại mỗi một cái nhiều sóng quái vật trong thay vang lên. Tại hắc ám màn trời phía trên, so tất cả hắc ám càng thâm trầm hắc quang ngưng tụ một thể, vô cùng dễ thấy. Tựa như là một quả màu đen mặt trời. Nếu là có sinh vật cường đại cẩn thận nhìn ra xa quan sát qua đi, liền sẽ hãi nhiên phát hiện, vô cùng vô tận hắc ám chính là lấy viên này màu đen mặt trời làm trung tâm phát thẳng ra, thần ở vào thế giới này trung tâm, là hắc quang đầu nguồn, liên tục không ngừng hắc ám quang mang từ trên người thần bắn ra. Chỉ là nhìn lên một cái, run rẩy cùng điên cuồng cảm giác liền sẽ tràn ngập sinh vật thể toàn bộ đại não. Cái này sẽ là của dạ hẹn bản thể. Vị này theo vũ trụ cùng nhau đạn sinh nguyên sơ thần linh, tại kinh nghiệm hoang thần cùng thần linh chiến tranh về sau, liền đi đến vực sâu không đáy, đem thứ 483 tầng phương diện thế giới chế tạo thành chính mình tần quốc. Thần linh nhóm có thể sử dụng siêu phàm thần lực kinh doanh cùng chế tạo không thể phá vỡ thần quốc, tại thần quốc bên trong, tại lĩnh vực của mình, yếu ớt thần lực thần linh cũng có thể cùng cường đại thần lực khiêu chiến chống lại. Muốn giết chết một vị thần, biện pháp tốt nhất là đem thần bản thể dẫn xuất thần quốc, hay là gạt bỏ thần tại đa nguyên vũ trụ tín ngưỡng, nhường thần càng thêm suy yếu. Về phần mạnh mẽ xông tới thần quốc thì là nhất bất đắc di thủ đoạn của thời gian. Thần linh thần quốc dùng thần lực chế tạo thành. Hoàng thần nhóm hiểu rằng, lấy nguyên sơ chi lực sáng lập thuộc về mình hoàng thần thần quốc. Tại nguyên sơ thái dương chi thần thần quốc bên trong, chàng ngập mênh mông như vực sâu nguyên sơ hắc quang. Thần vốn là cường đại, tại chính mình thần quốc bên trong càng là duy nhất chúa tể, bất luận là trời long đất nợ vẫn là phong vân khuấy động, đều chỉ cần một cái đơn giản suy nghĩ, thần vui sướng, thần cung nộ, thần mỗi một lần cảm xúc biến hóa, đều sẽ gây nên thế giới này kỳ biến. Lúc này, tại màu đen trên thái dương, chậm rãi mở ra một quả to lớn dựng thẳng đồng, giá hẻn treo cao tại bầu trời. Ánh mắt thần đảo qua chính mình thần quốc mỗi một tức lãnh thổ. Phạm la bị ánh mắt thần đi tới nhiều song quái vật, đều quỳ rạp xuống đất, nhưng chính mình lúc đầu việc cần phải làm, mặt lộ vẻ điên cuồng chi sắc, toàn thân run rẩy kịch liệt. Nương theo lấy nguyên sơ ý chí của Thái Dương Chi Thần, tất cả nhiều sóng quái vật đều đình chỉ chém giết. Sau đó, đại địa phía trên nhiều sóng bọn quái vật giống như là nhận được thống nhất chỉ lệnh, bắt đầu hướng quanh mình khu vực bên trong cái nào đó cường đại nhiều sóng quái vật dựa sát vào, lấy thân thể của mình là chất dinh dưỡng, nương theo lấy nguyên sơ chi lực quan chú, phong dưỡng một người cường đại nhất nhiều sóng quái vật, khiến cho khí tức càng thêm cường đại. Thời gian dần trôi qua, một chút thứ thần lực cấp độ kinh khủng nhiều sóng quái vật sinh ra trong bóng đêm cao dọn bảo hiếu. Những này nhiều sóng quái vật thứ thần lực cấp độ không cao lắm, mạnh nhất bất quá tương đương với nhược đẳng thần lực, hơn nữa tám phần mười chỉ là bán thần cấp độ nhưng là bọn chúng số lượng cũng rất nhiều, nhiều đến làm cho người kinh hãi. Quang Minh Thần, Long Thần, các ngươi nếu là dám đến Nguyên sơ, ánh mắt Thái Dương Chi Thần hở hững. Thần đã làm tốt nên chiến chuẩn bị, chỉ có thể không công mà lui. Thần cũng làm xong vứt bỏ thế giới này chuẩn bị. Nguyên sơ Thái Dương Chi Thần không ngốc, thần chờ tại chính mình Thần quốc bên trong. Nếu như Quang Minh Thần cùng Long Thần còn dám tới mạnh mẽ xông tới Thần quốc, vậy nói rõ các nàng khẳng định không phải một mình đến đây, thế tất xoắn xuýt đủ cường đại lực lượng, làm lấy chuẩn bị nên chiến. Nguyên sơ ánh mắt của Thái Dương Chi Thần đồng thời còn nhìn về phía rất nhiều bị thần nắm giữ chiếm lĩnh, hoặc là dò ra xúc tu chủ vật chất thế giới từng cỗ hóa thân, phân thân, nguyên một đám hắc mặt trời điều tố ngưng tụ ra, bị đưa lên tới thế giới khác nhau. Sau một lát, hắc ám mặt trời quang mang sáng một chút. dạng này biến hóa đặt ở nguyên sơ trên người Thái Dương Chi Thần, đại biểu cho thần nguyên sơ chi lực đại lượng tiêu hao. nguyên sơ Thái Dương Chi Thần đoán được chính mình sắp bị quần đổ tương lai. nhưng là thần cũng không có hướng cái khác hoang thần xin giúp đỡ. bởi vì hoang thần cùng thần linh nhóm khác biệt. thần linh mặc dù bởi vì thần chức mà có khác biệt lực lượng, nhưng là thần linh lực lượng bản chất là đồng nguyên cùng chất siêu phàm thần lực, tất cả thần đều có thể xem như cùng một cái tộc quần sinh vật nhưng hoang thần, mỗi cái hoang thần đều có đặc biệt nguyên sơ chi lực, nguyên sơ chi lực chỉ là một cái cách gọi, là rất nhiều cùng vũ trụ cùng nhau đản sinh thứ thần lực gọi chung, nguyên sơ thái dương chi thần, nguyên sơ hắc quang chi lực, ám dạ cự xà nguyên sơ ngọc ma chi lực không thể nói không tương tự, chỉ có thể nói là bắn đại bát cũng không tới. hình thái, bộ dáng, phương thức tư duy, kỳ ác, lực lượng bản chất, hoang thần nhóm không giống nhau, lẫn nhau ở giữa đã định trước khó mà liên hợp cùng tồn tại, vô số năm trước cùng thần linh chiến tranh, là hoang thần nhóm một lần cuối cùng, cũng là duy nhất một lần đại quy mô hợp tác, mà lại nói là hợp tác, kỳ thật cũng là từng người tự chiến chỉ có điều chiến tranh đối tượng thống nhất, toàn bộ là thần linh, có cùng chung định nhân, thậm chí còn có cá biệt hoang thần gia nhập thần linh một phương, cùng thần linh sóng vai mà chiến, nhưng lại không có bất kỳ cái gì thần linh lựa chọn trợ giúp hoang thần. Xem như cùng vũ trụ cùng nhau đản sinh cổ lão nguyên thủy tồn tại, nguyên sơ hoang thần nhóm nắm giữ lực lượng cường đại, nhưng là các nàng thất bại cơ hồ theo siêu phàm thần lực đản sinh một khắc kia trở đi, liền đã bị đã định trước. Quan Minh thần cùng Long thần nhóm ý chí biến mất về sau, Kim trúc Long tộc liền bắt đầu xử lý hậu sự. Vang ứng Long loại Minh ước mà đến chân Long, không phải đến đánh không công, cho dù bọn chúng chủ yếu là vì bảo vệ Long tộc tôn nghiêm mà đến. Nhưng kim trúc long tộc như cũng cần xuất ra đầy đủ thủ lao. Kim trúc long tộc là loại đại lục ở bên trên mạnh nhất thế lực, điểm này không hề nghi ngờ. Bọn chúng có được hải lượng tài phú, tài đại khí thô, tại kim trúc long đảo, từ hoàng kim, bạch ngân, phỉ thủy trời vật quý giá chế tạo long tộc xào huyệt chỗ nào cũng có. Van ứng long loại minh nước, hơn nữa còn kịp thời chạy tới nơi này lòng không coi là nhiều, tham chiến chủ yếu vẫn là kim trúc long tộc. Xuất ra những thủ lao kia, đối bọn chúng mà nói không phải một việc khó khăn, bất quá bởi vì loài rồng đối tài phú tham liếm, mỗi một đám trên mặt kim trúc long đều tràn đầy đau lòng chi sắc. Chương hai có lớn chân long lẩu đả hiện trường hai tại xử lý xong loài rồng minh ước hậu sự về sau thượng cổ kim long cũng giống như nở hệ mỹ ạ, mời gã lệ lẹo cùng chức dù nạ hướng kim trúc long đảo thượng cổ lam long thì là mời bọn họ đi lam long thị tộc lãnh địa làm khách đối mặt hai cái tuổi trẻ truyền kỳ long mấy người này thượng cổ long biểu hiện đều tương đối thân mật đo diết hai vị này là khách của kim trúc long đảo chúng ta ngươi cũng không cần lôi kéo làm quen ân ngươi có phải hay không mong muốn nếm thử ta thiểm điện lôi đỉnh tư vị ta cam đoan để ngươi cả đời khó quên thượng cổ lam long cười nhạo một tiếng không chút khách khí sặc về thượng cổ kim long gã lẹo ổng còn không có trả lời thượng cổ kim long cùng thượng cổ lam long, cái này hai cái thượng cổ long ở giữa liền bạo phát ra nồng đậm mùi thuốc súng. Không chỉ là bọn chúng, cái khác long lẫn nhau nhìn xem cũng rất không vừa mắt, lẫn nhau chừng hơn mấy mắt, sau đó lại miệng phun rác rời lời nói, lại tăng cấp thành tứ chi ma sát, lẫn nhau ở giữa hỏa khí càng lúc càng lớn. Tại hoang thần phân thân tử vong về sau, mới vừa rồi còn lẫn nhau hợp tác, liên thủ đấm máu mà chiến ngũ sắc long cùng kim trúc long, cái này trong nháy mắt liền lại đối lập lẫn nhau, số lượng thưa thớt bảo thạch long cùng hai cái ngọ phở ảm long không lẫn bảo, yên lặng rời xa kim trúc long cùng ngũ sắc long nhóm. Một chút thích xem việc vui bảo Thạch Long dỗi dài đầu, có chút hăng hái nhìn xem Kim Trúc Long cùng Ngũ Sắc Long nhóm. Gã Lệ ổng cùng Juna liếc nhau một cái. Bọn hắn cũng ngửi được trong không khí dần dần tràn ngập ra mùi thuốc súng, không hẹn mà cùng theo bảo Thạch Long nhóm lặng lẽ thối lui. Sau đó, khoảng cách tương đối gần một đầu Lam Long cùng một đầu Ngân Long, không biết là cái nào động thủ trước, trên không trung lăn lộn thành một đoàn, lẫn nhau bấm, cùng kéo ra nơi này Ngũ Sắc Long cùng Kim Trúc Long nhóm màu đả mở màn. Cái này, Ngũ Sắc Long cùng Kim Trúc Long vẫn là không thể tại cùng một nơi cùng tồn tại. Nhìn qua cấp tốc diễn biến thành cỡ lớn ẩu đả hiện trường hải vực trên không, Gã Lệ ổng khẽ lắc đầu sau đó hắn cùng Zuna lại lui một khoảng cách, không ngay một cái bắt đầu quan chiến. Bởi vì nơi đây Kim Trúc Long tộc số lượng rất nhiều, trận này hậu đã cũng không công bằng, đang phát sinh về sau liền lâm vào thiên về một bên tình huống. Mấy đầu thậm chí mười mấy đầu Kim Trúc Long báo đoàn, vây đánh một cái ngũ sát long, đem nó đánh lửa giận liên tục, liền giống mang mắng đồng thời lại chạy trốn chết. Dưới tình huống như vậy, thượng cổ Lam Long cùng thượng cổ Kim Long cũng đánh lên. Nợ hệ ạ tên kia cũng cùng thượng cổ Kim Long cùng một chỗ đuổi theo giống cái thượng cổ Lam Long bầy loạn. Nợ hệ mỉa, giật. V... Hai người các ngươi đổ vô dụng, có bản lĩnh một đối một. Thượng cổ Lam Long rất biệt khuất. Trên thực tế, thân một đối một cũng đánh không lại Nở hệ mì ạ hoặc là dọc cái này hai cái thượng cổ kim trúc long bất kỳ một đầu, nhưng dù vậy, hai cái kim trúc long vẫn là lựa chọn liên thủ ước hiếp thượng cổ Lam Long. Ha ha, chúng ta kim trúc long tộc đoàn kết một thể, ai cùng ngươi đơn đả độc đấu. Vừa cho thượng cổ Lam Long không ít minh ước thủ lao, dọc thấy thế nào nàng đều không vừa mắt, hơn nữa giữa bọn chúng vốn là toán hận chất chứa rất sâu, to to nhỏ nhỏ chiến đấu qua không biết bao nhiêu lần, lúc này cùng Nở hệ mì ạ thừa dịp hiện tại xuất khí, nhường dọc tâm tình vô cùng tốt. Tại kim trúc long đảo có rất nhiều cháng nghiên hoặc là lão niên kim trúc long. Tại duyên hải khu vực gặp phải thượng cổ lam long thời gian bị thần bắt lấy hành hung, hiện tại có cơ hội báo thù trở về, kim trúc long nhóm đương nhiên sẽ không dung tha. Chân long ở giữa ẩu đả, ra tay tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là cũng có chút tàn nhẫn. Vỡ vụn vảy rồng bay loạn, thuộc tính khác biệt long huyết rơi vào hải dương, lại cho nơi này nhiễm lên từng sợi tinh hồng chi sắc. Bất quá những này đối với sinh mạng lực cứng ngạnh, thể phách cường kiện chân long mà nói đều là bị thương ngoài da. Kim trúc long tộc long nhiều thế chúng. Ngũ sắc long nhoáng một mực bị đệ xuống đánh, bởi vì không muốn một mực bạch bạch bị đánh, bọn chúng vừa đánh vừa lui, chạy từ phía Kim Trúc Long Thành quần kết đội truy kích, để trong này cảnh tượng một lần mười phần hỗn loạn. Gã Lệ ống nhìn say sương ngon lành, Gã Lệ ống, các nguyên nơi này Long tộc tình huống thật có ý tứ, dù nã nghĩ nửa ngày, chỉ có thể dùng thật có ý tứ để hình dung đoạn đại lục Kim Trúc Long cùng Ngũ sắc Long chi ở giữa tình huống. A, trước ngươi tại khí nguyên tố vị diện, bên kia Long tộc tình huống cùng nơi này khác biệt sao? Gã Lệ ống nhìn về phía Lực Năng Long, thiếu kỳ hỏi, khí nguyên tố vị diện rất rộng lớn sinh vật mật độ thấp, mấy trăm dặm hơn nghìn dặm cũng không nhất định có thể trông thấy một cái vật sống, Ta tại khí nguyên tố vị diện chỉ gặp qua một nhà thủy tinh long, chỉ là truyền thừa của ta trong chi thức có nói kim trúc long cùng ngũ sắc long chi ở giữa mâu thuẫn rất sâu, thường xuyên buộc phát chiến đấu, chỉ là không nghĩ tới bọn chúng dạng này đều có thể đánh nhau. Du nạ vừa rồi tận mắt nhìn đến, một đầu hoàng đồng long cùng một đầu lục long vừa mới bắt đầu còn cùng hòa khí khí, nhìn không ra cái gì, nhưng chỉ là nhìn nhau mấy giây, sau đó tựa như là thương lượng song dường như bỗng nhiên bạo khởi, đánh thành một đoàn, vảy rồng bay loạn. Quen thuộc liên tốt, đây là khác biệt long trùng chân long ở giữa đặc lưu ở trung phương thức. Gã lệ ổng cũng không rõ ràng cái khác chủ vật chất thế giới long tộc ở giữa là như thế nào một cái tình huống. Bất quá liền loại đại lục ở bên trên mà nói, long tộc mặc dù nội đấu nghiêm trọng, ma sát không ngừng, nhưng chỉnh thể bên trên vẫn là bình hòa. Dù sao cực ít náo ra long mệnh. Dạng này đại hình chân long ửng đã cảnh tượng vẫn tương đối khó được. Gã lệ ổng bổ sung một câu. Ngũ sắc long nhom phần lớn độc lai độc vãng, kim trúc long mặc dù đoàn kết, nhưng ngoại trừ long đạo dạng này địa phương đặc thủ, cũng là số một mình. Giống như vậy tại cùng một cái khu vực xuất hiện nhiều như vậy ngũ sắc long cùng kim trúc long tình huống tương đối đặc thù hiếm thấy. Thời gian dần dần trôi qua, ngũ sắc long đường ai nấy đi. Kim trúc Long tộc đang đuổi sau một thời gian ngắn liền từ bỏ, nguyên một đám sàng khoái tinh thần mang trên mặt từ đấy lòng ý cười bắt đầu trở về Kim trúc Long đạo chỗ. Thượng cổ Kim Long, thượng cổ Ngân Long, hai cái này lợi hại nhất Kim trúc Long đuổi theo thượng cổ làm lòng chẳng biết đi đâu. Ngay tại Gã Lệ Ổng cũng dự định rời đi thời điểm, cách đó không xa chuyển đến vài tiếng mang theo kính ý Long ngữ, hướng ngài gửi lời chào, tôn kính truyền kỳ chi Long, cảm tạ các ngươi xuất thủ tương trợ. Gã Lệ Ổng quay đầu nhìn lại, hai cái toàn thân màu xanh thẫm loại cực lớn ngọ phở ảm Long xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Hai cái này trọng Kim trúc Long nhan trị tương đối cao, một được một cái lúc trước cùng hoang thần phân thân chiến đấu bên trong giống được họ phở ảm long bất hạnh bị nhiều nói đen nhánh laser trúng đích rơi vào hải dương về sau bị kim gã lẹ ửng lịch chuyển thời gian sống lại nó cùng bên cạnh giống cái họ phở ảm long làm phối ngẫu quan hệ hai cái họ phở ảm long hiện tại cũng là vẻ mặt vẻ căng kích cùng là long tộc đối kháng hoang thần phân thân là chúng ta phải làm gã lệ ửng tùy ý trả lời một câu trọng kim trúc long cùng kim trúc long tộc là sẽ hạ tử thủ kiều hận quan hệ lẫn nhau ở giữa thù hận so ngũ sắc long cùng kim trúc long trong nhiều bất quá cũng có họ phở ảm long loại này thân cận kim trúc long tộc mọi lệ sau khi nói xong, gã lệ ông nhìn qua hai cái họ phở ảm lòng, nội tâm đung nhiên khẽ động. hắn nghĩ tới chính mình thời long lịch lưu trở về 6 vạn năm trước, tại hoàng đồng gã lệ ông trong miệng, hắn biết được một chút giá thiết long bị kim trúc long tộc xóa tên nguyên nhân, nhưng cũng chỉ là một chút kiến thức nửa đời. loại này kiến thức nửa vời cảm giác tương đối khó chịu. lúc đầu gã lệ ông đã đem tìm tòi nghiên cứu trọng kim trúc long tộc ý nghĩ ném sau, bây giờ thấy họ phở ảm lòng, lập tức bị khơi gợi lên ý nghĩ, cảm giác toàn thân phảng phất có con kiến đang bò, tương đối khó chịu. lại nói tiếp một chút lời cảm kích về sau, hai cái họ phở ảm lòng chuẩn bị cáo từ rời đi lúc này gã lão gọi lại bọn chúng đi thẳng vào vấn đề do hỏi đúng rồi ta một mực rất hiếu kỳ Kim Trúc Long tộc cùng Á Thiết Long Ân oán, các ngươi thân làm Á Thiết Long trong truyền thừa có hay không tương quan ghi chép hai cái họ phở ảm Long thân thể dừng lại quay đầu trở lại bị Kim Trúc Long tộc xóa tên một mực là bọn chúng trong đầu một cây gai nhất là thân cận Kim Trúc Long họ phở ảm Long rất muốn lại lần nữa thu hoạch được Kim Trúc Long thừa nhận bởi vì họ phở ảm Long thiện lương thủ tự bản tính Long đảo mặc dù hoan nghênh bọn chúng nhưng đối bọn chúng mong muốn gia nhập chuyện của Kim Trúc Long tộc cũng chỉ có thể không thể làm gì bị bạch kim long thần tự mình khai trừ long tịch kim trúc long nhóm nào dám tự mình đồng ý họ phở ảm long thỉnh cầu Vạn nhất dứt lấy long thần lửa giận ai cũng không dám gánh chịu trách nhiệm này không có chúng ta chỉ biết là chúng ta từng thuộc về kim trúc long tộc nhưng là bởi vì phạm phải sai lầm làm tức giận bạch kim long thần mà bị trục xuất kim trúc long tịch Về phần chúng ta á thiết long phạm vào cái gì sai trong truyền thừa không có chút nào ghi chép giống được họ phở ảm long lắc đầu che kín nhỏ bé gai mặt nạ bên trên lộ ra một chút buồn bã một chút ghi chép cũng không có gã lẹo ông hơi suy tư một chút nghĩ nghĩ hoàng đồng gã lẹo ông lời nói như vậy các ngươi biết giá thiết long vân sao ta nghe nói á thiết long vương rất lợi hại. gã lệ ông hỏi. tại mạn gió biển thổi phân hạ, giống được sắc mặt họ phở ảm long chỉnh trong nói. đương nhiên, ít nhất cũng phải là thái cổ cấp bậc á thiết long mới có thể có cơ hội trở thành á thiết long vương, thu hoạch được gã dù gõ xỉn gỗ xương hô. tại đoạ đại lục cũng không có á thiết long vương tồn tại, thậm chí không có nhiều chúng ta á thiết long đồng tộc. gã dù gõ xỉn gỗ. cái này nghe giống như là một cái tên. gã lệ ông nói rằng, hai cái họ phở ảm long trong miệng á thiết long vương, cùng hoàng đồng gã lê ông trong miệng á thiết long vương rõ ràng không phải một cái. đúng vậy, mỗi một đời á thiết long vương. Bất luận trước đó kêu cái gì, tại trở thành Á Thiết Long Vương sau, đều sẽ kế thừa cái tên này. Giống cái họ phở ảm long giải thích một chút. Cái tên này lúc đầu thuộc về ai? Gã lệ ống mơ hồ có chút suy đoán. Không có gì bất ngờ xảy ra, gã rủ gõ xin gộ chính là ban đầu vị kia tên Á Thiết Long Vương, cũng chính là hoàng đồng gã lệ ống trong miệng, dám tự sướng trí tôn trí lòng, toàn trí toàn năng người thứ thần lực Á thiết long. Nó thuộc về đời thứ nhất Á Thiết Long Vương. Liên quan tới vị kia Á Thiết Long Vương ghi chép chỉ có đôi câu vài lời, chúng ta chỉ biết là nó là trong đa nguyên vũ trụ vị thứ nhất Thái cổ Á Thiết Long, một đấu thiết long. Lại đời thứ nhất á thiết long vương chết đi về sau về sau á thiết long vương đều sẽ kéo dài kế thừa tên của nó về phần nó tương quan sự tích không có để lại bất kỳ ghi lại nào hai cái ngõ phở ảm long đem tự mình biết đều nói cho gạ lệ ổng đổi thành cái khác long đến hỏi bọn chúng có lẽ lười nhắc trả lời bởi vì long đều ngại phiền toái nhưng là gạ lệ ổng đến hỏi bọn chúng biết gì trả lời đó biểu hiện rất nhiệt tình gạ dù gõ xin cô chẳng lẽ là gia hỏa này cùng bạch kim long thần náo động lên mâu thuẫn gì gạ lệ ổng khẽ lắc đầu lại trao đổi sau một lát hắn cáo biệt hai cái ngõ phở ảm long cùng du nã cùng nhau hướng cực bắc băng nguyên trở về Đây lời nói với người xa lạ hôm nay liền một chương. Chương 223, Tiêu ngạo long lương, cầu mệt phiếu, một phiếu, 1. Mặt trời chiều ngã về tây, dáng chiều như lửa. Hỏa diễm giống như đỏ tươi dáng chiều quang mang tự đường chân trời hiện hiện, đem đầy trời tầng mây chiếu dọi tựa như dáng đỏ. Ngay tại dạng này tựa như hỏa diễm giống như biển mây bên trong, hai cái chuyển kỳ chi long cực tốc ghé qua. Gã Lệ Ông nhìn về phía phía trước, dõi mắt trông về phía xa, tầm mắt liền cùng tầm tình như thế trống trải vô cùng, hắn lấy thân thể làm trụ, hai cánh vỗ vỗ ở trên không trung xoay tròn ghé qua, đón gào thét lạnh thấu xương của phong. Cự hình thân rồng đem tầng mây xé nát, lưu lại một đạo thật dài không ngấn quy tích. Tại gã lệ ổng bên cạnh, Juuna giống nhau duy trì cực nhanh tốc độ phi hành. Thân ở vào ẩn hình trạng thái, bình thường sinh vật không nhìn thấy thân thể của Juuna, chỉ có thể nhìn thấy bị Juuna trên không trung lưu lại một đạo vết tích, bởi vì thân thể khá lớn, so gã lệ ổng còn muốn khoáng đạt một chút. Tại vị diện không gian phong tỏa kết thúc về sau, gã lệ ống bản năng đủ dùng dùng không gian truyền tống thuật trực tiếp đến cực bắc băng nguyên bất quá bởi vì vừa mới bắt đầu tới thời điểm cùng Du lẫn nhau gia tốc, tốc độ phi hành đột nhiên tăng, thể nghiệm một phen nhường tim rồng thần khuấy động cực tốc cảm giác, bọn hắn tại trở về thời gian không có sử dụng không gian truyền tống thuật, mà là lại lấy tốc độ cực nhanh phi hành. Đưa lưng về phía trời chiều, hai cái long tầm mắt bên trong cảnh tượng phi tốc lui lại, giống như là từng đạo nhan sắc khác nhau lưu quang, cộng đồng tạo thành kỳ quái một bộ cảnh tượng. Bởi vì tốc độ cực nhanh, tại mặt trời còn không có hoàn toàn xuống núi, không xuống đất bình đến thời điểm, hai cái long liền đã đã tới cực bắc băng nguyên trên không. Khi cái khác địa phương lâm vào dạ mạc, bị tinh quang cùng ánh trăng bao phủ thời điểm, ở vào cực trú thời gian cực bắc băng nguyên vẫn là một chỗ sáng tỏ trắng thuần thế giới, đông tuyết bồng bền, hàn phong gào thét, bao phủ trong làn áo bạc. Gã Lệ Ẩng túi đầu quan sát, ánh mắt đảo qua từng tấc từng tấc cực bắc băng nguyên tuyết trắng đại địa. Nhờ vào ở trên không bên trên rộng lớn tầm mắt, gã Lệ Ẩng có thể tùy tiện nhìn thấy phía dưới đại địa cảnh tượng. Bộ dáng đáng sợ nhiều sóng sinh vật, thỉnh thoảng xâm nhập gã Lệ Ẩng tầm mắt. Bị Nguyên Sơ Thái Dương chi thần ô nhiễm những sinh vật này, thần phân thân mặc dù bị tiêu diệt, nhưng là những này nhiều sóng sinh vật lại không cách nào lại biến về đến. Gã Lệ Ẩng có chút nhíu mày. Ngoài trừ cực bắc băng nguyên bên ngoài, tại trở về trên đường Hắn một đường tại cái khác khu vực giống nhau thấy được những này không có biến mất lại không biến hồi nguyên dạng nhiều sóng sinh vật, bọn chúng số lượng rất nhiều, phân bố tại đại địa phía trên, giống như là nguyên một đám trường mắt chấm đen nhỏ. Tại bao phủ toàn bộ thế giới hắc quang biến mất sau, bọn ra hỏa này bởi vì chán ghét cái khác quang, bằng vào bản năng bốn phía ẩn nút, bọn chúng đem chính mình giấu kín tới âm u xó xỉnh bên trong, cậu thả sinh tồn. Bất quá, bị ô nhiễm nhiều sóng sinh vật, cơ bản đều là đối hắc ám không có một chút sức đề kháng nhỏ yếu tồn tại, thanh lý lên cũng không tính phiền toái liên lấy cực bắc băng nguyên nơi này nhiều sóng sinh vật mà nói bị nguyên sơ thái dương chi thần ảnh hưởng ô nhiễm chủ yếu là một chút bạch liệt huyền không tích băng xà loại hình tầng dưới chốt sinh vật như là cực bắc bạo hùng đông lang loại tầng thứ này cơ hồ không bị tới một tia ảnh hưởng nghe không nghiêm trọng lắm bất quá đây là bởi vì bóng tối bao trùm thế giới thời gian rất ngắn hắc quang phong lớn khởi động hoang thần phân thân giáng lâm loại đại lục long tộc lập tức tiến về nên chiến tại không đến thời gian một ngày liền bị cường đại thứ thần lực chuyển kỳ long đánh bại hoang thần phân thân bị đánh bại thời gian nếu là lại chuyển giới chút thế giới này chỉ sợ đã biến thành nhiều sóng sinh vật nhạc viên Tại tòa đại lục số lượng nhiều nhất, vừa vật là nhỏ yếu, dễ dàng bị ảnh hưởng sinh vật. Cho dù là chỉ có một ngày, cũng có vô số kẻ sinh vật nhiều sóng, bất luận trước đó tính cách thiên tính như thế nào, tại nhiều sóng sau đều biến thành hung bạo đáng sợ hỗn loạn quái vật, sẽ đối với chung quanh bình thường sinh mệnh tạo thành uy hiếp chí mạng. Gã lệ ổng, bọn gia hỏa này dáng dấp đều tốt xấu, hơn nữa số lượng thật nhiều. Dù nạ chán ghét nói rằng, thân giống nhau tại hướng băng nguyên đại địa quan sát, thấy được phân bố tại đại địa phía trên nhiều sóng sinh vật. Tại cực bắc băng nguyên dạng này bao phủ trong làn áo bạc thế giới, nguyên một đám toàn thân đen nhầy Bị hắc vụ giống như quang mang quấn quanh nhiều sóng sinh vật liền lộ ra mười phần chói mắt, cùng chung quanh tuyết trắng băng nguyên hoàn cảnh không hợp nhau. Gã lệ ông nhìn thấy chính mình cực bắc băng nguyên bị ô nhiễm, nội tâm đối nguyên sơ thái dương chi thần lại tăng thêm một phần địch ý bị thái cổ lực năng long giết chết chỉ là một cái phân thân, gia hỏa này bản thể còn tốt làm dĩ hạ không biết do ở nơi nào còn sống, nói không chừng còn tại ăn mòn cái khác chủ vật chất thế giới, đem chính mình hắc cá bỏ ra. Ta quay đầu liền để quen thuộc nhóm đem những này chướng mắt gia hỏa thanh lý mất. Gã lê ông đáp lại một câu. Nhiều sóng sinh vật số lượng nhiều, nhưng là cá thể thực lực rất yếu. Hắn lười nhác tự mình động thủ đi giải quyết những đồ chơi này giao cho ngày càng cường đại quyền thuộc nhóm đi làm là được rồi. Thừa, hy vọng quang minh thần cùng long thần nhóm thật tốt giáo huấn một chút cái này lê tẩm hoang thần. Tốt nhất trực tiếp đem thần làm thị, tỉnh lại thai hỏa thế giới khác. Dù nạ khẽ hừ một tiếng. Bởi vì kém chút bị nguyên sơ thái dương chi thần làm bị thương, thần giống nhau nhớ kỹ gia hỏa này. Phàm là long tộc kỳ thật liền không có không mang thủ. Tại nọ đại lục liền có rất nhiều ví dụ, một chút long tại tuổi nhỏ thời điểm bị một chút sinh vật tổn thương, sẽ một mực nhớ kỹ đối phương khí tức bộ dáng cùng nơi ở, tại chính mình cường đại về sau, bay đầu liền diệt đối phương cả nhà. Nếu như muốn đối một con rồng ra tay, tốt nhất có trăm phần trăm năm chắc, không cho đối phương một tơ một hào chạy trốn khả năng. Nếu không, cuối cùng cả đời đều muốn sống ở bị long trả thù sợ hãi hạn. Muốn giết chết một cái hoang thần, khả năng không quá lớn. Gã lệ ông lắc đầu. Cùng nguyên sơ Thái Dương chi thần kết thù hận, hắn không hề nghi ngờ là giống như dù nạ, hy vọng gia hỏa này chết tại trư thần liên hợp vây quét bên trong nhưng hoang thần quá khó giết chết, cho dù là quang minh thần cùng long thần hệ long thần nhóm ôm đem nó giết chết quyết tâm, cuối cùng có thể chân chính thành công khả năng cũng không lớn. nếu quả như thật dễ giết, nguyên sơ thái dương chi thần dạng này đối trư thần tín ngưỡng có cực lớn uy hiếp gia hỏa, cũng sẽ không một mực sống đến bây giờ. bất quá trung chư thần thái độ kiên quyết, tối thiểu nhất có thể đem nguyên sơ thái dương chi thần trọng thương, nhường thần tại tương lai một đoạn thời gian rất dài ẩn nút bất động. chỉ là mấy phút về sau, sừng sững tại băng đỉnh núi bộ, tại trong gió tuyết chầm mặc như núi bất hủ thành lũy xuất hiện trong mắt gã lệ ống. tại thành lũy ngoại vi trên tường thành, hắn thấy được bạch long đương. Bạch Long Nương mong ngợi cùng Chung Mong, tả Hữu đung đưa đầu, tại Chiều Gã Lệ ổng trước đây không lâu rời đi phương hướng trông về phía xa, thần không có tiến vào bên trong pháo đài, liền chờ tại bên ngoài, bởi vì lệ thẻ tiểu tuyết không ngừng bay xuống, tại Bạch Long Nương lớp vải màu trắng bên trên bao trùm một tầng thưa thất tuyết động. Tại bất hủ thành lũy trung quanh, nhiều đám băng tinh gai nhọn hợp thành lại một tầng phòng hộ mạng. Nhiều sóng sinh vật thi thể ở bên trong chỗ nào cũng có, nối thành một mảnh, giống như là một bãi màu đen ô chọc vết tích, mỏng manh tuyết đọng không cách nào đem nó toàn bộ vùi lấp, liền bại lộ ở bên ngoài, tản mắt ra khó người khí vị. Người mặc lẫm đông giáp cầm trong tay lẫm đông cự phủ bản tần uy phong lẫm lẫm cùng rất nhiều đồng làng, ồ dơ, cự ma chờ cường lực quyển thuộc thị tộc tại bang dưới vách phương tuần tra đi lại. hai cái bạch long ở trên không xoay quanh, nhìn chăm chú về phía thứ phương, tinh thần căng cứng, toàn bộ tinh thần đề phòng. bạch long nương thị lực không có gã lệ ống mạnh, cho nên tại gã lệ ống thấy được nàng bên này thời điểm, bạch long nương còn chưa phát hiện ngay tại trở về gã lệ ống thân ảnh, như cũng tại trông mong nhìn trung quanh, màu trắng mặt nạ bên trên vẻ lo lắng mơ hồ có thể thấy được, coi như có chút lương tâm, không có xấu thông suốt. gã lệ ống thấy được bạch long nương phản ứng, nội tâm thẩm nghĩ ngay sau đó, lại tiếp cận một khoảng cách về sau, ánh mắt bạch long nương sáng lên, ánh mắt nhìn về phía không trung. thân người được quen thuộc loài rồng khí tức, xa xăm nặng nề đặc thù long uy giống nhau cuộn cuộn mà đến. chương 223, trăm tiêu ngạo long nương, cầu mười phiếu. 2. ở trên không trung, mọc ra bốn cái sừng rồng ngân sắc cự long tốc độ cao nhất phi nhanh, tốc độ nhanh chóng tựa như một đạo lưu quang, long rực chúng quanh lượn lờ lấy cuốn phong, nồng hậu dày đặc tầng mây tại phía sau hắn bị xé nứt mở ra. quyền thuộc nhóm thân thể hơi ngừng lại, ngửa đầu nhìn trời, tại bên trong long uy cùng nhiệt hô to khác biệt quyển thuộc thị tộc sinh vật thanh âm hội tụ vào một chỗ tạo thành gầm nhẹ bảo hiếu đồng dạng thanh âm thủy triều hướng về phương xa cấp tốc truyền bá mà đi ngân sắc cự long không có giảm xuống tốc độ thân thể cao lớn như là một quả ngân sắc sao băng từ trên trời rán xuống mang theo làm người chấn động cả hồn phách kinh khủng cảm giác các bách thân ảnh tại bạch long nương cùng một đám thành lũy thủ vệ tầm mắt bên trong cấp tốc phóng đại làm thân thể dáng lâm khoảng cách thành lũy mái vòm không đến trăm mét thời điểm gã lê ông manh rung động long rực băng đinh hai nhức có gầm bạo thanh vang lên không khí nổ tung lấy gã lê ông làm trung tâm tạo thành một vòng hình cái vòng vô hình sóng xung kích hướng phía chúng quanh quuyết tán mà đi Tại trên tường thành một chút ổ dở thân thể lay động lảo đảo, bị ngân sắc cự long dừng thời gian mang theo thanh thế chấn nhiếp cơ hồ đứng không vững. Bởi vì gã lệ ẩu ngựa thích đứng tại tầm mắt khoáng đạt chỗ cao. Tại thành lũy đỉnh chốc nhất, về sau cố ý xây dựng một chỗ cung cấp hắn rơi xuống bình đài. Vững vàng rơi vào thành lũy mái vòm trên bình đài, ánh mắt gã lệ ẩu nhắm lại, quan sát hướng mình lãnh địa, ánh mắt từng tức từng tức lướt qua, không lưu chỗ trống. Tại hắn rời đi thời gian bên trong, băng sơn núi lãnh địa bên trong hắn tương đối nhìn chúng quyện thuộc cũng không có đạt tương vọng. Cực Bắc băng Nguyên nhiều sóng sinh vật còn không đả thương được Gã Lệ Ẩng Hạch Tâm Quỷ thuộc, bọn chúng có xa so với bình thường sinh vật phải cường đại thực lực, hơn nữa nơi này còn có bạn tần, Bạch Long thủ vệ, hai cái cao vị người thi pháp đóng giữ, Gã Lệ Ẩng lãnh địa cùng tài phú hết sức an toàn. Gã Lệ Ẩng, ngươi bình an trở về, quá tốt rồi. Khi nhìn đến Gã Lệ Ẩng bình an trở về về sau, trên Bạch Long nương hạ đánh giá hắn mấy lần, mắt thấy trên người Gã Lệ Ẩng không có bao nhiêu thương thế, lập tức thở dài một hơi. Thân ngữ khí có chút kích động. Bất quá tại Bạch Long nương ý thức được chính mình quá kích động về sau, trong ánh mắt liền khôi phục ngày xưa sắc mặt giống như là thiên nga như thế dơ lên cái cổ có chút ngửa đầu trên mặt viết đầy vẻ kiêu ngạo hắc cám đã biến mất đại nhân xem ra sâm lấn nọ đại lục tà thần đã bị giải quyết hết nhìn thấy ngài khải hoàn mà về chúng ta cũng yên lòng cơ di sơn cùng phật có chút không người nói rằng bọn hắn hiểu rõ tình huống không nhiều còn tưởng rằng sâm lấn nọ đại lục chính là một cái tà thần không nghĩ tới là hoang thần gã lệ ổng cũng không có giải thích chỉ là nhẹ nhàng gật đầu phí hết một phen khí lực bất quá cuối cùng đưa nàng đánh bại cùng hoang thần phân thân chiến đấu mặc dù là kim gã lệ ổng cùng thái cổ lực năng long Gã lẹo ổng cùng dù nạ chính là đánh xi dầu, nhưng bọn hắn đi tới đi lui Long Mộ Hải Vực cùng Cực Bắc Băng Nguyên, hoàn toàn chính xác cũng phí hết chút khí lực. Gã lẹo ổng nói như vậy cũng không sai, lẽ thẳng khí hùng, có thể đem tà thần hóa thân đánh bại, ngài nhất định phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cơ Di Sơn cùng Pha Dực cũng biết loại đại lục tình huống, cái này nho nhỏ thế giới không có bao nhiêu đỉnh cấp chiến lực, bị tà thần để mắt tới, nếu như không có cái khắc thần linh hóa thân chống lại lời nói, vẹn vẹn bằng vào loại đại lục bản thổ lực lượng, đừng nói thời gian ngắn như vậy đem nó giải quyết, không có bị như thiểm điện quét ngang đã là đem hết toàn lực ngăn cản. Không có gì bất ngờ xảy ra, là trước mắt chuyển kỳ chi long xuất thủ. Ân tình của ngài, tất cả trong bóng đêm may mắn còn sống sót sinh vật đều sẽ ghi nhớ trong lòng. Đối hai cái cao vị người thi pháp tán thưởng, gã lệ ống nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên không khí, dù nạ cũng rơi xuống, ở vào ẩn thân trạng thái. Thần không có muốn cùng chung quanh sinh vật khai thông ý tứ. Sau đó, bạch long nương tới gần, bởi vì là long mộ đầu tiên bị sầm lấn, thu được loài dòng minh ước thần đối với chuyện này tương đối coi trọng, muốn biết chuyện đã xảy ra, thế là hỏi thăm gã lê ống. Gã lê ống nhìn xem bạch long nương, đơn giản trả lời một chút. Không hổ là ta xạ li hạ huyết mạch dòng dõi. Hừ hừ, tùy tiện liền làm được cái khác Long tộc chuyện không giải quyết được. Khi biết Đại khái trải qua sau, Bạch Long nương cười ha ha, vẻ mặt ta lợi hại nhất ta mạnh nhất vẻ ngạo nhiên, phảng phất tiến về Long mộ hải vực, đem hoang thần phân thân làm nát chính là thần như thế. Cùng lúc đó, gã lệ ông ba cái Long đệ Long ngụy bởi vì người được mùi của hắn, hiện tại theo bên trong pháo đài bay ra. Gã lệ ông đại ca, nhìn thấy ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Mấy cái tiểu Long thái đội nuốt thuận, sắc mặt thích thú, hướng gã lê ông vấn an. Vô luận là có hay không có thân tình huyết mạch liên hệ, bây giờ có gã Lệ Ẩng cái này cực bắc băng nguyên vua không ngai che chở, mấy đầu nhỏ Bạch Long thời gian qua so trước kia cần phải thật tốt hơn nhiều, cho nên nhìn thấy gã Lệ Ẩng bình an trở về, bọn chúng là phát ra từ nội tâm cao hứng. Đối mấy cái thái độ càng thêm cung thuận tiểu Long, gã Lệ Ẩng chưa nói tới nhiều ưa thích, nhưng cũng không có chán ghét thành kiến. Hắn khẽ gật đầu một cái, sắc mặt bình tĩnh. Bạch Long Nương nhìn một chút gã Lệ Ẩng hùng vị thân thể, lại quay đầu nhìn một chút mấy cái chỉ là dài mấy mét tiểu Long, sau đó sắc mặt lập tức lạnh xuống. Thân lạnh léo hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén. Hưu, chatter, xong. Ba người các ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Đang nghe Bạch Long Nương hỏi thăm thời gian, ba đầu tiểu Long vô ý thức hồi đáp, 6 tuổi. Sau khi nói xong, bọn chúng nhìn Bạch Long Nương chậm rãi câu lên quẻ miệng, lấy lại tinh thần trong lòng lập tức nhảy một cái, dâng lên dự cảm không tốt. Gã lệ ống nghe Bạch Long Nương cùng ba tiểu Long đối thoại, ung dung thản nhiên. Bên cạnh, khi lấy được sau khi trả lời, sắc mặt Bạch Long Nương cùng thanh âm đều đống nhiên biến đổi, biến ôn hòa rất nhiều, nhưng là, thần cái này ôn hòa bộ dáng ngược lại nhường ba đầu tiểu Long càng thêm mất ăn. Bạch Long Nương nhìn về phía gã lệ ông, sau đó cùng nhan duyên sắc đối ba đầu tiểu Long chậm rãi mở miệng. Huynh trưởng của các ngươi Ta xã lý ạ lớn nhất Kiêu Ngạo, Gã Lệ ổng, tại một tuổi thời điểm đã tự lực cánh sinh, tại cực bắc băng nguyên một mình sinh tồn. Gã Lệ ổng, ghê tởm, nếu không phải là bị đuổi đi ra, hắn mới không muốn tự lực cánh sinh. Gã Lệ ổng nhìn xem Bạch Long Nương, lại nghĩ tới gia hỏa này vô tình khu trục chính mình thời điểm, giận không chỗ phát tiết. Bạch Long Nương không có chú ý tới sinh khí gã Lệ ổng. Thân tiếp tục nói, khi các ngươi còn tại ta che chở cho thu hoạch đồ ăn, hưởng thụ không buồn không lo an toàn thời gian thời gian, gã Lệ ổng dựa vào lực lượng của mình, thu phục thuộc về chính hắn quy thuộc, đặt xuống lãnh địa của hắn. Dừng một chút, Bạch Long Nương chân tướng phơi bày, Ôn Hỏa cười nói, "Các ngươi cũng biết, huynh trưởng của các ngươi bây giờ đã trở thành truyền kỳ sinh vật, là cực bắc băng nguyên vua không ai. Mà hết thể này thành tựu đều muốn nhờ vào tại hắn một tuổi thời gian, tại thúc dục hạ lựa chọn tự lực cánh sinh." Bạch Long Nương tiêu nạo ngẩng đầu. Thần dường như rất tin tưởng lời của mình, không có một chút thật không tiện, da mặt dày tới nhường gã Lệ ổng không phản bắt được. Thúc dục gã Lệ ổng mặt lộ vẻ hất tuyến, ánh mắt càng phát ra nguy hiểm. Chậm rãi mà nói Bạch Long Nương không có chút nào phát giác, "Các ngươi tốc độ phát triển yếu tại gã Lệ ổng, bất quá, hiện tại các ngươi đã 6 tuổi, ta cảm thấy" là thời điểm để các ngươi rời đi che chở, một mình sinh tồn. Các ngươi cũng muốn một ngày kia thu hoạch được cùng các ngươi gã Lệ Ẩng đại ca như thế thành tựu đúng không? Bạch Long Nương khu trục kỹ xảo có rất lớn tăng lên. Lúc trước khu trục gã Lệ Ẩng thời điểm, thần nếu là tốt như vậy dễ nói chuyện, mà không phải trực tiếp bạo lực uy hiếp, gã Lệ Ẩng có rất lớn xác suất sẽ không trở lại hành hung thần dừng lại còn cấp đi thần tài bảo cùng lãnh địa. Bất quá, nếu là không có gã Lệ Ẩng lưu lại bóng ma, Bạch Long Nương đối mấy đầu tiểu long không phải là như bây giờ thái độ. Gã Lệ Ẩng long đệ long muội nhóm kinh nghiệm sống chưa nhiều. Bọn chúng nghe Bạch Long Nương mang theo mê hoặc lời nói, nhìn lại một chút gã lệ ổng hùng vi to lớn, tràn ngập cảm giác gáp bách thân thể, không khỏi mặt lộ vẻ hướng tới chi sắc. Theo bọn nó phát tán ánh mắt có thể nhìn ra, bọn chúng ngay tại miên man bất định. Đoán chừng chính là nghĩ đến chính mình trở thành gã lệ ổng như vậy lớn long chi sau mỹ hảo thời gian. Tại Bạch Long Nương truy vấn hạ, ba đầu tiểu long lấy lại tinh thần, sau đó gã con mổ thóc giống như gật đầu, đương nhiên chúng ta cũng muốn cùng gã lệ ổng đại ca như thế, trở thành truyền kỳ cự long. Bạch Long Nương hài lòng nhẹ gật đầu. Bạch Long gấu long không quá thông minh, thật tốt lựa gạt trong lòng thần nghĩ đến. Long cùng Long thể chất là khác biệt, lại âm mộ gã lệ ổng thành kiểu, cái này mấy đầu tiểu Long cũng rất khó có cơ hội đạt tới cùng một cấp độ. Lấy bạch Long thể chất mà nói, mong muốn vững vàng trở thành truyền kỳ cự Long, đại khái muốn thượng cổ Long tuổi tách tầng mới có thể. Giống hồng Long ngân Long kim Long như thế, tại lao niên liền có cơ hội đạt đến, thiên phú hơi hơi tốt một chút, thậm chí tráng niên đều có thể bước vào truyền kỳ. Như vậy, thì rời đi nơi này đi, bên ngoài có rộng lớn hơn, chờ đợi các ngươi thăm dò cùng chinh phục thế giới. đều là ta xạ lụy hạ dòng dõi, nắm giữ ta cao quý cường đại huyết mạch, tại huyết mạch ảnh hưởng dưới, gạ lệ ổng có thể làm được, ta tin tưởng các ngươi. Bạch Long Nương lời nói còn chưa nói xong, thần chợt nghe một hồi tiếng gió gào ghét. Ân. Bạch Long Nương cảnh giác quay đầu. To lớn ngân sắc long chảo đập vào mỹ mắt, bức nhân phong áp đập vào mặt, có thể bao khỏa Bạch Long Nương toàn bộ đầu long chảo tại khoảng cách thần bất quá một tấc khoảng cách lưng lại, khoảng cách gần hạ, Bạch Long Nương có thể thấy rõ ràng lớp vảy màu bạc bên trên tinh mịn hoa văn. "Sá Ly A, ngươi có phải hay không hoài niệm 5 năm trước ngày đó?" Không cần gã lệ ổng cụ thể giải thích rõ, Bạch Long Nương tự nhiên mà vậy nghĩ đến 5 năm trước bị gã lệ ổng theo lãnh địa đánh chạy thời điểm. Bạch Long Nương hô hấp hơi tắc nghẽn, lập tức ngậm miệng lại, hậm hực không nói thêm gì nữa. Gia hoàn này Không bạo lực uy hiếp liền không thể an phận xuống tới gã Lệ ổng nhỏ bé không thể nhận ra lúc đầu. Vừa mới bắt đầu nhìn Bạch Long Nương lo lắng cho mình hắn vẫn rất cao hơn tới, nhưng giá hỏa này bản tính khó rợi, vẫn là trước sau như một dễ dàng chọc hắn sinh khí. "Tư bác băng nguyên đại an toàn, mang theo hưu bọn chúng trở về lãnh địa của ngươi a." Gã Lệ ổng thu hồi lòng trảo, nói rằng, Bạch Long Nương có chút sợ người lạ khí gã Lệ ổng, lúc này như được đại xá, tranh thủ thời gian mang theo ba đầu tiểu long rời đi. Bất quá lấy gã Lệ ổng đối thần hiểu rõ, Gia Hỏa này không cần hai ngày liền sẽ tiếp tục bành trướng thêm tự tin lên, Bạch Long Nương lòng tự tin cho tới nay đều mạnh đến nhường gã Lệ ổng nhìn mà than thở trình độ. Chật, Gác Lệ ổng triệu tập chính mình từng cái quyền thuộc thị tộc thủ lĩnh, dẫn đầu tộc nhân của các ngươi, quét sạch cực Bắc Băng Nguyên, đem đã nhiều sóng sinh vật toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại, đừng cho bọn chúng ô nhiễm nơi này. Gã Lệ ổng không muốn nhìn thấy chính mình cực Bắc Băng Nguyên bên trong có chướng mắt nhiều sóng sinh vật. Long thẩm mỹ cường đại, Gác Lệ ổng thậm chí có thể thưởng thức được giống cái ô giờ ưu nhã một mặt, nhưng là đối với nhiều sóng sinh vật, hắn lại là không cách nào nhìn thấy mảy may mỹ cảm, nguyên một đám xấu là thượng. Hoang thần phân thân biến thành đèn nhánh xả lòng tối thiểu còn có loại thần thánh mà đặc thù hắc ám mẹ đẹp. Những này nhiều sóng sinh vật một chút cũng không có. Như ngài mong muốn, vĩ đại vĩnh hoàng chi long quyền thuộc thị tộc thủ lĩnh nhóm linh mệnh. Bởi vì nhiều sóng sinh vật số lượng rất nhiều, có thể đoán được tiếp xuống một đoạn thời gian bọn chúng muốn tương đối bận rộn. Dừng một chút, gã lệ ông lại lần nữa nói, ta đem tại bên trong bất hủ thành lũy tiến vào ngủ say, bất luận xảy ra chuyện gì đều không cần quấy rầy ta. Hắn chỉ hướng trầm mặc đứng ở băng đáy vượt bộ bạn tần. Nếu là gặp phải chuyện khó giải quyết, đi tìm kiếm bạn tần nhiệt trợ. Hắn muốn tiêu hóa quang minh giáo hoàng đưa cho cho màu trắng hình lập phương. Không hy vọng nửa đường bị quấy rầy. Long ngủ say nếu như bởi vì quấy rầy mà nửa đường gián đoạn, mặc dù sẽ không bởi vậy thụ thương hoặc là lọt vào phản vệ loại hình, nhưng nhiều ít sẽ có chút ảnh hưởng, không hoàn thành mất tự nhiên ngủ say, trưởng thành tiến hóa hiệu suất sẽ giảm xuống một chút. Trải qua sổ long kỳ dã man sinh trưởng sau, gã lệ ủn cảm giác chính mình trưởng thành tốc độ tại chậm lại. Đây là bình thường, thực lực của chân long sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần cường đại. Bất quá tất cả chân long trưởng thành nhanh chóng nhất thời kỳ đều là xổ long kỳ, đằng sau sẽ dần dần chậm lại, cuối cùng hướng tới một cái bình ổn ngưỡng giới hạn. Cho nên gã Lệ Ẩng tương đối quý trọng có thể làm cho mình thu hoạch được trên phạm vi lớn trưởng thành cơ hội. Ta lặp lại lần nữa, các ngươi nhớ cho kỹ, vô luận như thế nào, không cần quấy nhiều ta. Gã Lệ Ẩng meo mắt lại, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt đảo qua nguyên một đám quyền thuộc thị tộc thủ lĩnh, lại lần nữa nhấn mạnh một lần. Vào vệ vực cùng ngũ gã những này thị tộc thủ lĩnh bị ánh mắt của gã Lệ Ẩng đảo qua, đều là nội tâm run lên, ý thức được gã Lệ Ẩng chăm chú trình độ. Đây lời nói với người xa lạ 2830 hào gấp đôi một phiếu. Khục, đoàn người nhóm hiểu. Chương 224, 2 năm rưỡi, cầu một phiếu. Xin ngài yên tâm, họa vệ hướng ngài tam đoàn. Đông Lang Thị Tộc sẽ thời điểm thủ vệ bất hủ thành lũy, bất luận chuyện gì phát sinh cũng sẽ không đối với ngài ngủ say tạo thành ảnh hưởng. Gã lệ ổng khẽ gật đầu, sau đó hắn khiển trách tản quyền thuộc thị tộc thủ lĩnh, quay trở về bất hủ thành lũy chủ tổ. Ngày xưa chống trả thành lũy chủ tổ, hiện tại đã bị đếm không hết kiếm tệ, ngân tệ, bạch thủy tinh, hồng mã não, lam bảo thạch các loại tài bảo cùng chân quý ma pháp đạo cụ nơi bao bọc, bày khắp thật dày đủ để đem gã lê ống cự hình long thể chôn ở trong đó chiều sâu. Ngũ quang thập sắc rực rỡ quang trạch có thể lóa mù người ánh mắt. Dù nã đã tại tài bảo hình thành trong hồ nước nằm sấp, liền đợi đến gã lê ống tiên đến. Hai cái trước Long Chi nói xong, muốn cùng nhau sử dụng Quang Minh Thần Lễ Vật, chờ sau khi tỉnh lại lại tương đối lẫn nhau trưởng thành tiến độ. Du nạ biết thời Quang Long là mạnh nhất truyền kỳ long, vô luận là thực lực hay là tốc độ phát triển, bất quá thần cũng có chính mình nhỏ tiêu ngạo, nội tâm cũng không chịu vừa, thỉnh thoảng liền muốn cùng Gà lệ Ổng tương đối tương đối. Cũng tỉ như trước đó phi hành đua tốc độ. Mặc dù bại bởi Gà lệ Ổng, nhưng là bởi vì thua không tính hoàn toàn, Du nạ vẫn là muốn theo Gà lệ Ổng tiếp tục dò sức. Chờ lần này tiến hóa kết thúc, theo trong ngủ mê tỉnh lại, ta hình thể có lẽ liền phải vượt qua ngươi. Gà Lễ Ổng nhìn về phía Du Na, Bạch Kim Long Đồng cùng đạm con mắt màu tím liếc nhau một cái, cùng là truyền kỳ Long Trùng, hơn nữa so gạ lệ ông lớn hơn mười mấy tuổi, dù nạ hình thể hiện tại còn muốn so gạ lệ ông lớn hơn rõ ràng một vòng. Nghĩ hay thật, ta muốn một mực lớn hơn ngươi, đừng nghĩ lấy về mặt hình thể mặt vượt qua ta. Dù nạ bị khơi dậy thắng bạn muốn, nói rằng, thân kéo dài long dực, nâng lên đầu rồng, đem chính mình so gạ lệ ông khổng lồ một vòng cự hình long thể hoàn mỹ bày ra, trên thân kim cương giống như lân giáp chiết xạ ra chúng quanh tại bảo dực dỡ bảo sắc, lộ ra lọt lưỡi, để cho người ta không rời nổi mắt. Vậy chúng ta rửa mắt mà lợi. Gạ lẹo ông mười phần tự tin đang trưởng thành tốc độ khơi này, hắn còn không có sợ qua ai. Chậm, hai cái xinh đẹp tinh xảo màu trắng lập phương tinh thể bị phân biệt lấy ra. Thuộc về quang minh thần siêu phàm thần lực tại tinh thể nội bộ hiện ra phân nhánh nhánh cây giống như bộ dáng, dừng lại tại tinh thể nội bộ, giống như là bị ướt thuốc ở bên trong tia chớp màu trắng. Ánh sáng đua hòa theo tinh thể bên trên tán phát đi ra. Loại này quang mang cũng không tính cỡ nào sáng tỏ, cùng chung quanh tài bảo quang trạch so sánh còn có chút không bằng. Nhưng khi bại lộ trong không khí một máy mắt, liền trở thành thế giới này tiêu điểm, đua hòa màu trắng vầng sáng dễ như trở bàn tay áp đảo trung quanh ngũ quang thập sắc quang trạch. Liên chuyên kỳ hỏa nguyên tố tinh hạch quang chạy cùng nó so sánh, cũng muốn nhưng lại dối trí thất sắc. Tại nhu hỏa bạch quang khẽ vứt hạ, gã lệ ổng cảm giác toàn thân thoải mái dễ chịu, giống như là ngâm tại thích hợp trong bồn thuyền. Thật là hào phóng a, quang minh thần, siêu phàm thần lực cường đại lại chân quý, loại này tinh khiết vô cùng, không có chút nào tạp chất thần lực kết tinh, đối thần linh mà nói cũng không phải dễ dàng như vậy ngưng tụ. Gã lệ ổng cùng trong tay dù nạ hai khối, thả ra sẽ để cho tất cả quang minh thần tiến đồ hâm mộ tới trước mắt biến thành màu đen. Vì cảm tạ gã lê ổng cùng dù nã trợ giúp, quang minh thần ra tay tương đối lớn vương. Kim trúc Long Thần ban cho Bạch Kim Long Lân cũng rất chân quý, bất quá so sánh dưới, gã Lệ ổng vẫn là càng ưa thích Quang Minh Thần Lễ Vật. Ngoại vật cuối cùng không bằng tự thân cường đại tốt hơn. Quang Minh Thần Lễ Vật có thể khiến cho gã Lệ ổng càng nhanh nhanh chóng hơn trưởng thành. Hơn nữa dứt bỏ chủ quan ý niệm, trong Bạch Kim Long Lân ẩn chứa siêu phàm thần lực cũng không cách nào cùng Quang Minh Thần Lễ Vật so sánh. Gã Lệ ổng xuất ra Bạch Kim Long Lân, nhìn nhìn. Màu Bạch Kim vậy rồng là bị Kim Chúc Long Thần trực tiếp theo thượng cổ trên người Kim Long rút ra lần thiến, lúc này tàn gia thuộc về Long Thần phế tức, lường lại vô cùng. Bên ngoài cũng không tệ. Gã Lệ ổng lắc đầu, đem nó lại thu vào. Long đi. Đối với mình bảo bối đều quý trọng như mạng, Kim Trúc Long Thần có thể đưa một phần quan chu thần lực lễ vật đã rất hiếm thấy, gã Lệ ổng dám đối vinh hằng cùng thời gian chi long phát thể chính mình đối Kim Trúc Long Thần không có bất kỳ cái gì thành kiến. Gã Lệ ổng, Du Na kêu một tiếng, thân cầm màu trắng lập phương tinh thể, nhẹ nhàng lắc lư một cái. Chúng ta cùng một chỗ ăn hết. Tốt. Gã Lệ ổng cùng Du Na đồng thời mở ra miệng rồng, đem màu trắng hình lập phương hướng trong mồm ném một cái. Không có trại quánướt, hai viên màu trắng hình lập phương trong nháy mắt biến thành vô tận bạch quang, phân biệt đem thời quang long cùng lực năng long bảo khóa trong đó. Ngạo trong thân thể mỗi một khỏa tế bào đều bị bạch quang thẩm thấu, không có gì sánh kịp thoải mái dễ chịu làm cho gã lệ ông nhẹ nhàng giên dì một tiếng trầm dài hít mắt lại Kim nén không được trận trận tiếng giên dì giống nhau theo dù nạ trong miệng phát ra bọn hắn cũng có thể cảm giác được có núi lửa giống như sinh cơ tại thể nội sinh sôi liên tục không ngừng ôn dưỡng lấy thể nội mỗi một mai tế bào toàn thân trên dưới đều đang hoàn hô nhẹ cứng bên ngoài thân lân giáp rất nhỏ gì rào run, run, run, phát ra kim loại ma sắt giống như tiếng vang không lỗ như vậy lực lượng cùng gã lẹo ông từng nuốt qua sinh mệnh bảo thạch so sánh đều muốn càng hơn một bậc gã lẹo ông đang ăn da đợi mệnh bảo thạch thời gian bởi vì sinh mệnh lực xung kích vừa mới bắt đầu còn có chút khó chịu, nhưng là phần này quang minh thần lễ vật ẩn chứa lực lượng rõ ràng càng thêm cường đại, lại ngoại ý muốn càng thêm muốn hòa, mang tới tất cả đều là thoải mái dễ chịu ấm áp cảm thụ, nhường gã lệ ổng không có cảm thấy một tơ một hào khó chịu. tại dạng này thoải mái dễ chịu cảm giác vây quanh hạn bối rối tựa như thủy triều mãnh liệt đánh tới. nếu là nguyện ý lời nói, gã lệ ổng cùng dù nã đều có thể thanh tỉnh hấp thu phần này lực lượng. bất quá như thế cần nhiều thời gian hơn, hơn nữa tỷ lệ lợi dụng thấp hơn, hoàn toàn là được không bù mất hành vi, không có chống cự phát ra từ thân thể bản năng ngủ, dù nã gỡ ra tài bảo vạn mẹo thân thể, đem chính mình chôn ở tài bảo phía dưới, cùng thường ngày lúc ngủ như thế, chỉ lộ ra một đoạn sừng rồng nhọn. Đây là thần yêu thích nhất ngủ say phương thức. Mà gã lệ ổng thì là cuốn qua đến một vòng bảo thạch, cất đặt tại chính mình quanh thân khu vực. hắn mở ra long dực, co lại cái đuôi tới phía trước xem như gối đầu, lại dùng rộng lượng long dực bao trùm lấy thân thể của mình. Thời gian trường hà hoàn toàn như trước đây, bình ổn hàng nhanh lặng lặng chạy xuôi, đem vạn sự vạn vật bao khoa trong đó, mà ở khắp mọi nơi lực trường cũng giống như thế, lực năng theo có chất lượng tất cả vật thể bên trong phát ra, cuồn cuộn không dứt. Tại hai cái long lâm vào thâm trầm giấc ngủ về sau. Thời gian nước sông nu hòa phất qua gã Lệ ổng, cùng nu hòa bạch quang đan vào một chỗ, dần dần tạo thành một cái quan kén, đem gã Lệ ổng toàn bộ thân hình bao khỏa trong đó, từng kia từng sợi thời gian nước sông theo bốn phương tám hướng rót vào thân thể của gã Lệ ổng, trong cơ thể hắn thời gian chi lực cùng thân thể như thế bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành. Cùng gã Lệ ổng tình huống cùng loại, dù nạp phản phất biến thành một cái vòng xoáy trung tâm, thu lấy gắng sức từ trường lượng. Càng kỳ dị là, lực trường năng lượng cùng thời gian chi lực đan vào một chỗ, lẫn nhau ảnh hưởng, kích thích lẫn nhau, sau đó chuốt xuống hướng hai cái long thân thân thể tốc độ lại tăng nhanh một đoạn. Như thế, toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới. Thời gian trôi qua, như thời gian qua nhanh. Đầu chuyển tinh di, tinh hà lưu chuyển, cực Bắc Băng Nguyên bao phủ trong làn áo bạc thế giới tại cực trú cùng cực dạ chi ở giữa biến hóa, ngoại đại lục còn lại chính là giới ngày đêm luôn thế, mặt trời cùng ánh trăng treo lên lại rơi xuống, tuần hoàn qua lại. Trong nháy mắt, thời gian một năm lặng lẽ mà qua. Gã Lệ Ẩng cùng dù nạ khí tức bình ổn, hô hấp đều đặn, thời gian chi lực cùng lực năng cùng bạch quang hình thành quang kén như cũ nhu hòa sáng tỏ, đều không có muốn tỉnh lại ý tứ. Tại gã Lệ Ẩng tiến vào ngủ say trong khoảng thời gian này, hắn quy thuộc nhóm dựa theo gã Lệ Ẩng phân phó, một bộ phận thủ vệ thành lũy, một bộ phận càn quét tại cực Bắc băng Nguyên bên trong nhiều sóng sinh vật. Nhiều sóng sinh vật không tính mạnh, hơn nữa còn không có nguyên sơ hắc quang chi lực tiếp tế. Cực Bắc băng Nguyên nơi này có cường đại đông lang, long mạch ổ dở chờ thị tộc, còn có Hàn Lâm xà Long cùng cao vị người thi pháp chiến lược như vậy, thanh lý nhiều sóng sinh vật cái này nhiệm vụ cũng không khó khăn. Thời gian một năm, tại gã Lệ Ẩm quyền thuộc nhóm tấn chức tấn trách nỗ lực dưới, tại cực Bắc băng Nguyên nhiều sóng sinh vật đã bị tảo trừ 99%, tuyết trắng đại địa lần nữa khôi phục an bình từ ngày, còn lại nhiều sóng sinh vật, quyền thuộc nhóm cũng không có từ bỏ lục soát, bất quá bọn chúng giấu rất sâu, tại số lượng biến thưa thất về sau, Trong thời gian ngắn mong muốn hoàn toàn trừ tận gốc cũng không dễ dàng. Ngoại trừ cực bắc băng nguyên. Noa đại lục còn lại chủng tộc cùng thế lực, cũng tại nhằm vào nhiều sóng sinh vật làm ra đủ loại hành động. Lấy quang minh giáo đỉnh cầm đầu thiện lương trận doanh thế lực, tổ chức lấy nhân thủ, cùng gã lệ ổng bên này như thế, tại thanh lý nguyên sơ Thái Dương chi thần lưu lại nhiều sóng sinh vật, để phòng ngừa thần có sớm một ngày ngóc đầu trở lại. Bất quá, không phải tất cả sinh vật đều là chán ghét cùng sợ hãi hoang thần ở đằng kia một ngày hấp cá bên trong có sinh vật hoàn toàn bị ô nhiễm hút vào hấp quang bị biến thành nhiều song quái vật nhưng cũng có một số nhỏ sinh vật mặc dù chống cự thành công tinh thần lại thay đổi một cách vô chi vô giác nhận lấy nhất định ảnh hưởng đối nguyên sơ thái dương chi thần sinh ra kính sợ cùng tín ngưỡng một cái từ khác biệt sinh vật tạo thành tên là hấp nhật giáo phái tổ chức đang lặng lẽ hình thành hấp nhật sứ giả tránh né lấy quang minh giáo đình truy sát đồng thời truyền bá nguyên sơ uy danh của thái dương chi thần ngày đó hác cá ăn mòn cho quá nhiều sinh vật lưu lại sợ hãi thật sâu. bởi vậy, có không ít tâm tư không phải người lựa chọn gia nhập hác nhập giáo phái. bất quá bởi vì nguyên sơ thái dương chi thân úc còn không mang nổi mình úc. đối với những này tín đồ hoàn toàn không có trả lời. ngoại trừ, còn có một số gan lớn người thi pháp, ngấp nghé hoang thần nắm giữ nguyên sơ chi lực, vụn trộm bắt giữ nhiều sóng sinh vật nghiên cứu lực lượng của bọn chúng. làm như vậy người thi pháp không phải số ít. phàm là người thi pháp đều rất khó chống cự không biết dụ hoặc. một vị hoang thần nguyên sơ chi lực liền truyền kỳ người thi pháp đều sẽ ngấp nghé nhìn trộm. những người làm phép gan to bằng trời. Không e ngại loại này nghiên cứu khả năng mang tới kinh khủng hậu quả. So với một đám người ô hợp tạo thành hắc nhật giáo phái, loại này tự mình nghiên cứu nhiều sóng sinh vật người thi pháp càng thêm nguy hiểm. Quang Minh giáo đình phát hiện hành vi này sau đã nghiêm lệnh cấm chỉ, một khi phát hiện liền sẽ đem mục tiêu xem như hoang thần nhanh đốt xử lý, tại chỗ tinh hóa tuyệt không nhân nhượng. Vô số thiên thai cùng nhân họa bởi vì người thi pháp mà lên, cũng không phải là nói một chút. Người thi pháp là lớn nhất chuẩn bị trí tuệ một đám người, giống nhau cũng là nguy hiểm nhất một đám người, bị người kính sợ cùng kiến kỵ. Cùng một thời gian, tại đọa đại lục kinh nghiệm hoang thần sầm lớn, thế cục không ngừng biến hóa đồng thời. Dung nham bán vị diện tại vô tận liệt diễm hình thành hỏa diễm bên dưới vòng trời trong không khí thỉnh thoảng giấy lên dây tóc trạng hỏa tuyến cho bụi cùng khói đen theo liên miên không dứt núi lửa bên trong không ngừng phun trào bất luận là huyết nục sinh vật thị tộc hay là nguyên tố sinh mệnh quản hạt lãnh địa khu vực đều đứng vững màu bạc cự long điều tố từ chân quý ma pháp kim loại chế tạo thành không sợ nguyên tố năng lượng ăn mòn cùng mài mòn mỗi một phiến lân phiến đều chiếu sáng rạng rỡ sinh động như thật tiêu viêm dã núi giao cùng gờ dễ thả phân biệt nghỉ lại tại núi lửa chỗ sâu ngâm tại nóng hổi trong nham tương thưởng thụ lấy lửa nóng nham tương nhiệt lực tầm bù hai cái hồng long tại phù hợp chính mình bán vị diện bên trong. Tháng ngày qua phong sinh thủy khởi. Nơi này tuyệt đại đa số tài phú thuộc về gã Lệ Ẩng tất cả, nhưng là xem như gã Lệ Ẩng tùy tùng, Hồng Long nhóm có một ít bị gã Lệ Ẩng ban cho cỡ nhỏ khoáng mạch, từ đó đào móc ra ma pháp bảo thạch cùng kim loại hiếm, nhường hai cái Hồng Long bảo khố càng thêm tràn đầy. Bất quá, bởi vì gã Lệ Ẩng cho tùy ý, không có cụ thể đến đâu một đầu Hồng Long, mà là nhường dựa cùng gỡ dễ thả chính mình điểm, dẫn đến chuyện này đối với phối ngũ bởi vì tài bảo vấn đề phân phối ma sát không ngừng. 3 ngày một nhỏ đánh, 5 ngày một đánh lớn. Dù vậy, xem như dung nham bán vị diện bên trong giữ hai hai cái Hồng Long, bọn chúng phối ngũ quan hệ không có chịu ảnh hưởng lại ngâm một hồi nham tương về sau, rào eo lượn vòng lấy thân thể, theo miệng núi lửa bay ra. trên người hồng long cuốn quanh lấy hỏa diễm, vung lên long dực, theo trong khói đen cuộn cuộn xung ra. long dực biên giới còn lượn lờ lấy không có tán đi khói đen, tại hỏa diễm bên dưới vòng trời bay lượn xoay quanh. rào eo dò xét tiêu viêm trong dã núi mình bị phân phối lãnh địa. nhường cương đại núi lửa chi chủ nhìn xem cái nào thị tộc dám lười biếng. nếu như bị ta bắt được, hừ. hồng long liếm môi một cái, tàn nhân ánh mắt từng khúc quét xuống. đào móc khoáng mạch loại chuyện này, cao quý hồng long khẳng định là sẽ không đích thân động thủ, hơn nữa long cũng không giỏi về đào quãng lực lượng cường đại dễ dàng tổn hại bảo thạch. Tại truyền vài vòng sau, hồng long nắm lấy một chút mới mở hái đi ra ma pháp bảo thạch, hài lòng hướng núi lửa bên trong trở về. Bất quá, khi nó cách mình ở lại núi lửa còn có mấy cây số thời gian, cao tốc phi hành hồng long đỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, thân thể trên không trung dừng. Hồng long lông tầm mắt bên trong, một chỗ không gian nổi lên lọn sóng, cấp tốc ngưng tụ thành một điểm sáng. Sau đó, lấy cái này điểm sáng làm trung tâm, chậm chậm kéo ra một cái tam giác đều không gian muôn hộ, từ màu u lam hình đường thẳng quang mang ổn định không gian, tước thuốc thành hình. Cái gì đồ chơi? sắc mặt hồng long hung hắc đối dị thường hiện tượng không có một tia kiên nhẫn. Nó hít một hơi thật sâu, đem trong không khí nồng đậm hỏa nguyên tố năng lượng hút vào phế phủ. Giao kéo răng khắp nơi răng nhanh ở giữa, liệt hỏa lăn lộn, đốt kim nấu sát hỏa diễm long tức cớp vũ bốc lên. Cùng lúc đó, một đoạn hiện ra kim loại cảm nhận, mang theo đặc thù hoa văn cùng ma pháp mạch kín cánh tay từ đó duỗi ra. Hô, hồng long phun ra long tức, ngọn lửa nóng bỏng tựa như viêm thác chảy vải từ trong miệng của hồng long phun ra, mang theo kinh khủng nhiệt độ cao cùng lực trùng kích trút xuống mà đi. Vừa mới triển khai vị diện truyền thống môn cùng từ đó dò ra cánh tay toàn bộ bị long tức bao phủ. Tại hỏa diễm long tức công kích đến, vị diện truyền tống muôn kịch liệt lấp lóe, cánh tay đồng thời giống như là nung đỏ bàn ủi giống như đỏ lên. Sau đó kích phát một cái ma lực hộ thuẫn chống cự hung mạnh hỏa diễm. Bào vị diện truyền tống muôn bị long tức phá hủy, không gian chung quanh trong nháy mắt kiểm chế khép lại, đem không có kịp thời thu hồi cánh tay tạm sát cắt đứt. Hiện ra lam sắc quang mang ma phát mạch kín lấp lóe mấy lần, ma lực hộ thuẫn biến mất, tay cụt bại lộ tại hỏa diễm trong long tức, có muốn hòa tan suy thế, đồng thời bắt đầu hạ xuống. Hồng long một cái xoay quanh, đem tay cụt tiếp được, dùng sức méo méo, lại hơi hơi đánh giá vài lần, dáng dấp vẫn rất quái, sinh vật gì cánh tay? Tay cuộn bị ngọn lửa long tức trúng đích không có trong nháy mắt hóa thành cho bụi, tính chất có chút cứng rắn, mà lại là dùng ma pháp kim loại cấu thành, hiện ra nguyên tố linh quang, giao ảo đối với nó cảm thấy rất hứng thú, thế là liền mang theo nó quay trở về tổ rồng, xem như vật siêu tập thả lên. Loa đại lục Xuân đi thu đến, hạ cùng đông lẫn nhau giao thế, thời gian trường hà lặng lặng chạy xuôi, tại lại một năm nữa nửa về sau, ở vào cực bắc băng nguyên bất hủ thành lũy, có khiến người tâm quý thâm trầm long uy chậm rãi dâng lên, dần dần lan tràn ra, lướt về phía bốn phương tám hướng. Đây nói với người xa lạ hai mươi gấp đôi mười phiếu đoàn người nhóm hiểu. Chương 225, cái này tờ mở, con mụ nó, 8 tuổi. Câu nguyện phiếu, 1. Long Uy cuộn cuộn cuộn, quần, quần, lướt qua băng sơn núi lãnh địa. Sau đó, Long Uy không có ngừng, tựa như tầng tầng lớp lớp biển cả sóng cả, tiếp tục phun trào hướng bốn phía không gian, nó lướt qua cực bắc băng nguyên mỗi một tấm đất, lướt qua mỗi một tòa núi tuyết, lướt qua mỗi một đạo hẻm núi thậm chí. Tại cực bắc băng nguyên bên ngoài long dây núi, cũng bị cố này nặng nề nhờ quên Long Uy lướt qua. Dị giao tốc Long Uy giống như thực chất, giống như là một cơn gió lớn, tại thổi qua long dãy núi thời gian phất qua một khoảnh lại một khoả cô tụ, tại rậm rạp trên cánh cây nhánh cùng diệp tướng lẫn nhau ma sát dị rào rung động vô số tại băng nguyên hay là trong dãy núi sinh tồn sinh vật tại lúc này toàn bộ câm như hến một loại vô hình vừa kinh khủng cảm giác đè nén nương theo lấy sẹn qua long uy tại trong lòng của bọn nó sinh sôi bầu trời rõ ràng ánh nắng tươi sáng một bộ vạn giảm không mây trong suốt bộ dáng nhưng lại phảng phất giống như có một loại âm trầm mây đen ngập đầu sớm chớp rền vang nột ngạt kiềm chế băng sườn núi lãnh địa bất hủ thanh lũy to lớn quang kén biến hư ảo trong suốt cơ hồ nhìn không thấy và lúc này lại qua mấy phút thời gian sau toàn bộ biến mất tại tựa như trầm thấp lôi minh mạnh mẽ trong tiếng hít thở Ngủ say hai năm cự thú chậm rãi tỉnh lại. Tại cơ hồ ngưng trệ trong không khí, ngân bạch cùng màu xám bạc chảy sen kẽ, sen lẫn thân thể nhẹ nhàng run rẩy, trung quanh kim tệ cùng bảo thạch cùng lớp vậy màu bạc ma sát, phát ra kỳ dị mà đặc biệt vút ve tiếng vang. Tại ngũ Quang thập sát thành lũy chủ tổ bên trong, một đôi bạch kim giống như long đồng chậm rãi mở ra, ẩn chứa xa xăm thâm thúy, tựa như thời gian đặc biệt ánh mắt. Dầm dầm, gã lệ ông long rực rỡ, đem trung quanh kim tệ cùng bảo thạch đẩy ra. Hơn hai năm không có nhúc nhích thân thể chậm rãi đứng lên, không sai biệt lắm hai năm dưới lần thứ nhất ngủ say thời gian dài như vậy gã lệ ổng kéo dài long dực, càng dài dương cánh phía trên tỏa ra bảo thạch quang trạch, lân giáp chiếu sáng rạng rỡ. Không có trực tiếp dò xét chính mình lần này trưởng thành mà mang tới biến hóa, gã lệ ổng ngược lại nhìn hướng dù nã, gợn sóng nu hòa quang trạch phảng phất giống như là màu trắng trứng kén, lúc này còn trôn sâu ở vàng bạc hồ nước phía dưới, chỉ ở ma pháp bảo thạch cùng kim loại hiếm ở giữa khe hở bên trong lộ ra gợn sóng quang, thấy không rõ dù nã bổ dạng, thân vẫn chưa có tỉnh lại, quang minh thần lễ vật, cả hai mặc dù là cùng một thời gian bước vào. Nhưng là long cùng long thể chất khác biệt, đối với nó hấp thu lợi dụng hiệu suất cũng có chỗ khác biệt, gã Lệ ổng rất rõ ràng hấp thu phải nhanh hơn một chút, cho nên so dù nã sớm tỉnh lại. Bất quá, nhìn dù nã chung quanh không tính nồng hậu dày đặc ánh sáng lưu hòa, gã Lệ ổng biết thần cũng muốn không được bao lâu liền có thể tỉnh lại. Mắt liếc một cái dù nã tại tài bảo bên trong hở ra đường con biến hóa, gã Lệ ổng cảm thấy biến hóa không nhỏ. Chợt, hắn đem ánh mắt thu hồi, ngược lại nhìn về phía tự thân. Ma lực phun trào, trong không khí tạo thành một mặt chiếc quang tấm gương. Ngân sắc cự lòng quay đầu nhìn lại, ở bên trong thấy được mình lúc này bộ dáng. Cao chót vót đồ vừa to vừa dài sừng rồng thâm trầm nặng nề mặt nạ từng tầng từng tầng lẫn nhau khảm hợp chặt chẽ khảm nạm ngân bạch hoặc hoa dâm bậy rồng. gã lệ ổng phát hiện trên người mình lân giáp quang trạch cùng lúc trước so sánh càng thâm thúy hơn nặng nề ngược lại không có như thế sáng tỏ hoa dâm lân phiến chiếm cứ tỷ lệ lại lần nữa gia tăng đồng thời gã lệ ổng dò xét hướng mình hình thể biến hóa đang ngủ say thời gian hắn thân dài 33 mươi ba mét dương cánh 36 mươi mét là chính cống cự hình long bất quá khoảng cách bốn mươi siêu cự hình còn cách một đoạn nếu là bình thường sinh trưởng thời gian hai năm khẳng định là không có cơ hội đạt tới nhưng là lúc này gã lê ống Từ đầu tới đuôi thình lình đã dài đến 46m. Long rực triển khai, dương cánh khoảng chừng 52m dài. Hạn tứ chi lúc chạm đất vai cao đều cao đến 9m, trong miệng không có thu liếm hô hấp tựa như cuồng phong cùng lôi minh. Dạng này hình thể đạt đến long tộc hình thể phân chia hạn mức cao nhất, cũng chính là siêu cự hình. Bởi vì đạt tới siêu cự hình chân long đã là long tộc bên trong chính cống cường giả, 89 phần 10 là thái cổ long, số lượng 10 phần tươi tốt, cho nên tại siêu cự hình phía trên liền không có rõ ràng hình thể phân chia, coi như trăm mét cử long như cũ sẽ bị thô sơ giản lược quy về siêu cử hình long, cùng thái cổ kim long, thái cổ hường long. Thái cổ ngân long loại này lớn tuổi loài rồng so sánh, gã lệ ổng hình thể cũng không thua tại bọn chúng, thậm chí càng mơ hồ cao hơn một chút. Tối thiểu nhất, hắn bản thân nhìn thấy qua thượng cổ kim long cùng thượng cổ ngân long, hình thể cũng không bằng 8 tuổi gã lệ ổng. Nếu là lúc này cùng chúng nó gặp một lần, đối phương đoán chừng sẽ phát ra từ nội tâm kinh ngạc. Đây là 8 tuổi. Bình thường chân long, cho dù là kim long loại này nhận kim chúc long thần sủng ái chú ý, 800 tuổi có thể dài đến 40 mét siêu cự hình cánh cựa đều muốn cảm ơn trời đất. Nếu như là tự nhiên sinh trưởng, ta có lẽ phải 15 tuổi trở lên thiếu niên long cấp độ thậm chí muốn tiếp cận Thanh thiếu Nam Long, khả năng đạt tới hiện tại hình thể. Gã Lệ Ẩng yên lặng thầm nghĩ, bất luận là sinh mệnh bảo thạch, vẫn là quang minh thần bàn cho thần lực tinh thể, đều là thỏa thỏa bảo bối, truyền hồn kỳ cường giả đều muốn đỏ mắt vô cùng. Hắn có thể đạt tới hiện tại hình thể, sinh mệnh bảo thạch cùng thần lực kết tinh làm ra rất mấu chốt tác dụng. Lúc này, gã Lệ Ẩng mọi cử động sẽ khiến trung quanh biến hóa, hình thể khổng lồ mang theo làm người chấn động cả hồn phách đáng sợ cảm giác các bách, căn bản không cần lung uy, chỉ là cái này tựa như nguy nga cao lâu hình thể, cũng đủ để cho vô số sinh vật e ngại hoảng sợ. Lâm vào đối quái vật khổng lồ này vô cùng sợ hãi cùng tính sợ. Từ trước tới nay khoảng cách lớn nhất một lần trưởng thành. Gã Lệ ống nhẹ nhàng ngẩng đầu, nội tâm thích thú, trên mặt viết đầy vẻ cao hứng. Dạng này trưởng thành biên độ, không đơn thuần là Quang Minh thần lễ vật mang tới, còn có thời gian 2 năm gã Lệ ống tự nhiên trưởng thành tiến độ, trước kia hắn sử dụng Long hồn thạch hay là sinh mệnh bảo thạch, ngủ say thời gian đều không có lần này tới dài. Quang Minh thần tặng cho thần lực kết tinh nhu hòa thuần túy, dùng một loại tiến hành theo chất lượng phương thức tập bộ thân thể. Lại phối hợp truyền kỳ chi long vốn là nhanh chóng tự nhiên trưởng thành, cuối cùng tạo thành tình huống hiện tại. Bành trướng vô cùng lực lượng tại thể nội lưu động. Gã Lệ ổng nhẹ nhàng vung lên lợi trảo. Xoẹt xét nương theo lấy động tác của hắn, không khí dường như bị trong nháy mắt xé rách, vang lên thê lương chói tai thanh âm, thậm chí tại không khí bên trên lưu lại mấy đạo rõ ràng vết cào trống không, qua mấy giây mới chậm chậm tan đi. Long Vĩ vung vậy một chút. Bành. Như là tia chớp màu bạc tại đất bằng nổ lên, một tiếng nổ ngạt như sấm thanh âm bỗng nhiên vang lên, tại thành Luy chủ tổ bên trong quanh quần không lứt. Lại sau đó, gã Lệ ổng triển khai càng thêm rộng lượng long dục, vô mấy lần. Hô hô hô tại động tác của hắn bên trong, không có gì sánh kịp cuồng phong lập tức xin xôi, đem phía dưới chíu nặng thật tâm kim loại đều cuốn lên bay lên, chỉ là rất nhỏ tùy tiện vung lên liền mang theo dạng này sức gió. Trong lòng Gã Lệ ổng có loại cảm giác, chính mình không cần bất kỳ pháp thuật, chỉ cần toàn lực vung lên long dự, liền có thể chế tạo ra một trận thiên thai giống như phong bạo. Tương đối đáng tiếc là, Gã Lệ ổng không có ở trên người mình nhìn thấy mới vảy đen chi hoàn, trên người hắn vẫn là chỉ có ba đạo khẳng hợp thành vòng tinh mịn vảy đen. Dựa vào ngoại vật kích thích trưởng thành, dường như sẽ không để cho vảy đen chi hoàn sớm mọc ra. Bất quá, cái này không có ảnh hưởng Gã Lệ ổng cùng thời gian trưởng hạ liên hệ làm sâu thêm. Vảy đen chi hoàn chỉ là trên người hắn một loại mang tính tiêu chí tự tụ, sẽ theo tuổi của hắn gia tăng mà tăng nhiều không có nghĩa là gã lệ ông có thực lực chân chính tiêu chuẩn. Ngân sắc cự long nắm nhìn bốn phía, bạch kim long đồng bên trong phản chiếu lấy lẳng lặng chạy xuôi hư ảo trường hạ. Thời gian nước sông phất qua thân thể của hắn, nhường gã lệ ông có loại nhu hòa, phản phất được nhu hòa rõ vớt vẻ mà qua cảm giác. Loại cảm giác này đối gã lệ ông mà nói là lần đầu tiên. Trước kia, hắn mặc dù có thể nhìn thấy thời gian trường hạ, nhưng là thân ở trong đó, đối với thời gian chạy xuôi, lại là không có cảm giác gì, bây giờ tại gã lệ ông tự mình cảm thụ bên trong, vốn nên là vô hình vô chất thời gian trường hà, tại lúc này lại như là chân chính sông lớn, hắn có thể rõ ràng chạm tới. Chương 225, cái này tờ mở, con mụ đó, 8 tuổi. Câu nguyện phiếu, 2. Gã lệ ổng rỗi ra lợi trảo, sắp bén thon dài lòng trảo mở ra, sau đó lại chậm rãi thu nạp. Thời gian mênh ngông mà thần bí, cuối cùng rồi sẽ trở thành ta vật trong lòng bàn tay. Thời gian nước sông hàng nhanh chảy xuôi, theo gã lệ ổng khe hở ở giữa xuyên qua, không vội không chậm, thường thường vững vàng, đối đầu này còn nhỏ thời quang lòng giống giặc tuyên luôn nhìn như không thấy. Đang trừng mặc trong không khí, gã lệ ổng ho nhẹ một tiếng, sau đó thu hồi lòng trảo. Cự bác băng nguyên trong màn đêm. Côn phong gào thét, đông tuyết phất phới. Siêu cự hình ngân sắc cự Long Phi nhanh bay lượng, to lớn long rực đem trong sáng ánh trăng che lậy, tại băng nguyên mặt phóng xuống hình rồng bóng ma hình dáng, ngân sắc cự Long tốc độ cực nhanh, tại sương tuyết giống như biển mây trùng chuyển lập tức trôi qua, mang theo sóng cả giống như màu trắng khí lãng. Gác Lệ ổng ở trên không thỏa thích phi hành, thân thể của hắn giống như là một thanh kiếm sắc, đem đầy trời ánh trăng dọc theo thân thể di động quỹ tích xé nát. Ngủ say 2 năm rưỡi, một khi tỉnh lại, Gác Lệ ổng không có lập tức rời đi. Hắn nhẫn nhịn lại sao động tâm tình hứng phấn, lưu lại thành Lụy chủ tổ bên trong, càng chuyên chú tỉ mỉ hơn nghiên cứu sắc minh chính mình biến hóa, dạng này trên phạm vi lớn trưởng thành. Hắn cùng dòng sông thời gian liên hệ làm sâu thêm rất nhiều, một chút mới thời gian hệ năng lực bị hắn chậm dài nắm giữ, lại là sau một tháng, gã lão cảm thấy đem năng lực mới tiêu hóa lý giải không sai biệt lắm. Thế là hắn rời đi bất hủ thành lũy, tại một đám quen thuộc cuồng nhiệt trong tiếng hô nhất phi trùng tiên, ngân sắc cự long bay lững khởi, trên không trung lưu lại trùng điệp quanh co vết tích. Hắn thỉnh thoảng thu liễm hai cánh, giống như là đạn đạo giống như lao xuống hướng băng nguyên đại địa, sau đó đang đến gần mặt đất, sắp va đập tới thời điểm, lại manh chấn động long rực thân thể xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, một lần nữa tránh thoát lực hút chói buộc, tại đại địa bất đắc dĩ nhìn soi mói nhất phi trùng tiên. Bởi vì long Dực chấn động thời gian cường đại sung kích, tuyết động bị phiến trách mở, lạnh lẽo cứng rắn mặt đất xuất hiện rất nhiều kéo dài như phân nhánh tiềm điện tinh mịn khe hở. Không có ước thúc thu liễm long uy quần quật mà ra, tựa như nội hải sóng cả, lướt về phía bốn phương tám hướng. Siêu tự nhiên lực lượng long uy có sức mạnh thực sự, đem gã lệ ống quanh thân phong tuyết toàn bộ hiển chết mở, trực tiếp tạo thành gần ngàn mét đường kính trống không khu vực, ở chỗ này tràn ngập có thể chấn vỡ tâm linh long uy cảm giác các bách. Ngẫu nhiên đã nhận ra trốn ở bóng ma xó xỉnh bên trong nhiều sóng sinh vật, gã lệ ông không cần tới gần. xa xa, hắn dùng tinh thần khóa chặt mục tiêu, long uy ép tới, bất luận là sinh vật gì thể nhiều sóng hình thành quái vật, đều giống như nhận lấy một chương bàn tay vô hình đè ép, chống giống nổ tung, biến thành một bãi hát sắc huyết nhục chi hoa, hát với tại cực bắc băng nguyên tuyết trắng đại địa bên trên, theo thời gian trôi qua, lại dần dần bị màu trắng gửi lấp, không thấy tăng hơi. băng vào ta thực lực bây giờ, nếu như ngay từ đầu liền cùng long tộc hợp lực, thừa dịp hoàng thần vân thân bị quang minh giáo hoàng áp chế thời điểm, cũng có thể tại thần phá vơ áp chế trước đó, liền đem nó giết chết. Nguyên sơ Thái Dương Chi Thần lưu lại cho gã lệ ông ấn tượng khắc sâu. Đối với gia hỏa này lưu lại nhiều song quái vật, gã lệ ông không có cảm tình gì. Những này nhiều song quái vật trên thân đều không ngoại lệ, có được hồn loạn hắc ám khí tức, hương vị phảng phất giống như tử thi, mang theo một cố khó người mục nát chi khí. Tại gã lệ ông quyền thuộc nhóm không dán đoạn quét sạch hạng, cực bác băng nguyên bên trong nhiều song quái vật số lượng đã cực ít cực ít, còn lại đều là thực lực hơi mạnh hơn một chút, hơn nữa tiện ở nuốt. Những này may mắn may mắn còn sống sót nhiều song quái vật, tránh thoát gã lệ ông quyền thuộc nhóm lần lượt quét sạch. Bất quá, tại gã lệ ông sau khi tỉnh lại. Bởi vì có thể ngửi được trong không khí mơ hồ tồn tại mùi thối, nhường hắn không thích, hắn quyết định tự mình ra tay, cho nên may mắn còn sống sót nhiều sóng nhóm sinh vật, nhao nhao nên đón sinh mệnh mình bên trong một khắc cuối cùng. Nhiều sóng sinh vật tránh qua gã lệ ổng quyền thuộc nhóm càn quét, lại tránh không khỏi gã lệ ổng cảm giác. Liền xem như nhắm mắt lại, lấy tinh thần lực của hắn cũng có thể tùy tiện phát hiện mục tiêu. Ngân sắc cự long giảm xuống phi hành cao điểm, tiếp cận băng nguyên mặt không hơn trăm mét tả hưu. Tại gã lệ ổng toàn bộ nhanh phi nhanh hạ, băng nguyên mặt tuyệt động nhận cuốn phong hấp bách, lấy gã lệ ổng thân thể làm mư điểm, cái nón trụ bị xé nứt tách ra, tại hai bên tạo thành cỡ nhỏ tuyết lở giống như nhấp nô tuyết lãng. Hiện nay Gã Lệ ổng, gấp 5 lần trở xuống ra tốc trình độ đã ở trên người Cố Hóa. Hắn sử dụng gấp 5 lần gia tốc thái, liền một tơ một hào thời gian chi lực đều không cần tiêu hao. Duy trì tốc độ khủng khiếp, Gã Lệ ổng tầm mắt bên trong cảnh tượng phi tốc rút lui, thân thể tại Cực Bắc Băng Nguyên bên trên lưu lại từng đạo thật dài quỹ tích vết tàn. Nguyên một đám bị Gã Lệ ổng phát giác được nhiều sóng sinh vật trong nháy mắt nổ tung, chết không toàn thây. Ánh trăng trong sáng mà thanh lãnh, thời gian dần dần trôi qua. Tại một đoạn thời gian không ngắn sau, Gã Lệ Ông cực tốc mà động thân thể im bắt mà dừng. Ngân Sắc Cự Long đứng ở một tòa hơn 2000 mét cao đỉnh núi tuyết, tại đây trời tràn ngập trong gió tuyết nắm nhìn bốn phía, ánh mắt từng tấc từng tấc đảo qua băng nguyên đại địa. Tâm mắt bên trong đã không có bất kỳ nhiều sóng sinh vật vết tích. Hắn không sai biệt lắm bay khắp cực bắc băng nguyên, đem nguyên một đám nhiều sóng sinh vật giết chết chết, liền gã lệ ổng quyền thuộc nhóm đều không thể đối phó nhiều sóng sinh vật, đối mặt hắn thời điểm căn bản không nhìn thấy gã lệ ổng bộ dáng, cách rất xa liền bị long uy nghiền nát. Vốn còn muốn muốn khảo thí một phen mới được đến thời gian năng lực, nhưng là cực bắc băng nguyên nhiều sóng sinh vật quá mức phế vật, gã lệ ổng không làm sao có hứng nổi đến, không muốn đem thời gian chi lực lãng phí ở kiểu người như vậy trên thân. Tám dựa lấy phong tuyết cùng ánh trăng, ngân sắc lớn long uy gió lạnh thấu xương. Gã Lệ ổng có chút ngẩng đầu lên, đem hai cánh kéo dài đến cực hạn, đón quần phong, đón tuyết bay, ngạo nghễ mà đứng, phản phất giống như đem toàn bộ cực bắc thế giới ôm ấp trong đó. Không có trực tiếp rời đi, gã Lệ ổng tại trong màn đêm lặng lặng thưởng thức một phen chính mình anh tư bộ dáng. Sau một lát, ngân sắc cự long có chút hài lòng nhẹ gật đầu, càn cũng đỡ không nổi khí phách lộ ra ngoài. Liền xem như khô lâu như thế đá lượm trầm gầy gò hắc long, có thể dài đến siêu cự hình cũng biết tự nhiên mà vậy hung hãn bước người, chớ đừng nói chi là gã Lệ ổng dạng này vốn là mạnh mẽ cháng kiện thân thủ. Hắn lúc này chỉ là lặng lặng đứng ở đỉnh Tuyết Sơn Phong nhìn xuống hướng trung tâm, tựa như là một vị vương giả tại tuần sát lãnh thổ của mình. Cùng lúc đó, Gã Lệ Ổng Thu liêm tâm thần, cảm xúc tỉnh táo ổn định lại, cẩn thận mà chuyên chú nhìn về phía thời gian trường hạ. Thời gian chi lực bắn ra, theo trong cơ thể Gã Lệ Ổng phát ra, tiến vào thời gian trường hạ chỗ sâu, tựa như cục đá rơi vào mặt hồ, trung tâm nước sông giống như là nhận lấy nhiễu loạn, vang lên điểm điểm gợn sóng, Gã Lệ Ổng thì là duy trì liên tục rót vào thời gian chi lực. Hiện tại đã chuyện đã xảy ra, đều có thể tại quá khứ tìm tới dấu vết để lại. Tương lai sắp đến chuyện, cũng có thể từ hiện tại phát hiện một lần tiến trào. Lần trước trưởng thành tiến hóa, Gã Lệ ổng thu được thời gian hồi sóc năng lực, cũng chính là từ hiện tại thấy qua đi, mà lần này, khi hắn tỉnh lại, mới nắm giữ thời gian năng lực bao gồm cùng thời gian hồi sóc đối ứng một loại dự báo tương lai. Tại thành lũy chủ tổ thời điểm, Gã Lệ ổng đã nghiên cứu một đoạn thời gian dự báo tương lai. Năng lực này có thể nhường hắn hiểu rõ tới tương lai sắp phát sinh, cùng hắn có quan hệ sự kiện, mà lại là sẽ đối với Gã Lệ ổng tạo thành nhất định ảnh hưởng chuyện, chuyện tốt chuyện xấu cũng có thể, ảnh hưởng phương diện cũng không cố định. Cũng tỉ như, tại thành Lũ chủ tổ bên trong nghiên cứu dự báo tương lai thời điểm, Gã lệ ông nhìn tới đối với hắn không có thực chất tổn thất cùng thu hoạch, nhưng là lại nhường hắn lớn im lặng chuyện. Tại đại lượng lấp lóe hình tượng bên trong, hắn thấy được một đầu diệu điệu thon dài giống cái bạch long tại cực bắc băng nguyên khắp nơi đi lang thang, một đôi hoàng ngọc giống như ánh mắt qua lại tạo động, mười phần chuyên chú quan sát đến cực bắc băng nguyên. Chính là bạch long nương. Bạch long nương bay lên bay lên, liền sẽ dừng lại một chút, sau đó sắc mặt vui vẻ cao hứng trên khổng trùng chuyển vòng, bay về phía băng nguyên nơi nào đó, đem giấu ở núi đá khé hở, hoặc là tuyết động phía dưới, hoặc là gở lạ xỉ hệ dưới đáy ma pháp đạo cụ từng cái tìm ra. Long, bất luận là cái gì long đối với bảo vật đều có tương đối mẫn cảm cảm giác, tản ra nguyên tố linh quang ma pháp đạo cụ cũng ở hàng ngũ này. tại bạch long nương nháy mắt cũng không nháy mắt, làm không biết mệnh thu thập hạ. tại mấy năm sau, gã lệ ổng tại cực bắc băng nguyên phân tán cất đặt ma pháp đạo cụ, cơ hội bị thần nhận được sạch sẽ. ngay cả hiện tại, gã lệ ổng đi cảm giác một ít thời gian đơn ký. tại cực bắc băng nguyên thời gian đơn ký, gần một phần năm hội tụ tại cùng một nơi, cũng chính là bạch long nương tổ dòng. hai năm này nửa thời gian, thần cẩn trọng. Hàng ngày vòng quanh cực Bắc băng nguyên chạy, thành công đem gã lệ ống cất đặt ma pháp đạo cụ nhặt được rất nhiều, thậm chí nhanh tổng kết ra một bộ gã lệ ống cất đặt ma pháp đạo cụ thói quen, biết tại dạng gì địa phương càng có cơ hội nhặt được. Bạch Long Nương không rõ Bạch Cực Bắc băng nguyên do cái gì sẽ có nhiều như vậy ma pháp đạo cụ, nhưng nàng cũng lười suy nghĩ, đem nó xem như thiên nhiên quả tạo. Dự báo tương lai là ngẫu nhiên, gã lệ ống trước mắt không cách nào khống chế. Hắn không xác định chính mình sẽ thấy cái gì tương lai ngắn. Đang tiêu hao nhất định thời gian chi lực sau, thời gian trưởng Hà nổi lên gợn sóng nối thành một mảnh. Phản phất giống như nửa hư ảo thủy mạc trong suốt, cảnh tượng cùng phát động thời gian hồi sóc thời gian tương đối cùng loại. Gã lệ ông nhìn về phía tương lai, tâm mắt bên trong xuất hiện liên miên chập trùng núi tuyết, là gã lệ ông quen thuộc cực bắc băng nguyên địa hình. Tiếp xuống cảnh tượng nhường gã lệ ông nhíu mày. Tại thanh lãnh dưới ánh trăng, hắn thấy được Hàn lầm Sả long thất linh bắt lạc vỡ vụn thi thể, mà tại trên thi thể, cư tuấn mã thân ảnh đi vào mê vụ, biến mất không thấy gì nữa. Chương 226, Yuna không muốn người biết mặt khác, cầu phiếu. một phiếu. 1. Khi nhìn đến tân ảnh kia đi vào mê vụ sau, dòng sông thời gian lại lần nữa nổi lên gợn sóng gợn sóng. Gã Lệ Ổng tầm mắt bên trong tương lai cảnh tượng bị cuốn động quấy tán, ý vị này đoán được tương lai hiệu quả kết thúc. Gã Lệ Ổng hồi tưởng đến vừa rồi nhìn thấy tương lai, nghĩ đến tử tướng thê thảm, bị tháo thành tám khối hàn lâm xà long, hắn mặt không đổi sắc, ánh mắt lại dần dần sắc bén. Xem như đi theo gã Lệ Ổng tương đối sớm hàn lâm xà long, dù bị mặc dù thiên tính tàn bạo khát máu, nhưng là tại mệnh lệnh của gã Lệ Ổng hạ chưa hề làm qua khác người nhường hắn chán ghét mà vứt bỏ chuyện, tương phản, dù bị lập qua không ít công lao, hơn nữa gia hỏa này cũng chưa từng tranh công, đối vật chất khen thưởng loại hình không hứng lắm, là một cái yếu tố thuộc hạ. Nếu như trong tương lai nào đó một ngày Đồng nhiên truyền đến Hàn Lâm Xả lòng tin chết. Loại này thuộc hạ tử vong, gã Lệ Ổng sẽ không nói đến cỡ nào thương tâm khổ sở, nhưng không thiếu được sẽ sinh ra lửa giận. Càng làm cho ánh mắt gã Lệ Ổng lạnh lẽo chính là, Hàn Lâm Xả lòng tử vong địa điểm, không phải địa phương khác, mà là tại cực Bắc Bang Nguyên. Mà cực Bắc Bang Nguyên, cái này bao phủ trong làn áo bạc thế giới là gã Lệ Ổng coi trọng xem lãnh địa. Ô nhiễm nơi này nhiều sóng sinh vật, đều bị gã Lệ Ổng một tên cũng không để lại tên trừ. Còn lại sinh vật mong muốn nhúng chàm nơi này, bị gã Lệ Ổng coi là đối với mình chẩn trủi khiêu khích. Tại lãnh địa, giết thuộc hạ của ta. Bang. Tại gã Lệ Ổng long chào hạ bị hạn chế trụ đỉnh núi nham thạch chia 5 x 7. Gã Lệ ổng không biết rõ giết chết Hàn Lâm xà Long chính là sinh vật gì, nhưng đối phương thực lực chắc chắn sẽ không yếu, không e ngại Hàn Lâm xà Long tử vong nguyên rủa. Hơn nữa, tu bị tại gã Lệ ổng giáo dục hạ, đã rõ ràng chính mình mệnh cũng thuộc về gã Lệ ổng, sẽ không lại hơi một tí sinh ra tự sát cho đối phương hạ nguyên rủa ý nghĩ, nếu như đánh không lại, nó tối thiểu biết đến băng sơn núi lánh địa bên này cầu viện. Coi như gã Lệ ổng không tại, dưới tình huống bình thường nơi này cũng có bạn tần đóng giữ, có thể đi vào băng sơn núi lãnh địa bên kia, không sai biệt lắm liền an toàn lấy thực lực của Hàn Lâm Sà Long, lại trốn cũng không cách nào chạy trốn, như vậy giết chết hắn sinh vật, Tam 89 phần 10 là chuyển ấn kỳ cấp bậc tồn tại, Chuyển ấn kỳ trở xuống mong muốn dạng này giết chết một đầu sà long, không dễ dàng như vậy. Gã lệ ổng có thể xác định tương lai đoạn ngắn xảy ra thời gian. Cái này tương lai khoảng cách hiện tại không xa, tại 40 ngày sau. Bởi vì gã lệ ổng bay khắp cực Bắc băng nguyên, nương tựa theo hình ảnh giống như trí nhớ, trong đầu đã khắc họa ra một bộ cơ hồ hoàn chỉnh cực Bắc băng nguyên bản đồ địa hình, cho nên Hàn Lâm Sà Long tử vong địa điểm hắn giống nhau biết. Xác định thời gian cùng địa điểm. Vấn đề này liền biến đơn giản. Lá gan không nhỏ Hy vọng thực lực của ngươi, cũng có thể cùng ngươi lá gan như thế lớn. Gã Lệ ống Vô Long dục, núi tuyết tuyết động ầm vang nổ tung. Siêu cự hình ngân sắc cự long nhất phi trùng điền, trên không trung lưu lại rõ ràng không ngần quy tích. Gã Lệ ống bay lượn tại mấy ngàn mét không trung, lấy tốc độ của hắn bây giờ, bất quá mấy phút liền bay đến u bì lòng đất tổ rồng chỗ. Nơi này là lúc đầu bạch thủy tinh khoáng mạch chô núi tuyết phạm vì, khoảng cách mấy cây số ngoài có một mảnh bãi phi lao, Hàn Lâm xả lòng tổ rồng ngay tại trong rừng lòng đất. Mảnh này lãnh địa tụ tập gã Lệ Ẩng một bộ phận quyền thuộc, chủ yếu lấy càng thêm lớn mạnh Đông Lang lâm chủ. Liếc nhìn lại, Từng cái thể trạng mạnh mẽ cân xứng đông lang phân bố ở chỗ này, vô số kể đàn sói biến mất ở trung quanh trong núi rừng, có trầm thấp hoặc to rõ tiếng sói chua liên tục không ngừng, làm cho người không rét mà run. Tại gã lệ ổng quyển thuộc bên trong, thống hợp cực bắc băng nguyên toàn bộ đông lang ngọc hệ ở thị tộc là thực lực tổng hợp mạnh nhất. Bọn chúng chủ yếu chú điểm tại tuyết lĩnh tùng lâm, sau đó chính là chỗ này cùng băng sườn núi lãnh địa bên kia đều có phân bố. Tại trong tầng mây, gã lệ ổng hướng phía dưới trông coi vài lần. Tại có bạch thủy tinh khoáng mạch núi tuyết phía sau, còn có từng tòa liên miên chập trùng cái khác núi tuyết, địa hình hiểm ác, kỳ khu long đông không có bao nhiêu sinh vật ở bên trong sinh tồn. hàn Lâm xả lòng chính là tại phiến khu vực này trong tương lai bị giết chết. Bởi vì ở chỗ này ngẫu nhiên ở lại qua mấy lần, Gã Lệ Ổng đối với nơi này tương đối quen thuộc, cho nên tại dự báo tương lai hiện ra hình tượng thời điểm, hắn trước tiên liền thấy rõ phát sinh điểm. Chẳng lẽ là vốn là trốn ở chỗ này truyền kỳ? Gã Lệ Ổng dò ra tinh thần lực, cẩn thận lục soát từng toàn núi tuyết. Mới mấy phút sau, Gã Lệ Ổng khẽ lắc đầu. Nếu có truyền kỳ sinh vật, trừ phi là dù nã như thế mười phần am hiểu liệm tức tồn tại, nếu không rất khó giấu diếm được Gã Lệ Ổng cảm giác, liền xem như dù nã. Nếu như là lần này ngủ say trước đó thần, cũng không gạt được hiện tại con mắt của Gạc Lệ ổng. Sau đó, Gạc Lệ ổng hướng phía Ubi lòng đất tổ rồng phương vị nhìn một cái. Bởi vì ám giả cự xà xâm nhập hắn mộng cảnh quan hệ, Gạc Lệ ổng cảm thấy cùng hắn tiếp xúc xà long loại tương đối nhiều có quan hệ, tại lúc không có chuyện gì làm, không có chủ động triệu tập qua Hàn Lâm Xà Long, tính toán thời gian, đại khái đã có gần 3 năm thời gian chưa thấy qua Hàn Lâm Xà Long. Gạc Lệ ổng có thể phát giác được thuộc về Ubi thô mãng khí tức. Lúc này Hàn Lâm Xà Long, ngay tại lòng đất xảo huyết ngủ ngon. Đối tương lai chuyện sắp xảy ra, nó hoàn toàn không biết gì cả. Gã lệ ổng cho Hàn Lâm xà long hạ một cái thời gian đơn ký. Bởi vì thu liễm ký thế, gã lệ ổng đến không có gây nên nơi đây quyền thuộc nhóm chú ý. Ở trên không trung, hắn không có dừng lại bao lâu. Ngân sắc cự long sẽ mở trong màn đêm tầng mây, đón lạnh leo hàm phong, hướng phía bất hủ thành lũy vị trí bay trở về. Tương lai mặc dù bị ta đoán được, nhưng nó không phải đã hình thành thì không thay đổi. Theo gã lệ ổng dự báo tới tương lai trong náy mắt, phát sinh ở rét lạnh trên người xà long tương lai đã nhất định bị cải biến. Gã lê ông không có đi nhắc nhở Hàn Lâm xà long, không có tận lực để nó bảo trì cảnh giác. Nếu như bởi vì hắn nhắc nhở, nhường Hàn Lâm xà long tiếp xuống hành vi đã xảy ra biến hóa tỉ Như không còn đi vào núi tuyết nhóm ở giữa, có lẽ cũng sẽ không gặp lại bị không biết truyền kỳ công kích chuyện. Gã Lệ ổng đang câu cá chấp pháp. Hàn Lâm xà Long tất cả như thường, mới có thể tại hơn 40 ngày sau gặp phải không biết truyền kỳ. Không biết truyền kỳ sinh vật tại lãnh địa của hắn giết hắn thuộc hạ, mặc dù là tương lai mới có thể chuyện đã xảy ra, tại bây giờ đối phương cũng không sai lầm, nhưng gã Lệ ổng cũng sẽ không dễ dàng tha thứ có khả năng như vậy tính xảy ra. Trên người Hàn Lâm xà Long hiện tại có thời gian của Hàn Vân Ký. Huơn nữa biết xác thực địa điểm cùng thời gian, cho nên gã Lệ ổng cũng không vì nó lo lắng, chỉ cần chờ thời gian nhanh đến thời điểm đi xem một chút đến cùng là người gì là gan lớn như vậy là được rồi. Hắn thu được mới thời gian hệ năng lực, vốn là ngứa tay khó nhịn, lúc này tương đối chờ mong sau đó không lâu ngày đó. Mặt khác, bởi vì dính đến Xà Long loại, Gã Lệ ổng nghĩ tới rồi Thạch Trùng Xà Long. Tiêu tại gia hỏa này trên người thời gian đơn ký, nó không chết, lúc này lại về tới Bạch Cốt Hoàng Nguyên. Thạch Trùng Xà Long cũng là mạng lớn. Gã Lệ ổng khi nhìn đến đen nhánh Xà Long thời điểm, tại phụ cận hải vực đã nhận ra tiêu ở trên người Thạch Trùng Xà Long thời gian ấn ký, cũng liền mơ hồ đoán được một chút hoang thần phân thân là thế nào giáng lâm tới. Rơi vào hải dương Thạch Trùng Xà Long, không có bị kim gạ lệ ổng nghịch chuyển thời gian phục sinh. Bất quá tại quang minh thần ý chí giáng lâm thời điểm, tiên nhu hòa lại vô tận quang mang xuyên thấu nước biển, chiếu vào thạch trùng xà long thân thể bị trọng thương bên trên. Phần bụng bị xé ra, sinh mệnh lực cơ hồ bị hút khô thạch trùng xà long bởi vậy chậm một mạch, không có tử vong. Xà long loại sinh mệnh lực rất cường đại, thậm chí so một chút chân long còn mạnh hơn. Tại chậm một mạch về sau, gia hỏa này dựa vào đã đạt tới truyền kỳ cấp độ nội tình, chậm rãi khôi phục lại, lại tu dưỡng mấy năm, còn có thể vững vàng đạt tới truyền thượng kỳ cấp độ, nó bị hoang thần mượn thể giáng lâm, ngược lại còn nhân hòa đắc phúc, vận khí tốt tới dường như thụ thần linh quy cố rất nhanh, gã lệ ông quay trở về băng sườn núi lãnh địa. không đợi hắn trở về bất hủ thành lũy, một cỗ nặng nghề như núi long uy tán phát ra, lấy bất hủ thành lũy làm trung tâm lướt về phía bốn phương tám hướng, cùng gã lệ ông thức tỉnh đương thời ý thức tán phát long uy so sánh yếu nhược một chút, nhưng yếu cũng không tính nhiều. cô này trong long uy mang theo loại dòng khí tức, gã lệ ông rất quen thuộc. chương 226, yuna không muốn người biết mặt khác, cầu một phiếu, 2. nó thuộc về yuna. so gã lê ông ngủ nhiều hơn một tháng yuna sắp thức tỉnh. lãnh địa bên trong, gã lê ông quyện thuộc nhóm bởi vì yuna cường đại long uy mà sao động bất an để nén chầm thấp tiếng gào thét liên tục không ngừng, mang theo nhẹ nhẹ sợ hãi, gã lệ ống bay về phía bất hủ thành lũy. Đồng thời, có long uy từ trên người hắn bắn ra. Bị gã lệ ống long uy phát qua, quen thuộc khí tức của hắn quyển thuộc thị tộc bọn quái vật, sợ hai sao động nội tâm được vô yên xuống dưới, cảm xúc hướng tới ổn định, nhao nhao đem ánh mắt kính sợ nhìn về phía trên không trung bay qua ngân sắc cự long. Bất hủ thành lũy, chủ tổ bên trong. Ánh sáng nhu hòa bị hoàn toàn hấp thu, không lưu lại mày Bởi vì thân thể hình thể tăng trưởng, nguyên bản chỉ lộ ra một đôi sừng rồng nhọn nhoa, hiện tại đầu tính cả lấy một nửa thon dài cái cổ đều lộ tại trùng điệp kim tệ bảo thạch phía trên. Ju Na chậm rãi mở mắt, đạo tử sắc đồng lỗ tựa như hai viên xinh đẹp tinh xảo đá quý màu tím, rầm rầm thân thể nàng động đậy lên, giống như là con cá xuất thủy như thế theo tài bảo trong hồ nước này ra, bọt nước giống như kim tệ bảo thạch bay lả tả, bị thân thể của Ju Na kéo theo, bay lên sau đó lại rơi xuống, va chạm lẫn nhau phát ra thanh thúy mê người kim loại ròn vang. Sau khi tỉnh lại, Ju Na trước tiên chuyển động ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh. Bất quá tầm mắt bên trong vắng vẻ, ngoại trừ đầy mắt tài bảo bên ngoài không có những sinh vật khác bóng dáng. A, long đâu? Ju Na không thấy được gã lễ ông. Rất nhanh, thân liền đoán được gã lệ ống nhanh hơn chính mình hấp thu xong màu trắng hình lập phương năng lượng thức tỉnh. Rõ ràng là cùng một chỗ ngủ, lại so ta chưa tỉnh. Gế tẩm gã lệ ống, hiện tại khẳng định là đi ra ngoài chơi. Dạo qua một vòng sau, Zuna cuối cùng đưa lưng về phía chủ tổ cửa hang. Thừa dịp gã lệ ống không tại, Zuna hung tận vung lên mấy lần móng vuốt, đem trước mắt không khí xem như gã lệ ống xuất khí. Ngay sau đó, thân bắt đầu quan sát chính mình, xem kỹ lấy lần này dài đến 2 năm dưới giấc ngủ mang tới thu hoạch. Nguyên bản tại dài 36m tà hũ, trước khi ngủ say so gã lệ ổng phải lớn hơn một vòng thân thể. Hiện tại từ đầu tới đuôi đã dài đến 45m, long dục triển khai, vừa lúc tầm chừng 50 thước. Chật, thân nghĩ tới rồi mình cùng gã Lệ ống trước khi ngủ say lời nói, nhìn lại mình một chút đã đạt tới siêu cự hình thân thể, trên mặt Du Nạ hiện lên vẻ mặt tràn đầy tự tin. Theo 36 mét, một lần dài đến 45m. Hừ hừ, gã Lệ ống nhất định là không mặt mũi thấy ta, vẫn là so với ta nhỏ hơn, cho nên mới một khi thức tỉnh liền chạy tới bên ngoài. Ha ha, ha ha ha, a ah ha ha ha. Du Nạ long trảo chống lại, thân thể đứng thẳng người lên, chấm đồng Du dương tiếng cười tại trong sào huyệt quen quân. Thân nhảy cơn hoan hô cười mấy âm thanh mới dần dần ngừng động tác như vậy cũng chỉ có tại thân một mình một long lại rất cao hứng thời điểm mới có thể làm được rực rỡ bảo thạch quang trạch chiếu rọi tại dù na lân giáp bên trên Thân trên mặt vẻ vui thích thưởng thức mình lúc này bộ dáng dù na không có kỳ quái thẩm mỹ thân biết mình dáng dấp nhìn rất đẹp tại chính mình đơn độc trạch tại tổ rồng thời điểm Thân trong lúc rảnh rỗi liền sẽ thưởng thức chính mình trạch tại tổ rồng bên trong dù na so tại ngoại giới thời điểm muốn sống vật nhiều cân xứng con dài phần cổ cùng long vĩ trong trung thích thú ngóng đôi xứng hoàn mỹ bộ mặt giống như là vô số viên nhỏ bé kim cương khảm đạm hình thành ánh sáng lân giáp ta thật là tốt nhìn Juuna nói một mình, mừng khắp khởi lắc lư cái đuôi, nhỏ giọng nói rằng, vừa dứt lời, Juuna khẹt mắt liếc qua quét đến một vệ ngân sắc, sắc mặt thần cứng đờ, bởi vì nội tâm quá hư phấn, hơn nữa thân ở an toàn thành lũy trụ tổ, thân buông lỏng đuôi trung quanh cảnh giác, không có phát hiện gã lệ ổng tiếp cận. Juuna trầm rãi xoay người, nhìn về phía chẳng biết lúc nào lại tới đây ngân sắc cử lòng, cái kia, gã lệ ổng, ngươi chừng nào thì trở về? Vừa nghĩ tới bị gã lệ ông thấy được chính mình một mình tại tổ dòng thời gian mà khác, Juuna cảm giác thân thể tựa hồ có chút nóng lên, sắc mặt có chút quẫy bách, sắc mặt gã lệ ông cổ quái, trầm rãi phun ra một mạch. Nói, theo ngươi ha ha, ha ha ha, a ha ha ha cười to thời điểm, ta liền trở lại. Hắn không nghĩ tới, dù Na đơn độc tại tổ rồng bên trong đợi thời điểm, sẽ là dạng này sinh động nhảy thoát. Cái này cùng hắn trong ấn tượng lực năng long thiếu nữ có chút không giống. Bất quá, dù Na biểu hiện như vậy, hắn thấy cũng rất thú vị. A, cái này cái này. Khi lấy được gã lệ ổng sau khi trả lời, dù Na lắp bắp một hồi. Gã lệ ổng, không phải như ngươi nghĩ, ta bình thường không phải như thế, ta là bởi vì quá hư phấn, cho nên mới dù Na chính mình cũng không tin chính mình lý do thoái thác. Cho nên nói còn chưa dứt lời, thần dứt khoát hướng phía dưới kim tệ trong bảo thạch vừa chui, dùng đến không hết tài bảo đem thân thể của mình chôn xuống, giấu đi. Đồng thời ẩn thân cùng liễm tức, theo gã lệ ổng tầm mắt bên trong biến mất không thấy gì nữa. Gã lệ ổng nuốt cằm, nhịn cười không được cười. Nghe được tiếng cười của hắn, một chỗ kim tệ bảo thạch có chút lõm, bên trong dù nạo vặn vẹo mấy lần, đem chính mình giấu sâu hơn. Không tiếp tục kích thích runa, gã lệ ổng sử dụng biến hình thuật, thân thể chậm rãi thu thọ thành số long bộ dáng. Sau đó, nhỏ số long lấy ra mấy quyển màu trắng trang địa, vào tay ôn nhuận thoải mái dễ chịu sách pháp thuật. Mỗi một bản đều lại dày lại rộng lớn, cảm nhận mười phần gã lẹ ông ghé vào kim tệ cùng bảo thạch bên trên, đem sách pháp thuật mở ra đặt ở trước mắt, tinh tế lật xem lên. mấy bản này sách pháp thuật, bởi vì tương đối tốt bên ngoài, liếc mắt nhìn qua tựa hồ là ghi lại quang minh thần thuật, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Bởi vì không có bất kỳ quang minh thần thuật là dùng độc giác thú gia chế thành thư tịch đến ghi chép. xúc cảm ôn nhuận thoải mái sách pháp thuật, bên trong trang giấy tất cả đều là độc giác thú gia thuộc ra mà thành, phía trên màu đỏ chữ viết là huyết dịch lăn lộn nhuộn ma lực lưu lại, sách pháp thuật chất lượng rất cao, tối thiểu nhất cũng có thể bảo tồn hơn ngàn năm. mà nói nhóm đời trước chủ nhân tên là Ha và cũng cùng tử linh hai lớp truyền kỳ người thi pháp. Mấy bản này sách pháp thuật, ghi lại là Hazis sở nghiên cứu truyền kỳ pháp thuật. Vòng 10 truyền kỳ tử linh pháp thuật người chết tuyệt vực. Vòng 10 truyền kỳ tử linh pháp thuật tử vong thiên hai. Vòng 10 truyền kỳ tử linh pháp thuật lớn cấu vong linh. 11 vòng truyền kỳ tử linh pháp thuật vạn vật tịch diệt chi mô. Hết thảy bốn cái vòng 10 trở lên truyền kỳ pháp thuật. Pháp thuật uy lực cùng hiệu quả không thể vẹn vẹn dùng vòng giai để cân nhắc, nhưng không hề nghi ngờ chính là, vòng giai càng cao pháp thuật, khẳng định là càng thêm cường đại khủng khủng. Đủ cương đại truyền kỳ pháp thuật, thần linh cũng muốn sinh ra lòng kiêng kỵ bởi vì mặc dù không có phàm vật thí thần ví dụ, nhưng xác thực có pháp thuật có thể đánh tan thần lực hộ thuẫn, làm bị thương thần linh. Gã lệ ổng cẩn thận mở ra chảo bên trong thư tịch. Sau một thời gian ngắn, hắn khép lại sách pháp thuật, đưa chúng nó một lần nữa cẩn thận thu vào. Bởi vì không có tử linh học phái cơ sở pháp thuật chi thức, hắn xem không hiểu chuyển kỳ sách pháp thuật. Trước đó theo đại lục ở bên trên nhân loại công quốc trong tay thu tập được pháp thuật thư tịch, có giới thiệu tử linh học phái, nhưng là không có hệ thống tử linh pháp thuật tu hành phương thức. Bởi vì tử linh pháp sư bị nhận định là sinh vật tà ác, tử linh pháp thuật giống nhau không được chào đón, cho dù có, bọn hắn cũng không dám quang minh chính đại đưa cho gã lão ông. Trong tay của ta không có cái khác truyền kỳ trở lên sách pháp thuật, chẳng lẽ muốn dựa vào chính mình khai phát? Gã Lệ ổng lắc đầu. Hắn thử bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ. Tinh thần lực của gã Lệ ổng cùng ma lực đều là thỏa thỏa truyền kỳ người thi pháp đẳng cấp, tại nguyên tố thân hòa phương diện cũng không cần nhiều lời, cao không hợp thái thường. nhưng là gã Lệ ổng đối với mình có rõ ràng nhận biết, tại đối với pháp thuật chân chính lý giải phương diện, hắn còn không bằng bình thường truyền kỳ người thi pháp. Hắn mới 8 tuổi, nội tình nông cạn, tích lũy không đủ thâm hậu mong muốn một mình khai phát truyền kỳ pháp thuật không phải không được nhưng này thế tất yếu tốn hao vô số thời gian tinh lực gã lệ ổng mặc dù đối pháp thuật cảm thấy rất hứng thú nhưng hắn biết thời gian chi lực mới là chính mình thông thiên đại đạo pháp thuật chỉ là phụ trợ phải nghĩ biện pháp làm một chút chín hoàn trở lên chú pháp pháp thuật thuật còn có truyền kỳ tố năng sách pháp thuật trên thực tế có một ít chín hoàn pháp thuật cũng đã là truyền kỳ pháp thuật chỉ có điều gã lệ ổng sở học biết đại nhật hỏa cầu cũng không tính là truyền kỳ pháp thuật có đầy đủ tinh thần lực cung ma lợi lại sẽ không bất kỳ một cái nào truyền kỳ pháp thuật nhường gã lê ổng có chút không thể tiếp nhận bất quá loại chuyện này không đội vàng được cũng không cần đến gấp kiêm tốn một điểm nói, gã lệ ổng tại loa đại lục hiện tại là có chút danh tiếng, các nơi đều có truyền thuyết của hắn, mong muốn làm ra một chút truyền kỳ sách pháp thuật, chỉ cần mở miệng cũng sẽ không đến cỡ nào khó khăn. Theo gã lệ ổng biết, quang minh giáo hoàng đồng thời cũng là một vị truyền kỳ người thi pháp, không nói những cái khác, quang minh giáo hoàng chắc chắn sẽ không đối gã lệ ổng keo kiệt. kim trúc long đảo bên kia càng là tài đại khí thô, hẳn là cũng có truyền kỳ sách pháp thuật cất giữ, đem truyền kỳ tử linh sách pháp thuật thu hồi về sau, gã lê ông khôi phục bản thể hình thể, nhắm mắt giả vờ ngủ say. lại mười mấy phút sau, gã lê ông mở to mắt, nhìn chăm chú nhìn về phía trước. Kim loại hiếm tiền tệ gì rào ma sát. Tại gã Lệ Ông nhìn soi mói, một đôi nhọn sừng rồng theo kim tệ khe hở bên trong rỗi ra, sau đó, Du nạ thò đầu ra. Trên mặt thần mang theo điểm nhiên như không có việc gì biểu lộ, làm bộ cái gì cũng chưa từng xảy ra. Trong lòng tình bình tĩnh về sau, Du nạ nhìn về phía gã Lệ Ông, tại chú ý tới gã Lệ Ông hình thể không chỉ có cùng mình sánh bằng, hơn nữa còn mơ hồ vượt qua một lát sau, lập tức chép miệng. Ta cho là mình trưởng thành biên độ đã đủ kinh người, nhưng vẫn là không bằng ngươi. Không hổ là truyền kỳ long chủng đứng đầu. Người mới 8 tuổi sự thật bày ở trước mắt, dù nạ che che mặt, cũng chỉ có thể thừa nhận thời quang long hoàn toàn chính xác so lực năng long trưởng thành cấp tốc rất nhiều. Đề lời nói với người xa lạ cầu nguyện phiếu chương 227, cờ giáp. Cầu nguyện phiếu, 1. Thời gian không vội không chậm, trôi qua. Loa đại lục bình thường khu vực bên trên ngày đêm luân chuyển, hơn một tháng đi qua, cực Bắc băng nguyên dạ mạc vẫn là đã hình thành thì không thay đổi, tinh hà treo ở thiên nga đen vải nung đồng dạng trên bầu trời xoay chậm chậm. Gã lệ tổng thi triển vị diện truyền tống thuật, đang thức tỉnh về sau lần thứ nhất trở về dung nham bản vị diện. Vị diện truyền tống thuật cần neo điểm, dùng cho truyền tống định vị không đến mức ngẫu nhiên truyền tống đến vị diện xóa sỉnh, gã Lệ Ẩng neo điểm rất nhiều. Tại dung nham bán vị diện bên trong quyền thuộc thị tộc nhóm, cơ hồ mỗi một chỗ lãnh địa bộ lạc đều kiến tạo thuộc về gã Lệ Ẩng điêu tố, mà những này điêu tố phía trên có gã Lệ Ẩng lưu lại tiêu ký, chính là hắn neo điểm. Trên thực tế, cùng vị diện truyền tống thuật tương tự bảo thạch truyền tống thuật, chính là lấy ma pháp bảo thạch là neo, nhưng truyền tống có thể đơn giản hơn tiến hành. Bất quá một cái giá lớn là xem như neo điểm cùng môi giới bảo thạch sẽ tổn hại. Hàn phạt thị tộc. Pháp sư tỉ lệ nhiều đến làm người ta kinh ngạc cạn pha mọi người. Tại mảnh này hỏa diễm cùng đất khô cằn thế giới như cũ bình ổn sinh hoạt, dung nham bán vị diện mặc dù đổi một vị thống nhất chủ thể, bọn hắn theo tự do bộ lạc cũng đã trở thành chân long quyền thuộc, nhưng là cuộc sống của bọn hắn cũng không nhận được mặt trái ảnh hưởng. Tương phản, tại gã lệ ống đại lực cổ vũ cùng duy trì dưới, hiện tại ản Phạ bộ lạc nhân khẩu ngay tại chậm rãi gia tăng. Đương nhiên, bởi vì thời gian còn thiếu, ản Phạ bộ lạc bên trong gia tăng phần lớn là anh trẻ nhỏ, mong muốn trưởng thành, còn cần một vòng không tính ngắn thời gian. Hãn Phạ bộ lạc ở vào núi lửa vây quanh bên trong, bên trong trại rộng cao ngất hỏa hừng pháp sư thấp nhọn. Thuộc về hỏa nguyên tố năng lượng linh quang tràn ngập nơi này liếc như lại, hỏa hồng sắc nguyên tố linh quang cơ hồ đem cái này nho nhỏ bộ lạc tất cả khu vực tất cả ngáo ngách đều bao trùm trong đó. tại san sát nối tiếp nhau phòng ốc kiến trúc ở giữa, tại từ nham thạch vôi chế tạo hình thành rộng rãi vương bức trên đường phố, thậm chí có thể nhìn thấy đi đường còn lạo đảo đứa nhỏ. tại trong lòng bàn tay đùa bỡn một sợi sáng tỏ ngọn lửa nhỏ, ngọn lửa nhỏ tại hai đồng trong tay chập chờn. cùng lúc đó, một cỗ tràn trề lực áp bách giáng lâm, ngọn lửa chấn động một cái, chia năm sẻ bảy biến thành tiêu tán nguyên tố năng lượng. hẳn phà những người làm phép đã nhận ra nguyên tố năng lượng bạo động, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, nguyên một đám trên thân đều rào rạt lên nguyên mông ma lực chấn động. Bất quá, khi nhìn đến quen thuộc ngân sắc, cảm thấy quen thuộc lại khí tức càng mạnh mẽ hơn sau, Ản phạt những người làm phép buông lòng cảnh giác, tán đi ngay tại chuẩn bị hỏa diễm pháp thuật. 46 mét dáng dấp siêu cự hình long thể xuyên qua chuyển tông môn, dáng lâm tại Ản phạt bộ lạc trên không. Long dược che khuất bầu trời, đem lầy trời liệt dương phóng xuống tới hỏa diễm quang mang che chắn, tại mặt đất cùng trên phong ốc tạo thành to lớn mà đè nén long ảnh hình dáng. Vĩ đại vĩnh hằng chi long, chào mừng ngài trở về. Ngài long uy có thể khiến cho quần sơn rung dậy, thiên khung gào thét. Đối mặt dạng này khí thế bức người cư vật, án phạt những người làm phép không có e ngại, ngược lại trên mặt vẻ tôn kính thướng nó biểu đạt chính mình xem như quyền thuộc ngưỡng mộ cùng tôn kính, ngài càng thêm cường đại. thanh âm êm ái truyền vào gã lệ ông lốt thay. suy suy suy quay đầu nhìn lại, gã lệ ông nhìn thấy nhiều đám hỏa diễm ngưng tụ cùng một chỗ, phát hỏa thành một đạo nổi bật cao gầy bóng người, giống như là một đóa hỏa diễm chi hoa nở rộ. người mặc hỏa hồng trường bảo nữ pháp sư dẫm lên hỏa diễm từ đó hiện hiện. trên mặt tạ nhỉ ả mang theo nụ cười nhạt nhạt, nhẹ nhàng xoay người, hướng gã lễ ông thi lễ. vòng dai càng cao, thực lực càng mạnh người thi pháp càng có thể từ trên người gã gã lệ ổng cảm thấy loại kiếp như là thực chất lực các bách A Ni ạ rất rõ ràng lúc này gã lệ ổng cường đại, chỉ xem hình thể to lớn tăng trưởng liền biết, cùng lúc trước so sánh, hắn tăng lên không phải cấp 1 2 cấp đơn giản như vậy. Tại trước mặt gã lệ ổng, bị đôi kia sáng chói bạch kim đôi mắt nhìn chằm chằm, A Ni ạ trái tim có chút gia tốc, không khỏi nội tâm khẩn trương. Gã lệ ổng nhìn về phía A Ni ạ, mắt sáng như bốc Tại 3 năm tả hữu thời gian bên trong, cái này hạn phạt bộ lạc nữ pháp sư tinh thần lực cùng thể nội ẩn chứa ma lực đều tăng lên rất nhiều, đã đạt đến chín hoàn đại pháp sư trình độ, 10 phần tiếp cận truyền kỳ. Theo Gã Lệ ông biết, Anya năm nay vừa mới 26 tuổi. 26 tuổi chín hoàn đại pháp sư, người tăng lên không nhỏ, khoảng cách truyền kỳ chỉ kém Lâm Môn một cước. Gã Lệ ông nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh nói rằng: "Còn muốn cảm tạ ngài mang tới pháp thuật chi thức. Ngài đối Ảnh Phạ ban ơn, Ảnh Phạ thị tộc sẽ ghi nhớ trong lòng." Anya đáp lại nói: "Ảnh Phạ người pháp thuật thiên phú phổ biến tương đối cao, bất quá khổ vì pháp thuật chuyển thừa đoạn tuyệt rất nhiều, đã thời gian rất lâu chưa từng sinh ra truyền kỳ cấp bậc người thi pháp." Gã Lệ ông đem Lỏa Đại Lục một chút pháp thuật thư tịch cho Ảnh Phạ bộ lạc. Những này thông tuệ những người làm phép tiếp xúc đến pháp thuật mới tri thức, mặc dù hệ thống hơi có khác biệt, nhưng bản chất là giống nhau, bọn hắn loại suy, rất nhanh liền dần dần xâm nhập, nhờ vào những pháp thuật này sách trợ giúp, phà người thi pháp phổ biến tăng lên 1 2 vòng cấp. Nhìn xem đã trở thành đại pháp sư A Nỉ ạ, ánh mắt gã lệ ổng khẽ động, nghĩ đến một cái ý kiến hay. Hắn không muốn phí tâm phí lực đi nghiên cứu phát minh truyền kỳ pháp thuật, hoàn toàn có thể từ ản phà người thi pháp làm thay. A Nỉ ạ thiên phú dị bẩm, tới truyền kỳ người thi pháp cấp độ cũng chỉ là vấn đề thời gian không chỉ là thần, tại Ảnh Phạ thị tộc bên trong còn có mấy cái thiên phú cường đại người thi pháp người kế tục, giấc lòng bồi dưỡng lời nói, đợi một thời gian lại là mấy cái chuyển ngôn kỳ người thi pháp, những này Ảnh Phạ người không ngừng người thi pháp tỷ lệ cao, người thi pháp thiên phú phần lớn cũng siêu quần bát tụ, làm cho người sợ hãi thà phục. Những này cao vị sách pháp thuật cũng có thể giúp người loại suy, sớm ngày đột phá chuyển kỳ. Gã Lệ ổng theo thứ nguyên không gian lấy ra mấy quyển cao hoàn tố năng sách pháp thuật. Ảnh Phạ hỏa pháp sư đối hỏa nguyên tố năng lượng vận dụng đơn giản lại thô bạo, cùng tố năng pháp thuật tương đối cùng loại, tố năng pháp thuật càng gián vào bọn này lại khoa nghiêm trọng người thi pháp có thể đuổi bọn hắn đưa đến trợ giúp. A Ni à nhận lấy sách pháp thuật, sắc mặt hưng phấn, liên tục cảm tạ Gắc Lệ ổng bán cho. "Chật, Gắc Lệ ổng hướng A Ni à hỏi thăm một chút dung nham bán vị diện tình huống." A Ni à đem tự mình biết từng cái nói tới. Mấy mấy phút sau, ngân sắc cự long rời đi án pha bộ lạc, trực tiếp dùng không gian truyền tống thuật đi đến Hỏa Ái nhân thị tộc, Nham Tương cự mãng thị tộc, Viêm thép chi thành, Thạch Thành Mê Cung này địa phương. Gắc Lệ ổng đối cái này phía dưới mặt đất tràn đầy khoáng mạch màu mỡ chi địa rất xem trọng. Cũng không lâu lắm, các biệt thị tộc thủ lĩnh nhóm hồi báo xong dung nham bản vị diện tình huống. Nói tóm lại chính là Tại hắn ngủ say trong khoảng thời gian này tất cả máy khỏe, Dung Nham bán vị diện bởi vì có thống nhất lãnh chúa, hiện tại phát triển ngay ngắn rõ ràng, trật tự rành mạch. Cuối cùng, gã lệ ông đi một chuyến tiêu viêm dây núi. Hắn cần lại nghe nghe hai cái hồng long lời nói, hai cái này theo hắn cùng đi tới Dung Nham bán vị diện thuộc hạ, là tương đối đáng tin cậy. Tại quần quần khói đen cùng thỉnh thoảng phun trào nham tương hỏa vũ bên trong, có thể nhìn thấy liên tục không ngừng núi lửa nhón. Nơi này thổ địa một mảnh cháy đen, không có một tia lục sắc. Tiêu viêm dây núi bầu trời bị nặng nghề bụi bặm cho bụi ba phủ, nồng đậm mùi lưu hình tràn ngập trong không khí mỗi một cái nơi hẻo lánh ngân sắc cự long thân ảnh xuất hiện tại hát trầm dưới bầu trời, thân thể khổng lồ ở cái thế giới này vô cùng dễ thấy, tựa như một vòng màu bạc nắng gắt, khí tức nghiêm nghị. dao kéo gỡ dậy hạ, long uy quần cuộn mà ra, dây dao mà rơi núi lửa dư tận ngưng trệ một cái trước mắt. gã lệ ống rộng trầm thấp nương theo lấy long uy, qua trong dây lát chuyển khắp tiêu viêm dây núi. tại sơn mạch này bên trong sinh tồn lấy sinh vật vào lúc này đều bởi vì kiếp người long uy mà run run rầy rầy, trên thân giường như đè xuống nặng nề như núi gánh nặng. may mắn, long uy đến nhanh, đi cũng nhanh. tại gã lê ống bắn ra long uy sau. Hai đạo hưng phấn kích động tiếng long ngâm giống như là trong mây đen sấu rện, theo hai tòa cao ngất núi lửa ngọn núi đất liên tục văng lên. Hai cái 24 mét dài tả hữu loại cực lớn hồng long cơ hồ trong cùng một lúc bay ra. Đỏ tươi như lửa lẫn giáp cuốn quanh lấy hỏa diễm, tại miệng núi lửa chúng quanh quay quanh khói đen cho bụi bên trong xung ra, cấp tốc trong tầm mắt của gã lệ ổng mở rộng, tiếp theo ở chân trời xoay quanh dừng lại ngân sắc cử long. Chương 227, Cờ giáp. Câu nguyệt phiếu, 2. Dạ hướng ngải gửi lời chào, đại nhân. Ngài càng thêm cường đại. Ngài tốc độ phát triển cử thế vô song, ngài quang huy độc nhất vô nhị. Có thể đi theo tại người của ngài sau, chúng ta rất cảm thấy vinh hạnh." Gã Lệ Ẩm nghe hai cái hồng long khen tặng, nhẹ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, nói: "Giang Kiều, gờ Dệ Thạ, hai người các ngươi tại Dung Nhàm bán vị diện cảm giác thế nào? Cái này hai cái hồng long, tốc độ phát triển cùng gã Lệ Ẩm cùng Du Na dạng này chuyển kỳ chi long so sánh đương nhiên là kém xa tí tắp, nhưng chỉ là thời gian 3 năm, bọn chúng hình thể tăng trưởng cùng tại loại Đại Lục bình thường phát dục hồng long so sánh, đã là vượt ra khỏi cùng tuổi tầng một màn lớn, nếu như theo dạng này tốc độ phát triển, hai cái hồng long đang cháng niên thời điểm liền có cơ hội trở thành truyền kỳ sinh vật. Chúng ta rất ưa thích nơi này." Tại cái này nguyên tố bán vị diện, chúng ta tốc độ phát triển cơ hồ gấp đôi. Hai cái hồng long hồi đáp, mang trên mặt phát ra từ nội tâm vẻ vui thích. Cái này hỏa diễm cùng đất khô cằn thế giới, không hề nghi ngờ là thuộc về hồng long thiên đường giải cảnh. Đi theo gã lệ ông lại tới đây, tại hiện tại xem ra là bọn chúng đã làm chính xác nhất quyết định, có thể nói là long sinh một lớn bất ngờ. Tiếp theo, gã lệ ông thẳng vào chủ đề, hỏi thăm hướng hai cái hồng long trong khoảng thời gian này dung nham bán vị diện tình huống. Hai cái hồng long cũng thành thật trả lời. Cùng cái khác thì tộc thủ lĩnh trả lời như thế, tại hồng long nhóm xem ra dung nham bán vị diện rất sống yên ổn không có đáng giá chú ý tình huống ngoại ý mẫn. Khi biết về sau, gã Lệ ổng nhẹ gật đầu, nói, "Ta muốn trở về Nọa Đại Lục, các ngươi nếu là muốn trở về một chuyến, có thể theo ta cùng một chỗ." Hai cái Hồng Long đầu lay động giống như là chỏng lắc. Bọn chúng tại Nọa Đại Lục không có đáng giá lưu luyến người hoặc vật, hơn nữa tại tràn ngập hỏa nguyên tố năng lượng thế giới ở lâu, quen thuộc nơi này ngọt ngào không khí, để bọn chúng lại trở lại Nọa Đại Lục chỉ có thể toàn thân khó chịu. Gã Lệ ổng cảm thấy mình thật sự là một cái chi kỳ lãnh chúa. Hồng Long nhóm không muốn trở về, hắn nhẹ gật đầu, liền chuẩn bị một mình trở về cực Bắc Bang Nguyên. Tiếp qua chừng 10 ngày, ưu bí liền sẽ đen đuổi gặp phải chuyển kỳ sinh vật bị giết chết, hắn còn muốn đi chiếu cố cái kia không biết chuyển kỳ sinh vật, cho nên không có ý định tại dung nham bán vị diện mọi mòn chờ đợi. Gã lệ ổng bản thân vẫn là càng ưa thích cực bắc băng nguyên cảnh sắc, ba phủ trong làn áo bạc tuyết trang thế giới so tràn đầy hỏa diễm cùng đất khô cằn dung nham bán vị diện đẹp mắt nhiều. Niệm tụng trúng ngữ, ma lực bắn ra, gã lệ ổng bắt đầu cấu trúc vị diện truyền tống thuật. Cùng lúc đó, khi nhìn đến dần dần thành hình vị diện truyền thống môn thời gian, hồng long rẽ đầu hốc một cái dần mình, nghĩ đến một năm trước gặp phải truyền thống môn, cảm thấy chuyện này cần cùng gã lê ông hồi báo một chút. Đại nhân, ta kém chút quên đi. Tại hơn một năm trước kia, ta ra ngoài thời điểm phát hiện một cái đang đánh mở truyền tông môn, ta dùng lòng tức đem nó phá hủy. Gã Lệ ông. hắn quay đầu nhìn chằm chằm Hung Long, giao eo ngựa ngùng túi đầu. Trong gã Lệ ông đoạn chú ngữ, thể nội ma lực lăn lộn sao động một chút. Bất quá lấy hắn hiện tại thể phách, dạng này gián đoạn pháp thuật mang tới phản vệ với hắn mà nói cực kỳ bé nhỏ, tùy tiện liền chịu được lấy. Về sau lại có chuyện như vậy, trước tiên nói cho ta. Gã Lệ ông nhấn mạnh, dung nham bán vị diện bản tổ là không có có thể uy hiếp hắn sinh vật hoặc là tổ chức thế lực. Nhưng dạng này thừa thái ma pháp kim loại cùng ma pháp bảo thạch khoáng mạch bán vị diện, nếu như bị thế giới khác tồn tại phát hiện, 8-9 phần 10 liền sẽ cùng lúc trước gã lệ ổng như thế, nội tâm sinh ra ngấp nghẽ tham lam ý nghĩ. Chia đôi vị diện có nhất định nhận biết người, đều biết một chút như vậy ý vị như thế nào. Nó đại biểu vô số tài phú cùng tài nguyên. Duy nhất cần đề phòng, chính là vị diện khắc khách đến thăm. Gã lệ ổng chính mình là vị diện khắc khách đến thăm. Hắn biết dạng gì sinh vật cần cảnh giác phương pháp tốt nhất là phong tỏa toàn bộ dung nham bán vị diện tinh bích ngăn cách nó cùng cái khác vị diện liên hệ nhưng gã lệ ống hiện tại sẽ không như vậy pháp thuật loại thủ đoạn này tối thiểu nhất cũng là chuyển kỳ pháp thuật hơn nữa vòng dai sẽ không thấp cụ thể xảy ra chuyện gì nói cho ta kỹ càng trải qua hồng long phổ biến tương đối lô mạng sơ ý mặc dù thực lực cường đại nhưng cơ hồ là ngũ sắc long bên trong dễ dàng nhất bị dao động lừa gạt chân long thiên tính liền không thích động não gã lệ ống cũng không có quá mức trách móc nặng nề dạo kéo tại gã lê ống nghiêm khắc nhìn soi moi dạo kéo đem sự tình trải qua chậm rãi nói đến đem đĩa cắt đứt cánh tay lấy ra đang nghe gã lê ống phân phó sau. Giáo éo bay trở về núi lửa, sau đó không lâu liền mang theo một đoạn tạo hình kỳ dị gần nửa đoạn cánh tay trở về, đem nó biểu hiện ra cho Gã Lệ ổng quan sát. Khi nhìn đến kia cắt đứt cánh tay thời điểm, nội tâm Gã Lệ ổng kinh ngạc một cái trước mắt. Bởi vì hiện ra ở trước mắt hắn tay cụt, mặc dù nhiều chỗ có bị nhiệt độ cao hư hao vết tích, nhưng lờ mờ còn có thể thấy rõ ràng nó cấu tạo. Tay cụt toàn thân từ kim loại chế tạo thành, tạo hình tiên tiến, là một đầu loại người cánh tay, tràn ngập một loại máy móc mỹ cảm. Cơ giáp. Chẳng lẽ là cái nào phát triển khoa học kỹ thuật chủ vật chất thế giới phát hiện nơi này? Tại lúc đầu kinh ngạc sau, Gã Lệ ổng bình tĩnh lại, Cẩn thận quan sát trong mắt kim loại tay cụt. Mười mấy giây sau, hắn khẽ lắc đầu, bác bỏ vừa rồi ý nghĩ. Kim loại tay cụt tạo hình nhường hắn sinh ra hiểu lầm. Ở trên trên dưới dưới cẩn thận quan sát sau, gã Lệ ổng ở phía trên thấy được từng đạo chuyển hướng quanh co hoa văn, hắn liếc mắt liền nhìn ra có nguyên tố năng lượng tràn ngập trong đó, loại này hoa văn là một loại nào đó ma pháp mạch năng lượng, trải rộng kim loại cánh tay. Cùng loại cấu trang thể ma pháp tạo vật. Trong lòng gã Lệ ổng thầm nghĩ, kim loại tay cụt chỉ có nửa đoạn trước, chiều dài đại khái tại 2m. Có thể từ điểm đó suy đoán ra, nó sở thuộc tại hoàn chỉnh kim loại tạo vật, nếu như là loại người hình thái lời nói Đại khái là một cái cao 10 mét hình thể hình dáng, một cái ma đạo khoa học kỹ thuật tương đối phát đạt chủ vật chất thế giới, hay là cái nào đó ngoại tầng bị diện. Trong lòng Gã Lệ Ẩm suy đoán, ma đạo khoa học kỹ thuật chỉ là dùng ma pháp khu động máy móc, tại ngoại đại lục cũng có một chút ma đạo khoa học kỹ thuật sản phẩm, nhưng là tương đối thấp kém đơn sơ, phát triển 10 phần là hậu, không bị người để ở trong mắt. Gã Lệ Ẩm cầm lấy kim loại tay cụt, sắp bén long trảo nhẹ nhàng sẽ qua. Suy vào kim loại bị hắn giống như là hoạt động hũ như thế mở ra, lộ ra phía dưới tinh tế kết cấu bên trong. Xem ra thật đúng là, cấu trang thể cùng nó so sánh liền rất thô ráp. Gã lệ ông nheo mắt lại. Giao Biểu nói là tại một năm giới trước đó gặp phải vị diện truyền tống môn. Hùng Long tính khí nóng nảy, cùng đối phương không có bất kỳ cái gì khai thông, tại truyền tống môn vừa mới thành hình, đối phương còn không có tiến vào thời điểm liền đến một ngụm long tức, đem nó phá hủy, sau đó cũng không có xảy ra vị diện khác thế lực xâm lấn dung nham bán vị diện tình huống. Đổi vị suy nghĩ một chút, nếu như gã lệ ông mở truyền tống môn, muốn đi một vị diện khác, nhưng là vừa rỗi ra một cánh tay, liền bị Như Lôi đỉnh công kích, truyền tống môn bị hủy, cánh tay ngay tiếp theo bị bẻ gãy, vậy hắn sẽ tâm sinh kiêng kỵ, nhưng là tại kiêng kỵ đồng thời, sẽ còn ghi hận bên trên. Gã lế ông thủ rất dai. Về phần cái này kim loại tay cụ sở thuộc cá thể hoặc là thế lực, phải chăng cũng giống như mình mang thủ, hắn cũng không rõ ràng. Nếu như là trong lúc vô tình liên tiếp đến dung nham bán vị diện, không rõ ràng tình huống nơi này, cái kia còn dễ nói. Đối mặt một cái gặp nguy hiểm tồn tại vị diện thế giới, có lý trí sinh vật sẽ không mạo muội mạo hiểm. Nhưng là, nếu như đối phương chính là sông dung nham bán vị diện tới, biết vị diện này là khoáng sản tài nguyên phong phú địa phương, liền khá là phiền toái. Như vậy, thời gian 1 năm rưỡi không hề có động tĩnh gì, đối phương tỉ lệ lớn không phải từ bỏ, mà là tại xoắn suất càng đẩy đủ lực lượng. Suy tư sau một lát, Gã lệ ổng quyết định binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Hán phân phó Hồng Long nhóm đem chuyện này phân biệt cáo chi từng cái thị tộc thủ lĩnh, để bọn chúng trong khoảng thời gian này cảnh giác lên, gặp phải tình huống dị thường không cần phớt lờ. Nếu là có vị diện khắc cường giả đột kích, không cách nào giải quyết liền trước tỷ hiển lì hiển hệ gã lệ ổng. Vượt vị diện thông tin tương đối gian nan. Bất quá đối với gã lệ ổng mà nói không là vấn đề. Gã lệ ổng cho Hồng Long một chút là cấn thời gian ấn ký tinh thạch, để bọn chúng phân phát xuống dưới. Tinh thạch vừa vỡ, bởi vì bám vào có thời gian đốn ký, thông qua thời gian trường hạ, gã lệ ổng cách tinh bích cũng có thể cảm ứng được dung nham bán vị diện hiện tại bản thổ lực lượng cũng không tính yếu. Tại nguyên tố chi chiến bên trong, nguyên tố cự linh bởi vì tuyệt cường sinh mệnh lực, tổng cộng cũng không chết rất nhiều, truyền kỳ cấp bậc cự linh mặc dù không có, nhưng là cao vị chiến lực tinh anh nguyên tố cự linh vẫn còn không phải số ít, hơn nữa còn có hơn 200 bạn phà người thi pháp, bao quát cả nị ạ cái này chính hoàn hỏa pháp sư, còn có 3 cái tân tân cái khác cao vị hỏa pháp. Bình thường truyền kỳ sinh vật đến đây, cầm nơi này cũng không biện pháp gì tốt, cho nên gã lệ ổng vẫn tương đối yên tâm. Hắn tiếp xúc đến truyền kỳ sinh vật không ít, nhưng đây là bởi vì gã lệ ổng bản thân đạt đến loại này cấp bậc, thuộc về cái vòng này, trên thực tế Chuyển kỳ đã là thần linh phía dưới cấp cao nhất sinh vật cá thể, số lượng tương đối thưa thớt, tại dưới tình huống bình thường đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, không dễ dàng như vậy gặp phải. Gã Lệ ổng cố ý lại sử dụng một lần dự báo tương lai. Nếu như là đối với hắn sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn sự kiện, dự báo tương lai là có 10 phần lớn xác suất sớm dự báo tới. Năng lực này có thể nhường gã Lệ ổng tránh cho rất nhiều đột phát ngoài ý muốn, nhường hắn trưởng thành càng thêm ổn định chân nhận. Nếu như sớm đi có dự báo tương lai năng lực này, vô luận là Hazis sở hay là Hoàng Thần phấn thân những đồ chơi này, gã Lệ ổng đều có thể sớm chuẩn bị tốt thủ đoạn ứng đối. Bất quá Tại Dung Nham bán vị diện sử dụng dự báo tương lai, cũng không để cho gã lệ ổng nhìn thấy đáng giá chú ý chuyện, đều là một chút phổ phổ thông thông việc nhỏ. Bất quá gã lệ ổng cũng không có nguyên nhân này bung lòng cảnh giác, dự báo tương lai hiện tại là ngẫu nhiên, cũng có bỏ sót sự kiện trọng đại khả năng. Lại tại Dung Nham bán vị diện chờ đợi mấy ngày thời gian, gã lệ ổng cấu trúc vị diện truyền thống thuật, một lần nữa quay trở về cực bắc Bang nguyên. Tại lạnh lẽo Hàn Phong trong tiếng thất đạo, siêu cự hình ngân sắp cự long xé rách không gian, xuất hiện ở băng rừng núi lãnh địa trên không, bắt đầu hướng bất hủ thành lũy vị trí bay đi. Bất quá nhường gã lê ông ngoại ý muốn chính là. Hắn vừa mới trở về cực Bắc Băng Nguyên, liền đã nhận ra một cỗ quen thuộc loài rồng khí tức. Thô lệ, lãnh tịch, tàn nhẫn. Thuộc về Thạch trùng xà Long khí tức xuất hiện ở băng sơn núi Lãnh Địa, ngay tại băng sơn núi phía dưới rời giặc di động, tựa hồ là đang chờ đợi Gã Lệ ống trở về. Gã Lệ ống một khi xuất hiện, tại băng sơn núi phụ cận rời giặc Thạch trùng xà Long liền uốn lượn lấy thân thể, bay lên. Nó ngửi được Gã Lệ ống khí tức. Gia hỏa này đại nạn không chết, không hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể, đến chỗ của ta làm cái gì? Đây lời nói với người xa lạ viết một chương phát một chương, chương 2 ngay tại viết. Chương 228, Nguyên Hắc Phong Cao đêm về khuya, giết long đêm, cầu người phiếu, một, ngươi đến cực bắc băng nguyên làm cái gì? nhìn qua bốn lượn bay lên, dần dần hướng chính mình đến gần thạch trùng xà long, gã lệ ông như mày, hỏi, đã từng, tại gã lệ ông cảm giác bạch cốt hoang nguyên tình huống có chút không đúng, lại làm không rõ ràng sát thực nguyên nhân thời điểm, xem ở xà long loại thưa thất cùng thạch trùng xà long mang thai phân thượng liền không cố ý nhắc nhở quan đó. nhưng là thạch trùng xà long trầm mê tại ngày càng tăng trưởng lực lượng bên trong không cách nào tự kiểm chế, không có để ý gã lệ ông khuyên cáo, vì mau chóng đột phá truyền kỳ, nó lưu tại bạch cốt hoang nguyên, cũng trắng trợn nuốt kỳ lạ vương linh, thạch trùng xà long đã được như nguyện trở thành truyền kỳ, nhưng là lại là để tuyến con rối như thế, bị xem như chất dinh dưỡng phụng dưỡng tà thần phân thân truyền kỳ đồ ăn. Nếu như không phải nó vận khí thực sự tốt, hiện tại đã chết không có chỗ chôn. Gã lê ông đại nhân, ta là tới hướng ngài gửi tới lời cảm ơn cùng nói xin lỗi. Ngài lúc trước nhắc nhở ta không có để ở trong lòng, kết quả kém chút bởi vậy tử vong, là ta ngu xuẩn vô chi, cố phụ hảo ý của ngài. Thạch trùng xà long hiện tại thân dài hơn 60 mươi mét, chỉ nhìn chiều dài, dạng này hình thể xà long loại là thỏa thỏa truyền kỳ sinh vật, nhưng là. Thân thể của nó gầy quan vô cùng, một thân vảy rồng không có chút nào cong trạnh, dán thật chặt tại xương cốt bên trên, nhìn không giống như là một đầu thể phách cường kiện xà long, càng giống là một đầu to lớn khô lâu giãn. Dạng này thạch trùng xà long cho người ta một loại suy yếu cảm giác vô lực. Hai năm dưới thời gian, nó còn không có khôi phục lại. Mặc dù đại nạn không chết, hơn nữa sinh mệnh cấp độ nhảy vọt tới truyền kỳ, nhưng nó bị hoang thần phân thân hút khô qua một lần, không dễ dàng như vậy hoàn toàn khôi phục. Nghe được thạch trùng xà long tình chân ý tiết lời nói sau, gã lê ống nhẹ gật đầu, cũng không có cùng thạch trùng xà long so đo. Đồng thời, Sắc mặt của Thạch Trùng Xà Long do dự, đang chần chờ mấy giây sau, nói: "Ta mặc dù may mắn không chết, nhưng là ta thai nghén xà long dòng dõi lại bị chiếm cứ thân thể, không thể thành công dưỡng sinh. Cho nên, ta lần này đến cực Bắc Bang nguyên còn có một cái mục đích, chính là hy vọng có thể cùng ngài thuộc hạ lần nữa trở thành phối ngẫu, thai nghén đời sau. Dưới tình huống bình thường, xà long loại cả đời liền sẽ tìm một lần phối ngẫu, nhưng là Thạch Trùng Xà Long mặc dù mang thai, lại không có thể sinh ra xà long trứng, loại này thất bại mang thai không ở trong đám này. Ít nhất phải thai nghén một lần đời sau, là khắc vào xà long loại gen trong huyết mạch bản năng chức trách. Tại loại bản năng này điều kiện Thạch trùng xà long lại nghĩ tới U Bị, thế là kéo lê còn không có khôi phục hoàn toàn thân thể đi tới cực Bắc Băng Nguyên. Gián tính cách của long trùng thiếu hụt rất lớn, nhưng là đối với việc này mặt là khó được chăm chú phụ trách. Theo U Bị vì tìm kiếm phối ngẫu mà bằng lòng trở thành gã lệ ẩu hiệu chung người cũng có thể thấy được đến. Hóa ra là muốn theo U Bị nối lại tiền duyên sắt mặt gã lệ ẩu cổ quái, mắt nhìn Thạch trùng xà long, thầm nghĩ nói: "Ta đã biết, Tu Bị còn tại ban đầu tổ rồng, ngươi đi tìm nó a. Về phần nó có nguyện ý hay không lại trở thành bạn lữ của ngươi, nhìn nó ý nguyện của mình." Gã lệ ẩu không rõ ràng xà long loại là xử lý như thế nào loại tình huống này bất quá thạch trùng xà long đã kéo lấy hư nhược thân thể ngàn dặm xa xôi tìm tới u bì bên kia đoán chừng là sẽ đồng ý hướng gã lệ ông gửi tới lời cảm ơn về sau thạch trùng xà long thật dài gầy còm thân thể liền bay về phía hàn lâm xà long phương hướng khoảng cách không biết truyền kỳ xuất hiện tại cực bắc băng nguyên giết chết u bì thời gian không xa gã lệ ông nhìn xem thạch trùng xà long bóng lưng rời đi bạch kim long đồng dần dần sắp bén sẽ cùng thạch trùng xà long đến có quan hệ sao trong lòng của hắn thầm nghĩ khoảng khắc gã lê ông về tới thành lũy chủ tụ bên trong dù nà dù bận vẫn lung dung ghé vào loé sáng tài bảo ở giữa một bộ không tranh quyền thế bộ dáng bất quá bởi vì trong lúc vô tình thấy được Ju một mình tại tổ dòng thời gian biểu hiện nội tâm gã lệ ông rất hoài nghi thần có phải hay không phát giác được chính mình trở về cho nên tận lực bày ra hiện tại tư thế bộ dáng người trở về a dung nham bán vị diện bên kia thế nào Ju nháy mắt to vô tội tựa hồ đối với trong lòng gã lệ ông suy nghĩ hoàn toàn không biết gì cả tổng thể có tốt bất quá về sau nói không chắc gã lệ ông hồi đáp ưn xảy ra cái gì Ju hơi sướng sở sau đó sắc mặt chăm chú có vị diện truyền thống môn lái đến dung nham bán vị diện gã lẹ ông đơn giản tự thuật một chút chuyện đã xảy ra có người xấu mong muốn cướp chúng ta địa bàn, khó mà làm được. Dù nạ tại nghe xong về sau, lười biến ánh mắt biến sắc bén không ít, trung quanh lực năng tùy theo dập dờn, tràn ngập tại không gian bên trong. Đó là của ta địa bàn, không phải chúng ta gạ lệ ổng lườm dù nạ một cái. Gạ lệ ổng đối dù nạ mặc dù rất có hào cảm, nhưng là nhường hắn trực tiếp điểm địa bàn rất không có khả năng. Nếu là có người xâm lấn dung nham bán vị diện, ta giúp ngươi đánh bọn hắn. Dù nạ cơ cơ mấp mướt nói rằng, gạ lẹ ổng tài phú chủ yếu nơi phát ra là dung nham bán vị diện, mà dù nạ tài phú chủ yếu nơi phát ra là gạ lẹ ổng gián tiếp liên lạc một chút, dung nham bán vị diện đối dù nạ cũng trọng yếu hơn, nếu là xảy ra sự tình, thần tài phú tích lũy sẽ gián tiếp chịu tới ảnh hưởng, cho nên dù nạ vẻ mặt nghĩa bất dung từ biểu lộ. Cùng dù nạ chuyện phiếm chỉ chốc lát về sau, gã lệ ổng bắt đầu chuyên tâm làm chuyện của mình. Hắn tập trung tinh thần, thời gian chi lực bắn ra, ngưng tụ thành một cỗ tiến vào thời gian trường hạ, cuốn lên thời gian nước sông, dần dần tạo thành một cái lốc xoáy. Cái này lốc xoáy rất nhỏ, chỉ có người bình thường đầu lớn nhỏ. Đây là gã lệ ổng cố ý làm ra vi hình thời gian lốc xoáy. Nếu như mỗi một lần nghiên cứu đều giống như hắn cùng dù nạ lần thứ nhất như thế toàn lực ứng phó, làm thân thể cùng tinh thần song trọng mọi mệt, vậy liền được không bù mất. Tương lai gã lệ ổng thời gian chi luân, kim gã lệ ổng hoàng kim chi môn. Trong đầu của gã lệ ổng hiện lên một vài bức hình tượng. Bất luận là thời gian chi luân, vẫn là đem thái cổ lực năng long mang đi hoàng kim chi môn, ngoại trừ là thời gian chi lực biến thành bên ngoài, phía trên còn điểm suyết lấy phức tạp huyền ảo phù văn cùng ma chú, đối gã lệ ổng mà nói có cực lớn giá trị tham khảo. Lần này trưởng thành về sau, ta đối với thời gian chi lực điều khiển càng thêm tinh tế, cũng có thể càng ổn định hình thành giao hòa hiện tại quá khứ cùng tương lai lốc xoáy. Sắc mặt gã lệ ổng trang trọng, long trảo không ngừng vùng lên phát họa nguyên một đám từ thời gian chi lực ngưng tụ hư hảo phù văn bay ra, rơi vào vi hình thời gian lốc xoáy bên trên, theo nước sông cuốn lên ở trong đó chìm chìm nổi nổi. Động tác của Long Chảo là có thể tình lượng, bất quá thân thể động tác xem như một loại ám chỉ, có thể nhường gã lệ ông tinh thần càng thêm chuyên chú tập trung, phù văn phát họa bởi vậy sẽ càng hoàn mỹ hơn, nhanh chóng hơn. Thời gian lẳng lặng trôi qua, dòng sông thời gian hàng nhanh chảy xuôi, khoảng cách gã lệ ông không xa thời gian lốc xoáy, tại động tác của hắn hạ dần dần ổn định lại. Thời gian lốc xoáy vận tốc bay vốn cũng không cố định, khi thì nhanh. Khi thì chậm, giống như là một cái không cách nào khống chế sao động vòng xoáy, bên trong thời gian chi lực bởi vậy hỗn loạn vô tự, dạng này lốc xoáy coi như có thể cung cấp thân thể của gã Lệ ổng thông qua, gã Lệ ổng cũng không dám đi vào. Trời mới biết sẽ đem hắn cuốn tới dạng gì thời gian. Thời gian mênh mông mà thần bí, tự nhiên cũng tràn đầy nguy hiểm. Gã Lệ ổng cần cẩn thận đối đãi. Zuna nằm ở bên cạnh, đầu gối lên trên cánh tay, nhìn xem động tác của gã Lệ ổng. Tại thời gian lốc xoáy vị trí, lực năng giống nhau có chỗ chấn động, trung quanh lực trường phản phất tại tùy theo xoay tròn vật mèo, lại thêm cùng gã Lệ ổng phối hợp nghiên cứu qua rất nhiều lần. Cho nên nàng có thể cảm giác được thời gian lốc xoáy tồn tại. Bởi vì tại lực năng cùng thời gian chi lực xen lẫn dung hợp thời điểm, hai cái long có thể đạt tới đặc thù ý niệm hợp nhất trạng thái. Cho nên hai người bọn họ phối hợp ăn ý trình độ tăng trưởng rất nhanh, hiện tại không sai biệt lắm một ánh mắt liền có thể minh bạch ý nghĩ của đối phương ý đồ, đối lực năng cùng thời gian chi lực dung hợp càng thêm thuận buồn xuôi gió. Dù nạ không có quấy rảnh hết sức chuyên chú gã lệ ông. Thần trên thực tế chính là cung cấp lực năng cái này chất xúc tác công cụ long. Thời gian lốc xoáy hình thành cùng ổn định, còn có muốn rót vào lực năng cùng thời gian chi lực số lượng nhiều cùng thiếu, đều là từ gã lệ ông tại khống chế chủ đạo. Dù nạ cũng vui vẻ đến dạng này, hoàn toàn không cần động não cảm giác vẫn là thật không tệ. Chương 228, Nguyên Hắc Phong Cao, đêm về khuya, giết long đêm, cầu 10 phiếu, 2. Tại an tính không gian bên trong, thời gian lặng lẽ trôi qua. Gà Lệ Ổng đánh ra cái này đến cái khác trong tương lai gà Lệ Ổng cùng trên người kim gà Lệ Ổng nhìn thấy phù văn, cùng trong lòng thời gian ghi chép lại thời gian trường hà vì vậy mà sinh ra mỗi một lần nhỏ bé chấn động, chậm rãi lục lọi những phù văn này tác dụng. Lần này trưởng thành đối với hắn trợ giúp lớn nhất, không phải đơn thuần hình thể tăng trưởng, mà là hắn cùng thời gian trường hà liên hệ trên phạm vi lớn làm sâu thêm, càng thêm chắc chắn. Cái này khiến gã lệ ổng đối thời gian có càng sâu lý giải. Hắn còn tại thử nghiệm cải biến phù văn kết cấu, thông qua mình cùng thời gian trưởng hà tầng sâu liên hệ, kết hợp chính mình lý giải, lại chép tham khảo tương lai gã lệ ổng cùng kim gã lệ ổng, chậm dãi chế tạo thuộc về mình phù văn. Đây là một cái chật vật công trình. Bất quá bởi vì có nhất định tiến độ, không phải hoàn toàn thất bại không có kết quả, đang nhìn tới hiệu quả, cố gắng có phản hồi tình hướng hạ, gã lệ ổng cũng có cảm giác buồn tẻ không thú vị, ngược lại cảm giác có chút thú vị. Học tập nghiên cứu cũng không luôn luôn buồn tẻ không thú vị. Không thú vị là bởi vì không nhìn thấy kết quả, nếu là có tương ứng phản hồi rõ ràng chính mình thiết thiết thực thực tiến bộ, này sẽ là một cái khoái hoạt mà có ý tứ chuyện. Làm tinh thần tập trung thời điểm, thời gian luôn luôn qua dường như muốn so bình thường mau một chút. Một tuần sau, gã Lệ ổng chuyên chú ánh mắt lấp loé mấy lần. Hắn thở ra một hơi thật dài. Phản chiếu tại Bạch Kim Long Đồng bên trong vi hình thời gian lốc xoáy bên trên, lúc này có thể thấy rõ ràng lít nha lít nhít phù văn, tuyệt đại bộ phận là chỉ có hình dạng, nhưng là không có cái gì tác dụng, bất quá cũng có một số nhỏ tản ra thuộc về thời gian đặc thù khí tức, có có thể ảnh hưởng dòng sông thời gian hiệu quả. Quay đầu nhìn lại, Juna nhắm mắt lại, ngay tại nghỉ ngơi đi ngủ trận nhà lực năng long yêu thích nhất ngày cả khi ngủ không có cái thứ hai không có cái ấy nếu Juuna gã lệ ổng thu hồi ánh mắt ngay sau đó sắc mặt hắn khẽ nhúc nhích nhìn ra xa hướng phương xa ánh mắt phảng phất xuyên thấu thành lũy vết tượng, sau đó xuyên thủng không gian rơi vào trên người Hàn Lâm xà long ngay tại vừa rồi gã lệ ổng cảm thấy thời gian đơn ký biến động gần nhất tại tổ rồng lòng đất đợi Hàn Lâm xà long ra ngoài rồi dự báo tương lai nhìn thấy hình tượng cũng sắp đã xảy ra thạch trùng xà long tiêu lấy thời gian đơn ký lúc này chính vị tại U bị tổ dồng bên trong không nhúc nhích dường như ngay tại nghỉ ngơi Hai người này trên người thời gian ấn ký có một đoạn thời gian khoảng cách rất gần, cơ hồ có thể nói là chặt chẽ dán vào cùng một chỗ, bọn chúng đang làm chuyện gì cũng là không cần nói cũng biết, là không thể nói rõ, nhưng là đối vạn vật chủng tộc đều cực kỳ trọng yếu đại sự. Rất rõ ràng. Bởi vì đời sau dòng dõi không thành công sinh ra, Hàn Lâm xà lòng tại bản năng trách nhiệm điều khiển, cùng Thạch Trủng xà Long lại xen lẫn trong cùng một chỗ. Gã Lệ ổng khép hờ hai mắt. Thông qua cùng thời gian ấn ký liên hệ cảm ứng, hắn nhìn tới nằm tại đen nhánh lòng đất trong huyệt động Thạch Trủng Sả Long, nó lúc này chính nhất hơi một tí, mỏi mệt lại lượi biếng, giống như là cự mãng như thế có lại thân thể vẫn quanh tại nó bên cạnh thời gian chi lực, không có gây nên nó một tia cảnh giác. Có thể phát giác được thời gian chi lực không phải thần sinh vật không phải là không có, nhưng Thạch trùng Xà Long hiển nhiên không ở trong đám này. Chợt, gã Lệ ổng lại nhìn về phía Hàn Lâm Xà Long. Dạng này thông qua thời gian ấn ký quan sát mục tiêu năng lực, gã Lệ ổng trước kia là không có, lúc trước hắn chỉ có thể cảm ứng được thời gian ấn ký vị trí, không cách nào rõ ràng nhìn thấy chúng quanh nó cảnh tượng, bất quá lần này ngủ say về sau, theo gã Lệ ổng cường đại, thời gian ấn ký hiệu quả tùy theo tăng lên. Yên lặng quan sát đến Hàn Lâm Xà Long, gã Lệ ổng đồng thời rời đi thành lũy. Rất nhanh, gã Lệ Ẩng bay về phía mấy ngàn mét không trung. Từng đoàn từng đoàn nồng hậu dày đặc đến cực điểm Vân Vũ theo gã Lệ Ẩng long dục vung khép mà sinh sôi, đem hắn thân thể nghiêm nghiêm thật thật bao khỏa trong đó. Trong chốc ngắn này, thuộc về gã Lệ Ẩng khí tức cường đại biến mất, giấu kín tại bên trong Vân Vũ. Gã Lệ Ẩng mặc dù 18 tuổi, nhưng là tương ứng Bạch Long huyết mạch năng lực, lại là căn cứ thực lực của hắn trưởng thành mà biến hóa, cũng không phải là đơn thuần nhìn tuổi tác. Mấy ngàn tuổi thái của Bạch Long đều không thể cùng hiện tại gã Lệ Ẩng bằng được. Hắn Vân Vũ thuật toàn lực thi triển, hiện tại thậm chí có thể gọi tràn ngập hơn 10 dặm bầu trời sương mù. Vân vụ thuật chủ yếu hiệu quả là thu liễm khí tức, che đậy thân hình. Cái này có thể theo thực lực trưởng thành mà tăng lên loại pháp thuật năng lực. Hiệu quả so gã lệ ổng nắm giữ liễm tức pháp thuật phải cường đại nhiều lắm. Cự bác băng nguyên lệnh thấu xương Hàn Phong quét của lên. Tại trong sáng thanh lãnh dưới ánh trăng, ngân sắc cự long biến mất tại trong màn đêm. Ubi hún lượn lấy thân thể tầng trời thấp phi hành. Xa long loại không có long dực, nhưng là phi hành là thuộc về bọn chúng siêu tự nhiên năng lực bẩm sinh, không cần long dực cũng có thể trên không trung phi nhanh. Bất quá tốc độ muốn so có long dực chân long nhóm phải chậm hơn một chút. Thật sự là một cái tên ngu xuẩn, mang thai mang thai lại còn sẽ thai nghén thất bại, còn muốn cho ta lại vất vả phiền toái. Sắc mặt của Ubi hung lệ, bất quá khí tức có chút bất ổn. Gây giống đời sau đối long mà nói không phải một cái không có chút nào hao tổn chuyện. Nhất là, Thạch trùng xá long hiện tại hình thể, so với Ubi phải lớn hơn quá nhiều, hình thể ở giữa to lớn khác biệt, lại thêm gần một tuần duy trì liên tục thời gian, để nó có chút không chịu được nổi. Chờ lại mang thai hậu duệ, ta liền trực tiếp vênh nó rời đi. Ubi lung lay đầu, rất vô tình thầm nghĩ, lớn như thế thân thể chen tại tổ rồng bên trong, để cho ta đều nhanh không có địa phương nghỉ ngơi. Trên không trung hỗn lượn lấy thân thể, U Bị chậm rãi bay vào liên tục không ngừng núi tuyết quần lạc ở giữa. Nó cái này đi ra ngoài là vì hít thở không khí. Thạch trùng xa long hình thể to lớn, nhưng U Bị cảm giác có chút kiềm chế, cho nên theo chính mình tổ dòng lưu đi ra, tại núi tuyết quần lạc trên không đón ánh trăng lạnh lẽo bay lượn, thư giãn rẻ trường trương tâm thần, cùng vang có chút mệt mỏi thân thể. Sau một lát, U Bị rơi vào một tòa núi tuyết sườn dốc bên trên. Tại không người nhìn chăm chú địa phương, đầu này dáng ngựa như mãng màu xanh sẫm hung ác xả lồng lằn qua lần lại, thân thể đem núi tuyết mặt ngoài tuyết động ép động cảnh hoang tàn khắp nơi, lưu lại từng đạo răng khắp nơi khe rẽ nhìn xem Hàn Lâm xả long tại đất tuyết lăn lộn gã lệ ống che che mặt, không đành lòng nhìn thẳng. Nó đang làm gì? Chẳng lẽ dạng này chơi rất vui? Đối với xả long loại náo mạch kín, hắn một mực không hiểu rõ lắm. Thằng đến đem một mảng lớn tuyết động toàn bộ đảo qua, U Bị mới không hứng lắm rời đi. Mấy phút sau, thân thể nó dừng lại, để mắt tới một cái giống như là đại tinh tinh, tại hiểm trở trong núi tuyết ngày nhót sinh vật. U Bị thân thể bắt đầu chuyển động, thon dài vốn lượn thân thể mang theo một cô gió canh. Nó dò ra long chảo, tùy tiện liền đem cao ba mét tạ hữu băng nguyên tinh tinh bắt lấy. Hắc hắc, vật nhỏ đến mùi ngươi u bị đại gia đùa giỡn một chút để cho ta vui vẻ vui vẻ che kín gai thân thể lắc lư hàn lâm xả lòng trên gương mặt giữ tận hiện lên cười tản nhận ý ngay sau đó tại con muỗi tuyệt vọng mà thống khổ tiếng gào thét bên trong u bị dùng tựa như đao phong lợi chảo lột da da của nó lại một chút xíu xé mở cơ thể của nó rỡ xuống nó từng cây xương cốt trong màn đêm cái này máu tanh một màn nhường nội tâm u bị vui vẻ thư sướng ngược sát so với mình nhỏ yếu sinh vật từ trước đến nay là u bị giải quyết nội tâm phiền não thủ đoạn hay nhất con muỗi tiếng kêu thảm thiết tại nó nghe tới vô cùng êm thay giống như là dễ nghe âm phủ. Tại nó cao siêu dài phẫu tay người hạ, đáng thương con muỗi nhìn qua vô cùng thê thảm, nhưng lại từ đầu đến cuối không có tử vong, trong miệng kêu rên, kêu thảm không ngừng, tại núi tuyết ở giữa quanh quẩn truyền vang. Giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Ubi đem máu me đầm địa con muỗi ném tới bên cạnh. Sau đó, nó dùng tháo ra còn dính lấy vết máu tái nhợt xương cốt tại mặt đất chắp vá, chậm rãi kiếm ra dùng lông ngựa viết vĩnh hằng chi long bốn chữ lớn. Gã lệ ổng. Viết rất tốt, lần sau vẫn là đừng lại liều mạng. Tu ngay tại lúc này còn nhớ rõ gã lệ ổng, nhưng gã lệ ổng rất vui mừng, đồng thời cũng rất im lặng khung cảnh này không biết rõ còn tưởng rằng ta là cái gì tà vật. Gã lệ ông khẽ lắc đầu. Cùng lúc đó ánh mắt gã lệ ông ngưng tụ, hắn roi mắt trông về phía xa, nhìn về phía bầu trời. Tại thanh lãnh đêm lạnh hạ, một đạo huyến ảnh như u linh bóng người không chế lấy tuấn mã màu trắng, giống như là một đạo lấp lóe màu trắng đường cong tại cực bắc băng nguyên chân trời nhanh như tên bắn mà vượt qua. Vẹn vẹn nhìn nó tại biển mây sóng cả bên trong xé rách ra thông đạo tốc độ di chuyển, liền có thể biết ra hỏa này là một vị chuyển kỳ sinh vật. Bất quá, nó dường như chỉ là đi ngang qua cực bắc băng nguyên. Gã lê ông thầm nghĩ, đồng thời thắt chặt vân vũ, đem chính mình nhận dấu sâu hơn. Hắn muốn biết, Hàn Lâm Sả Long đến cùng là thế nào chọc cái này không biết chuyển kỳ sinh vật. Bóng người không có dừng lại ý tứ, tốc độ cực nhanh hiện lên. Bất quá, khi nó đi ngang qua tiếng kêu rền không ngừng núi tuyết phủ cận thời gian, phi nhanh mà chạy bộ pháp dừng lại, ngừng lại. Chương 229, ánh trăng kỵ sĩ, 1. Ngân nguyệt treo cao, ánh trăng thanh lãnh. Ubi đối sắp đến chuyện còn hoàn toàn không biết gì cả. Nó còn tại tràn đầy phấn khởi đùa bỡn nhỏ yếu con ngồi, đem máu tươi cùng xương cốt xem như đồ chơi, làm không biết mệt, tại con rắn này trên người lòng trùng có một loại ngây thơ lại tàn nhẫn đáng sợ cảm giác. Ánh trăng như nước Chập tròn xương mù chẳng biết lúc nào sinh sôi đi ra, bao phủ từng tòa cao ngất núi tuyết, đem Ubi giống nhau bao khỏa trong đó, nhưng là nó tựa hồ đối với ngoại giới biến hóa cũng không có phát giác, loại này xương mù không phải tự nhiên sinh ra. Sau đó, trong hai tiếng vang mới khiến cho Ubi cảnh giác lên. Tựa như móng ngựa đạp ở trên mặt băng tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, phản phất liền trực tiếp ở bên hai mấy tấc khoảng cách gần vang lên. Đạp đạp đạp. Thanh thúy tiếng vó ngựa chống chất, theo bốn phương tám hướng đồng thời vang lên. Ubi lúc này mới ý thức tới không thích hợp, phát hiện cảnh vật chung quanh kỳ dị biến hóa. Cái nhợt nồng vụ che đậy tầm mắt của nó Đầu này hung ác giữ tợn Hàn Lâm Sà Long không có lộ ra vẻ sợ hãi, nó đem đã nửa chết nửa sống con ngồi ăn một miếng hạ, sau đó bốn lượn lấy dáng người rong ròng cao, che kín sắc bén gai màu xanh sẫm lưng giáp vút vẻ rung động. Thứ đâu tới vật nhỏ, cùng ngươi Ubi đại gia giả thần giả quỷ. Ubi bảo hiếu một tiếng. Nó hít một hơi thật sâu, sau đó phun ra thuộc về Hàn Lâm Sà Long long tức. Cơ hồ ngưng thực có điện hơi nước. Đầu rồng chuyển động, nương theo lấy động tác của Ubi, nó long tức khoáy động trùng quanh tái nhợ xương mù, đem nó xé rách phá thành mà nhỏ, nhưng là trong nháy mắt liền có càng nhiều tái nhợ xương mù tụ hợp tràn ngập, một lần nữa lấp kín Hàn Lâm Sà Long tầm mắt xa long loại thiên tính tàn bạo khát máu tốt ngược sát nhỏ yếu đều là tà ác đáng chết sinh vật tiếng võ ngựa đình chỉ cùng lúc đó lạnh lùng như băng thanh âm theo trong xương mủ truyền đến ánh mắt u bị một hùng, đột nhiên quay đầu một ngụm long tức nôn hướng âm thanh nguyên phương hướng đem tái nhựa xương mủ sẽ rách ra một đầu thông thấu con đường nhưng là không có đánh trúng bất kỳ mục tiêu thực cảm giác trốn trốn tránh tránh con trốn nhỏ thanh âm của ngươi nghe giống như rất mỹ vị đang nghe đối phương lạnh lùng thanh âm trong nấy mắt u xuất phát từ bản năng nảy sinh một cô mãnh liệt như nước thủy triều muốn ăn trong bụng cảm giác vô cùng đói khát đồng thời có loại tham lam khao khát cảm giác mặt khác Ubi nghe hiểu đối phương ngôn ngữ, không phải long ngữ, không phải tiếng thông dụng, không phải tà linh lời nói, mà là tinh linh lời nói. Tinh linh lời nói ngữ điệu trầm đồng du dương, cho dù là lạnh lùng lại ẩn chứa sát cơ lời nói, nghe cũng giống là thơ ca vịnh ngâm như thế duy mỹ uyển chuyển. Hóa ra là tinh linh, hắc hắc, ta đã thật lâu không có nếm đến tinh linh ngon mùi vị. Chờ ta bắt được ngươi, ta sẽ tinh tế nhấm nuốt ngươi mỗi một tấc máu thịt, nhấm nháp tinh linh thân thể vô cùng mỹ vị. Tinh linh là xà long loại yêu nhất đồ ăn, không có cái thứ hai. Tại phát giác được đối phương rất có thể là tinh linh sau, Ubi muốn ăn đại động loại pháp thuật năng lực hiểu biết chính xác thuật. Hiểu biết chính xác thuật, xa long loại chỗ có được có thể so với một cái cường đại cảm giác pháp thuật, có thể khám phá rất nhiều hiện tượng hoặc là che đậy ẩn nấp loại hình pháp thuật. Khi triển hiểu biết chính xác thuật về sau, Ubi nắm nhìn bốn phía, ánh mắt từng khúc đảo qua. Tại nó hiểu biết chính xác tầm mắt hạ, trung quanh tái nhợn xương mù biến mỏng manh hư hảo. thế là, một cái cơi tuấn mã màu trắng, cầm trong tay xinh đẹp tinh xảo trường kiếm bóng người màu trắng xuất hiện ở Ubi tầm mắt bên trong. Cái này sinh vật một thân tái nhợn chi sắc, chợt nhìn phảng phất giống như là tại chập chờn trong sương mù âm hồn. Nhưng đối phương có thực thể Tu bị người được để nó nhịn không được bài tiết nước bọt ngon hương vị, kia đích đích sắc sắc là tinh linh hương vị. Tái nhật thân ảnh có tuấn mỹ loại người tướng mạo, một đôi hơi nhọn tinh linh thai có thể tại hai gò má hai bên nhìn thấy, cái này tinh linh bộ dáng quá mức tuấn mỹ, hơn nữa mười phần trùng tính, chỉ từ diện mạo cơ hồ không phân rõ ra hỏa này là nam hay là nữ. Bất quá, chưa bao giờ chập trùng gợn sóng dáng người cùng vừa rồi trầm thấp lạnh lẽo thanh âm để phán đoán. Cái này tinh linh là nam tính. Tại muốn ăn kích thích hạ, Tu bị hai mắt tinh hồng, bắp thịt cả người kéo căng, thân thể tựa như mũi tên, hướng thương bạch tinh linh bay đi cả hai hình thể trên lệnh tựa như là một chiếc cao tốc chạy xe lửa xé rách sương ngủ, mảnh liệt vô địch hướng một cái bình thường hình thể nhân loại và đập tới. Một bên khác, đối mặt khí thế hung hùng, bao hiếu gầm nhẹ Hàn Lâm Sả Long, nhỏ bé hai tay thương bạch tinh linh cầm kiếm, dựng thẳng tại trước ngực. Trong chớp nhoáng này, ánh trăng dường như càng thêm thanh lãnh, một cỗ hàn khí từ chung quanh trong nháy mắt xing sôi, vô hình ánh trăng dường như nhận lấy đối phương lợi kiếm giận rát, bám vào trên đó biến thành một tầng lạnh lẽo quang hoa. Nội tâm U bị còi báo động đại tác, chỉ là nhìn đối phương lợi kiếm, nó liền toàn thân mơ hồ nhói nhói, một loại khí tức tự vung đập vào mặt. Thế là Khí thế bung hang hù bi thắng lấp, nó không có một câu nói nhảm, xoay người chạy. Thương bạch tinh linh hơi sững sở. hiểu được chạy trốn xà long loại, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Xà long loại cùng tinh linh là tử địch, cái này giống mấy ngàn năm tinh linh mỗi lần phát hiện xà long loại, liền sẽ không lưu dư lực đem nó truy sát chí tử, chết ở trong tay hắn xà long loại không phải số ít. Nhưng chúng nó có một cái điểm giống nhau, coi như biết rõ đánh không lại, cũng biết ngao ngao kêu nhào lên, sau đó ngang nhiên tử vong, dùng sinh mệnh làm đại giá phát động ác độc tử vong nguyên lần rủa. Có ý tứ. Thương bạch tinh linh khẽ cười một tiếng, thanh thúy tiếng vó ngựa lại lần nữa vang lên. Hán Tọa Hạ tuấn mã tê minh một tiếng, thân thể trên không trung lưu lại một đạo đường thẳng đầu, hướng phía Ú bị đuổi theo, giữa hai bên khoảng cách cấp tốc rút ngắn, bất quá hai cái hô hấp liền đem Ú bị một lần nữa đặt vào phạm vi công kích. Ta giống như đánh không lại. Hơn nữa cũng nhảy không xong Ú bị hướng phía sau nhìn thoáng qua. Màu xanh sống mặt nạ bên trên lộ ra hung ác vẻ dữ tợn, chạy trốn thân thể cũng im bật mà dừng. Nó sẽ trước tiên chạy trốn, là bởi vì gã Lệ ổng đã thông báo, biết rõ đánh không lại địch nhân tình huống hạ không nên hơi một tí nghĩ đến tự sát nguyện rủa đối phương. Ú bị rất nghe gã Lệ ổng lời nói, nhưng là đang lẫn trốn không được thời điểm. Tu Bỉ vẫn là quyết định làm cho đối phương nếm thử xà long loại tử vong nguyên rủa lợi hại. Sinh tử nhìn đạm, không phục liền làm. Cùng lúc đó, ngay tại Vũ Bỉ quay người, muốn cùng đối phương liều chết một trận chiến thời điểm. Ông như vực sâu như ngục tràn chế long uy từ trên trời giáng xuống, giống như là vô hình phong bạo đè xuống, để trong này không gian tiếp cận ngưng trệ. Tu Bỉ ngạc nhiên mừng rỡ ngẩng đầu. Truy kích tại sau lưng nó, đã cách không đến ngàn mét sắc mặt thương bạch tinh linh ngưng tụ, giống nhau ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Vân vụ tản ra, lộ ra một đôi bạch kim sắc hở hững long đồng. Ngân sắc cự long che khuất bầu trời long dục chật ánh trăng. Toàn thân trên dưới mang theo nặng nề như núi cảm giác các bách, lặng lặng nhìn thương bạch tinh linh. Thương bạch tinh linh nhũ mày, dùng tiếng thông dụng nói: không biết tên chân long các hạng, ngươi vì sao muốn cả ta? Chẳng lẽ là muốn bảo vệ đầu này tàn nhẫn khát máu tại át xà long? Chân long cùng xà long loại cơ bản không hợp. Xà long có chồng long uy, có truyền thừa, có long tức, nhưng là không bị xem như là chân long tộc quần một phân tử, mà xà long loại đối với mình bị không bị thừa nhận cũng không thèm để ý, nhưng là chân long ở trên cao nhìn xuống miệt thị cùng cuồng vọng nhường xà long loại phát ra từ nội tâm chán ghét. Từ trên cao trong vân vũ chợt phát hiện thân truyền kỳ cự long, nhìn không giống như là sinh vật tà ác. Hơn nữa hắn nhìn không ra sâu cạn của đối phương, cho nên Thương Bạch Tinh Linh kiên nhẫn hỏi thăm: "Nó là của ta thuộc hạ, là ta hiệu chung." Ngân sắc cự long tắm rửa lấy ánh trăng, ánh mắt bình đạm, nhìn xuống phía dưới. Khi lấy được đáp lại thời điểm, sắc mặt của Thương Bạch Tinh Linh hơi trầm xuống. "Ta nhìn các hạ không hề giống là tà ác chi long, đem thiên tính tàn bạo hung ác xà long loại xem như thuộc hạ, cũng không phải một cái lựa chọn sản xuất." Thương Bạch Tinh Linh nói rằng, hắn ngượng ngọ gãi lệ ống. Nhưng là tinh xảo hoàn mỹ trên mặt không có chút nào khiếp ý sắc mặt gạ lệ ổng không thay đổi, thanh âm trầm giọng nói, nơi này mỗi một tấc đất, mỗi một tòa núi tuyết đều là ta chi lãnh địa. Dừng một chút, bạch kim long đồng biến sắc bén. Chương 229, ánh trăng kỵ sĩ 2. Thuộc hạ của ta thiện hay ác, không cần người ngoài đến quan tâm. U bi lượn vòng lấy thân thể, lưu tới gạ lệ ổng long dự phía dưới, sau đó vẻ mặt khiêu khích bộ dáng nhìn về phía thương bạch tinh linh, mắt lộ ra vẻ tham lam, hiển nhiên là đối tinh linh thịt vẫn là lưu luyến không quên. Đại nhân, da miệng thịt mềm tinh linh ngon ngon nhất, là trên đời này lớn nhất mỹ vị, ngài tuyệt đối không nên buông tha hắn. U bị liếm môi một cái, dùng Long ngữ nói với gã Lệ ổng. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Thương Bạch Tinh Linh lạnh lẽo. Hắn nghe hiểu được Long ngữ. Ánh mắt đánh ra 46 mét dáng dấp ngân sắc cự long, Thương Bạch Tinh Linh lại là không có trực tiếp nổi lên. Hắn phát giác không ra thực lực của gã Lệ ổng sâu cạn. Cái này đã nói rõ đối phương cấp độ tiêu chuẩn. Hơn nữa chỉ từ trên thể hình nhìn, gã Lệ ổng là thỏa thỏa thái cổ long hình thể, Thương Bạch Tinh Linh không cho rằng chính mình sẽ là một đầu khí tức quen dạy thái cổ long đối thủ. Cương đại cự long, ta tên Adonis, đệ tử Tinh Linh Quốc độ Nguyệt Tinh Linh, Nguyệt Quang Kỵ Sĩ xem ở truyền kỳ cự long trên mặt mũi ta coi như chưa bao giờ gặp nó bất quá đầu này xà long nếu là thuộc hạ của ngươi vậy thì xin ngươi nghiêm khắc quản giáo gấp thúc tỉnh vị ngươi mang đến phiền toái không cần thiết ánh mắt của Nguyệt quang kỵ sĩ đảo qua ubi sau đó nhìn về phía gã lệ ổng, trầm giọng nói rằng sau khi nói xong hắn tọa hạ tái nhật tuấn mã tê minh một tiếng trung quanh liền có ánh trăng chập trần mà sinh nhường thân thể của hắn dần dần mở đi gia hỏa này sử dụng một loại nào đó truyền thống thuật liền muốn rời khỏi cùng lúc cuộn cuộn long uy hung manh đè xuống tái nhật tuấn mã động tác cứng đờ Sắc mặt Nguyệt Quang Kỵ Sĩ cũng trong nháy mắt trầm xuống, truyền thống thi pháp bị Gã Lệ ống dùng Long Uy Thô Bạo áp chế căn ngang. "Các hạ, ngươi đây là ý gì?" Nguyệt Quang Kỵ Sĩ nắm thật chặt lợi kiếm trong tay, trầm giọng nói rằng. Gã Lệ ống mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nhếch mép miệng, lộ ra sắc bén răng nanh, nói: "Tinh Linh, ngươi xâm nhập lãnh địa của ta, công kích thuộc hạ của ta. Cứ như vậy đi thẳng một mạch, ngươi không cảm thấy quá đơn giản sao?" Nguyệt Quang Kỵ Sĩ mắt nhìn trên thân một chút tổn thương đều không có, còn tại hướng mình văng tới khiêu khích ánh mắt xà long loại, không vui nói: "Trần Long các hạ, thuộc hạ của ngươi dường như cũng không có thụ thương." Ấn. Ai nói ta không có thụ thương? Ubi chướng mắt, nhà mình lao đại đến một lần, lá gan vốn là lớn U Ubi đối nguyện quang kỵ sĩ một chút vẻ sợ hãi cũng không có. Ta bị ngươi hù dọa, tinh thần nhận lấy tổn thương. Về sau ta nói không chừng cũng không dám lại một mình ra ngoài đi săn, thậm chí lại bởi vậy bị chết đói. Ngươi nói ta không bị tổn thương? Ta đây quả thực là vết thương chí mạng. Ubi khó được đầu góc chuyển nhanh một lần, Gã lệ ông dùng ánh mắt tán thưởng nhìn nó một cái. Gã lệ ông đại nhân, gia hỏa này ước thiết ta, ngài muốn thay ta báo thù a? Ta nếu là chết, loại đại lục xà long loại có lẽ phải bởi vậy diệt tuyệt. Sa long loại nhanh ác trên mặt lộ ra hủy khuất chi sắc, trong miệng kêu gào. Gã lệ ổ ổng không có trả lời Ubi. Hắn nhìn về phía Nguyệt Quang Kỵ Sĩ, thanh âm bình đạm, không nhanh không chậm nói, "Ngươi cũng nghe tới, bất luận là xâm lấn lãnh địa của ta, vẫn là đả thương thuộc hạ của ta, đều không được ngươi cứ như vậy tùy ý rời đi." Nguyệt Quang Kỵ Sĩ cao mày, trầm giọng nói, "Vậy ngươi mong muốn giải quyết như thế nào?" Ánh mắt của gã lệ ổ ổng tại trên người Nguyệt Quang Kỵ Sĩ rời rạc. Trong tay hắn chuôi này cùng ánh trang phản phất giống như hòa làm một thể ngân sắc lợi kiếm, hiển nhiên là một cái bảo bối tốt, một cái truyền kỳ vũ khí. Ngoại trừ, còn có hắn phần tay vòng tay, trên người áo giáp các loại trang bị đều lượn lờ lấy nồng đậm nguyên tố linh quang cuối cùng ánh mắt của gã lệ ổng đảo quang nguyệt quang kỵ sĩ bản thân đưa ngươi trên người ma pháp đạo cụ rỡ xuống lại lưu lại nửa người tinh huyết ta liền thả ngươi an toàn rời đi muốn nuôi phương máu không phải là bởi vì gã lệ ổng mong muốn nếm thử tinh linh chi huyết có phải hay không giống xà long loại nói như vậy mỹ vị chủ yếu là bởi vì cao đẳng tinh linh xương đầu cái này cùng gã lệ ổng có tinh thần kết nối đã thuộc về hắn truyền kỳ đạo cụ bởi vì khuyết thiếu cao đẳng tinh linh chi huyết một mực không thể kích hoạt có thể bảo hộ tổ dòng mê tỏa lĩnh vực gã lệ ổng tâm tâm niệm niệm lại không thể dùng nhường hắn có chút thất vọng. Bất quá ngay tại vừa rồi, cao đẳng tinh linh xương đầu chấn động lên. Nó hướng gã lệ ổng truyền một loại đối nguyệt quang kỵ sĩ máu tươi cực độ khát vọng. Gia hòa này, rõ ràng là một gã cao đẳng tinh linh. Hắn không phải loại đại lục bản thổ bình thường tinh linh. Nguyệt quang kỵ sĩ trong miệng tinh linh quốc độ, không tại chủ vật chất vị diện, là một cái từ các tinh linh chủ đạo chi phối ngoại tầng vị diện, nắm giữ tinh linh chi sâm, tự nhiên vùng quê nhiều loại xương hô. Không có khả năng. Gã lệ ổng đòi hỏi nhiều lời nói nhường sắc mặt của nguyệt quang kỵ sĩ phấn lệch. Thu xà long loại là thuộc hạ, quả nhiên là một đầu tà ác cự long. Tại tinh linh tra chứng kiến hạ, Ta hạ đồ nịt sờ ở đây lập thế, ta đem đại biểu mặt trăng truy sát ngươi cho đến phần cuối của sinh mệnh. Nguyệt Quang Kỵ sĩ không phải hiền lành kỵ sĩ, bọn hắn là tinh linh quốc độ vũ khí chiến tranh. Tại mặt trăng chiếu dọi xuống, Nguyệt Quang Kỵ sĩ du tẩu cùng khác biệt vị diện, thế giới khác nhau, bọn hắn cùng đem lạnh cùng nhau giáng lâm, chăm chỉ không ngừng diệt trừ tinh linh đối địch giống loài. Đại biểu mặt trăng đại biểu mặt trăng tiêu diệt ta. Nguyệt Quang Kỵ sĩ nghiêm túc lời nói, bởi vì gã lệ ở một chút trí nhớ kết trước, nhường hắn buồn cười, cười ra tiếng. Tinh linh, ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao từ trong tay của ta rời đi a. Gã lệ ổng dự định bắt sống cái này Chuyển kỳ cấp độ tinh linh kỵ sĩ. Hắn không rõ ràng muốn bao nhiêu cao đẳng tinh linh máu khả năng kích hoạt cao đẳng tinh linh xương đầu, cho nên vẫn là đem nó trước bắt sống nuôi nốt lên tương đối tốt, cứ như vậy có thể liên tục không ngừng lấy máu. Loại hành vi này trong mắt người ngoài có chút tà ác, nhưng là gã lệ ổng đối với cái này cũng không thèm để ý, gã lệ ổng vừa rứt tiếng, sắc mặt của Nguyệt Quang kỵ sĩ tùy theo trầm xuống. Vô số ánh trăng tựa như dòng nước, sóng nước lấp loáng, hội tụ tại xung quanh thân thể của hắn, biến thành thanh lãnh bức người thực chất hoa ánh trăng. Nguyệt Quang kỵ sĩ kiếm chỉ gã lệ ổng, thể nội ma lực bắn ra. Nhưng ngay lúc này Hắn chợt phát hiện chính mình trung quanh thời không dường như đông lại một cái trước mắt, tư duy rõ ràng còn tại vận chuyển, nhưng là đối thân thể điều khiển trong nháy mắt này hoàn toàn mất đi, thế là, bán ra ma lực ngược lại thành đối với mình tổn thương. Gã Lệ ổng nhìn thấy Nguyệt Quang Kỵ Sĩ bỗng nhiên lại tái nhợt rất nhiều sắc mặt, khẽ gật đầu. Tại đối phương ngưng tụ sức mạnh, muốn thi triển năng lực thời điểm, gã Lệ ổng đối với hắn sử dụng thời gian chia cắt. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Nguyệt Quang Kỵ Sĩ cảm giác thời gian cùng hắn thân thể kinh nghiệm thời gian bị tách ra, hắn đối thời gian cảm giác thất loạn, kết quả chính là chớp mắt nhìn chính mình tao ngộ ma lực phản vệ. Thời gian chưa cắt không ngừng cái này một loại cách dùng. Gã Lệ ổng coi Nguyệt Quang Kỵ Sĩ như nghiệm chứng năng lực chính mình vật thí nghiệm, cho nên không có lập tức thời gian sử dụng đỉnh chỉ đem hắn nắm lên. Ngươi, Nguyệt Quang Kỵ Sĩ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hồ nghi nhìn về phía gã Lệ ổng. Hắn biết mình ma lực phản vệ là gã Lệ ổng giở cho quỷ, nhưng là gã Lệ ổng là lúc nào xuất thủ, lại là thông qua phương thức gì ảnh hưởng đến hắn, hắn lại là hoàn toàn không biết gì cả, liền một chút cơ bản nhất cảm giác đều không có. Tao ngộ tình huống như vậy, Nguyệt Quang Kỵ Sĩ lập tức minh bạch trước mắt ngân sắc cự long hoàn toàn không phải mình có thể so sánh được đối tượng. Mặc dù cùng là truyền kỳ, nhưng là truyền kỳ ở giữa cũng có chênh lệch cực lớn. Hắn cảm thấy mình cùng gã lệ ổng không phải cùng một cái đẳng cấp truyền kỳ, có thể trở thành truyền kỳ sinh vật không có mấy cái ngốc. Ý thức được hoàn toàn không phải là đối thủ sau. Nguyệt Quang Kỵ sĩ cùng U lúc trước một dạng, quay đầu liền định chạy trốn. Hắn tọa hạ tái nhật tuấn mã trong miệng phát ra to rõ tê mình, có đầy trời thanh lãnh ánh trăng như nước theo bốn phương tám hướng tụ đến, tạo thành một đôi khinh bạc trong suốt, tựa như tinh không giống như trong suốt cánh chim. Đến mai không hết phong nguyên tố năng lượng tại trong suốt cánh chim ở giữa vần bánh, nó rõ ràng có tốc độ cực nhanh, mà sắc mặt gã lệ ổng không thay đổi, thời gian chi lực ngưng tụ như tờ. Tại Lãng Yên không một tiếng động ở giữa phong tỏa tái nhật tuấn mã trước người không gian. Tái nhật tuấn mã vung lên cánh chim. Xù. Huyết dịch văng khắp nơi. Tái nhật tuấn mã vung lên cánh chim, tốc độ đột nhiên tăng đồng thời rời xa gã lệ ổng. Bất quá, Nguyệt Quang Kỵ Sĩ tại thời khắc này đã nhận ra cực kỳ nguy hiểm khí tức. Chương 229, ánh trăng kỵ sĩ 3. Dừng lại. Hắn hét lớn một tiếng, nhưng là vung lên trong suốt cánh chim tái nhật tuấn mã tốc độ quá nhanh, đã tới không kịp thắng. Nội tâm Nguyệt Quang Kỵ Sĩ run lên, thân thể theo trên lưng ngựa bay rất ra ngoài sau đó, tại nguyệt quang kỵ sĩ ánh mắt phẫn nộ nhìn soi mói, tái nhật tuấn mã thẳng tiến không lùi đánh tới một mảnh khu vực nguy hiểm. kia là ẩn chứa vô số các đứt đứt gãy hỗn loạn thời gian lưu, không thể gặp, nhưng là vô cùng chí mạng. thế là, tái nhật tuấn mã toàn thân giống như là bị từng đạo vô hình chi nhận cắt chém, trên thân thể đầu tiên là xuất hiện lít nha lít nhít khe hở, sau đó thuận theo lấy những này khe hở, bị chính sát tan ra thành khối vụn. thời gian chia cắt tại vật lý phương diện cắt đứt sát thương, cùng vị diện đổ sụp cũng tương xứng. đáng tiếc không cách nào trực tiếp tác dụng tới mục tiêu trên thân. gã lẹo ống nhéo mắt lại, xem kỹ lấy năng lực chính mình tạo thành kết quả một bên khác, ái mã trong nháy mắt bị tách rời cắt đứt, trên mặt nguyệt quang kỵ sĩ hiện lên không cách nào đè nén nổi giận chi sắc. ngươi sẽ vì ngươi hành vi nỗ lực máu tươi một cái ra lớn. kế tiếp, nguyệt quang kỵ sĩ một kiếm cắt xuống cánh tay trái của mình, dùng tinh linh lời nói cấp tốc miệng phun gã lệ ông nghe không hiểu tối nghĩa chú ngữ. cánh tay trái bỗng nhiên khô cạn xuống tới, giống như là trong nháy mắt kinh nghiệm ngàn năm thời gian và năm đã mất đi toàn bộ sinh cơ, bị trên bầu trời lạnh tấu xương hàn phong thổi liền biến thành cho bụi tiêu tán. cao đẳng tinh linh sinh mệnh pháp thuật, gã lẹ ông nhìn chăm chú đối phương. Cao đẳng tinh linh thông qua tiêu hao sinh mệnh lực, có thể thi triển ra so bình thường pháp thuật mạnh hơn rất nhiều pháp thuật. Được xưng là sinh mệnh áo thuật hay là sinh mệnh pháp thuật, mê tỏa lĩnh vực đồng dạng là sinh mệnh pháp thuật một loại. Nguyệt Quang Kỵ Sĩ tay phải nắm chắc lợi kiếm, tại thời khắc này quang hóa tăng vọt, ánh trăng lạnh lẽo hình thành dọc theo đi lưới đao, chừng vài trăm mét trường. Đi trên đi, Nguyệt Quang Kỵ Sĩ phi thân bước tới, đồng thời một kiếm chém về phía gã lão ống Ánh trăng nương tụ thành mũi nhọn biên giới, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút tinh miện vết nứt không gian, không nhiều, nhưng là lại sát sát thật thật tồn tại, đủ để chứng minh một kiếm này uy lực. Bất quá không thể nhận ra cảm giác tới thời gian chi lực, không có ứng đối phương thức chuyển kỳ sinh vật, bất luận mạnh bao nhiêu, thủ đoạn đến cỡ nào kinh người phong phú, đối gã lệ ống mà nói đều không khác dính trên bảng thịt cá. Theo hắn nắm, gã lệ ống đơn giản dùng chiêu thời gian gia tốc, gia tốc đối tượng không phải chính hắn, mà là vũ khí của Nguyệt Quang Kỵ Sĩ. Thế là tại Nguyệt Quang Kỵ Sĩ ngạc nhiên kinh dị vẻ mặt, người khác còn không có tiếp cận tới gã lệ ống, vài trăm mét giáng dấp ánh trăng nhũ nhọn tốc độ đột nhiên tăng vọt, hướng phía dưới sệt qua một đạo thê lương đường vòng cung, tựa như một vầng loa nguyện. Thanh thế không tệ, thật là bởi vì nửa đường liền tốc độ tăng vọt chém xuống tới gia gã lệ ông quặng lông đều không có sợ đến, gã lệ ông nuốt cằm, động đều chẳng muốn động một cái. Ta rất nhiều năng lực hiệu quả đều tăng lên, trước kia thời gian gia tốc liền không cách nào tác dụng tới địch nhân vũ khí bên trên. Gia tốc tựa hồ là chính diện tăng lên, nhưng là đối với gắng đạt tới hoàn mỹ nắm giữ tự thân mỗi một kia lực lượng truyền kỳ sinh vật mà nói, dạng này đột nhiên tới, không nhận chính mình không chế gia tốc tại nhiều khi sẽ tương đối chí mạng, gây nên mạng của mình. Sắc mặt của Nguyệt Quang Kỵ Sĩ phẫn nộ. Đang tức giận đồng thời, hắn còn trong lòng giũ dậy, xem như cường đại truyền kỳ sinh vật, hôm nay tao nội nhường hắn khó có thể lý giải được. Hắn không rõ trước mắt ngân sắc cự long dùng năng lực gì, nhưng hắn liền một chút phản chế thủ đoạn đều không có, phản phất hắn không phải được người kính ngưỡng truyền kỳ nguyệt quang kỵ sĩ, mà là một cái yếu đuối bình thường tinh linh. Kết thúc, từ bỏ ngươi vô vị dãy dụ a." Bình đạm Long nữ văng lên. Sau một khắc, khổng lồ ngân sắc cự long theo biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, nguyệt quang kỵ sĩ tầm mắt bên trong xuất hiện một trùng sáng, một trùng thoáng qua liền mất ngân quang. Khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, kia đối bạch kim long đồng đã gần tại chết trước. Thô trọng như tiếng sấm tiếng hít thở lúc này mới chậm rãi truyền đến. Làm sao có thể, đây rốt cuộc là cái gì long? Thái cổ Long cũng không nên có năng lực như vậy. Nguyệt Quang Kỵ Sĩ cả kinh tất sắc, liền phải khởi hành kéo dài khoảng cách. Nhưng mà hắn không thể động đậy. Nguyệt Quang Kỵ Sĩ bị gã lệ ổng siết ở bên trong Long Chảo. Hắn lợi kiếm đã rơi vào gã lệ ổng một cái khác Long Chảo bên trong. Đây hết thảy là thế nào phát sinh, Nguyệt Quang Kỵ Sĩ hoàn toàn không biết gì cả. Vật nhỏ, ta đã cho ngươi cơ hội. Khảm nạm lấy tinh miệng vẩy dông bộ mặt chậm rãi tới gần, khoảng cách gần đánh giá Nguyệt Quang Kỵ Sĩ. Nguyệt Quang Kỵ Sĩ bắt đầu dãi dỏa, nhưng là Long Chảo không núc ních tí nào, vững như Thái Sơn. Lấy sức mạnh của gã lưỡi ổng. Nguyệt Quang Kỵ Sĩ dạng này, hình thể chuyển kỳ sinh vật nếu là rơi vào hắn long trảo bên trong, muốn tránh thoát đi ra chỉ có thể nói là thiên phương giả đàm. Đại nhân, ăn hắn, ăn hắn. Trong lòng Vũ bị chắc chắn gã lệ ổ có thể tùy tiện bắt lấy cái này tinh linh, cho nên không cảm thấy kinh ngạc. Nó xích lại gần tới, rũa ra tinh hồng lưỡi dài, liếm láp lấy nanh vuốt của mình, tại người được Nguyệt Quang Kỵ Sĩ hương vị sau, thèm nhỏ dãi. Ngài đang ăn xong sau, có thể hay không lưu cho ta một chút xíu thịt, để cho ta cũng nếm thử hương vị, ta rất lâu rất lâu chưa ăn qua tinh linh, hơn nữa lợi hại như vậy tinh linh, khẳng định siêu ngon. Tu bi lao nư miếng. Sau đó nhìn qua gã Lệ ổng, Trùng Mông nói: "Ta cần rút ra máu của hắn, không phải dùng để ăn. A, kia máu rút ra về sau có thể hay không để cho ta liếm hai cái?" Gã Lệ ổng, hắn vô tình từ chối ủ bi tỉnh cầu. Tu bị nghĩ nghĩ, bất y bất sá nói: "Kia để cho ta liếm hắn hai cái có thể chứ?" Ta liền dính dính hương vị. Nhìn qua trông mong ủ bi, gã Lệ ổng không tiếp tục tự tuyệt. "Để ngươi liếm hai cái, mau chóng." Dù sao cũng là dùng ngũ bị câu cá câu tới, gã Lệ ổng nghĩ đến nhiều ít cho nó một chút chỗ tốt, a nhìn nó thèm nhỏ nước dãi dáng vẻ, liếm hai cái giải thèm một chút cũng không phải chuyện ghê có gì. Nguyệt Quang kỵ sĩ dạng này truyền kỳ, bị xà long loại liếm hai cái cũng liếm bất tử. Khi lấy được gã lệ ổng sau khi đồng ý, sắc mặt của Ubi đại hỉ, lúc này ổng ổng nói, cảm tạ ngài, vị đại vĩnh hằng chi long. Nguyệt Quang kỵ sĩ còn tại kiệt lực dãy rủa, tại lấy lại tinh thần thời điểm, liền thấy một đầu rướn súng phân nhánh lượi dài hướng chính mình liếm lấy tới. Hốt lư. Ubi đầu lưỡi lấy một loại linh xảo vô cùng phương thức, theo đầu của Nguyệt Quang kỵ sĩ, thẳng đến hắn bị nắm lấy phần eo liếm lấy nguyên một vòng, không, có một kẽ dư để lọt. Nguyệt Quang kỵ sĩ một thân nước bọt. Nam nữ chớ phân biệt trên khuôn mặt tất cả đều là mờ mịt ngậm bức chi sắc nhìn thấy xà long loại lưới dài lại lần nữa tới, lại lại muốn liếm chính mình một lần thời điểm, ngày bình thường ưu nhã cao lãnh Nguyệt Quang Kỵ Sĩ không thể kìm được, Liên ác ma đều so với các ngươi muốn nhân tử. Nguyệt Quang Kỵ Sĩ gầm lên giận dữ, cái chán toé lên từng cây gần xanh. tại tiếng hô của hắn hạ, tu bì hơi sưng sờ, sau đó ồm ồm cười to nói, tiểu tinh linh, ngươi sẽ không cho là ngươi khen ta, liền có thể an toàn rời đi à? khen. trước mắt Nguyệt Quang Kỵ Sĩ tối sầm, thích sạch sẽ hắn hiện tại một thân nước xung xền sệt nước bọt, cái này kích thích cực lớn hạ, nhường hắn kém chút bất tỉnh đi. hai người các ngươi, chờ lấy đứng trước ta không chết không nghỉ truy sát ta lại gầm lên giận dữ sau, Nguyệt Quang Kỵ Sĩ thân thể cứng đờ, đầu vô lực rủ xuống. Ân, Gã Lệ Ổng hơi sững sở. Giá hỏa này tự sát, chết gọn gàng mà linh hoạt. Chỉ là bởi vì bị liếm lấy một ngụm liền tự sát, gã Lệ Ổng không tin đây là chuyển kỳ sinh vật hẳn là có tâm tính. Tự sát còn dạng này giống? Gã Lệ Ổng nhíu mày. Hắn xuất ra linh hồn lồng giam, nhắm ngay Nguyệt Quang Kỵ Sĩ. Tại màu xanh lục quang mang bao phủ xuống, linh hồn của Nguyệt Quang Kỵ Sĩ bị chiếu chiếu mà ra. Sắc mặt hắn băng hàn, nhìn chòng chọc vào gã Lệ Ổng cùng Hàn Lâm Sa Long. Cùng lúc đó, một dải lụa giống như ánh trăng rơi xuống, xuyên thấu linh hồn lồng giam màu xanh lục quang mang, đem linh hồn của nguyệt quang kỵ sĩ đặt vào trong đó. Phục Hoạt Thuật. Ánh mắt gã lệ ống có chút nhao lại. Pháp thuật của hắn tạo nghệ hiện tại đã không thấp, hơn nữa đọc qua đại lượng pháp thuật tư tịch, trong đầu có phong phú pháp thuật tri thức. Hiện tại cảnh tượng giống như là một loại nào đó cường đại Phục Hoạt Thuật tại có hiệu quả. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại ở giữa, gã lệ ống nghĩ tới rồi một quyển sách đề cập tới truyền kỳ pháp thuật. Nô bái muốn Phục Hoạt Thuật. Cái này Phục Hoạt Thuật có thể đem nguyệt quang kỵ sĩ phục sinh, mà lại là tại sớm dự thiết tốt địa điểm phục sinh. Phục sinh sau mặc dù sẽ là một loại trạng thái hư nhược, nhưng tình cảnh tất nhiên an toàn, bởi vì phục sinh địa điểm là cố định thiết tốt chỗ an toàn. Ta sẽ truy sát các ngươi thẳng đến phần cuối của sinh mệnh. Linh hồn của Nguyệt Quang Kỵ Sĩ ánh mắt rất lạnh, lại thả ngân thoại. Nếu như không cách nào cắt ngang hắn phục ma thuật, cái thứ này có thể lần lượt không tiếp sinh mệnh đến tập kích gã lệ ổng, bị một cái không sợ chết sẽ vô hạn ngóc đầu trở lại truyền kỳ để mắt tới, đối gã lệ ổng mà nói cũng là một cái chuyện phiền phức. Bất quá, dưới tình huống như vậy, gã Lê ổng lại nhịn cười không được cười. Tại linh hồn của Nguyệt Quang Kỵ Sĩ bị dẫn dắt rời xa thời điểm, gã Lê ổng mở ra thứ nguyên không gian, lấy ra một chiếc nhẫn. Một cái tên là Bảo hộ giới chỉ truyền kỳ trang bị, được từ Quang Minh giáo hoàng. Tại Bảo hộ giới chỉ bên trên, Vĩnh Cố lấy hai cái Chín Hoàn pháp thuật, Đại Giải ly thuật, Đại liệt giải thuật. Trong đó, Đại liệt giải thuật thật là một cái số danh chiêu lấy truyền kỳ Chín Hoàn pháp thuật. Đổi một cái truyền kỳ đến, có lẽ thật làm cho người cho chạy trốn. Dừng một chút, gã Lệ ổng khẽ cười nói, nhưng là gặp phải ta, tính ngươi không may. Ma lực rót vào Bảo hộ giới chỉ, tinh thần lực dẫn đạo khóa chặt mục tiêu. Một đạo không tính dễ thấy bạch quang theo Bảo hộ giới chỉ bên trên bắn ra, rơi vào thông thiên ánh trăng cổ sáng bên trên. Trong chốc ngắn này, tại Nguyệt Quang Kỵ Sĩ ánh mắt tuyệt vọng hạ, vô số giống mạng nện khe hở kéo dài, như thực chất ánh chăng phá thành mảnh nhỏ, giống như là vô số mặt kính mảnh vỡ tạm sát vỡ ra. Ngoài ý muốn phục hoạt thuật pháp thuật hiệu quả bị đại liệt giải thuật chôn vùi sụp đổ. Không, trở về tinh linh quốc độ phục hoạt thuật bị đánh gãy, linh hồn của Nguyệt Quang Kỵ Sĩ mà xám như cho. Muốn chết, nào có dễ dàng như vậy. Linh hồn bị tử vong nhập thể lại hút vào, theo nhập thể mục nát cùng một chỗ hướng tới hủy diệt. Gã Lệ Ông lấy ra một chương màu ngà xưa của chủng, giải quyết hoang thần phân thân sau, gã Lệ Ông theo Kim Chúc Long tộc bên kia đạt được tù lao, Quan Minh giáo hoàng để tỏ lòng tăng tăng lại đơn độc cho hắn một chút lễ vật. Thì như cái này bắt hoàn cường hiệu phục hoạt thuật. Nguyệt Quang kỵ sĩ vừa mới tự sát mà chết, thân thể thiếu khuyết một cái cánh tay trái, ngoại trừ đại khái hoàn chỉnh, cường hiệu phục hoạt thuật đủ để phục sinh chết như vậy người. Quần trục bị xé nát, trắng sữa quang mang hội tụ rơi xuống, giống như là giọt giọt màu trắng giọt mưa, ngâm vào thân thể của Nguyệt Quang kỵ sĩ. Ngay tại sinh sôi tử vong khí tức bị đổi tàn ra, sinh cơ một lần nữa tỏa sáng, sinh mệnh lực một điểm một điểm, một điểm khôi phục. Nguyệt Quang kỵ sĩ từ từ mở mắt. Trong mắt của hắn không có khởi tử hoàn sinh vui sướng, bởi vì hắn còn tại ngân sắc cự long trong long trảo, không thể lộng động. Đậy không cách nào đào thoát. đại nhân, gã hỏa này khẳng định còn nghĩ thế nào chạy trốn, không bằng ngăn hắn a. u bì không quên ban đầu tâm, nói rằng gã lệ ống mở ra miệng rồng, nhắm ngay nguyệt quang kỵ sĩ. u bì coi là gã lệ ống muốn ăn hắn, vội vàng hô, lưu cho ta một chút, đại nhân, van người, lưu cho ta một chút xíu. gã lệ ống không để ý u bì, hắn phun ra khu trục thời gian chi tức, vô hình long tức đập vào mặt ba phủ nguyệt quang kỵ sĩ, thân thể của hắn từng khúc biến mất, trong nháy mắt bị khu trục thời gian chi tức trục xuất tới thời gian lưu bên ngoài, bởi vì đối phương là một gã chuyên kỳ. Cách làm như vậy sẽ để cho gã lệ ổng thời điểm tiêu hao nhất định thời gian chi lực, nhưng là muốn bắt sống một gã truyền kỳ, cũng nhường hắn khó mà phản kháng gây sự thủ đoạn, khu trục thời gian chi tức là gã lệ ổng chỗ có được hữu hiệu nhất một loại. Chương 230, tinh linh thần linh ý chí, cầu nguyện phiếu, 1. Cực bác Băng Nguyên, bất hủ thành lũy. Tại đếm mại không hết kim tệ bảo thạch đắp lên trùng điệp bên trong, ngân sắc cự lòng to lớn thân ảnh đứng hàng trên đó. Một quả cùng nhân loại bình thường đầu lâu lớn nhỏ hình dạng rất giống, nhưng là toàn thân dường như từ óng ánh sáng long lanh thủy tinh chất liệu chế tạo xương đầu, lúc này đang bị gã lệ ông cẩn thận nắm tại lợi trảo ở giữa. Gã Lệ ổng quan sát tỉ mỉ lấy Cao đẳng tinh linh xương đầu. Cái này vẻ ngoài tựa như tác phẩm nghệ thuật truyền kỳ ma pháp đạo cụ, lúc này ở vào nửa trạng thái trầm tịch, bởi vì khuyết thiếu mấu chốt một loại vật liệu mà không cách nào sử dụng. Cao đẳng tinh linh huyết mạch, nhưng là cái này thiếu thốn vật liệu, Gã Lệ ổng hiện tại đã được đến. Lấy Cao đẳng tinh linh chi huyết đổ vào, có thể đưa ngươi thành công kích hoạt. Cao đẳng tinh linh xương đầu nhẹ nhàng rung động, tựa hồ là đang đáp lại Gã Lệ ổng lời nói. Chật, gã Lệ ổng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thời gian chi lực bắn ra, bị trục xuất tại thời gian lưu bên ngoài Nguyệt tinh linh. Lúc này lại lần nữa nhận lấy dòng sông thời gian dẫn dắt, màu tái nhật thân ảnh chậm rãi từ trong hư vô hiện hiện, lại lần nữa bị gã lệ ổng một chảo nắm lấy, ma lực khóa lại toàn thân hắn trên dưới, nhường không thể động đậy. Đối với Nguyệt Quang Kỵ Sĩ mà nói, thời gian của hắn cảm giác chỉ mới qua một cái mắt. Phảng phất chỉ là ánh mắt hoa lên, trung quanh thế giới liền trời đất quay cuồng, theo hàn phong gào thét núi tuyết quần lạc trên không lĩnh vực, đi tới cái này phong tỏa bị kín, lóe ra vô số tại bảo quang chạch xáo huyệt. Đối với dạng này không thể nào hiểu được tình huống. Nguyệt Quang Kỵ Sĩ đã có chút quen thuộc, hoặc là nói là chết lặng. Cùng lúc đó, cái này một thân màu tái nhật Nguyệt Tinh Linh thấy được tại gã lệ ổng một cái khắc trong lòng chảo nắm lấy thủy tinh xương đầu. Hắn đầu tiên là hơi sửng sợ, sau đó lên cơn giận dữ. Rất hiển nhiên, chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, hắn liền đã nhận ra thủy tinh xương đầu là nguồn gốc từ cao đẳng tinh linh thân thể mà chế tạo ra ác vật phẩm, là đối tinh linh tộc nghiêm trọng khinh nhẫn cùng bất kính. "Ác long, ngươi..." Sắc mặt của Nguyệt Quang Kỵ Sĩ phấn đầy, há miệng muốn nói. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, gã lệ ổng liền chê hắn ồn ào, dùng cục bộ phạm vi thời gian đình chỉ đem hắn dừng lại. Lần này sau khi tỉnh dậy, gã lệ đối thời gian đình chỉ lĩnh vực điều kiện tính tăng lên rất nhiều. Nhất rõ dị biến hóa chính là hắn có thể trực tiếp thời gian đình chỉ cách mình hơi gần sinh vật cá thể, mà không cần mỗi lần đều phóng xuất ra toàn bộ lĩnh vực, đem phạm vi bên trong mọi thứ đều đặt vào thời gian đình chỉ. Chỗ tốt như vậy không cần nói cũng biết, chỉ nhằm vào một mục tiêu cùng phạm vi nhỏ thời gian đình chỉ, nhường gã lệ ổng thời gian chi lực tiêu hao biến ít đi rất nhiều, cho dù đối phương là một cái truyền kỳ sinh vật, tại khoảng cách gã lệ ổng gần như vậy tình huống hạn, đem hắn thời gian đình chỉ cũng tốn hao không có bao nhiêu thời gian chi lực. Kể từ đó, thời gian đình chỉ đối gã lệ ổng mà nói đã không còn là tiêu hao lượng lớn át chủ bài thủ đoạn. Đang thức tỉnh thời điểm, Gã Lệ Ổng liền đối với mình sử dụng sinh vật đẳng cấp thuật thăm dò. Hắn sinh vật đẳng cấp tăng lên tới vừa lúc 30 cấp. 30 cấp, cái này sinh vật đẳng cấp tăng lên, cùng gã Lệ Ổng chân chính thực lực biến hóa so sánh cũng không xứng đôi. Sinh vật đẳng cấp thuật thăm dò tại trên người gã Lệ Ổng không có như vậy tinh chuẩn. Tối thiểu nhất, gã Lệ Ổng cảm thấy mình thực lực bây giờ tiêu chuẩn so trước đó tối thiểu muốn lật lần, lần, nếu như còn có cái khác sẽ xảy ra vật đẳng cấp thuật thăm dò sinh vật, đối với hắn sử dụng pháp thuật này, sau đó đem hắn nhận làm là bình thường 30 cấp truyền kỳ sinh vật, liền nhất định phải thua thiệt lớn. Trở lại chuyện chính. Lam Nguyệt Quang kỵ sĩ xuất hiện về sau, Cao đẳng Tinh Linh xương đầu lập tức rung động kịch liệt, để lộ ra một loại không dàn nổi ý vị, đồng thời hướng gã lệ ông truyền lại cực độ khao khát tham lam. Nó thật sự không phải đứng đắn gì truyền kỳ trang bị, chỉ là cái này truyền lại tới tham lam cảm giác liền tương đối tà ác. Chớ nóng nội, máu của hắn lập tức liền là của ngươi. Lóe ra hàn mang lợi trảo nhẹ nhàng vung lên, đem cổ của Nguyệt quang kỵ sĩ động mạch đâm rách. Thương thế như vậy đối truyền kỳ sinh vật mà nói không tính chí mạng. Tại cao đẳng Tinh Linh xương đầu bị triệt để kích hoạt trước đó, gã lệ ông không có giết chết cái này truyền kỳ tinh linh ý nghĩ. Hắn đến từ Tinh Linh quốc độ. Long chi truyền thừa đối Tinh Linh quốc độ ghi chép không nhiều nhưng là có đề cập tới trong tinh linh quốc độ có hai vị cường đại thần lực tinh linh bảo hộ thần cường đại thần lực đây cũng không phải là cái gì nhỏ yếu thần linh gã lệ ổng còn muốn thông qua nguyện quang kỵ sĩ hiểu rõ hơn một chút chuyện của tinh linh quốc độ chẳng biết tại sao hắn đối với tinh linh có một loại trời sinh chán ghét mặc dù so ra kém cự nhân nhưng là chán ghét trình độ cũng làm cho gã lệ ổng cảm thấy ngoài ý muốn tinh linh bộ dáng cơ bản sinh trưởng ở long thẩm mỹ bên trên dưới tình huống bình thường lần thứ nhất nhìn thấy tinh linh giữa hai bên không có thù hận lợi nói gã lệ ổng không cho rằng chính mình sẽ phát ra từ nội tâm chán ghét một sinh vật như vậy Nhưng hắn đích đích sát sát đối Nguyệt Quang Kỵ Sĩ sinh lòng chán ghét. Khi nhìn đến gia hỏa này lần đầu tiên, gã Lệ ổng đối với hắn liền không có bất kỳ hảo cảm, đang nghe lúc đến Tinh Linh quốc độ, càng là sinh ra một loại như muốn phá hủy dục vọng mãnh liệt. Loại này kịch liệt tâm tình chợt trần đối gã Lệ ổng mà nói hiển nhiên là không hợp lý. Chẳng lẽ Long tộc trước kia cùng Tinh Linh ở giữa từng có cái gì đại thủ? Gã Lệ ổng dạng này phỏng đoán, hắn không có trong vấn đề này ní lại, bởi vì trước mắt còn có chuyện trọng yếu phải làm. Làm cổ của Nguyệt Quang Kỵ Sĩ động mạch chủ bị hắn mở ra, có một loại đỏ bên trong mang theo điểm điểm ngân quang. Phản phất là sen lẫn ngân sắc đất cát huyết dịch từ đó chạy ra. Nguyệt Quang kỵ Sĩ vốn là mặt tái nhợt càng trắng hơn, khí tức trên thân dần dần suy yếu. Nhờ vào bị thời gian đình chỉ trạng thái, hắn không cảm giác được huyết dịch theo thể nội chậm rãi trôi qua thống khổ cảm thụ. Cùng lúc đó, cơ hồ thuộc về tại cao đẳng tinh linh máu vừa mới bại lộ trong không khí trong máy mắt, thủy tinh xương đầu phía trên lập tức bạo phát ra huyết sắc quang hoa, sau đó giọt liều liều xoay tròn, gã lẹo không có hạn chế thủy tinh xương đầu động tác, tùy ý nó bay lên. Lúc này. Nồng đậm huyết quang phất tinh hồng sắc màn tre, đem thành lũy chủ tổ bên trong tài bảo quang trạch toàn bộ áp chế, để trong này không khí lộ vẻ có chút kinh khủng kiềm chế, gã lệ ổ một thân lớp vải màu bạc cũng bởi vì này sen lẫn lên một tầng huyết sắc quang. Tại một bên khác ngủ say dù nạ trở mình, tiếp tục nằm ngáy ó o trợn. Thủy tinh xương đầu trên dưới hàm run rẩy kịch liệt, mặt hướng bị thời gian đình chỉ nguyện quang kỵ sĩ chậm rãi mở ra. Không có chút nào ra thịt răng xương cốt nguyên bản giống như là từng khóa bóng ánh sáng lóng lanh màu trắng ngọc thạch, lúc này bởi vì huyết quang mà biến thành đáng sợ tinh hồng sắc. Tạp tạp Tại thanh thủy nhỏ xíu răng tiếng va chạm bên trong, Theo trong cơ thể Nguyệt Quang Kỵ Sĩ chạy ra cao đẳng tinh linh chi huyết phản phất nhận lấy vô hình lực hút hấp dẫn, theo trên da thịt của hắn bồng bành ly thể, sau đó trên không trung tạo thành một đầu huyết hồng sắc chảy nhỏ giọt dòng suối nhỏ, cấp tốc bị thủy tinh xương đầu nuốt vào. Từng đầu huyết sắc hoa văn bắt đầu ở thủy tinh xương đầu phía trên nở rộ kéo dài. Cao đẳng tinh linh chi huyết hình thành chảy nhỏ giọt dòng suối nhỏ kết nối lấy Nguyệt Quang Kỵ Sĩ cùng thủy tinh xương đầu, liên tục không ngừng bị rút lấy, bị bóc ra. Gác Lệ ổng lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Theo thời gian trôi qua, Nguyệt Quang Kỵ Sĩ sinh mệnh lực đã hạ thấp cực kỳ hư nhược trình độ mà thủy tinh xương đầu phía trên đã trải rộng nhiều đám huyết văn, Tựa như nở rộ tiên diễm huyết hoa, nhiều hơn một loại kỳ dị tà ác mỹ cảm, tựa hồ là đầy đủ. Gã lệ ổng khẽ bất cảm. Lúc trước hắn lo lắng là dư thừa, một cái truyền kỳ cao đẳng tinh linh huyết dịch, đầy đủ hài lòng cái này truyền kỳ đạo cụ, tựa như đỏ thủy tinh chế tạo hình thành xương đầu, hiện tại đã không còn tham lam đói khát hấp thu máu của nguyệt quang kỵ sĩ, ở bên cạnh nguyệt quang kỵ sĩ còn chưa chết vong. Bất quá, nhường gã lê ống có chút ngoại ý muốn chính là, tại thủy tinh xương đầu bị kích hoạt một khắc cuối cùng, linh hồn của nguyệt quang kỵ sĩ bị nó theo trong thân thể hỗn tạp huyết dịch rút ra. Vốn là còn một mạch nguyệt quang kỵ sĩ vào lúc này lại chết một lần, linh hồn cũng muốn hấp thu. Gã Lệ Ổng nheo mắt lại, chỉ là kích hoạt năng lực lời nói, huyết dịch như vậy đủ rồi. Chương 230, tinh linh thần linh ý chí, cầu nguyện phiếu, 2. Rút ra linh hồn của nguyệt quang kỵ sĩ, đối thủy tinh xương đầu giống như có cái khác hiệu quả. Tại ý chí của gã Lệ Ổng hạ, linh hồn của nguyệt quang kỵ sĩ bị ngưng trệ ở giữa không trung, thủy tinh xương đầu thì là hướng gã Lệ Ổng truyền lại khao khát bản năng, ý tứ đại khái là nói, cao đẳng tinh linh linh hồn có thể khiến cho nó thăng cấp ra cao hơn trí năng, còn có thể toàn phương diện tăng lên năng lực khắc cùng phẩm chất. Suy tư mấy giây về sau, gã lệ ông bùng lỏng ra đối thủy tinh xương đầu khống chế. Cùng lúc đó, tại thoát ly thời gian đỉnh chỉ sau, linh hồn của Nguyệt Quang Kỵ Sĩ mở mịt vô phương ứng đối, ngắm nhìn bốn phía. Tại trong tầm mắt của hắn, một quả to lớn đầu lâu chính đại há hồm, chống chân trong hốc mắt tràn đầy tham lam đói khát chi sắc. Nghỉ. tại gã lệ ông nhìn soi mói, thủy tinh xương đầu đem linh hồn của Nguyệt Quang Kỵ Sĩ lập tức hút vào trong miệng, sau đó đại lực nhấm nhướt, tại từng đợt kêu đau kêu rên bên trong, thủy tinh xương đầu trong nháy mắt liền đem linh hồn của Nguyệt Quang Kỵ Sĩ xé nát, đồng thời đem nó hấp thu. Ánh trăng giống như quang trạch tại thủy tinh xương đầu mặt ngoài lấp lóe không ngừng. Lựa lờ tại viên này xương đầu bên trên nguyên tố linh quang tùy theo càng thêm chói mắt, nó phẩm chất hoàn toàn chính xác tại tăng lên. Mấy phút về sau, nguyên tố linh quang dần dần ổn định lại. Thủy tinh xương đầu thì là đại biến bộ dáng, nó hiện tại phản phất là hồng ngọc chế tạo hơi mở tác phẩm nghệ thuật, tại mặt ngoài còn thỉnh thoảng có quang hoa lưu chuyển, nhìn qua liền biết là một cái không giống bình thường ma pháp đạo cụ. Chủ, chủ nhân, có chút không lưu loát tiếng thông dụng, thông qua không khí chấn động, tại thủy tinh xương đầu bờ môi khép mở thời điểm vang lên, gã lê ống đầu tiên là nao nao, sau đó mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Truyền kỳ trang bị đều có chức năng tồn tại, nhưng là loại này chức năng không tính cường đại, cơ bản chỉ có thể làm được lý giải người sử dụng ý đồ, cũng làm ra mô hình hồ đáp lại, có thể trực tiếp tiến hành khai thông giao lưu truyền kỳ trang bị, đều là số một số hai tồn tại. Ý vị này, nó có thể bản thân trưởng thành. Loại này truyền kỳ trang bị đã không còn cực hạn với mình bị đánh tạo ra lúc đến có hạn mức cao nhất, bọn chúng biết làm như thế nào tăng lên chính mình, thông qua tương ứng vật liệu, ma pháp hoặc là nghi thức để cho mình càng thêm cường đại. Tại một chút trong tư tịch từng ghi chép qua, Có chức năng cực kỳ cường đại truyền kỳ trang bị thậm chí trái lại khống chế người sử dụng, mượn nhờ người sử dụng thân thể hoàn thành dã tâm của mình âm ủi. "Chủ nhân, ngài ban cho ta tân sinh, xin ngài ban tên." Không lưu lút lời nói lặp lại mấy lần, cấp tốc biến lưu lút lên. Thủy tinh xương đầu lơ lửng tại gã Lệ ổng bên cạnh, vây quanh hắn giọt lựu lựu xoay tròn lấy, bờ môi khép mở ống đậu. Một cái có thể tự chủ trưởng thành truyền kỳ trang bị, chân quý lại nguy hiểm. Bất quá, chỉ cần người sử dụng vĩnh viễn duy trì mạnh mẽ hơn nó lực lượng, cũng sẽ không bị nó trái lại điều khiển ảnh hưởng. Gã Lệ ổng không cho rằng chỉ là một cái truyền kỳ trang bị tốc độ phát triển có thể vượt qua chính mình. Ban tên gã Lệ Ổng đút cằm, lặng lặng suy tư mấy giây. Thủy Tinh Xương Đầu là được từ Hazisơ, hắn nhường gã Lệ Ổng lần thứ nhất thưởng thức được sợ hãi tử vong, gã Lệ Ổng đối da hỏa này ấn tượng rất sâu, vẫn nghĩ một ngày kia muốn tự tay dự dụng. Hazisơ, thứ nay về sau, đây chính là tên của ngươi. Cấp nước Tinh Xương Đầu lên cái tên này, có thể nhắc nhở gã Lệ Ổng không nên quên hắn, về sau có năng lực liền đi giết nhiều hắn mấy lần. Cảm tạ ngài ban ơn. Thủy Tinh Xương Đầu trên dưới lưu động, trong hốc mắt sáng lên hỏa diễm giống như quả mang. Nó bây giờ nhìn lại tựa như là một cái vật sống. Sau một lát, Ngân sắc cự long thân ảnh xuất hiện ở cực bắc băng nguyên dưới bầu trời. Đón ánh trăng cùng gió tuyết, gã lệ ổng đứng yên đứng ở thành lũy mái vòm. Hắn roi mắt trông về phía xa, ánh mắt đảo qua thuộc về mình lãnh địa. Thủy tinh xương đầu ở bên cạnh xoay quanh chim nổi, phản phất không nhận trọng lực kết thúc. Harizer, tướng ta biểu hiện ra năng lực của ngươi, cho ta lãnh địa thực hiện mê tỏa. Cái này truyền kỳ trang bị chỗ có được mạnh nhất năng lực, là sớm đã thất truyền cao đẳng tinh linh pháp thuật, mê tỏa lĩnh vực. Ngoại trừ, nó phía trên còn có khắc họa số lượng không ít tử linh học phái pháp thuật. Như ngài mong muốn, chủ nhân thủy tinh xương đầu ông một chút, sau đó cực tốc xoay tròn chuyển động, cơ hồ biến thành một quả quang cầu bộ dáng. trong chớp nháy này, tứ bác băng nguyên nguyên tố năng lượng bạo động lên, tất cả thuộc tính nguyên tố năng lượng đều tại hướng về thủy tinh xương đầu hội tụ. cùng lúc đó, từng cơn sóng gợn lấy thủy tinh xương đầu làm trung tâm phát ra, hướng về phương xa khuyết tán mà đi. đan sen nguyên tố năng lượng cùng đặc thù cao đẳng tinh linh ma pháp tại tiết ngoài diệt tạo thành rộng lớn mà vô hình có chất màn sáng. trục dạng cái bắt màn sáng phi tốc mở rộng, đem từng tấc từng tấc lãnh địa bao phủ ở bên trong. bị nó lan đến gần sinh vật, thực lực càng mạnh, càng có thể sinh ra nhất định cảm ứng. Đối bình thường sinh vật mà nói, tựa như là có một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, một chút phản ứng đều chẳng muốn làm ra, nhưng là giống cờ dị sần cùng phơ hai vị này cao vị người thi pháp, tại thời khắc này đều là ánh mắt ngưng tụ, cảm giác bốn phía không gian tràn đầy một loại vô hình mà đặc thù lực lượng. Mười cái thời gian hô hấp, băng sơn núi lãnh địa chúng quanh dâng lên rộng lớn màn sáng bình thường. Mắt thường không cách nào nhìn thấy, nhưng là có thể mơ hồ cảm giác được nó tồn tại. Chủ nhân, mê tỏa lĩnh vực đã triển khai. Gác Lệ ông bay về phía không trung, thẳng đến gần 7000 mét độ cao thời gian, xuyên qua mê tỏa lĩnh vực không trung biên giới. Hắn quan sát phía dưới, có thể thấy rõ ràng trục tại cực bắc băng nguyên đại địa phía trên mê tỏa bình trướng, mê tỏa lĩnh vực công năng rất nhiều, có thể dùng đến khu trục một loại nào đó đặc biệt sinh vật, chỉ cho phép một loại nào đó sinh vật ra vào, áp chế ma pháp sử dụng cùng hiệu quả cái này nguồn gốc từ cao đẳng tinh linh đặc thù pháp thuật, là một loại cực mạnh ma pháp kỹ nghệ, cấm chỉ ra vào. thông qua cùng trang bị tinh thần liên hệ, gã lệ ổng hướng thủy tinh xương đầu hạ lệnh. sau một khắc, vô hình màn sáng lóe lên một cái, nhiều hơn một loại không thể phá vỡ cảm giác. gã lê ống thấy rõ ràng, tại cái nào đó mê tỏa biên giới vị trí, một cái chậm hiểu cực bắc bạo hùng đang chạy vọt về phía trước chạy. Sau đó đụng đầu vào vô hình mê tỏa lĩnh vực bên trên, bị cường đại lực phản chấn đụng thất điên bắt đảo. Ngao! Mê mẩn Hồ Hồ Cực Bắc bạo Hùng lấy lại tinh thần, ngồi dưới đất vẻ mặt ngậm bực chi sắc. Chật! nó thăm dò tính vươn lợi trảo, hướng phía phía trước chậm tới. Một vòng nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng hiện hiện, lực phản chấn lại lần nữa hiện hiện, nhường Cực Bắc bạo Hùng lợi trảo khó mà tiến thêm. Cái này bạo Hùng nổi giận. Nó nhà ngay ở phía trước mấy chục mét vị trí, trơ mắt nhìn xảo huyết vào không được, để nó rất phẫn nộ. Băng nguyên tố tụ đến, ở trên người của Cực Bắc Bá Hùng ngưng tụ thành dữ tận nặng nề băng giáp nó lui lại một khoảng cách như đủ khí lực vọt tới vô hình mê tỏa lĩnh vực nhưng kết quả là lại lần nữa đem chính mình đụng thất điên bắt đảo đầu mê muội một thân băng giáp liên miên ra khẽ hở mà mê tỏa lĩnh vực nửa điểm lỗ hổng đều không có bị mở ra cự bác bạo hùng ngồi liệt tại mê tỏa lĩnh vực biên giới vẻ mặt sinh không thể lún bộ dáng chủ nhân truyền kỳ trở xuống sinh vật đối mê tỏa sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cho dù là truyền kỳ trở lên cũng cần nỗ lực đại lượng tinh lực mới có cơ hội phá vỡ mê tỏ bình thường gã lão ông nhẹ nhàng gật đầu rất nhanh hắn nhìn thấy hai cái cao vị người thi pháp quanh thân bao vây lấy pháp thuật quan huy Thi triển phi hành pháp thuật hướng phía hắn thành lũy bay đi, xem bộ dáng là đã nhận ra mê tỏa lĩnh vực triển khai, tại bất minh đến không nguyên tình muốn hạ, muốn đi thông chi bẩm báo gã lệ ông. Gã lệ ông nghiền ngó cười một tiếng, nói, cho mê tỏa lĩnh vực tăng thêm cấm chế phi hành. mệnh lệnh được đưa ra trong ngay mắt, vừa mới bay lên cao mấy trăm thước hai cái cao vị người thi pháp, trung quanh thân thể nguyên tố năng lượng cơ hồ bị toàn bộ sụt tan, trên người pháp thuật quang huy biến sáng tối chập chớn, đứt quãng, cơ di sân cùng sắc mặt của phật đại biến bọn hắn cũng không hổ là cao vị người thi pháp đối mặt không biết mê tỏa lĩnh vực tại kịp phản ứng về sau cũng có thể miễn cưỡng bảo trì phi hành chẳng qua là một bộ siêu siêu vẹo vẹo thất tha thất thiểu dáng vẻ cuối cùng bất đắc dĩ lại đáp xuống mặt đất chương 230, tinh linh thần linh ý chí cầu nguyện phiếu 3. cao vị người thi pháp đều có thể dạng này hạn chế không tệ tại đến thử về sau gã lệ ống lại buông ra đối phi hành cấm chỉ nếu như hắn nguyện ý hiện tại thậm chí có thể cấm chỉ mê tỏa trong lĩnh vực pháp thuật thi triển đương nhiên cái này cũng muốn nhìn thân ở mê tỏa trong lĩnh vực người thi pháp độ mạnh hạ vị cũng không cần nhiều lời một cái pháp thuật đều khó có khả năng phóng xuất ra, bất quá cao vị người thi pháp vẫn có thể thi triển ra pháp thuật, nhưng là lại nhận rất lớn áp chế, ma pháp thi triển độ khó đề cao, ma lực cùng tinh thần lực tiêu hao gia tăng các loại. Long uy bắn ra, ẩn chứa ý chí của gã lệ ổng lướt qua hai cái mong muốn lại lần nữa cất cánh cao vị người thi pháp thân thể. bọn hắn nao nao, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, thấy được ở trên không trong vân vụ như ẩn như hiện ngân sắc cự long. Cœur di sân cùng phơi thở dài một hơi, tiến lòng, quay trở về chỗ ở của mình. Không trung xương huyết xong cả giống như tần mây bên trong, gã lệ ổng không có lập tức trở về. Vừa mới đạt được mê tỏa lĩnh vực, hắn giống như là đạt được mới mẹ đổ chơi hài đồng, làm không biết mệnh tiến hành trùng điệp nếm thử. Mê tỏa lĩnh vực cực hạn phạm vi, xa không chỉ hiện tại bao phủ khu vực lớn như thế. Bất quá, nó đồng dạng là có cực hạn. Lĩnh vực phạm vi càng lớn, mê tỏa hiệu quả lại càng yếu. Cuối cùng, gã Lệ ổng tiến vào mê tỏa lĩnh vực, sau đó hạ đạt khu trục chân long chỉ lệnh. Trong chốc ngắn này, một cỗ tràn trề sức đẩy sinh ra, mong muốn đem thân thể của gã Lệ ổng theo mê tỏa trong lĩnh vực khu thuộc, tại trong lĩnh vực cái khác chân long, tại thời khắc này cũng nhận ảnh hưởng, nhao nhao bị kích động. Tương đối yếu ớt hai cái Bạch Long thủ vệ, thất kinh bị mê tỏa bẩy xích cơ hội không cách nào không chế thân thể của mình. Mà tại thành Lũy chủ tổ bên trong dù nạ không lúc nhích tí nào, chỉ là nghi ngờ nhìn chung quanh một chút. Gã Lệ ổng chính mình cũng tùy tiện kháng trụ mê tỏa khu trục lực lượng. Mắt thấy hai cái Bạch Long quần quần lấy thân thể muốn bị khiển trách cách lĩnh vực, gã Lệ ổng thu hồi cái này chỉ lệnh. Bạch Long nhóm kinh nghi bất định, thẳng đến trông thấy phía chân trời ngân sắc cự lòng, mới cùng trước đó hai cái cao vị người thi pháp như thế chậm rãi yên lòng. Rất không tệ. Gã Lệ ổng đối mê tỏa lĩnh vực tương đối hài lòng. Kể từ đó, của cải của hắn cùng lãnh địa tính an toàn thẳng tắp lên cao. Mê tỏa nếu là cực lớn hạn độ thu nhỏ phạm vi, chỉ dùng đến thủ vệ hắn thành lũy, lực phòng ngự đem vô cùng kia người. Về sau, gã Lệ Ông biết được thủy tinh xương đầu phẩm chất tăng lên vật liệu. Thủy tinh xương đầu cần vật liệu rất đơn nhất, cũng rất tàn nhẫn. Vẫn là cao đẳng tinh linh. Cao đẳng tinh linh huyết dịch, cao đẳng tinh linh linh hồn hai loại sẽ muốn cao đẳng tinh linh tính mệnh vật liệu, có thể tăng cường thủy tinh xương đầu năng lực, bất luận là mê tỏa vẫn là cái khác nhỏ năng lực, về phần nó hạn mức cao nhất ở nơi nào, thủy tinh xương đầu tự thân cũng không rõ ràng. Gác Lệ Ông ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn mấy lần. Trăng tròn treo cao, ánh trăng thánh lãnh, trung tâm tinh quang tương đối tối đa. Lúc này sắp trời, cùng nguyệt quang kỵ sĩ xuất hiện sắp trời không sai biệt lắm. Loa đại lục ở bên trên đã không có cao đẳng tinh linh. Đế tử tinh linh quốc độ nguyệt quang kỵ sĩ. Cự bác băng nguyên hoan nên các người, nhiều đến một chút a. Tại lãnh thấu xương trong gió lạnh, gã Lệ ống thấp giọng tự nói, đối tinh linh trời sinh chẳng ghét, nhưng hắn làm lên rút máu rút linh hồn dưỡng dục thủy tinh xương đầu loại chuyện này đến, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực cùng tội ác cảm giác, tương phản còn trong cảm giác tâm thoải mái vô cùng. Gắc Lệ Ẩng hiện tại có một cái ý nghĩ, dung nham bán vị diện bởi vì cùng cái khác vị diện kết nối rất dễ dàng thỉnh thoảng treo chọc đến sinh vật cường đại hoặc là thế lực nhìn trộn, dù sao này chủng loại hình bán vị diện tài nguyên quá làm cho người ta đỏ mắt. Nếu như thủy tinh xương đầu có thể tăng lên tới trình độ nhất định mê tỏa lĩnh vực nếu là có thể mở rộng tới toàn bộ dung nham bán vị diện, liền có thể thông qua mê tỏa lực lượng cường đại chất đứt dung nham bán vị diện cùng cái khác vị diện liên hệ, như thế tương đương với cho dung nham bán vị diện tăng thêm một cái khóa, sẽ không lại tùy ý vị diện xuyên việt người ra vào. gã lê ống đem dung nham bán vị diện xem như chính mình tiểu thế giới, nhưng là dạng này một cái không đề phòng, sẽ bị vị diện khách khách đến thăm tùy ý ra vào theo dõi địa phương, nhường hắn không cách nào an tâm thì tương đương với một cái tràn đầy vàng bạc tài bảo phòng ốc, đại môn lại hoàn toàn rộng mở như thế, phòng ốc chủ nhân thế nào đều không thể an tâm. Mê tỏa lĩnh vực đã triển khai, bảo hộ lấy băng sơn núi lãnh địa. Gã lệ ông lục tục ngoe ngoe cho mê tỏa lĩnh vực hạ đạt một chút chỉ lệnh, tỉ như chu sát xương cự nhân, cấm chỉ truyền kỳ thiện nhập loại hình. Tại băng sơn núi lãnh địa phạm vi bên trong không có cất giấu xương cự nhân, nếu không bọn chúng sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu, bất quá không chỉ là băng sơn núi lãnh địa, toàn bộ cực bắc băng nguyên hiện tại cũng không thấy xương cự nhân bóng dáng. Lúc trước lấy bạn tần là lãnh đạo cực Hàn chi thành là khủng lỗ xương cự nhân thế lực nhưng là ngoại trừ cực hàn chi thành bên ngoài, còn có cái khác cỡ nhỏ xương cự nhân bộ lạc giải rác phân bố tại cực bắc băng nguyên các nơi. nhưng mà làm gã lệ ống diệt đi cực hàn chi thành sau, từng hướng quyền thuộc nhóm hạ đạt qua thanh lý xương cự nhân bộ lạc mệnh lệnh mấy năm này thời gian cực bắc băng nguyên xương cự nhân bộ lạc trốn thì trốn, chạy thì chạy, dám dừng lại tại cực bắc băng nguyên đã toàn bộ mai táng tại cái này băng lên thế giới. cùng lúc đó, ngay tại gã lệ ống phải vào một bước nghiên cứu mê tỏa lĩnh vực năng lực thời gian, thanh linh quốc độ. Đây là một cái thế giới màu xanh lục, từng khỏa vô cùng lớn hóa sinh dáng rất to lớn cổ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, tán cây nồng đậm, cành lá tươi tốt, theo gió mà động thời gian tựa như lục hải sóng cả. Đế mai không hết tinh linh không buồn không lo sinh hoạt tại tinh linh chi sâm. Tại hàng trăm hàng ngàn trượng cao lớn xanh ngắt cổ thụ vờn quanh ở giữa, có cao ngất to lớn nguy nga thần điện. Là ai? Giết chết ta chân ái hải tử! Trong thần điện, một đôi vẫn chứa cường đại thần lực con người mang theo sát mặt giận dữ, đung nhiên mở ra. Tại bên trong tinh linh tộc, cao quý nhất tinh linh có hai loại, nhật tinh linh, nguyệt tinh linh. Có cao đẳng huyết mạch ngày nguyệt tinh linh càng là tinh linh thần linh nhất yêu quý con dân mỗi một cái hạt giống này dân tử vong tinh linh thần linh đều sẽ phát giác cảm ứng được vị này thần lúc đầu đang ngủ say bởi vì cao đẳng nguyệt tinh linh tử vong mà tỉnh thế là thần linh tức giận ánh mắt xuyên thủng tinh bích xuyên qua đốt làm hải dương nhìn về phía một cái nhỏ yếu chủ vật chất thế giới đống nhiên ở giữa một cỗ tràn trề mà bên mông vĩ lực dáng lâm cực bắc bắc nguyên không gian chung quanh giường như đông lại sắc mặt của gã lệ ổng cứng đờ trong điện quang hòa thạch hắn tâm tư nhanh quay ngược trở lại đoán được đại khái là nguyệt quang kỵ sĩ tử vong đưa tới một vị nào đó tinh linh thần linh chú ý Không biết tinh linh thần linh hướng nơi này quăng tới ánh mắt, tìm kiếm giết chết cao đẳng mượn tinh linh hung thủ. Phía sau có thần kỳ chỗ dựa ra hỏa, giết thật phiền phức. Gã Lệ ổng cao mày, thời gian chi lực đã vận sức chờ phát động. Tại thần linh chân thực tồn tại thế giới, giết chết phía sau có thần sinh vật, rất dễ dàng dẫn tới thần linh địch ý, nhưng gã Lệ ổng cũng sẽ không bởi vì đối phương có thần chỗ dựa liền đưa lên ngang rời đi, không dám động đối phương. Làm với ai phía sau không có thần chỗ dựa như thế. Hắn hiện tại không chỉ có tương lai mình có thể triệu hoán. Hơn nữa còn có thể thỉnh cầu kim trúc long thần trợ giúp lấy kim trúc long thần lực hiệu triệu, cái này tương đương với hơn phân nửa long thần hệ duy trì, cho nên gã lệ ổng lực lượng đủ không thể lại đủ. Cho nên, tại lấy lại tinh thần về sau, gã lệ ổng cũng không có cảm thấy cỡ nào khẩn trương. Nội tâm của hắn thậm chí có chút kích động, mong muốn cùng thần linh hóa thân ba vào, nghiệm chứng một phen chính mình thực lực hôm nay. Gã lệ ổng cũng không phải là tại thực lực tăng trưởng sau liền cuồng vọng bành trướng, cho là mình có thể cùng thần linh chiến đấu. hắn có mực bởi vì không phải tất cả thần linh hóa thân đều giống như đen nhánh xà long như thế phân thân dáng sinh tới chủ vật chất thế giới không có chuẩn bị lời nói cơ bản chỉ có thể lựa chọn thần lực hóa thân dáng lâm. nếu như là đơn thuần thần lực hóa thân tại chủ vật chất thế giới sẽ không mạnh đến khó giải bật xoạ. ngay tại ẩn chứa lớn lao cảm giác đè nén thần linh ánh mắt đảo qua nơi này thời gian trên người gã lệ ông một mảnh ngân sắc vảy rồng run rẩy một chút tản ra nguyên bản màu bạch kim trạch kim trúc long thần lễ vật cái này một mảnh bạch kim long lân tản mát ra nhỏ xíu thần lực ba động đem đến từ bên ngoài chủ vật chất thế giới ánh mắt ngăn cách bên ngoài cái này gã lê ông nháy nháy mắt Bạch kim long lân thì ra còn có loại hiệu quả này. Lúc trước hắn là không rõ ràng. Mang theo viên ngông cảm giác đẽn nén ánh mắt dừng lại mấy giây, sau đó không biết là không có phát giác được dị thường, vẫn là đã nhận ra nhưng là bởi vì kiên kỵ long thần mà không có phản ứng. đồng nhiên liền biến mất không thấy gì nữa. Trung quanh cơ hồ ngưng trệ không gian khôi phục bình thường. Bạch kim long lân lấp lóe mấy lần, lại lần nữa khôi phục thành bình thường ngân sắc vảy rồng. Ở vào gã lẹo bên ngoài thân địa phương không đáng chú ý cao đẳng tinh linh số lượng thưa thớt, địa vị cao thượng. Tại tinh linh thần linh trong mắt có lẽ liền cùng kim long ngân long như thế. Gã lẹo thở dài một hơi. Mặc dù không có thể cùng thần linh hóa thân giao thủ nhường hắn mơ hồ có chút thất vọng, nhưng là có thể không cùng thần là địch tóm lại là tốt, không phải rời đi chủ vật chất vị diện thời điểm bị đối phương tìm tới cửa liền không xong. Tạm thời đem chuyện này ném sau, gã Lệ ổng tiếp tục xử lý mê tỏa lĩnh vực. Rất nhanh, tại gã Lệ ổng chuẩn bị cho tốt mê tỏa về sau, hắn huy được một cỗ mùi vị quen thuộc. Tu bị luồn lượn lấy thon dài hình dáng thân thể, trên mặt gạt ra hàm hàm nụ cười, hướng gã Lệ ổng vị trí bay tới. Gã Lệ ổng che che mặt gia hỏa này gần nhất trong khoảng thời gian này một mực tại bất hủ thành lũy phụ cận xoay quanh không chịu rời đi liền vì có thể nếm thử tinh linh hương vị thậm chí đem còn tại lòng đất tổ dồng thạch trùng xà long cấp quay lại dẫn đến thạch trùng xà long tìm tới một lần bị u bỉ tùy tiện tìm cái lý do đổi đi nó không có đem cao đẳng tinh linh tin tức cáo chi thạch trùng xà long hiển nhiên là không muốn cùng thạch trùng xà long chia sẻ dù là gạ lệ ổng cũng không có muốn đem cao đẳng tinh linh cho nó ăn đại nhân cái tia tinh linh ngài u bỉ trông mong nhìn qua gạ lệ ổng gạ lệ ổng long chảo vạch một cái thứ nguyên không gian bị kéo ra. Tại U bị ngạc nhiên nhìn soi mói, một bộ khô cảo đến cực điểm, da thịt dính sát xương cốt Hải Cốt rơi xuống đi ra, không có một tia sinh mệnh khí tức. Khô cảo thành loại này bộ dáng Hải Cốt, U bị bình thường là khinh thường tại ăn, nó càng yêu thích hơn tươi mới con mồi. Bất quá, tại trong mắt Hải Cốt bên trên, nó gửi được để cho mình khó tự kiểm chế động tâm hương thơm. A ô, màu xanh sấm Hàn Lâm xả long một cái lao xuống, mở cái miệng rộng, một ngụm đem Nguyệt Quang Kỵ sĩ Thi Hải nuốt vào trong miệng. Nó hí mắt, vẻ mặt hưởng thụ tinh tế nhấm nhút, giống như là không bỏ được nuốt xuống đi. Khi nhìn đến sắc mặt trầm tĩnh ngân sắc cự long thời gian. U Bị thần sắc vùng vây một hồi, sau đó đầu lưỡi một quyển, quyển ra một bộ phận dính đầy nước bọt hải cốt. Đối Gã Lệ Ổng nói: Đại nhân, ngài cũng ăn, quá mỹ vị, ngài nhất định phải nếm thử. Gã Lệ Ổng, hắn lắc đầu, từ chối U Bị ý tốt. Nguyệt Quang Kỵ sĩ hình thể cùng nhân loại bình thường như thế, đối U Bị mà nói chính là một cuộc chuyện. Tại đem nó ăn về sau, U Bị mí mắt bắt đầu run lên, ôm bụng nói: Đại nhân, ta buồn ngủ quá, ta muốn đi vào ngủ say. Đột nhiên như vậy, Gã Lệ Ổng nao nao, chợt liên hiểu, xa long loại đối tinh linh chấp nhất, có lẽ không đơn thuần là bởi vì tinh linh tại miệng của bọn nó vị bên trong rất mỹ vị. Tinh linh huyết đục đối xạ long loại hẳn là vật đại bổ, cho nên bọn chúng mới có thể bản năng sinh ra ngấp nghẽ khát vọng. Nếu như là bình thường tinh linh, một cái hai cái đối ú bị có lẽ không có rõ ràng trợ giúp. Nhưng là Nguyệt Quang Kỵ Sĩ là truyền kỳ cấp độ cao đẳng tinh linh, dù là sinh mệnh tinh hoa đã bị thủy tinh Sương đầu hút tuyệt đại bộ phận, còn lại hai cốt đối ú bị như cũng không nhỏ chỗ tốt. Trở về ngủ say a. Nghe được lời nói của gã lệ ổng sau, hai lòng ngủ bị hướng phía chính mình lòng đất tụ rộng bay trở về. Sau đó không lâu, gã lệ ổng một mình quay trở về tới thành Lũ chủ tổ. Thủy tinh xương đầu tạm thời liền an trí tại mê tỏa lĩnh vực trung tâm, ẩn ngập thân hình. Tại mê tỏa lĩnh vực triển khai sau, thủy tinh xương đầu không cách nào lại tùy ý di động. Gã Lệ ổng vừa trở về tổ rồng, liền cung mở to mắt to dù nạ đánh đối mặt. Vừa rồi động tĩnh là ngươi làm đi? Dù Nạ dò hỏi. Gã Lệ ổng nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, ta kích hoạt lên một cái thật không tệ truyền kỳ trang bị, có thể bảo hộ chúng ta tài bảo lãnh địa. Dù Nạ nhớ lại vừa rồi khu trục lực lượng, lại cảm thụ được như cũ tồn tại ở không gian xung quanh lực vô hình, mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Là pháp thuật gì? Cảm giác rất kỳ dị. Gác Lệ ổng thản nhiên nói, cao đẳng tinh linh sinh mệnh mê tỏa. Loại này phạm vi lớn mê tỏa, không thể so với một cái vĩnh cốt chuyển kỳ pháp thuật lĩnh vực yếu nhược, đồng dạng chuyển kỳ pháp thuật lĩnh vực rất khó có mê tỏa lĩnh vực dạng này phong phú lại phức tạp hiệu quả. Nghe nói qua, tựa như là một loại rất lợi hại pháp thuật, bình thường chỉ có cao đẳng tinh linh sẽ dùng. Du nã giật mình gật đầu, Gác lệ ông nghĩ nghĩ, do hỏi, ngươi tại khí nguyên tố vị diện gặp được cao đẳng tinh linh sao? Tinh linh tại nội đại lục tự một chi sầm, tại nội đại lục sinh vật trong chủng tộc chiếm cứ một chỗ cắm rủi, cùng cái khác chủng tộc so sánh không tính mạnh, nhưng là cũng không tính yếu. Bất quá, nội đại lục bản thổ bên trên không tồn tại cao đẳng tinh linh. Gã lệ ống mong muốn tăng lên thủy tinh xương đầu phẩm chất, không phải một chuyện dễ dàng. Cao đẳng tinh linh quá ít, chưa thấy qua, bọn hắn giống như chỉ ở tại tinh linh chi sâm, tại cái khác vị diện không có bao nhiêu phân bố. Tinh linh chi sâm, gã lệ ống nhỏ bé không thể nhận ra lát đầu, hắn tổng không đến mức vì tăng lên một cái truyền kỳ trang bị mà cố ý tới tinh linh quốc độ đi. Tinh linh quốc độ cũng không phải cái nào đó chủ vật chất thế giới, mà là một cái thực sự ngoại tầng vị diện, tinh linh thần hệ thần linh, 89 phần 10 là ở tại tinh linh quốc độ. Gã lê ống không có đi đối phương địa bàn cướp bóc thần linh con dân lá gan, hai vị cường đại thần lực tinh linh thần linh vẫn là bản thể đi sợ là liền không về được. Chủ động hướng thần linh khiêu khích, hay là trong lúc vô tình gây nên thần linh định ý, ở trong đó tồn tại ngày đêm khác biệt khác nhau. Mê tỏa lĩnh vực, chỉ sợ tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không thể tăng lên. Gã lệ ổng khẽ lắc đầu. Mong muốn dựa vào mê tỏa lĩnh vực phong tỏa dung nham bán vị diện đại khái là không được, còn cần nghĩ biện pháp khác. Đề lời nói với người xa lạ tự hạn chế ba.